Quy một chương 403, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Chương 403, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đó là một cái đáy sông có băng lãnh phản ứng. Chỉ có danh sách đánh số 76 khả năng mở ra, mà Lý nhị hắc hắc vui một chút, ở nơi nào treo gẹo mãi chỉ chốc lát, lại có thể ngạnh sinh sinh phá giải chỗ đó phản ứng. 76 số. Giang Hạ xa xa nhìn lại. Danh sách đánh số 76, truyền thừa tài nguyên là một cái thần bí ám ảnh kỹ. hình như là công kích loại. Trương Phong nhíu mày. Ta tới a, kế tiếp cho ngươi. Tốt. Hai người chia của hoàn tất, rất nhanh thu dọn đồ đạc ly khai. Không có mâu thuẫn không có nội chiến, hiển nhiên hai người đã phối hợp thật lâu. Giang Hà không có nhúng tay, chỉ là nhìn xa xa, bởi vì nay đồ vật cùng bản thân không hợp nhau, hắn cũng không thiếu hủ tám ảnh kỹ, hắn có thể mô phỏng theo bất kỳ ám ảnh kỹ, cũng có thể mô phỏng theo rất nhiều người năng lượng. Hắn hiện tại cần nhất là đột phá cảnh giới, bước vào trạng thái tơ lạo ịt ma. Mọi người mục tiêu cuối cùng cũng là như vậy, không có biện pháp, theo chiến tranh hàng lâm, tất cả mọi người rõ ràng hiện tại cái gì trọng yếu nhất? Tài nguyên, còn là tài nguyên, cái khác hết thể đồ vật, cũng chỉ là góp một viên lệch kim linh đan, thần bí ám ảnh kỹ chân quý sao? chất quý tại tịch tinh chi xâm thời điểm mấy cái kim linh đan cũng không có một cái thần bí ám ảnh kỹ chất quý dù sao kim linh đan giảm thiểu chỉ là thời gian tu luyện chỉ cần nỗ lực cuối cùng đạt được không phải sao mà thần bí ám ảnh kỹ có thể gặp mà không thể cầu, sẽ làm ngươi trở nên càng cường đại hơn nhưng là bây giờ tại thời kỳ này sở hữu có thể để thăng cảnh giới tài nguyên đều là quý giá nhất mười cái thần bí ám ảnh kỹ cũng so ra kém một cái trạng thái rắn cảnh giới kim linh đan bởi vì nơi này tất cả đều là trạng thái rắn đỉnh phong bởi vì tất cả mọi người đang vì cuối cùng đột phá làm chuẩn bị cấp bách ha ha, ha lại có thể thật tìm được rồi trộm mộ hai người tổ vẻ mặt nghiêm túc đi ra vừa mới địa phương xa xa sau khi rời khỏi mới điên cuồng cười to thần bí ám ảnh kỹ không chân quý không trọng yếu trọng yếu là bọn họ xác nhận ở đây truyền thừa bọn họ là có thể đào lấy bắt trước truyền thừa điểm cũng không tính nhiều lắm hai người điên cuồng cười to giang hà nhìn xa xa trong ánh mắt lóe lên thần sắc kinh dị hai người kia không đơn giản tại truyền thừa điểm hai người trong mắt kinh hỉ sau cùng phát hiện truyền thừa tài nguyên thời điểm phân phối đều là tính táo dị thường quyết đoán cấp tốc không có thậm chí không có bất kỳ tranh cãi, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào, lại lấy tốc độ nhanh nhất đi ra, nhanh như tia chớp. mà sau khi đi ra, ly khai chỗ đó, mới buông ra tâm tình mình. loại cảm giác này rất chuyên nghiệp, chúng ta tiếp tục. trương phong hưng phấn, hai cái truyền thừa điểm liền phát hiện một cái truyền thừa, bây giờ là 50. đi một chút đi. hai người không có làm lỡ lâu lắm, rất nhanh. hai người lần nữa xuất phát, hướng về cái khác truyền thừa địa đi, mà giang hà chỉ là khoan thai đi theo tại hai người phía sau, mới tinh lữ trình mở ra. hai người cũng chân chính biểu diễn khiến lệnh giang hà kinh ngạc năng lực bình quân 10 phút, một cái truyền thừa điểm. Trên cơ bản, trương Phong năng lực chính là đem toàn bộ tiểu thế giới biến thành một cái hai triệu mặt bằng bản đồ, sau đó ở phía trên tìm kiếm bảo tàng điểm, giống như là trong trò chơi tiểu bản đồ, đơn giản là ăn gian một dạng tồn tại. Mà cái khác phong lớn a cái gì, liền giao cho Lý nhị để giải quyết. Tám cái tiếng đồng hồ sau, bọn họ ước chừng tìm được 45 cái truyền thừa điểm. Không sai. 45 cái. Bọn họ hầu như thảm thức quét ngang, không có buông tha bất kỳ truyền thừa địa điểm. Trong đó, trước 30 danh, lại có thể liền chiếm cứ 15 cái. Còn lại 30 cái thì thuộc về 30 danh có hơn mà ngoại trừ kia mấy cái không có phương tiện hạ thủ, hoặc là sẽ bại lộ mục tiêu truyền thừa, trước 30 15 cái trong truyền thừa, Giang Hà trực tiếp mang đi 12 cái, còn có từ danh sách số 30 có hơn trong truyền thừa, cũng mang đi 12 cái. Nói trắng ra là, Trộm mộ hai người tổ phát hiện 45 cái truyền thừa điểm, trong đó 24 cái bị Giang Hà túi chọn. Chân chính đầu to, hầu như đều bị Giang Hà mang đi. Đối với lần này, hai người hưng phấn không thôi. Ha ha ha, cộng thêm bắt đầu kia hai cái, ước chừng 47 cái a. 47 cái truyền thừa điểm, chúng ta đạt được 23 phần truyền thừa, nói cách khác, 50% tỷ lệ Chúng ta có thể tìm được chân chính truyền thừa. Tuy rằng vị kia đại năng để lại một ít giả tạo truyền thừa điểm cho chúng ta chế tạo độ khó, thế nhưng chúng ta trộn mộ hai người tổ là ai? Ha ha ha ha. Hai người cũng thiếu. Bọn họ thực lực gì? Rất yếu. Đều là danh sách đánh số 40 có hơn, nếu như chỉ để cho bọn họ tìm kiếm mình kia một phần truyền thừa, cũng chỉ có thể đạt được không lớn đề thắng, bọn họ tự nhiên không cam lòng. Thế nhưng hiện tại, ước chừng 23 phần truyền thừa a, ngẫm lại tới khiến người kích động, nhất là trong đó trước 30 truyền thừa, lại còn có ba cái, từng đều phong phú làm bọn hắn run. Quá kích động. Trước khi tới rất nhiều người đều nói, lần này là tử phong sân khấu, là những cường giả kia sân khấu. nhưng mà, hắc hắc, hai người liếc nhau, hèn một người, đây là thuộc về bọn họ trộn mộ hai người tổ sân khấu. nghỉ ngơi trước một sóng, chúng ta đạt được loại này nhiều đồ vật, phải tiêu hóa một chút, không thì cũng không tiện mang. ân, với lúc để thăng một chút thực lực, hai người rất nhanh làm quyết định, tìm một cái ẩn núp sân động, bắt đầu tiêu hóa những tư nguyên này. mà Giang Hà còn lại là lặng yên không một tiếng động ở phía xa tìm một cái, xa xa nhìn nhau, bọn họ muốn chia cắt ta vật, mà Giang Hà ở đây càng nhiều, chỉ bất quá. Giang Hà cũng không có lấy cái gì ám võ, ám ảnh kỹ, hắn hạ thủ, cơ bản đều là tu luyện tài nguyên, các loại đề thăng thực lực linh đan linh thảo, thiên tài địa bảo vân vân, mà trong đó, tên thứ 10 thưởng cho một viên trạng thái rắn kim linh đan, tới tay, đây mới là Giang Hà muốn đổ vật, vang, vang, Giang Hà dùng những thứ kia tài nguyên, vô cùng tận năng lượng chấn động ra, bị Giang Hà gắt gao không chế được, thu nhập trong cơ thể, đây là hắn phát hiện năng lượng khống chế mới nhất ứng dụng, tuyệt đối không có bất kỳ lãng phí, đồng dạng tài nguyên, hắn để thăng so những người khác càng nhiều, một lát sau văn sở hữu đều bị Giang Hà tiêu hóa. Thực lực vững bước để thăng. K. Ly Giang Tháp 13 tầng. anh Giang Hà không chút do dự dùng Kim Linh An 10 phút sau, Giang Hà vững bước đến rồi Ly Giang Tháp 14 tầng cảnh giới. 14 tầng. Giang Hà tâm thần dâng trào. Mau, quá nhanh. Tại đây tiểu thế giới trong, thực lực của hắn để thăng mình cũng sợ. Người bình thường 1 năm có thể chạy nước rút 1 tầng đã không tệ, mà hắn, phân phút liền từ tầng thứ 10 vọt tới tầng thứ 14. Mặc dù hắn biết được, càng về sau, cảnh giới càng khó để thăng, thế nhưng hắn bây giờ cách cuối cùng điểm, chỉ có 4 tầng chỉ cần nữa tích lũy bốn tầng năng lượng nữa tìm kiếm một cái hoàn mỹ cơ hội hắn chỉ biết bước vào trạng thái tợ lại ít mạ nhanh giang hà khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười mà lúc này ánh mắt của hắn yếu đất nhìn về phía xa xa tu luyện hai người hai người kiếp nhưng là chân chính bảo bội a nếu như không phải là bọn họ mình tại sao có thể xông nhanh như vậy bản thân đề thăng nhanh hơn đường có thể ở nơi này trong tay hai người chỉ cần cùng tốt bọn họ có thể trạng thái tợ lại ít mạ không xa mà giờ khác này trộn mộ hai người tổ cũng đến rồi thời khắc mấu chốt nhất hai người học được sở hữu ám ảnh kỹ cũng nhận được một ít giang hà nghị không cần thiết xuất thủ thiên tài địa bảo, hai người toàn lực tu luyện, thực lực lần nữa đề thăng, bình quân mỗi người đều tăng lên một tầng, mà sức chiến đấu, bởi vì ám võ tăng, ám ảnh kỹ tăng, bọn họ càng cường đại hơn. Ha ha ha, lão tử đại khái ly giang tháp 12 tầng thực lực. Hắc hắc, ta 13 tầng. Còn có ám võ cùng ám ảnh kỹ, lần nữa gặp lại tên kia, lão tử không đem hắn đánh ra bay liệu, cũng không phải là sao. Hai người tự tin dương lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Này, ngươi có cảm giác hay không kỳ quái? Cái gì? Chúng ta tìm nhiều như vậy, trước 30 ít như vậy? ngươi xem à chúng ta tìm 47 cái thế nhưng thật chỉ có cái à cái bên trong có ba cái trước 30 đã không tệ chớ nói chi là những thứ kia trước khi thi khẳng định càng không dễ tìm à khẳng định đặt ở xa hơn địa phương chúng ta luôn có thể tìm được cũng là lần này thực lực đề thăng cũng có thể tìm được xa hơn vậy khẳng định hai người hưng phấn chỉ là bọn họ không biết được bọn họ là chân chính tìm được 47 cái truyền thừa điểm ngoại trừ giang hà cùng hai người bọn họ bản thân chỉ ít 44 mươi cá nhân bị hắn đám gài bẫy mà bọn họ tìm được tài nguyên cũng là giang hà ăn thịt bọn họ ăn canh mà thôi tuy rằng nhìn là năm thế nhưng trên thực tế bọn họ chỉ phải đến những thứ kia bị giang hà sàng chọn xuống tới mà bọn họ càng không biết là lúc này những người đó rốt cục phát hiện một ít máy khoe dù sao lúc này đã qua mấy giờ rất nhiều người đã đến truyền thừa điểm thế nhưng bọn họ phẫn nộ phát hiện bản thân truyền thừa điểm bị người nhanh chân đến trước chỗ đó chống rỗng a a a a thảo ai đặc biệt sao cầm lão tử truyền thừa vô số người phẫn nộ chín mươi lăm cá nhân tham gia truyền thừa thí luyện người bình thường bị gài bẫy bọn họ làm sao không giận mà những người này đụng vào nhau sau một đôi so sau đó dùng các loại năng lực vừa nhìn loại chuyện này ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh trộm mộ hai người tổ còn có thể là ai lại là hai cái này đáng chết ra hỏa a đoạn ta tu hành đường thu này bất cộng đại thiên vô số người tức giận ngay sau đó những này bị hại người rất nhanh liên hợp đến cùng nhau thậm chí tổ chức một cái liên minh trong này có người am hiểu điều tra có người am hiểu cách truy tùng căn cứ trộm mộ hai người tổ lưu lại yêu đất đầu mối rất nhanh mục tiêu đã bị xác định vô số người hướng về một cái vị trí chạy đi mà lúc này trộm mộ hai người tổ còn đang nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị mục tiêu kế tiếp là ở đây là ở đây truyền thừa danh sách số 92, xem ra là một cái rất dở tài nguyên ai sảng khoái với không a hai người không sao cả nói trong truyền thừa là một viên trong ngày thường chân quý dị thường dược liệu tại bình thường xuất hiện sớm bị các loại tu luyện giả đoạt đầu rơi máu chạy thế nhưng ở chỗ này tại nơi vô số trong truyền thừa thứ này thật tâm một điểm không tính là xuất chúng thậm chí chỉ có thể tính thông thường cũng khó trách hai người loại thái độ này ân ngay sau đó lý nhị rất nhẹ nhàng phá giải phong ấn sau đó chợt nghe đến một cái thanh âm phẫn nộ rất dở tài nguyên ân hử một cái nhàn nhạt thanh âm bay tới Trộm mộ hai người tổ trong nháy mắt hơi biến sắc mặt, ai? Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy xa xa, một cái tu luyện giả đi tới, trên cổ tay tiêu chí đến hắn danh sách số 83, hai người nhất thời cười nhạt không lớn, chính là 83 số. Một câu nói không nói chuyện, sắc mặt hắn biến đổi lớn. Quét, quét. Quang ảnh lướt ra. Vô số tu luyện giả trong nháy mắt xuất hiện, bốn phương tám hướng. Bọn họ lại có thể vây ở đây. Đáng chết, bị phát hiện. Mau, rút lui. Trộm mộ hai người tổ còn muốn chạy thời điểm, mới phát hiện đã không đường có thể đi. Ách, các vị đại ca có chuyện hào hào nói sắc mặt hai người trắng bệnh lạnh run giống như bị trà đạp tiểu bạch tỏ mà xung quanh là một đám diện mục dữ tận phẫn nộ tu luyện giả giống như trong bóng tối ác lang hào hào nói rất nhiều người lúc đó đã bị tức mà cười con mẹ nó ngươi trộm chuyển thừa thời điểm tại sao không nói tớ ta nghĩ khởi điểm tuyên bố trương tiết sau khi hậu trường tuyên bố cái nút hẳn là trở nên lớn vô cùng hơn nữa chiếu lấp lánh như vậy ta sẽ không sẽ mỗi lần chuyển lên xong đã quên điểm đó Quy một chương bốn lại bị bắt chương bốn lại bị bắt tiểu thế giới một viên tráng kiện trên cây to treo hai cái sắc mặt tạm đạo người, nói đồ vật ở nơi nào, xung quanh tu luyện giả phẫn nộ, bọn họ tìm được sở hữu có thể tìm tới đồ vật, lại có thể chỉ phát hiện 12 cái, hai người này khẳng định đem còn lại đồ vật đều ẩn nấp rồi. các đại ca, thật không có. Trưng phong cười khổ, chúng ta dùng một nửa, còn lại đều ở nơi này, mọi người chỉ là cười nhạt, tất cả ở đây, lừa gạt quỷ đâu a, đánh cho ta, đánh tới khi nào thừa nhận mới thôi. chúng người thần sắc lạnh lùng, đừng đừng đừng, ta nói ta nói, lý nhị cười khổ, trương phong, ta khác che giấu, không gạt được. a. Trương Phong vẻ mặt mờ mịt, hai người bọn họ khi nào che giấu? Chúng ta trốn ở chỗ này. Lý Nhị chỉ chỉ bản thân kia một đống đồ vật, một người trong đó là bọn hắn bản đồ bảo tàng. Chúng ta đem các người đồ vật thu tập, phóng tới tự chúng ta chuyển thừa điểm. Như vậy các ngươi tìm không được bản thân, không có bản đồ cũng căn bản vào không được chúng ta. Cho nên mọi người lúc này mới kinh ngạc, nguyên tưởng rằng cái này trương đồ là vứt đi, không nghĩ tới hai người này hảo thủ đoạn. Mà lúc này Trương Phong ánh mắt trừng lớn, nhìn Lý Nhị, thảo nay mã, Lý Nhị ngươi cứ như vậy loại nhu nhược, cứ như vậy đem láo tử bán, đều phải chết, giữ lại có cái dám dùng. Lý nhị thở dài, đồ vật đều giấu ở nơi nào? Mọi người cười nhạt nhìn hai người nội chiến, đều ở đây Lý nhị kia trương đồ bên trong, lão tử địa phương gì chưa từng phóng. Trương Phong giống giận, Lý nhị thở dài, chúng ta từng người cầm từng người, chiến lợi phẩm đã phân tốt lắm, đều đặt ở bản thân địa phương, thì ra là thế. Mọi người bình tĩnh. Lý nhị, ta thảo lý mãi mãi. Trương Phong tức giận mắng, mọi người lần nữa nhìn về phía trên bản đồ hai tấm bản đồ bảo tàng, ánh mắt trở nên lửa nóng. Đây chính là hơn 10 người truyền thừa thứ tốt, tính là Lý nhị cùng Trương Phong chia đều cũng giá trị sang quý, mỗi một chương đều giá trị liên thành đều ổn định một người xem mọi người thần thái không đúng lập tức mở miệng chúng ta cùng đi hai cái này địa điểm hiện đồ vật sau khi các cầm các làm sao Tốt. mọi người thật sâu chấp nhận sau đó siêu một đạo tàn ảnh hiện lên một cái chủ tu độ tu luyện giả trước mắt bay đi lại có thể trực tiếp mang theo trong đó một tấm bản đồ bảo tàng chạy còn lại mọi người sắc mặt đại biến khe nằm mã lặc mọi người giận dữ mà mọi người ở đây khi tức giận thời gian có người linh cơ khẽ động trong nháy mắt xung ra đoạt thứ nhì trương đồ xoay người chạy bọn họ lại có thể muốn nuốt một mình đáng chết mọi người truy sát đi. Trương Phong, Lý Nhị, lợi ích thứ này thật là hai người lên nhau, hai mặt nhìn nhau. bọn họ ý đồ dùng phương thức này gây nên nội bộ mâu thuẫn hoặc là khiến cái đoàn này đội sau khi tách ra tốt sáng tạo cơ hội. thế nhưng không nghĩ tới, kết quả không ngờ kinh người a. bọn người kia vì hai cái bản đồ bảo tàng lại có thể trực tiếp sẽ ép. thế nhưng bên trong gì đồ chơi không có a. này có ai không? Trương Phong giống to hơn. Lý Nhị thở dài, ta kiến nghị ngươi đừng hô. a nếu quả thật hô người đến, ta nghĩ chúng ta sẽ chết rất trương phong nhất thời câm miệng. Hai người bọn họ cái trạng thái này, cho dù có người đến, thật biết có người cứu bọn họ sao? Càng Hún Chi, hôm nay bọn họ bị phong lớn tất cả lực lượng, treo ở trên cây, thật là, nếu có người tìm được địa điểm, chỉ biết hiện giờ là giả, sau đó, bọn họ sẽ hồi tới tìm chúng ta." Hai người cười khổ. Lúc này, bọn họ mới bị hay hiện, mặc dù mình hốt ru mọi người đi ra ngoài, thế nhưng bọn họ cũng căn bản không có cách nào, chỉ có thể chờ những người đó trở về. Sau đó, đến lúc đó kết quả chỉ sợ sẽ không như thế mỹ diệu. Đáng chết. Hai người nghĩ hết tất cả biện pháp, lại vẫn không có chạy trốn. Cái này dây thường phi thường kiên cố, hơn nữa hai người lực lượng bị đóng, không ai cứu nói, căn bản đừng nghĩ đi ra ngoài. Một giờ, hai cái tiếng đồng hồ, hai người sắc mặt đã trắng. Ngay từ đầu mừng rỡ biến mất, bọn họ có thể dự kiến, nếu như những người đó tìm được địa điểm sau hiện trống không một vật, vậy bọn họ. A a a a a, thật không có người sao? Trương Phong giống giận. Hắn không muốn chết a. Giang giác. Một tiếng thanh thúy thanh âm, Trương Phong nhất thời tâm thần bừng dậy, có ai không? Cứu mạng. Lý nhị không có ngăn cản hắn. Xuất hiện một cái người xa lạ, đều so với kia những người này trở về còn mạnh hơn nhiều ngẩn đầu. xa xa, quả nhiên xuất hiện một bóng người, là hắn. hai người tâm thần khẽ động. lúc này xuất hiện, rõ ràng là cái kia cùng tử phong cường mạnh chống lại gia hỏa, cái kia mặt nạ nam, cái kia căn bản chim cũng không chim tử phong người. các hạ, mau cứu chúng ta. hai người cầu xin. sát trời dần dần muộn, thời gian thật không còn kịp rồi. bọn họ không biết được người này có thể hay không cứu bọn họ, thế nhưng lúc này không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ không biết là, kia dưới mặt nạ, giang hà trên mặt, lộ ra tự tiểu phi tiểu thần sắc, hắn là xác nhận mọi người sau khi rời đi mới xuất hiện. thật là có thú một màn a cứu hay là không cứu. Quét. Trong tay Lưu Quang hiện lên. Dây thừng trong nháy mắt chặt đứt. Giang Hà thuận lợi còn dùng lực lượng mạnh mẽ phá hư bọn họ phong ấn. Hai người giải thoát rồi. Đa tạ. Hai người cảm kích nhìn Giang Hà. Bọn họ thật không nghĩ tới, người này lại có thể trực tiếp cứu bọn họ, không có nói bất kỳ điều kiện gì. Không cần. Giang Hà khoát qua tay, xoay người rời đi. Cái này đi. Trương Phong hai người có chút mở mịt. Người này, ngài không đề cập tới bất kỳ điều kiện gì sao? Chúng ta có thể làm được. Trương Phong nhịn không được nói. Lý Nhị thiếu chút nữa không chừng chết hắn gặp nhau tức là dưới phận cái khác ngày khác gặp nhau lần nữa rồi hay nói giang hà nhàn nhạt nói xong dần dần tiêu thất ở phía xa hán đi ngư bức hai người chỉ có cảm khái thấy không đây mới là cường giả đây mới là tu hành giả gương mẫu gặp liền thuận lợi đã đi xuống tới căn bản không quan tâm cái gì hồi báo chúng ta đi nhanh đi bọn họ có thể phải đã trở về ân hai người mau rời đi bọn họ đối giang hà không gì sánh được cảm kích chỉ là nếu là bọn họ biết được bọn họ chi như vậy bị thảm hơn phân nửa chỗ tốt lại bị giang hà lấy đi không biết nên làm cảm tưởng gì, không chung, giang hà ẩn thân đi theo, hắn cố ý hiện thân chính là vì đổi mới một chút tồn tại cảm, thuận tiện cứu một chút hai cái này hàng, đùa gì thế, hai cái này mặt hàng thế nhưng hắn tầm bảo thử, liền chết như vậy làm sao có thể đi, mà đang ở mấy người ly khai một giờ sau, một đám người phẫn nộ chạy về tới, hiện trương phong hai người đã tiêu thất, thảo lại có thể cho trương giả đồ, Thu này bất cộng cái thiên, mọi người dứt đảo, bọn họ hao hết thiên tân và khổ, rốt cục bắt được cái kia đoạt đồ người, sau đó cùng đi lấy đồ vật, hiện chỗ đó trống rỗng, cái gì đồ chơi cũng không có cho nên nói trương phong cùng lý nhị lại có thể đang nói chuyện hai người nội chiến lại là diễn trò cho bọn hắn xem tức chết ta mấy người phát điên tiếp tục tìm bọn họ lần này ta muốn để cho bọn họ sống không bằng chết mấy người nổi giận liên minh tiểu đội lại bắt đầu truy sát hai người chỉ bất quá trương phong hai người ngay từ đầu là hoàn toàn không có phòng bị lần này sớm có chuẩn bị làm sao có thể bị bọn người kia hiện Ngồi đến một chỗ hai người liền nghiêm túc cẩn thận kiểm tra vô số lần sau đó mới xông vào bọn họ trộm mộ cuộc hành trình lần nữa bắt đầu vạn phần cẩn thận danh sách đánh số bảy Danh sách đánh số 13. Từng cái một truyền thừa điểm lần nữa bị trộm, mà thành công suất vẫn như cũ tại năm ó tà Hưu. Lúc này, đã có một nhóm người lấy đi bản thân truyền thừa, thế nhưng tuyệt đại đa số người còn đang tìm kiếm. Mà Trương Phong hai người, hoàn toàn là thảm thức của tạo. Nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Lại một cái. Ha ha, ở đây lại một cái. Ba tiếng đồng hồ, thu hoạch khá nhiều. Chỉ là, lúc này đây, bọn họ chọc giận người càng nhiều. 95 cái truyền thừa, ngoại trừ trước 10 truyền thừa thực sự gian nan, còn lại truyền thừa cơ bản bị đảo Trước 10 ở ngoài 85 cái truyền thừa Bọn họ ước chừng lấy trộm 65 cái. Nói cách khác, chỉ có 2 hò cá nhân lấy được thuộc về mình truyền thừa, còn lại toàn bộ bị trộm. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới chuẩn bị thu tay lại. Thu tay lại a? Không sai biệt lắm. Giống như không có trước mười hay. Phòng trưng trước mười truyền thừa không giống mới, có thể càng thêm thần bí, chúng ta tìm không được cũng rất bình thường, hiện tại cũng kém không nhiều lắm hơn 30 cái, nhiều hơn nữa sẽ không tốt. Vậy trước tiên ngừng tay. Ân. Hai người nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ tính toán rất tốt, chỉ lấy trộm hơn 30 cái, không được 1 phần 3, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Chỉ là thương hại bọn hắn còn không biết trong đó một nửa bị giang hà lấy đi bọn họ chân chính lấy trộm truyền thừa điểm cao đến 65 cái quét quét lại là vô số quang ảnh hiện lên hai người tâm thần vừa nhảy vừa định chạy trốn đã bị các loại kỳ quái công kích nện xuống một phút đồng hồ sau hai người lần nữa bị treo ở trên cây mà lần này còn chúng vây xem cao tới sáu mươi người các người là gan không nhỏ a một người giọng nói ông trầm thỉnh thoảng lấy trộm một hai cái còn chưa tính lại có thể định đem chúng ta toàn bộ túi tròn đại ca thật không có trương phong cười khổ ha hả hả Trước khi bị đã lừa gạt một người đứng ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể trở lên làm? Không, thật không là. Trương Phong cười khổ, chúng ta thừa nhận, tổng cộng lấy trộm hơn 30 cái truyền thừa điểm. Buồn cười, chúng ta ở đây chỉ ít 60 cái người. Một người cười nhạt. Đại ca, ta đều loại tình huống này, lừa các ngươi làm gì? Trương Phong mặt như màu đất, các ngươi những người này trung gian, khẳng định có một số người rõ ràng đã đạt được bản thân truyền thừa, sau đó nói dối xương không có, qua đây đục nước béo cỏ. Ân, mọi người bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhất thời căm thủ dâng lên. Đúng vậy, nếu có người rõ ràng đã đạt được truyền thừa lại tới đục nước béo cỏ. Đáng chết. Trước khi kia hai cái độ bay nhanh, cướp đi bản đồ bảo tàng không chính là như vậy. Vạn hành kia chương đồ là vô dụng, không thì nói. Mọi người nhất thời cảnh giác vài phần. Bất quá, chương Phong Lý nhị hai người muốn như thế lừa dối qua à? hiển nhiên không có khả năng, những người này đã bị bọn họ hố qua một lần, hiển nhiên sẽ không bị lừa. Đục nước béo cỏ sự tình một hồi lại nói, "Hiện tại, nói cho ta biết, đồ vật giấu chỗ nào rồi?" Mọi người sắc mặt dữ tợn, đây là không một lời hợp liền mở xé ấu. Quy một chương 405, ai nổi? Chương 405, ai nổi? Đồ vật ở đâu?" Bọn họ hỏi. "Tốt, ta nói." Trương Phong thở dài, nói ba cái địa điểm. Lúc này đây, ngay cả Lý Nhị đều không nói gì. Mọi người lên nhau, cuối cùng chia làm bốn sóng, ba sóng người đi những thứ kia địa điểm, còn có mười cái người lưu lại coi chừng hai người bọn họ, tuyệt không cho bất kỳ chạy trốn cơ hội. Yên tâm, các ngươi chạy không thoát." Lưu lại mười người kia, bất ngờ cũng có trước chào hắn đám người. "Các huynh đệ sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi." Hát hát. Trương Phong cùng Lý Nhị sắc mặt thảm đạm. "Xong." Lần này thật xong, bởi vì bọn họ rõ ràng, cái gọi là dấu bảo địa điểm ban bạn không có gì cả, chỉ là tùy tiện tìm mấy cái vị trí rất xa lãng phí bọn họ thời gian mà thôi. Nguyên tưởng rằng có thể cố kỹ trong thi, không nghĩ tới đối diện đều đã có nội chiến, vẫn như cũ có thể hoàn mỹ phân phối phân tốt đội ngũ. Lần này phiền thoại, hai người lo lắng, mà đúng lúc này, ngoan, một đoàn hồng quang nổ tung, Khủng bố quang hoa trong nháy mắt bạo liệt, một đóa mây nấm bay lên trời. Nguyên bản canh dự ở trộn mộ hai người tổ bên cạnh vài người chớp mắt bị đánh bay ra ngoài, không ai chết. Thực lực bọn hắn rất mạnh, đều có thể tại trước tiên thôi động phòng ngự, thế nhưng tất cả mọi người chật vật chịu không nổi, khái khái ho mọi người chật vật đứng lên ngẩng đầu lúc này mới phát hiện trộm mộ hai người tổ đã không biết tung tích a a a a a a a lại là hai tên khốn kiếp này bọn họ lại trốn có người cứu bọn họ không giống như là cảm giác liền đống nhiên nổ tung càng giống như là nào đó duy nhất thám võ hai tên khốn kiếp này đào nhiều như vậy truyền thừa khẳng định ẩn giấu một ít đồ vật đáng chết đáng chết mọi người phẫn nộ mấy cái tiếng đồng hồ sau những thứ kia phái ra bỏ lấy bảo tiểu đội toàn bộ trở về đều là liên tiếp phẫn nộ hiển nhiên ngay cả bọn họ nhìn cũng là không bọn họ mọi người lại bị trộm mộ hai người tổ lộ bỡn vê anh một quên doanh xuống một viên tráng kiện cây cối bị sinh sôi cắt đứt trương phong lý nhị các ngươi đáng chết mọi người sát ý lâm liệt đoạn người tu hành so giết vợ đoạn còn còn có thể hận giờ khác này không biết được bao nhiêu người đối trộm mộ hai người tổ hận tàu xương mà lúc này nơi nào đó hai người vẻ mặt mê man ngầm đầu đang ở vừa mới bọn họ cảm giác được lưu quang lóe ra, thấy hoa mắt chờ khi tỉnh dậy đã đến cái chỗ này là ngươi hai người ngẩng đầu một cái nhất thời cả kinh người đeo mặt nạ lại là hắn. Lần trước chính là hắn cứu bọn họ. Lúc này đây vẫn là hắn. Làm sao biết trùng hợp như vậy? Ngươi, trương phong muốn hỏi cái gì? Tiểu thế giới lớn như vậy, người đeo mặt nạ lại có thể mỗi lần đều có thể vừa khớp gặp phải bọn họ. Bởi vì tất cả mọi người biết được. Giang hà nhàn nhạt nói, các ngươi lấy trộm người nhiều như vậy, hầu như sở hữu tu luyện giả đều ở đây tìm các ngươi. Các ngươi tin tức ra ánh sáng sau khi, tất cả mọi người đuổi theo giết. Ta đối các ngươi hơi có ấn tượng, liền đi qua nhìn một chút, không nghĩ tới lại thấy hai người các ngươi bị nắm dâng lên hình ảnh. Ách. hai người hơi lộ ra xấu hổ. Bất quá các người là gan cũng ghê gớm thật, có người nói các người lấy trộm chuyển thừa đã đột phá 60. giang hà sợ hai than, thật không có, hai người cười khổ, bọn họ bên trong khẳng định có người đục nước béo cỏ. ân, giang hà gật đầu, bất động thần sắc, ta kiến nghị các ngươi không muốn ra tay, giang hàng ngẩng đầu, lấy trộm nhiều như vậy chuyển thừa cũng kém không nhiều lắm nên thu tay lại, hiện tại hầu như tất cả mọi người đang đuổi giết các ngươi, nếu là lại đi ra hoạt động, chỉ sợ các ngươi rất nhanh lại biết bị nắm, hai người lắc nhau, thật sâu chấp nhận, quá gian nan, lúc này mới bao lâu, lần đầu tiên không ai chú ý bọn họ. Bọn họ không kiêng nể gì cả lấy trộm, thế nhưng bị nắm sau khi, ngay cả chạy thoát, thế nhưng lần thứ nhì cũng rất nhanh xa lưới. Hơn nữa địch nhân càng nhiều. Điều tiếp theo đây, hiện tại hầu như tất cả mọi người chú ý tới bọn họ, ở đây không phải là Lê Minh Quốc, đất rộng của nhiều, một phe này tiểu thế giới, bọn họ chỉ cần đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, cái này toàn bộ tiểu thế giới, bất ngờ đã biến thành bọn họ tử cục. Tại sao có thể như vậy? Hai người cười khổ không thôi. Bọn họ là thật có chút không hiểu, lấy trộm chừng 30 cái truyền thừa điểm bọn họ cũng định thu tay lại, cái này cũng không tính nhiều, tại sao phải như vậy? vì sao cứu chúng ta lý nhị rất nghiêm túc hỏi thuận lợi tùy duyên giang hà nhàn nhạt nói hai người nhất thời ngạc nhiên ta phải đi giang hà đứng dậy các ngươi bị bắt hai lần lần sau đang bị chảo sợ rằng đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu là tử phong bọn họ xuất thủ sợ rằng không người có thể cứu ngươi gặp lại giang hà khoát khoát tay thân ảnh dần dần đi xa trương phong cùng lý nhị liếc nhau lại vô hình cảm giác bí hiểm người này dám cùng tử phong chống lại lại dám mạo hiểm thiên hạ chi bộ trực cứu chúng ta vẹn vẹn bởi vì tùy duyên sau này có cơ hội nữa báo ân hai người đau đầu mới vừa đạt được truyền thừa, lúc đó lại bị cướp đoạt đi rất nhiều, hiện tại hai người chống không một vật, thế nhưng trước khi có thể trực tiếp sử dụng tài nguyên cũng sớm đã sử dụng. chúng ta dùng nhiều như vậy tài nguyên còn không có triệt để tiêu hóa. vừa lúc vững chắc hạ, chờ chúng ta tu luyện xong, không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Ân, hai người gật đầu. từ giờ trở đi, bọn họ cắt đứt trốn ở chỗ này tu luyện, thẳng đến thí luyện kết thúc. tuy rằng bị những tên kia cướp đoạt vài lần, thế nhưng hai người bọn họ ít nhất phải đến mười cái truyền thừa điểm, vậy là đủ rồi. ông, Lưu quang nói ra, hai người ngồi xếp bằng, tu luyện, mà nơi nào đó giang hà yên lặng nhìn chăm chú vào hai người này cuối cùng lý khai nếu bọn họ đã không chống mộ tại sao muốn cứu bọn họ bởi vì có trọng dụng giang hà khỏe miệng hiện lên lớp một cái dáng tươi cười hiện tại như cũng không có tìm được bản thân truyền thừa điểm chỉ có trước 10. chuẩn xác hơn nói chỉ có trước 8. chỉ còn lại có cái này 8 vị truyền thừa điểm không có bị tìm được thậm chí chính bọn hắn bởi vì rất xa bởi vì rất khó trước 8 vị giang hà ánh mắt lưu truyền hắn không biết được trước 8 vị là ai thế nhưng bài trừ pháp cuối cùng Những thứ kia theo đuổi giết trương phong hơn 60 người, còn có rất nhiều người hắn đã gặp. Những người này cũng không có co tương ứng thực lực đến mức những người khác. Minh kính, giang hà triệu hoán mặt tiếng. Ông, Lưu quang nói ra. Giang hà ánh mắt yếu ớt, từng cái một sắp xếp ra, cuối cùng tập trung trước 8 mà cách hắn gần nhất một vị, tên thứ 8 tân chỉ an. Giang hà đi theo trộm mộ hai người tổ một đường thảm thức quét tới, tiểu thế giới đại bộ phận địa phương đã bị gạt qua, trước mắt không có bị lan đến, chính là toàn bộ tiểu thế giới hung hiểm nhất địa phương. Ở đây địa hình phức tạp, hung thú khủng bố. Căn cứ Giang Hà suy đoán, trước 8 danh thưởng cho rất khả năng đều ở đây trong. Thứ 9 thứ 10 là Kim Linh đan, thứ 8 đãi ngộ lại tuyệt nhiên bất đồng. Sẽ là cái gì? Giang Hà nghiêm túc cẩn thận đi theo. Tân Chỉ An cùng Trương Phong những thứ kia thủy hóa không giống với, hắn là chân chính cường đại, vương vàng đương đương ly Giang Tháp 15 tầng tiêu chuẩn, so Giang Hà còn phải cao hơn một tầng. Cho nên, dù cho ở trên không mà dặm, Giang Hà vẫn như cũ cẩn thận một chút. Sắp tới, Tân Chỉ An kích động không thôi. Hắn cùng nhau đi tới tốn hao hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã tới. Hắn là truyền thừa danh sách đánh số thứ 8 vị. Hắn tin tưởng Hắn thưởng cho tuyệt đối sẽ làm cho hắn tiến hơn một bước. Sẽ là cái gì? Hắn rất chờ mong. Đi tới trên bản đầu ngọn tới hạ, trước mắt cũng một cái ao đầm bực sâu, một đầu cá sấu thú nhìn chằm chằm, cả người kim giáp lấp quang, phi thường hoảng sợ. Mà thường cho, ông. Tân Chỉ An thôi động trong cơ thể ẩn ký. Xa xa, một cái trong bụi cỏ rơi xuống hộp không hiểu lóe ra u quang. Tại chỗ đó, Tân Chỉ An cười to. Hắn rốt cục thấy được, đến mức trước mắt đầu này cá sấu thú, tính cái gì đồ chơi. anh, Tân Chỉ An ầm ầm xuất thủ. T. Cá sấu thú phẫn nộ vào tới. Hai người trong nháy mắt giao phòng, mà trên cao nơi nào đó, Giang Hà thấy Tân Chỉ An động tác, lúc này mới chợt hiểu, khó trách bọn hắn tìm không được trước 8 danh vị trí. Thảo nào. Nguyên lai like từ tên thứ 8 bắt đầu, bọn họ thường cho, thì ra là như vậy ẩn dấu. Trước 8 danh thường cho, khẳng định theo chân bọn họ không giống với, mà Giang Hà, tên thứ 9, vừa lúc bị bài trừ bên ngoài, chỉ phải đến một quả kim linh đan. Thật là ngay chó. Giang Hà âm thầm mắng một câu. Mà lúc này, hắn bất động thần sắc từ bầu trời hàng lâm, tốc độ chậm thái quá, rất sợ gây nên Tân Chỉ An chú ý, trọng lực dưới sự khống chế, hắn nghiêm túc cẩn thận rơi xuống bụi cỏ cái hộp kia còn nằm ở nơi đó trực tiếp lấy đi không thể tuy rằng tân chỉ an nhìn như cùng cá xấu phong thế nhưng tất nhiên chú ý cái này ở đây hộp trong nháy mắt tiêu thất hắn làm sao có thể biết chú ý không được không bằng tia sáng điều khiển giang hà bắt chước ra hộp quang ảnh trực tiếp chết sạn hầu như trong nháy mắt giang hà cướp đi hộp mà tại chỗ xuất hiện một cái hộp bóng dáng giống nhau như lúc đối với hiện thực mà nói chỉ là một tránh mất chỉ có 21 mươi phần tư thời gian tân chỉ an cũng không có chú ý tới rất tốt giang hà mang theo hộp lặng yên lui về phía sau mà dưới đất Tiêu tân chỉ an nhìn không thấy địa phương giang hà lạng yên không một tiếng động đến từng cái một nhập nhạt vết chân một bước hai bước ba bước ân chính là hiện tại Với anh một bó khủng bố quang hoa trong nháy mắt nổ tung bạch quang chói mắt bạch quang giang hà hầu như tại trong nháy mắt lên không dựa vào ẩn hình năng lực phản trọng lực trong nháy mắt đi tới hắn biết được tân chỉ an phát hiện không đúng nhất định sẽ thôi động danh sách đánh số quả nhiên trong tay hộp đã bắt đầu phát quang giang hà dùng quang tuyến khống chế sinh sôi đem hộp rực rỡ ẩn ấp mà trên mặt đất hộp phóng bóng dáng trước mắt tiêu thất bạch quang không có thế nhưng hộp cũng mất, đáng chết. Tân Trì An ý thức được không ổn. "Wen, anh Bất chấp đã biết sao đại động tác có hay không sẽ đưa tới người khác chú ý, Tân Trì An trong nháy mắt buộc phát ra sở hữu sức chiến đấu, đem cá sấu thú trong nháy mắt thiệt hại nặng. T. Cá sấu thú cả người đau đớn, xoay người chạy trốn. Tân Trì An không có truy, mà là trong nháy mắt vọt tới xa như vậy chỗ trong bụi cỏ, "Hộc, không, không có." Tân Trì An trong nháy mắt sù lông, điên cuồng tìm kiếm chỉ chốc lát, vẫn không có tìm được. Sau đó, hắn tại trong bụi cỏ phát hiện lưỡng đạo nhợt nhạt vết chân. Vết chân rất cả Nếu không có hắn nhìn kỹ nói, căn bản chú ý không được. Đây là lưỡng đạo, không là một người, là hai người. Mà ở cái này phiến tiểu thế giới, có loại lực lượng này. Tân Chỉ An sắc mặt tái xanh, rất nhanh. Một tiếng tiếng gầm gừ tức giận vang vọng vân tiêu, chương phòng, Lý nhị. Quy một chương 406, danh sách đánh số 6. Chương 406, danh sách đánh số 6. Giải quyết. Giang Hà khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Thứ tám vị truyền thừa tài nguyên, tới tay. Bất quá, Giang Hà cũng không có thời gian đi thăm dò xem, bởi vì hiện tại tối trọng yếu, là thời gian. Theo thời gian đề cử, Coi như là trước vài tên cũng rất nhanh thì muốn tìm được bản thân chuyển thừa điểm, cho nên Giang Hà phải tại bọn họ tìm được trước khi đi theo. Mà cách hắn gần nhất, tên thứ sáu, Lôi Điện, Ly Giang Tháp 15 tầng tiêu chuẩn, người này thực lực so Tân Chỉ An mạnh ra không ít, thế nhưng như cũng không có bước vào 16 tầng, tạm thời coi như là 15 tầng định phong tiêu chuẩn. Quét Mặt kiếng đảo qua, Giang Hà rất nhanh bắt hắn vết tích. Thuần thục từ trên cao hạ xuống, Giang Hà chậm rãi đi theo, chuẩn bị theo Lôi Thiết tiến nhập địa điểm, sau đó tại tới một lần đục nước nhỏ cỏ, chỉ là hắn tầm mắt vừa mới vừa rơi xuống Lôi Thiết trên người. Đồng nhiên một đạo lợi hại ánh mắt từ lôi điện trong đôi mắt nở rộ đông nhiên nổ bắn ra ra ai vê anh khủng bố tia sáng hầu như đem giang hà đâm thủng lôi điện trong đôi mắt phóng xuất ra đáng sợ tinh quang giang hà sở hữu ẩn dấu thủ đoạn tựa hồ cũng vào giờ khắc này mất đi hiệu lực lại là ngươi lôi điện ánh mắt lạnh thấu xương mặc dù giang hà như trước cẩn thân mặc dù giang hà như trước ngăn che, thế nhưng tại lôi điện dưới ánh mắt giang hà tựa hồ không thể nào che giấu gà giang hà trong đầu vừa hiện lên cái ý niệm này rất nhiều người đang tiến hành nào đó sự tình thời điểm đều biết vô ý thức hô một câu sau đó làm bộ làm tịch biểu hiện bày bản thân hiện cái gì kỳ thực căn bản cái gì đều nhìn không thấy sau đó rất nhiều người ngốc không xót mấy chỉ biết trực tiếp đụng tới cho nên giang hà hiếp mắt lại tới phát hiện mình thật hay là giả giang hà âm thầm tích xúc lực lượng nhưng không có hiện thân vượt cười lôi điện thản nhiên mở miệng có vài người không phải là ngươi có thể xúc phạm với anh lôi điện hai mắt trong nháy mắt biến dị đáng sợ Lam quang tại trong đôi mắt ngưng tụ đang ở giang hà còn nghi hoặc thời điểm kia lưỡng đạo lam quang trong nháy mắt từ trong con ngươi bạo ra sâu chuỗi vất tiêu độ mau không thể tưởng tượng nổi thậm chí giang hà cũng không kịp tranh lẽ làm sao biết giang hà trận to hai mắt phấp lan quang từ ngược sâu chuỗi mà qua giang hà từ thiên hạ hạ xuống giờ khắp này hắn có thể khẳng định mình bị phát hiện lôi điện lực lượng quá nhanh phải sớm dự phòng bằng không chỉ có một con đường chết hắn lực lượng khởi nguồn cho hắn hai mắt phù phù giang hà ngã xuống đất ngã chết lôi điện cười lạnh một tiếng không để ý nữa loại phế vật này cũng muốn đánh hắn chú ý lắc đầu lôi điện xoay người rời đi nhưng mà chính là cái này trước mắt thời không lưu quang chờ giang hà thành tỉnh thời điểm hắn lại trở về mới vừa đạt được thứ khác không sai hồi ngăn tiểu ba vương học tập máy lần nữa nỡ rộ uy năng giang hà giữ vững một vị trò chơi người chơi ưu điểm lớn nhất mỗi đạt được một món vật chân quý trước tất nhiên sẽ lưu trữ mà bây giờ lưu trữ huy tác dụng lôi điện giang hà tự lẩm bẩm mặc dù có cùng tân chỉ an một dạng thực lực thế nhưng hai người phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng tân chỉ an đơn thuần sức chiến đấu càng mạnh mà lôi điện điều tra năng lực lại có thể đem tân chỉ an dây thành cạn đồng dạng giang hà hiện tại sức chiến đấu theo chân bọn họ giao phòng vẫn có đến rất lớn chênh lệch cho nên hắn mới sẽ bị miễu sát thậm chí ngay cả phản kháng quyền lực cũng không có sơ sót Giang Hà hít sâu một hơi mới vừa rồi là hắn bỏ quên lôi điện đã phát hiện hắn cho rằng đối phương chỉ là lừa hắn đi ra bất quá lúc này đây Giang Hà lần nữa đi theo đi càng thêm cẩn thận hắn ở trên trời bay càng cao xa hơn nhưng mà khi hắn ánh mắt rơi xuống lôi điện trên người trong máy mắt đối phương lần nữa ngẩng đầu hắn lại bị phát hiện đáng chết Giang Hà nghĩ không ổn với anh lôi điện ầm ầm xuất thủ Giang Hà hít sâu một hơi tuy rằng như trước bị hiện thế nhưng lúc này đây hắn lại chuẩn bị kỹ càng nổi lên lực lượng cường đại đang chuẩn bị nhằm phía lôi điện. Với anh, một bó đáng sợ quang hoa đã qua. Giang Hà nhịn không được mở to hai mắt, túi đầu vừa nhìn, ngực một cái lỗ máu. Đây là lôi điện lực lượng quá mức đáng sợ. Đối phương thuần túy sức chiến đấu so Giang Hà cao hơn chỉnh lại một tầng thứ, căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Hiện tại Giang Hà căn bản không cách nào thắng lợi. Phúc. Giang Hà rơi xuống đất, tử vong. Tiểu Ba Vương nó là thú nghèo. Thanh âm quen thuộc vang lên. Hồi ngăn. Giang Hà lần nữa trở về. Lần thứ ba giang hạ như trước thay đổi ẩn dấu phương thức đi theo phương thức thế nhưng như cũ bị hiện hắn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị vẫn là trắng lần thứ tư lần thứ năm giang hạ không nhớ rõ mình bị giết chết bao nhiêu lần rõ ràng chỉ có một trình độ phát hiện hắn nhưng không có bất kỳ phần thắng nào mỗi một lần đều là bị miểu sát mỗi một lần đều là bị trực tiếp giết chết lôi điện năng lực giang hạ cảm giác rất mê đã như vậy nói như vậy chỉ có thể để thăng thực lực của chính mình giang hạ hít sâu một hơi danh sách số thứ sáu truyền thừa hắn nhất định phải được nhìn tân chỉ an truyền thừa tài nguyên có cái gì Giang Hà đem cái hộp kia mở ra, trong nháy mắt, bạch sắc quang hoa tăng vọt, cũng may mà hắn sớm đã dùng năng lượng tương xung quanh phong tỏa, không có bất kỳ tia sáng truyền ra, bằng không nói, sợ rằng Tân Chỉ An phân phút qua đây tốt hắn. Sẽ là cái gì? Giang Hà hiếu kỳ, tên thứ 9, tên thứ 10 đều là chân quý kim linh đan, tên thứ 8. Quét. Giang Hà mở ra, trong hộp nằm một gốc cây kỳ dị linh hảo. Đây là Phong Linh chi? Lại là cái này? Giang Hà khiếp sợ, Phong Linh chi là cái gì? Nó dùng sau khi sẽ sinh ra một cổ cực kỳ cường đại phong chi lực lượng. Cùng Kim Linh Đan cái loại này tuần túy lực lượng bất đồng, phong chi lực lượng cực kỳ bá đạo, hơn nữa không dịu ngoan, khủng bố mà lại bạo ngược. Nếu như nói Kim Linh Đan bên trong là tinh tế mà chạy tiểu suối, kia phong linh chi chính là bạo ngược nước sông. Đây là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng. Hơn nữa, phong linh chi lực lượng tăng thêm kinh khủng. Mặc dù đang thị trường thượng Kim Linh Đan càng thêm chân quý, vậy cũng chỉ là bởi vì nó dịu ngoan, đồng thời hiếm thấy. Trên thực tế, phong linh chi trong có lực lượng là trạng thái rắn Kim Linh Đan không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là, tầm thường tu luyện giả có thể tại nơi bạo ngược lực lượng trong hấp thu lực lượng, không đủ 1 phần 10. Cho nên đây là kim linh đàn cảng sang quý nguyên nhân chỉ là đối với giang hà mà nói bạo ngược sao giang hà nở nụ cười hắn muốn chính là bạo ngược giang giác giang hà một ngụm cắn nát lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ở trong người ầm ầm nổ tung lần đầu tiên giang hà cảm thụ được cái này của lực lượng đáng sợ kia bạo ngược lực lượng ở trong người điền cuồng bắt đầu khởi động căn bản không nén được chớ nói chi là hấp thu như vậy bắt đầu đi giang hà cắn răng cố nén trong cơ thể đánh tạc, hấp động hấp thu ông hấp động toàn diện vận chuyển cái gì bạo ngược lực lượng cái gì dòng sông cái gì nước suối Hết thể tại hắc động trước mặt đều biến thành nguồn công, phong linh chi xa như vậy xa càng kim linh đan lực lượng, bị hắc động hấp thu không còn một mạnh. Không có ba động, không có gian an, chính là dễ dàng bị hấp thu, nước chảy thành sông. Chỉ đơn giản như vậy. Quét hắc động hấp thu lực lượng, lần nữa tiến bộ, đối với năng lượng khống chế trở mỗi cái mức độ lực lượng toàn bộ biên độ để thăng, giang hà chân chính sức chiến đấu nhảy lên tới 15 tầng. Nếu như một màn này khiến người ta thấy, phòng trừng sẽ khiếp sợ khó có thể hình dung. Phong linh chi lực lượng nhiều khủng bố. Đây chính là xa kim linh đan 10 lần đã ngoài lực lượng, cứ như vậy bị hấp thu. Hơn nữa một đọa không dư thừa, hết lần này tới lần khác kinh khủng như vậy lực lượng chỉ có thể khiến Giang Hà để thăng một tầng. Có thể, có thể thử một chút. Giang Hà hít sâu một hơi, hai mắt khép hở, Giang Hà lần nữa tìm kiếm lôi điện, quét. Giang Hà bay lên trời, rốt cuộc tìm được lôi điện, quét. Ánh mắt hạ xuống, lôi điện trong nháy mắt cảm ứng. Giang Hà sớm có chuẩn bị, ngay trong nháy mắt này xuất thủ. Với anh, lôi điện hai bó lam quang nổ bắn ra. Giang Hà thôi động lực lượng phòng ngự ngày kháng, mà quỷ dị là, trước khi vậy cũng lấy dễ dàng giết chết Giang Hà ám ảnh kỹ, lại có thể không có chém ra bất kỳ hiệu quả nào. Vô hiệu sao? Lôi Điện như có điều suy nghĩ, xem ra ngươi ít nhất là 15 tầng thực lực. Như vậy, ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận. Vâng. Lôi Điện chân chính xuất thủ. Các loại đáng sợ sát chiêu ở trong tay bạo, cuối cùng đem Giang Hà đánh bại. Mà chỉ trong mấy mắt, Giang Hà trở về, lần nữa đến đây, một dạng đối phương, một dạng thủ đoạn, Lôi Điện vẫn như cũ đánh bại Giang Hà, thế nhưng thời gian sử dụng giữa dài hơn. Nhưng mà, một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần, Lôi Điện trước khi thi triển thủ đoạn đều biết bị phá giải, hắn phải thả ra mới lá bài tẩy. Chỉ là, hắn có thể có bao nhiêu lá bài tẩy? Rốt cục, lần thứ 8 thời điểm, Lôi Điện bại. Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Lôi Điện khiếp sợ. Hắn thật không có thể hiểu được, bản thân mỗi một cái lá bài tẩy đều bị đối phương tùy tiện ứng đối, cái này chỉ có thể nói rõ, đối phương cường đại thái quá, thế nhưng hắn rõ ràng chỉ là danh sách đánh số 9. Lực lượng này, lẽ nào người này giấu giếm thực lực? Giang Hà sờ mũi một cái, không nói chuyện, chẳng lẽ nói, ta chỉ là nhằm vào tính phá giải ngươi chiêu số, cho nên ngươi mới ta cảm giác rất cường đại hình dạng. Đương nhiên, biểu hiện ra, Giang Hà làm bộ vẻ mặt bí hiểm hình dạng. Ngươi cũng là vì ta chuyên thừa. Lôi Điện ánh mắt bắt đầu khởi động hắn lần này tới chính là vì truyền thừa. nếu quả thật là như vậy, như vậy, chỉ có vận dụng kia một cái sát chiêu, mặc dù hắn không muốn dùng, không, không ngờ giang hà lại có thể lắc đầu. a, lôi điện có điểm mơ mịt, đối phương lại có thể không phải là vì truyền thừa, như vậy, rõ ràng là ta từ bầu trời qua, bị ngươi đánh xuống. giang hà vẻ mặt khó chịu. a, lôi điện vẻ mặt một bước, khe nằm, đối phương lại có thể chỉ là đi ngang qua. cái này cái này cái này, hắn nhìn đối phương tại đỉnh đầu của mình, còn tưởng rằng đối phương là tới đi theo bản thân lúc này tỷ mỉ hồi tưởng một chút đối phương tựa hồ là thẳng tắp hành tẩu căn bản không có dừng lại dự định lôi điện vẻ mặt chứng thoái bản thân lầm còn chưa tính cùng đối phương đánh nhau còn chưa tính thế nhưng hết lần này tới lần khác còn không có đánh nhau cái này đặc biệt sao liền lúng túng ách lôi điện không biết được nên nói cái gì xin lỗi ta đối với ngươi truyền thừa không có chút nào hứng thú ta tính là muốn tìm cũng là tìm tử phong giang hà không thèm nói lôi điện bừng tỉnh hắn nhớ tới lúc mới bắt đầu thời gian người này hay cùng tử phong có mâu thuẫn nguyên tưởng rằng người này không biết sức không nghĩ tới là chân chính cường giả vậy ngươi Lôi Điện tính thăm dò mở miệng. Ngươi là làm sao hiện ta? Giang Hà trái lại yếu kỳ, ta bay trên trời bay liệm, tự nhận là ẩn nút thủ đoạn coi như có thể, ngươi là làm sao hiện? Một loại ẩn hóa sóng. Lôi Điện cười khổ, năng lực ta có thể phóng xuất ra ẩn hóa sóng, tuy rằng ngươi ẩn giấu khá hơn nữa, thế nhưng tại ta trong mắt vẫn như cũ rất rõ ràng. A. Giang Hà kinh diễm, lợi hại như vậy, ngươi thi triển một chút, ta xem một chút. Quét. Giang Hà ẩn thân. Lôi Điện trong mắt lưu quang lóe ra, Giang Hà thân ảnh căn bản ẩn giấu không được, Giang Hà lúc này cảm giác được rõ ràng, Lôi Điện trong đôi mắt, một loại năng lực kỳ dị đang lóe lên hãy ẩn hóa sóng chính là thứ này sao giang hà hai mắt khép hở rất nhanh cảm ứng loại năng lực này chỉ trong lát hắn đã hiểu ra thì ra là thế giang hà cười to ân lôi điện như mày hôm nay hắn nếu đã chiến bại tự nhiên sẽ không giấu giếm nhiều lắm bất quá hắn cũng không có nói tỉ mỉ chỉ là nhìn đối phương thần sắc, hắn mơ hồ cảm giác được bản thân tựa hồ đã làm sai điều gì rốt cuộc là cái gì lôi điện hoang mang mà chỉ trong nháy mắt một cổ quỷ dị lực lượng trong nháy mắt bạo hồi ngăn giang hà khỏe miệng lộ ra lướt một cái nụ cười quỷ dị nếu đã biết được ẩn hóa sóng lực lượng, còn có thể bị người phát hiện, năng lượng điều khiển, quét. Giang Hà lần nữa ẩn thân, hắn lần nữa đi theo Lôi Điện, mà lúc này Lôi Điện căn bản không nhận thức Giang Hà, chưa cùng Giang Hà giao phong qua, chớ nói chi là biết có người đi theo mình. Lúc này Lôi Điện còn đang tìm kiếm mình truyền thừa, rất nhanh, hắn tìm được rồi, chỉ là làm hắn tức giận là, chỗ đó trông không một vật, mà trên mặt đất chỉ có hai cái cơ hồ bị người không thể hiện vết chân, kia quen thuộc vết chân. Trương Phong, Lý Nhị, thanh âm vẫn nộ vang vọng vẩn tiêu Quy một chương bốn hoàn mỹ đại giới chương bốn hoàn mỹ đại giới trương phong lý nhị lại là một cái thanh âm phẫn nộ hắn là tên thứ năm hắn là danh sách đánh số 5 là một vị có ly giang tháp 16 tầng thực lực kinh khủng tu luyện giả hắn tin tưởng bản thân truyền thừa tài nguyên rất có thể đem bản thân thay vào trạng thái tự lại y mạ trở thành kia chân chính đại năng hắn hôm nay kém chỉ có hai bước tự ly cái vị trí kia thật rất gần chỉ là vô luận như thế nào hắn đều nghĩ không được hắn truyền thừa điểm sẽ là không mà cái dấu chân kia giết giết giết hắn sát ý đại thịnh. mà giờ khắc này Hắn trong lúc vô ý lý giải đến, danh sách đánh số năm sáu bảy ngày tám tháng chín năm một không, trước mười bên trong một nửa tài nguyên đều bị trương phong lý nhị cấp sạch không còn. Trước mười ở ngoài, càng sáu mươi bảy mươi cái truyền thừa điểm lọt vào hai người lục thủ, quả thực đáng trách. Chờ ta bắt được hai người bọn họ, tất nhiên tiên đạo và quả. A a a mọi người khí hầu như nổ tung. Mà giờ khắc này, một cái trong sân động chính tu luyện trương phong lý nhị hai người cả người đánh run, run run, bọn họ nghe được kia từ xa xôi chỗ truyền đến dứt đạo, nhất thời hai mặt nhìn nhau, ách, giống như có người mới vừa phát hiện truyền thừa điểm bị trộm, dường như là hai người lấy nhau đối diện đánh dùng mình có thể cũng không biết được rất xa địa phương thanh âm chuyển tới có thể thấy được thực lực đối phương mạnh mà kêu mơ hồ xuất hiện đáp lại thanh để cho bọn họ biết được không biết được bao nhiêu người đối với bọn họ hận thấu xương lúc này đi ra ngoài chỉ có một con đường chết tu luyện a đánh chết không đi ra hai người thở dài một tiếng giấu ở sơn động chỗ sâu nhất tuyệt không đi ra ngoài mà lúc này tiểu thế giới nơi nào đó giang hà thở phào một hơi thở chậm rãi từ trong tu luyện thanh tỉnh ly giang tháp 16 tầng hắn liên tục trộm vài người truyền thừa hôm nay thực lực đại tiến Ly Giang Tháp sau cùng mấy tầng thực lực, mỗi đề thăng một tầng quả thực chính là khó như lên trời. Thế nhưng Giang Hạ, dễ dàng vọt tới 16 tầng. Lần đầu tiên, hắn đem hắc động này được ăn no ăn no, hỏa tốc đề thăng. Tính toán thời gian, từ Ly Giang Tháp 10 tầng cho tới bây giờ 16 tầng, hắn mới dùng bao lâu? Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, phân phút vọt tới tầng thứ 17 cũng không phải việc khó. Thậm chí, 18 tầng. Ly Giang Tháp 18 tầng, đại biểu bước vào trạng thái đỡ lại ít mạ, chỉ cần một cái cơ hội, chỉ cần lĩnh ngộ, có thể, một cái ý niệm trong đầu, liền đi qua. Danh sách đánh số 5 Sáu, bảy, ba người chuyển thừa, khiến Giang Hà ngạnh sinh sinh tại gian nan tu hành trên đường bước ra một bước, mặc dù phía sau đường càng khó đi, thế nhưng Giang Hà rõ ràng, trước bốn vị chuyển thừa, tất nhiên tăng thêm kinh khủng. Có thể, có thể làm cho mình vọt tới tầng thứ 17, thậm chí, càng cao. Quét, ánh mắt lưu chuyển. Giang Hà tiếp tục dùng mặt kiếm tìm tòi, kế tiếp, tên thứ tư. Ta tới. Giang Hà nhìn mặt trên bóng người hH vui một chút. Chỉ là, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn rứt một sợi tóc. Cái này kỳ thực rất bình thường, mỗi ngày đánh tới đánh lui, tóc rất một hai căn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng chân chính khiến Giang Hà ngoài ý muốn là cái này con tóc là trắng trắng. Giang Hà nhạy cảm cảm giác được không thích hợp. Quét cái gương triệu hắn Giang Hà đối về cái gương nhìn chỉ chốc lát, nhất thời hơi biến sắc mặt, hắn chỉ ít hơn 10 quọn tóc biến thành bạch sắc, tuy rằng cũng không nhiều, tuy rằng hầu như không có ảnh hưởng gì, thế nhưng quét Giang Hà nhéo hạ một sợi tóc loại này bạch sắc càng giống như là cái loại này tinh hoa hao hết khô bạch sắc cảm giác này Giang Hà ý thức được vấn đề không thích hợp với anh. Giang Hà trong mắt lưu quang hiện lên mấy cây bạch sắt tóc phiêu nhiên như khởi giang hà trực tiếp khởi động nhân quả thuật nhân quả không chỉ là nhằm vào người cùng sinh linh coi như là vật thể cũng có thể nhân quả những này tóc biến hóa trắng là quả như vậy nguyên nhân nói giang hà trước mắt xuất hiện vô số lộn xộn lung tung kỳ quá hình ảnh có ly giang tháp giao phong có thí luyện khu tranh đấu có ý tứ giang hà hoàn toàn không hiểu những chỗ này vì sao té ngã phát có quan hệ chính suy tư trong nháy mắt giang hà trợt thấy một cái hình ảnh ở nơi này cái trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt bỗng nhiên chợt to hắn rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào hồi ngăn lại là trò chơi hồi ngăn, có, giang hà chớp mắt thanh tỉnh, tiểu ba vương máy chơi game, vấn đề lại có thể ra ở chỗ này, quả nhiên, giang hà hít sâu một hơi, rất sớm trước khi, hắn một mực có một loại nghi hoặc, đó chính là tiểu bá vương học tập máy, căn bản không có bất kỳ tiêu hao, vô luận là lưu trữ còn là đọc ngăn, đều có thể dễ dàng tiến hành, trên lý thuyết, chỉ cần hắn thiết trí tốt lưu trữ, có thể vô hạn đọc lấy, qua vô số lần nhân sinh, thậm chí, giang hà từng có một cái ý nghĩ, nếu như bây giờ, cái điểm này thiết trí một cái lưu trữ, sau đó một năm sau khi, mau treo thời điểm nữa đọc lấy có đúng hay không có thể tiếp qua một lần nhân sinh hoặc là hai lần ba lần nếu như là như vậy đây quả thực là bụt một dạng tồn tại trên thế giới thật có loại vật này coi như là lý đường thời gian hồi tố đều biết tiêu hao năng lượng như vậy hồi ngăn năng lượng đến cùng đến từ nơi nào giang hà một mực không rõ ràng lắm thế nhưng hiện tại hắn đã biết sơ sờ, sờ đã có chút khô tóc giang hà rốt cuộc biết tiểu bá vương học tập máy chân chính bí mật hắn chân chính tiêu hao khởi nguồn là sinh mệnh lực nói cách khác tính là ngươi hồi ngăn sinh mệnh cũng sẽ không theo đến hồi ngăn. Giang Hà ở chỗ này qua 5 phút, đó chính là thật ít 5 phút, dù cho ngươi hồi ngăn, ngươi vẫn như cũ so người bình thường thiếu 5 phút. Nếu như ngươi qua một năm, 2 năm, như vậy chờ ngươi hồi ngăn sau khi, ngươi liền thật ít 2 năm phạm mệnh. Mà cái này, còn có một cái tiền đề. Đó chính là ảnh hưởng nhân số. Nếu như ngươi tự mình một người mèo tại rừng sâu núi thảm, như vậy ngươi lãng phí thời gian chỉ là tự mình một người thời gian. Thế nhưng, nếu như ngươi trực tiếp hồi ngăn nói, như vậy mỗi một cái bị ngươi ảnh hưởng người, đều biết tính tại trên đầu ngươi. Thì như, ly giang Tháp thời điểm, Giang Hà ảnh hưởng đến bao nhiêu người? Những thứ kia có thể thấy Ly Giang thắp hình ảnh đại năng, mặc dù nhân số cũng không nhiều, thế nhưng Giang Hà mang theo mọi người cùng nhau hồi ngăn, nhân số nhiều thiếu, hắn muốn lãng phí thời gian, chính là tiêu hao thời gian nhân số. Cuối cùng thời gian, mới là Giang Hà chân chính tiêu thất sinh mệnh lực, chân chính lãng phí thời gian. Mà đối với đại năng mà nói, vô luận ngươi hồi ngăn có hay không đối kỳ hữu hiệu, có thành công hay không, sinh mệnh lực cũng là muốn tiêu hao. Nói cách khác, hạ tại Ly Giang thắp liền lãng phí mấy năm thọ mệnh. Giang Hà ngược hít một hơi lãnh khí, mặc dù chỉ có ngắn mấy phút sự tỉnh, thế nhưng vô số lần hồi ngăn, kia vây xem khủng bố nhân số khiến giang hà mấy năm thọ mệnh trong nháy mắt tiêu thất mà ở tiểu thế giới càng như vậy mặc dù bị ảnh hưởng nhân số chỉ có một hai cái thế nhưng hắn thử nhiều lắm lần cho nên hắn sinh mệnh lực mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh giảm xuống mà tóc tóc bạc cũng là bởi vì một chỗ giảm xuống tốc độ quá nhanh dẫn đến khu vực tính trắng bệnh thật là thế này phải không giang hà kinh hãi ông giang hà nghiêm túc cẩn thận thôi động ngồi ngăn hắn thôi động tất cả lực lượng cảm nộ bản thân cả người trạng thái lúc này đây hắn cảm giác được rõ ràng một cổ trong cơ thể buồn nguyên đồ vật đang ở chậm rãi giảm thiểu đó là cánh mạng hắn Hồi ngăn có thể dùng sao? Có thể. Thế nhưng cái này bột một dạng đồ vật, cũng ma quỷ một dạng tồn tại. Giang Hà bỗng nhiên nghĩ đến Ngô Nguyệt, cái kia gần như hoàn mỹ ra hỏa, hắn mới là tiểu bá vương học tập máy chủ nhân, hắn cho mọi người ấn tượng đều là gần như hoàn mỹ, tiềm lực vô cùng. Thế nhưng, người làm sao có thể hoàn mỹ? Không hề nghi ngờ, đây là Ngô Nguyệt ngạnh sinh sinh dùng hồi ngăn quét đi ra. Chỉ là, đáng ra không? Giang Hà khẳng định, Ngô Nguyệt cũng không biết chuyện này, bằng không nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem sinh mệnh quý báu dùng tại hồi ngăn một ít vô dụng chuyện nhỏ tượng. Bởi vì hoàn mỹ đại giới quá mức thật lớn. Sinh mệnh sao? giang hà thở dài một tiếng quả nhiên hắn chỉ biết tuyệt không khả năng có như vậy một đồ vật thử nghĩ một chút tại một người trước mặt hoàn hảo nếu là lấy sau không nghĩ qua là tại nghìn vạn người dưới ánh mắt hồi ngăn trực tiếp phạm vi cực lớn hồi ngăn cánh mạng hắn có đúng hay không sẽ trong nháy mắt tiêu thất giang hà ngấp lại liền một trận mồ hôi lạnh hắn hiện tại duy nhất may mắn là trước mắt hắn còn không có gặp phải cực lớn quy mô hồi ngăn chẳng diện bằng không nói một cái hồi ngăn hắn liền trực tiếp tiến quan tài hồi ngăn là một cái nghịch thiên phúc lợi cũng là một cái đáng sợ ma quỷ nếu như sử dụng không lo đó chính là tự tìm đường chết hô giang hà hít sâu một hơi hắn quyết định nếu có khả năng tuyệt đối không muốn tại vận dụng tiểu bá vương học tập máy thứ này quá ma tính lý giải rõ ràng hồi ngăn tác dụng giang hà càng thêm cẩn thận nên xuất phát mặt kiếm trong danh sách đánh số 4 gia hỏa đã sắp tới bản thân chuyển thừa địa điểm lưu cho giang hà thời gian cũng không nhiều mà lần này hắn cũng không nghĩ vận dụng hồi ngăn đã xem lãng phí nhiều như vậy sinh mệnh hắn đánh chết cũng không dám làm loạn danh sách đánh số 4. giang hà ánh mắt nhìn viết phương quét thân ảnh loại ra giang hà theo sát đi Vị này người thừa kế cũng không am hiểu điều tra, cho nên mặc dù hắn thực lực cường đại, Giang Hà cũng có thể nghiêm túc cẩn thận đi theo phía sau hắn, từ bắt đầu trường phong lý nhị, càng về sau trước 10 người thừa kế, Giang Hà bạn học đem đôi đi kỹ thuật tôi luyện xuất thần nhập hóa, rất ít sẽ bị người phát hiện. Hiện tại, giống như vậy, chỉ là, lúc này đây, Giang Hà muốn tận khả năng không cần hồi ngăn, mà là bản thân đi xuống. Sắp tới, Liêu Thiên nhìn phía xa hơi dừng lại một chút, cùng nhau đi tới quá không dễ dàng, thế nhưng hết thảy đều là đáng giá, bởi vì truyền thừa tin tức thượng viết rất rõ ràng, chỉ có danh sách số trước 4 mới có tư cách tiếp xúc cao cấp nhất truyền thừa chỉ có trước bốn danh mới là chân chính truyền thừa chỉ có bọn họ mới có tư cách bước vào trạng thái âm tợ lạ ịt mạ truyền thừa sao liêu thiên một bước bước vào mà lúc này giang hà cũng từ trên cao từ xa nhìn lại chỉ là nhìn tiếp trong nháy mắt hắn lộ ra kinh ngạc thân xác đây là danh sách đánh số bốn truyền thừa một tòa triển lãm đại, chống không một vật chỗ đó để đặt đến một phần đầy đủ nhất truyền thừa một phần vạn huyết cô có so phong linh chi kinh khủng hơn năng lượng một cái thần bí ám ảnh kỹ có cường đại mà lại không thể tưởng tượng nội kỹ năng còn có một phần đại năng lưu lại tâm đắc đây mới là quý giá nhất đồ vật Còn bên cạnh hai cái ám võ, phiêu phủ ở chỗ đó, chiếu lấp lánh. Ám võ, chắc là sở hữu trong truyền thừa tầm thường nhất đồ vật. Chỉ là, Giang Hà ánh mắt không tự chủ nhìn về phía một người trong đó, hai cái ám võ, một là đỏ như máu linh đăng, có một cổ thần kỳ mỹ lực, tựa hồ chỉ cần lay động, liền có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, mà một cái khác. Giang Hà con ngươi bỗng nhiên co lại. Đó là một khối nữa bình thường bất quá cục sắt, tại nơi một đống trong truyền thừa là như vậy bình thường, thế nhưng cục sắt bên trên, lại có khắc một cái mau bị mài thấy không rõ kiểu chữ vẫn thạch nhị. do thiếu càng ta đều nhớ đây. Gần nhất trạng thái không tốt. Viết nhiều sẽ trở nên thủy, cho nên không dám bạo phát, a a a a a, năm canh còn không hết, hiện tại cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Lệ chạy. Quy một chương 408, đoạn. Đoạn. Đoạn. Chương 408, đoạn. Đoạn. Đoạn. Tiểu thế giới, nơi nào đó truyền thừa điểm. Từ Phong lẳng lặng nhìn về phía trước, lại không có độc thủ, mà là một tiếng thở dài, cần gì chứ? Phía sau, tan ảnh lóe ra, một bóng người đi ra. Các lấy bản thân truyền thừa điểm không tốt sao? Từ Phong thở dài, ta cùng nhau đi tới, cũng không dễ dàng. Bóng người kia nhàn nhạt nói, vì bắt được cái này danh ngạch, ta hao hết thiên tân và khổ tại nơi vị đại năng trước khi diễn vừa ra cho hay ngươi không biết được ta vì đi tới bước này nỗ lực nhiều ít lúc này gần bước vào một bước cuối cùng tính là phải đi ta cũng vậy mạnh nhất vị kia cần gì chứ thử phong lắc đầu xoay người lại mà hắn đối diện mặt người bất ngờ đúng là ô mạn thiên ô mạn thiên theo sát tử phong sau khi lại có thể nỗ lực cướp đoạt hắn đệ nhất truyền thừa ngươi không phải là đối thủ của ta thử phong thản nhiên cười hắn nói là lời nói thật ô mạn thiên tuy rằng thực lực rất mạnh thế nhưng am hiểu hơn ra ám chiêu chính diện chống lại hắn tuyệt đối không phải là tử phong đối thủ thật không, Ô Mạn Thiên ánh mắt lạnh lạnh, hiện tại thế nào? Quét sau lưng của hắn quang ảnh di động, lưỡng đạo ánh mắt dại ra bóng người đi ra, Tử Phong ánh mắt đảo qua, nhất thời cả người run rẩy dữ dội, hai người này lại là Tử Long cùng Tử Vận. Ngươi, Tử Phong sát ý đại thịnh, khôi lỗi thuật, Ô Mạn Thiên lại dám dùng khôi lỗi thuật đối đệ đệ mình muội muội xuất thủ, chính diện xuất thủ ta sát thực không được, thế nhưng âm thầm xuất thủ, ta so với ngươi rất mạnh nhiều, không phải sao? Hai vị này căn bản ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có, là được ta khôi lỗi, như vậy hiện tại kết quả là đơn giản, ngươi là muốn bọn họ? còn là muốn chuyển lửa. Ô Mạn Thiên cười nhạt, Tử Phong sắc mặt rất khó nhìn, thế nhưng Ô Mạn Thiên nhìn điên cuồng Tử Phong, lại cười. hắn biết được, kết quả chỉ có một, hiện tại đầu hàng, ta tha cho bọn hắn bất tử. Ô Mạn Thiên đắc ý, loại chuyện này hắn làm rất nhiều lần, tuy rằng âm hiểm, thế nhưng đơn giản hơn. vậy cá chết lưới rách ra. Tử Phong trong tay một thanh kiếm quang nỡ rộ, ngươi đối với bọn họ xuất thủ trong nháy mắt, ngươi chỉ biết chết, ta cũng muốn nhìn, chính ngươi mệnh bảo quý, còn là giết bọn họ cái quý giá. ông, kiếm quang lỡ rộ, sắc ý tận trời, ngươi thật không quan tâm bọn họ ô mạng tiên không tin từ phong thân hình nhỏ bỗng nhiên hắn đối đệ đệ mội mội còn là rất cương chịu mọi người đều biết muốn dùng phương thức này giấu giếm được ô mạn tiên vốn cũng không khả năng huống hổ, hắn cũng cho tới bây giờ không muốn giấu giếm quan tâm thử phong cười cười thế nhưng thúc thủ chịu trói ngây tơ. ta thúc thủ chịu trói kết quả chỉ có một hai người bọn họ chết ở trong tay ngươi ta bản thân cũng sẽ bị ngươi đánh chết nếu như thế ta tình nguyện giết ngươi vì bọn họ báo thủ thử phong tuyệt không thỏa hiệp đùa gì thế bắt nhà hắn người liền muốn trực tiếp đầu hàng ngươi đặc biệt sao đùa ta đây Ngươi cho là đều giống như phim trong chỉ số thông minh thấp như vậy, không đầu hàng, còn có đàm phán điều kiện, cứ như vậy đầu hàng, căn bản đó là một con đường chết. Ô Mạn Thiên trầm mặc, không nghĩ tới Tử Phong lại có thể như vậy cương liệt, giết Tử Long Tử Vận. Không cần thiết, hắn truy cầu cũng không phải cái này a. Vậy ngươi muốn làm gì? Ô Mạn Thiên hít sâu một hơi, đệ nhất chuyển thừa điểm, ta cho ngươi. Tử Phong nhìn hắn, thế nhưng, ta muốn ngươi thứ ba chuyển thừa điểm, đồng thời thả hai người bọn họ, đây là ta duy nhất có thể tiếp thu điều kiện. Bang không nói, giết. Tử Phong ánh mắt lang liệt. Ô Mạn Thiên gắt gao theo dõi hẳn ánh mắt, cuối cùng đồng ý. Cái này, có lẽ là hai người duy nhất có thể tiếp thu điều kiện. Ô Mạn Thiên đạt được đệ nhất truyền thừa, Tử Phong thu được thứ ba truyền thừa, đồng thời cứu đệ đệ muội muội. Lúc này đây, có thể hai người đều biết bước vào trạng thái tựa lại Ít Chỉ là hoàn toàn bất hai đồng phần truyền thừa đã định trước Ô Mạn Thiên tương lai càng thêm vinh quang. Cho nên hắn đồng ý. Hai người trao đổi bản đồ, Tử Long Tử Vận bị vung ra, Ô Mạn Thiên đã bước vào truyền thừa địa điểm, sở hữu phong ấn trước mắt khởi động, hoàn mỹ phòng ngự mở ra. Tử Phong có thể bài trừ, thế nhưng cần chí ít nửa giờ. Mà nửa canh giờ này có thể Ô Mạn tiên đã bước vào trạng thái tợ lại ít mạ, lưu cho bọn họ thời gian cũng không nhiều. Ca. Thử Long Tử vận cúi đầu, rất là hổ thẹn. Không cần lo lắng, Tử Phong vô vô bọn họ vai, thực lực ta so với hắn càng mạnh, cho dù là thứ ba truyền thừa, ta cũng sẽ không yếu hơn hắn. Đến mức kết quả làm sao? Ha ha. thử Phong cười lạnh một tiếng. Các ngươi trốn trước. Trạng thái tợ lại ít mạ truyền thừa đã rồi bắt đầu, phía dưới chiến đấu, không phải là các ngươi có thể nhúng tay? Là. Hai người vội vội vàng vàng rời đi. Mà giờ khắc này từ phong thân ảnh tăng vọt ngay lập tức vọt tới nguyên bản thuộc về mạn thiên thứ ba truyền thừa chỗ đó chỗ đó chỉ có một đoàn lưu quang đó là truyền thừa rực rỡ ông một tay lộ ra với anh đáng sợ rực rỡ trong nháy mắt bạo phát truyền thừa bắt đầu ở đây là vị kia đại năng chân chính truyền thừa hắn tâm đắc hắn kinh nghiệm hắn sở hữu hết thảy mà những này bị phân chia ba phần ở lại danh sách đánh số một hai ba trong tay đến mức vị thứ tư liếu tiên đạt được tâm đắc kỹ thực so trước ba vị càng thêm hoàn chỉnh thế nhưng nó quả thực một phần văn bản bị tịch trước ba vị truyền thừa trực tiếp bị dẫn vào trong đầu mà hắn lại là tinh khiết văn bản với anh kia chói mắt quang hoa sáng lên giờ khắc này tất cả mọi người dừng bước lại nhìn về phía quang khúc kia bọn họ biết được làm trùm tia sáng kết thúc một khắc kia chính là tiểu thế giới tan vỡ thời điểm truyền thừa hoàn tất một khắc kia bọn họ nên ly khai đáng chết liêu thiên thầm mắng một câu trước bốn đều có tư cách lĩnh nội truyền thừa đột phá cảnh giới thế nhưng hắn không nghĩ tới trên lệch lại có thể lớn như vậy tiền tam danh đều là ký ức truyền thừa chỉ có hắn là bản văn trạng thái tơ là ít mà liêu thiên không để ý cái khác nắm lên kia bản tâm đắc bắt đầu kiểm tra quét trước mắt vô số tàn ảnh loại ra đó là tâm đắc bí tịch thượng biểu diễn hình ảnh mặc dù so với tiền tam danh ký ức chuyển thừa kém rất nhiều thế nhưng những thứ kia quang ảnh lại giống như phim hình ảnh thông thường vậy rất thật với anh liêu thiên chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa biến hóa đối với đột phá kia một kia cơ hội lĩnh ngộ càng phát ra thuần tục bắt đầu rồi liêu thiên tâm thần kích động hắn cũng lĩnh ngộ giang hà nhìn xa xa có chút rất cao hắn hôm nay cự ly tầng kia kém nhiều lắm thế cho nên cho dù có vật gì vậy hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ cơ hội loại vật này chỉ ít 17 tầng 18 tầng thời điểm khả năng cảm ứng được kia bản truyền thừa tâm đắc giang hà có chút trông mà thèm chỉ là hắn rõ ràng bản thân cùng danh sách đánh số 4 chính lệnh càng húng chi đối phương hiện tại gắt gao cầm quyển sách kia đã rồi rơi vào truyền thừa hải dương Đoạn sách đơn giản là bản thân tìm đường chết như vậy ám ảnh kỹ vô dụng vạn huyết cô giang hà nhìn cái vị trí kia bản thân tựa hồ cũng không có gì cơ hội ai cũng biết phần này danh sách trong truyền thừa tối trọng yếu chính là để thăng thực lực vạn huyết cô cùng kia bản truyền thừa tâm đắc cho nên mặc dù không có thu thế nhưng Liễu thiên vẫn như cũ xem rất đao giang hà muốn tùy tiện xông ra đoạt hai thứ này chỉ có một con đường chết như vậy chỉ có từ cái khác mấy cái đồ vật vào tay linh đang giang hà nhìn về phía những vật khác chỉ là nhìn thấy cái kia cục sắt thời điểm hắn lại ngây ngẩn cả người thứ này có chút quen thuộc với anh trước mắt vô số hình ảnh lóe ra trong đầu một cái kinh người hình ảnh bỗng nhiên hiện lên đó là hải lưu xâm nhập hình ảnh đó là lúc đó hải lưu dẫn dắt hải vực hung thú bước vào ngày đầu tiên ngày đó bọn họ còn không biết giang hà đám người đã chú ý tới bọn họ không có làm bất kỳ ẩn nút thi thố ngày đó giang hà thấy qua cùng loại đồ vật đó là một khối vỡ thạch hải lưu bên cạnh tựa hồ có giống nhau như lúc đồ vật thứ này giang hà ánh mắt híp một cái đông nhiên hắn nhớ tới lúc đó viện trưởng nói chuyện nhiều vị này đại năng vốn có chỉ là một phổ thông tu luyện giả đông nhiên có một ngày hắn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh nói như vậy hải lưu không cũng là như vậy chính là một cái hải vực nhân ngư công chúa làm sao có thể cường đại như vậy cái kia vỡ thạch đông nhiên giang hà cảm giác mình tựa hồ phát hiện cái gì nguy đồ vật có thể thứ này giá trị tại sở hữu truyền thừa bên trên có thể đây mới là ở đây chân chính truyền thừa giang hà thân sắc thay đổi liền đó, giang hà quyết đoán quyết định với anh có một đạo khí tức phóng lên cao có một người tại cảm nội trạng thái bợ lại ít mạ bốn cái cộng thêm trước mắt liêu thiên ước chừng bốn cái người giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía thiên không thậm chí không ít người nhằm phía bốn người này vị trí chỗ ở nhưng mà cũng không có gì chứng dụng mỗi người đều ở đây mê cùng chỗ sâu nhất đột phá muốn đi vào không biết được muốn quấn quấn con con bao nhiêu lần khả năng đi vào chớ nói chi là phá hư đối phương đột phá, được suy nghĩ chút biện pháp. Giang Hà ánh mắt híp một cái, Liêu Thiên đang đột phá, Vạn Huyết Cô bên người, truyền thừa tâm đắc ở trên tay, cái khác cũng còn tại nguyên lai vị trí, trực tiếp đoạt sao? Giang Hà nhíu mày, không thể. Liêu Thiên không đốc, chỉ cần mình xuất thủ, đối phương tất nhiên sẽ bảo hộ. Tuy rằng hắn mục tiêu là khối kia vẫn thạch, thế nhưng nếu như trực tiếp mở đoạn nói, đối phương tất nhiên sẽ hoài nghi. Như vậy, Và anh, Giang Hà thân ảnh bạo phát, trong nháy mắt xuất thủ, mở đoạn, mục tiêu, truyền thừa tâm đắc, muốn chết, một tiếng nổi giận liêu thiên thực lực kinh khủng hướng về xung quanh đánh sơ sát một cổ cường đại lực lượng đem chuyển thừa tâm đắc tre chở ở sau người giang hà điên cuồng công kích muốn cướp đi quyển bí từ kia vê anh vê anh thường chiêu quang hoa nổ tung hai người trong nháy mắt giao phong hơn 10 chiều nhưng mà liêu thiên phòng ngự cẩn thận ngay cả hắn còn đang đột phá thực lực như vậy còn muốn đoạt ta đồ vật chờ ta đột phá trạng thái em lại lạ ịt mạ liêu thiên ánh mắt băng lãnh nhìn giang hà thật không vậy nhìn ngươi có hay không có thể ngăn ở giang hà hít sâu một hơi bá thiên kiếm khí vê anh giang hà trong tay công kích đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, đó là bá thiên kiếm khí. kiếm nếu như danh, vẹn vẹn xuất thủ trong nháy mắt, đáng sợ kia quang hoa để mọi người nghĩ tim đập nhanh, mà giang hà mục tiêu vẫn là kia bản tâm đắc. nếu ta phải không được, liền nhất định phải phá hủy nó. giang hà cười nhạt, thật không. liêu thiên ánh mắt híp một cái, hắn có thể cảm giác được chiêu này quỷ dị, cho nên dùng hết toàn lực phòng ngự, hắn cũng không hy vọng, duy nhất đột phá cơ hội sẽ bởi vậy tiêu thất. Và anh công kích hạ xuống. liêu thiên có chút kinh ngạc lần đầu, vì vậy thời điểm hắn chợt phát hiện, cái này cái gọi là bá thiên kiếm khí, lại là không không sai, không Khi thế rầm rầm kiếm khí lại có thể chỉ là một đạo quang ảnh, không có gì cả, không tốt. Liêu Thiên bỗng nhiên ý thức được không ổn, nhưng mà đây là tàn ảnh nói ra, Giang Hà đã mang theo khối kia vẫn thạch tung ra nhà tử chạy trốn, tốc độ bay mau khiến Liêu Thiên trợn mắt hốt hồn, cái này cái này cái này, cái này mẹ đấy cũng được. cho nên nói người này mục tiêu ngay từ đầu chính là vật kia. Liêu Thiên vẻ mặt dại ra, đây là một cái giản đơn dương đông kích tây, thế nhưng đối phương diễn xuất khiến hắn phải tin, càng muốn chi đối phương đoạt một cái ám võ làm cái gì, khối kia vẫn thạch. Liêu Thiên đột nhiên cảm giác được, bản thân tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Quy một chương 409, Thiên Huyễn. Chương 409, Thiên Huyễn. Cái này gì đồ chơi? Giang Hà nhìn trong tay ám võ. Đây là một khối vật thạch, thậm chí còn có bản thân đánh số, thế nhưng cụ thể làm gì, căn bản không rõ ràng, thứ này thật có thể khiến người ta thực lực bạo tăng. Thứ này? Giang Hà lật tới lật lui, không phát hiện có bí mật gì. Công kích? Phòng ngự? Thấy thế nào cũng không giống. Giang Hà nghiên cứu chỉ chốc lát, còn chưa phải biết được cái này cái gì đồ chơi. Mặt trên chữ cũng có chút thấy không rõ. Giang Hà thở dài, nếu có thể rõ ràng điểm thì tốt rồi. ông, lướt một cái tia sáng hiện lên. vẫn thạch thượng, tia đã mơ hồ không rõ kiểu chữ, trước mắt trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí mỗi một cái kiểu chữ trong lúc đó văn lộ đều xem thanh thanh sở sở. giang hà đầu góc toát ra ba cái người da đen dấu chấm hỏi. cái này gì đồ chơi, lại có thể thật thay đổi. thứ này, trở nên rõ ràng hơn một điểm. giang hà nếm thử thuộc về ý niệm. ông, vẫn thạch thượng tiểu chữ trở nên càng thêm rõ ràng, thành lớn một điểm. ông, vẫn thạch thượng tiểu chữ trở nên thật lớn, biến hóa cái nhan sắc, nhan sắc rất nhanh biến nào giang hà trợn mắt hốc mồm hắn phát hiện không chỉ là kiểu chữ toàn bộ vẫn thạch tựa hồ cũng sẽ biến hóa cái này vẫn thạch rốt cục hiện lộ ra một điểm không giống tầm thường biến hóa cái hình dạng giang hà nghiêm túc cẩn thận hỏi quét bất quy tắc cũ nát vẫn thạch trong nháy mắt biến thành một cây gậy một trụ kính thiên Ách! giang hà sững sốt một chút vì sao cam chịu biến hóa là gậy gộc lẽ nào chủ nhân này đây trước biến hóa qua đây là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề biến hóa cái trường kiếm ông vẫn thạch biến hóa xuất hiện ở giang hà trong tay lại có thể vậy thì thật là một thanh trường kiếm hơn nữa từ bề ngoài nhìn lại cái này trường kiếm lâu không giống người thường hắn không đơn thuần là dáng dấp vấn đề thậm chí có một bộ phận trường kiếm sở độc hữu năng lực đặc thù lại là toàn bộ phương vị biến hóa cảm giác kia càng giống như là một cái tinh diệu giang hà chợt nhớ tới hải lưu xe thể thao lúc đầu không thể lý giải sự tình hiện tại đã hiểu ra thấu triệt hải lưu xe thể thao tinh diệu quả nhiên là bởi vì vẫn thạch có thể tùy ý biến hóa thậm chí là bắt trước bất kỳ tinh diệu giang hà đột nhiên cảm giác được thứ này quá mức đáng sợ vật như vậy làm sao biết tồn tại thảo nào hải lưu đã từng ẩn giấu tại bọn họ trong lúc đó coi như là những thứ kia đại năng cũng không có nhìn ra vấn đề giang hà khẳng định lúc đó cái kia vẫn thạch tam tất nhiên thành lập cực đại tác dụng trong lúc vô ý thấy hình ảnh vẫn thạch đi theo tại hải lưu bên cạnh nói cách khác ngay cả hải lưu hôm nay thực lực thứ này tác dụng cũng rất lớn chỉ là tác dụng gì biến hóa biến hóa giang hà căn cứ trong trí nhớ tinh diệu bắt đầu biến hóa quả nhiên ngoại trừ hoa quỳnh loại này lịch thiên duy nhất vật thể thời gian chi tâm loại này đặc thù đồ vật còn lại tinh diệu hoặc là vật phẩm bình thường cơ bản toàn năng biến hóa thậm chí còn có thể có đối phương bộ phận năng lực thì như 800. Chỉ cần ngươi đã từng đã biết nó, đối với nó có một khắc sâu nhận thức, là có thể bắt trước đi ra. Giang Hà tại hấp động chứa đựng vô số tinh diệu số liệu một người trong cái vẽ, toàn bộ thành công. Thứ này, Giang Hà sợ hai than. Lúc này hắn không gì sánh được khẳng định, thứ này mới là chân quý nhất. Vị kia đại năng quật thời, tất nhiên một, mà cùng cái này có quan hệ, hắn mặc dù không có cho danh sách đánh số 4 trực tiếp đột phá trạng thái vợ là ít mà lực lượng, lại cho hắn một cái cường đại hơn đồ vật, một cái con đường, chỉ là hiện tại nó rơi xuống Giang Hà trong tay. Người bản thể là cái gì? Giang Hà nhẹ ông vẫn thạch điên cuồng biến hóa trong nháy mắt pháo hoa ra vô số giáng dấp tựa hồ tại tìm kiếm mình bản thể chỉ là vô luận biến hóa bao nhiêu lần tựa hồ cũng không có tìm được đình giang hà khiến nó ngừng lại là ngươi tìm không được còn là nói ngươi vốn có hình dạng chính là thiên biến văn hóa đã như vậy đã bảo ngươi thiên huyễn a giang hà cho nó một cái tên quét cụ nát vẫn thạch trong nháy mắt biến thành một cái tinh xảo ngàn mặt hình cầu nó chính là thiên huyễn dù cho nó hiện tại hình dạng là ngụy trang đi ra thứ này tác dụng là cái gì hắn còn không rõ ràng lắm chỉ là một tinh diệu thay thế vật khiến mỗi người đều có thể thêm vào thu được một cái hoặc là n cái tinh diệu hay hoặc là những này cũng chỉ là che chở cũng chỉ là nó chân chính bản thể một bộ phận thì như hải lưu khối kia vẫn thạch rất tốt giang hà đem nó thu hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn biết biết rõ ràng mà bây giờ vê anh vê anh, anh tiểu thế giới các nơi từng đạo khủng bố khí tức nở rộ bốn đạo đáng sợ khí tức thẳng vào vân tiêu tiêu nồng nặc khí tức sớm đã đến đỉnh phòng bọn họ chính là danh sách đánh số trước bốn danh mà bây giờ bọn họ đều ở đây thời khắc tối hậu quả nhiên là bọn họ Ai, Thử Phong, Ô Mã Thiên, Lam Ruộng, Liêu Thiên, bọn họ đạt được truyền thừa cuối cùng sao? Thử Phong trạng thái gián đỉnh phong 7 năm, cuối cùng vẫn đột phá sao? Những người này một khi đột phá, tất nhiên là trạng thái tựa lạ ỷ mạ trong thảo thủ. Mọi người cảm khái. Mà giờ khắc này, mọi người chậm rãi đi ra, nếu sở hữu truyền thừa đều bị công bố, chiến đấu đã không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, ngoại trừ Trương Phong cùng Lý Nhị, hai vị này nếu là lúc này đi ra, phòng trừng phân phút sẽ bị tốt chết, xem rất nhiều người diện mục vạn vẹo thần sắc sẽ biết, bọn họ như trước đối hai người này hận thấu xương. A a a a ta một chuyến tay không, đáng chết chứ phong Lý nhị, nếu như không phải là bọn họ, chỉ ít một nửa người, đưa bọn họ hận răng ngứa ngứa. Bọn họ nhiều lần trải qua thiên tân bạc khổ, đi tới bước này, lại có thể công giã tràng, làm sao không giận? Mà Chu Thiên, Lý Đường đáng người, nhưng cũng chỉ là bảo vệ bản thân truyền thừa. Bọn họ vận khí tốt, đạt được xông vào tiểu thế giới tư cách, thế nhưng thực lực chúng quy quá yếu, không cách nào đại sát tứ phương. Tính là Giang Hà bản thân, cũng chỉ có thể âm thầm xuất thủ. Bởi vì lần này Lê Minh, Sở hữu thiên tài đều có tư cách xuất thủ sân khấu trong, bọn họ những này mới một đời thiên tài trung quy còn quá trẻ người truyền thừa còn đang lý đường nhìn về phía chu thiên không có chu thiên lắc đầu bất quá ta tìm được rồi rất tốt truyền thừa lý đường điều khiển nhân quả thuật những người khác muốn lấy trộm chu thiên truyền thừa quá khó khăn nói vậy chu thiên trực tiếp bỏ qua bản thân lại từ người khác kia tìm được một phần thích hợp hơn mà lúc này giang hà trong lúc vô ý ánh mắt xem ra phát hiện lý đường thực lực bọn hắn so với Di vãng càng cường đại hơn tuy rằng cự ly trạng thái tợ lại ít mạ còn rất dài một khoảng cách thế nhưng chí ít vọt tới ly giang tháp mười tầng đối với cái tuổi này thi vào trường cao đẳng từ nhỏ nói đã coi như là rất cường đại. Tất cả mọi người tại tiến bộ. Giang Hà hít sâu một hơi. Lần này hắn cơ duyên xảo hợp, tiến bộ lớn hơn nữa, thế nhưng hắn rõ ràng, lý đường đám người tới nơi này, đều chỉ là vì tìm kiếm một cái đột phá cơ hội. Đến mức tài nguyên. Đường đường lý ra cùng Chu Thiên sẽ thiếu khuyết tài nguyên. Bọn họ không có sử dụng, chỉ là vì tích lũy, chỉ là vì vững chắc trước mặt cảnh giới mà thôi. Hắn đi được mau. Mấy cái này đồng bọn, ai cũng sẽ không chậm. Chỉ là, Giang Hà không biết là, hắn nhìn về phía mấy cái đồng bạn thời điểm, những người còn lại ánh mắt, cũng vô ý thức rơi xuống Giang Hà trên người, nhỏ giọng nghị luận chính là cái kia người đeo mặt nạ. Tấm tắc, có người nói hắn bắt đầu mà đắc tội với Tử Phong. Tử Phong đây là muốn đột phá a. đúng vậy, phỏng chừng đi ra hắn liền xong đời, thật là thảm thương. Mọi người cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nhìn về phía Giang Hà ánh mắt tràn ngập đồng tình. Người nói ngươi đắc tội ai không tốt, lại có thể đắc tội Tử Phong. còn nhục mạ người ta phụ thân, đây không phải là tìm đường chết sao? Vô anh. Trên bầu trời khí tức bắt đầu khởi động. Giang Hà ánh mắt nhìn thẳng, bốn người này đã đến đột phá thời khắc chốt. thế nhưng, Ô Mã Tiên. Giang Hà thần sắc lạnh lùng, hắn nhớ kỹ người này lúc đầu tịch tĩnh chi xâm thiếu chút nữa hại chết người khác hơn nữa cung tử phong loại này lại ra tộc đệ tử không giống với tử phong tính là tức giận nữa cũng biết quy củ hai chữ hành sự tác phong đều là đường đường chính chính thế nhưng ô mạn thiên không giống với người này vô cùng âm hiểm hơn nữa đối đội giang hà có thành kiến nếu là như vậy người thành trạng thái ép tợ lại mạ hắn rất nguy hiểm vậy làm sao bây giờ giang hà ánh mắt lưu chuyển bỗng nhiên nở nụ cười trở thành trạng thái ép tợ lại mạ rất nguy hiểm vậy không khiến hắn đi lên là được anh từng đạo khí tức hạ xuống mấy người đột phá hiển nhiên đã đến thời khắc mấu chốt Đánh như thế nào khỏi những người khác đột phá, mạnh mẽ phá hư. Đùa gì thế, loại này đột phá, thiên địa chi lực hàng lâm, không có bất kỳ người nào có thể phá hỏng. Cho nên bọn họ mới có thể không kiêng nể gì cả trực tiếp đột phá. Thế nhưng, nếu như là thiên địa bản thân đây, Giang Hàn nếu như nhớ không lầm nói, thiên địa cũng là có ý chí, dù cho rất yếu ớt, dù cho không có trí tuệ. Ông, ố mạn thiên lực lượng lần nữa để thăng. Hắn đạt được truyền thừa hiển nhiên rất đáng sợ, lực lượng lại vẫn tại tử phong bên trên. Người đã muốn đệ nhất, ta sẽ thấy giúp ngươi một cái. Giang Hà mạnh mẽ từ trong thiên địa cướp đoạt lực lượng, ra chỉ đến ô Mạn Thiên trên người, nguyên bản nước tiểu ống một dạng hàng lâm lực lượng, đột nhiên biến thành đại thủy bơm. Ông, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hàng lâm. Chuyện gì xảy ra? Ô Mạn Thiên sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được bản thân đột nhiên gặp may mắn, có vô cùng tận lực lượng, chỉ là lực lượng này không hiểu khiến hắn kinh khủng, bởi vì loại cảm giác này, ông lại là một cổ lực lượng dũng mãnh bảo. Ô Mạn Thiên cả người run, hắn cảm giác mình lúc này chính là thiên địa, thậm chí có thể tùy ý chúa tể những người khác sinh tử, thế nhưng loại cảm giác này khiến hắn càng thêm sợ, không thích hợp đây tuyệt đối không thích hợp, tính là trạng thái hỗ trợ ít mà cũng không khả năng cường đại như vậy. hắn sinh lòng sợ hãi, đương nhiên trong thiên địa đáng sợ lôi đình hàng lâm, mà mục tiêu bất ngờ đúng là ô Mạt Thiên. Quy một chương 410, trăm truyền thừa kết thúc. Chương 410, trăm truyền thừa kết thúc. đây là đột phá lực lượng sao? Giang Hạ sợ hai than, nhân quả hải dương bên cạnh lại loi rời ra quang điểm trong bốn cái quan điểm bỗng nhiên nở rộ vô cùng tận rực rỡ giống như buổi tối bắc Cửa tinh vậy loại sáng. một tầng lực lượng vô hình đem chúng nó bao vây, bốn quả tinh thần chiếu lấp lánh tựa hồ tại từng trải nào đó lô xác, mà nhân quả, tùy theo mà biến hóa. đây coi như là nghịch tiên cải mệnh sao? giang hà tâm thần khẽ run, đây là hắn lần đầu tiên tận mắt thấy trạng thái tợ lao ít ma đột phá, cũng là lần đầu tiên biết được trạng thái tợ lao ít ma đột phá thời điểm, nhân quả hải dương biết biến hóa. kỳ thực nghĩ nghĩ cũng biết trạng thái tợ lao ít ma cảnh giới gì, cùng trạng thái rắn cảnh giới trên căn bản là một cái thiên một cái địa. sau khi đột phá, nhiều lắm nguyên bản không thể khống chế sự tình, hôm nay nắm giữ ở trong tay mình, rất nhiều không thể tránh né sự tình, hiện tại có thể dễ dàng đối. nhân quả, tự nhiên tùy theo cải biến. Mà bây giờ bọn họ đang ở từng trải quá trình này từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói đây coi như là thiên địa tán thành một loại nghịch thiên cải bệnh nhân quả hải dương trong bốn quả tinh thần tại lưng lánh độ sáng không ngừng tăng bên cạnh quang hoa giống như hồ điệp sống lại khu xác đem chúng nó chăm chú bao vây cuối cùng chúng nó đột phá một khắc kia toàn bộ tinh không sẽ vì chi lưng lánh vê có người mạnh mẽ xuất thủ có chút cùng ố mạn thiên hoặc là tử phong không hợp người mạnh mẽ xuất thủ ý đồ phá hư thế nhưng cổ lực lượng kia vẹn vẹn tới gần hai người trong nháy mắt đã bị xua tan đùa gì thế Trạng thái tợ lại ít mã đột phá, cũng là những người này có thể nhung chạm, Không thể quấy như sao? Giang Hà ánh mắt nhu thật, nguyên bản dự định xuất thủ tâm tư cũng phai nhạt. Nếu không thể ra tay. Như vậy, nhân quả đây. Giang Hà trong mắt quang hoa lóe ra. Nhân quả Hải Dương trong, trạng thái tợ lại ít mã đột phá, càng giống như là một cái phá kén sống lại quá trình, mỗi người tại kén trong nổi lên lực lượng, cuối cùng hoa lệ lệ đột phá, kia cổ nổi lên lực lượng. Giang Hà nhìn lại, quả nhiên, một bó trong suốt lực lượng từ bầu trời hàng lâm, chậm rãi rót vào đến bốn quả tinh thần trong, để cho bọn họ không ngừng nói ra. A giang hà khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười vê anh giang hà đưa tay hắn tâm thần lương thật hóa thành một con bàn tay vô hình ngạnh xinh xinh đem tia dốt vào tử phong trên người lực lượng mạnh mẽ tùng đi sinh sôi bổ sung đến ô mạng thiên trên người vê anh thiên địa chớp mắt tức giận trong chớp nhóm này giang hà cảm giác được một cổ đáng sợ uy nghiêm hàn lâm thiên địa nổi giận giang hà cải biến là cái gì hai cái trạng thái tờ là ít mạ đại năng tương lai một cái tử phong, một cái ô mạng thiên hai người đều là gần đột phá cường đại tu là giả có cực kỳ cường đại nhân quả số mệnh mạnh mẽ cải biến đáng sợ kia phản vệ chi lực so với lúc trước bóp méo vĩnh dạ nữ vương nhân quả mạnh hơn vâng nhân quả lôi đình ngay lập tức tới mà lần này là hát sắc vinh quang tột đỉnh tím biến thành màu đen quét không có bất kỳ do dự nào giang hà trong nháy mắt tiêu thất đem thân ảnh ẩn nấp tại trong hát động cường đại lôi đình bồ hụt chuyển hướng duy nhất đã được lợi ích người ốmạn tiên đáng chết Ô mạn tiên sắc mặt đại biến hắn am hiểu nguyên rủa chi lực tự nhiên biết được đây là cái gì đây là nhân quả khiến trách hắn đã từng lợi dụng nguyên rủa chi lực thời điểm Thường xuyên sẽ phải chịu rất nhỏ khiển trách, chỉ là hắn luôn luôn có thể đem cầm đúng mực. Nhưng ngày lần, hắn rõ ràng cũng không có làm gì, làm sao biết không hiểu đánh xuống Lôi đỉnh. Ô mạng Tiên thật không lý giải. Whoeng! anh Vô cùng Lôi đỉnh đánh xuống, bổ về phía Ô mạng Tiên. Không liên quan gì tới ta a. Ô mạng Tiên kinh khủng, nhưng mà, ai quan tâm? Whoeng! Whoeng! Mấy đạo Lôi đỉnh hạ xuống, Ô Mạn Tiên mặt như màu đất. Nhân quả khiển trách cũng không tính cường đại, dù sao thực lực của hắn đều đến rồi gần đột phá thời điểm, những này Lôi đỉnh cũng không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà bị ai là bởi vì nhân quả lôi đình xuất hiện hắn gần đột phá thậm chí đã chỉ nửa bước bước vào đại năng cảnh giới cướp bộ hơi ngừng hắn đột phá bị cắt đứt a a a a a ô mạn thiên nổ tung rốt cuộc là ai dám đối với ta ô mạn thiên xuất thủ lao tử muốn đem ngươi nghiền xương thành cho giết ngươi toàn ra tiếng gầm gừ tức giận truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới mọi người hai mặt nhìn nhau tuy rằng bọn họ không biết được chuyện gì xảy ra nhưng nhìn ô mạn thiên biểu tình tựa hồ bị người âm luôn luôn luôn âm nhân ô mạn thiên bị người âm ha ha ha vì sao như thế vui cảm đây mọi người vui tay vui mắt đến mức ô mạn thiên lựa giận mọi người căn bản không quan tâm nếu như ngươi đột phá mọi người còn kiềm kỵ một hai hiện tại ngươi tình cá điệu ta thật cùng ta không quan hệ a ô mạn thiên kinh hãi kêu loạn thế nhưng khiến hắn khiếp sợ là kia lôi đình lại có thể càng ngày càng khủng bố uy lực càng lúc càng lớn loại này quy mông ngưng tụ lại hắn chỉ có một con đường chết đáng chết ô mạn thiên môi cắn chết chết cho láo tử đỉnh gầm lên giận dữ bầu trời sở hữu lôi đình chớp mắt tiêu thất là ngừng Xung quanh mọi người mặt lộ vẻ mặt, một câu nói là có thể khiến nhân quả lôi đỉnh tiêu thất. Đây là thế nào thực lực kinh người? Ô Mạn Thiên lúc nào lại có thể như thế? Nhưng mà, rất nhanh có người lộ ra dáng tươi cười. Cường đại, cường đại cái quỷ. Hắn đình chỉ đột phá, truyền thừa chặt đức, tự nhiên khiển trách tiêu thất. Mọi người bình tĩnh. Lúc này nhìn lại, quả nhiên, nguyên bản gần bước vào trạng thái tựa lão ít mà ô mà tiền, lúc này nạnh sinh sinh cắm ở trạng thái rắn cảnh giới, mặc dù hắn lúc này có ly giang tháp tám tầng, trạng thái rắn cảnh giới cao cấp nhất thực lực, thế nhưng thì tính sao? không đột phá trạng thái ép đỡ lại ủy mạ cuối cùng là người yếu a a a a so khiến ta tìm được bằng không ta phải giết người ô mạng tiên phẫn nộ giết đạo để cho hắn chứng cái là hắn vẫn như cũ không biết được ai âm hắn giang hà hắn căn bản chướng mắt giang hà trong mắt hắn giang hà loại này yếu gà làm sao có thể đối với hắn tạo thành tương tổn mà lúc này vê anh, anh cuối cùng đột phá hàn lâm từ phong đám ba người tắm rửa rực rỡ cuối cùng bước vào trạng thái ép đỡ lại ủy mạ đây là lê minh quốc đại sự đây là một vị đại năng Ngạnh sinh sinh dùng bản thân sau cùng một hơi thở, vì Lê Minh Quốc đắp nạn tương lai, mà theo truyền thừa hoàn tất tiểu thế giới bình thường, trong nháy mắt tiêu thất. Mọi người trở về chân chính hiện thực, đa tạ tiền bối. Thử Phong đám người cảm kích. Mọi người trung quanh nhìn lại, ba người này trên người rực rỡ loá ra, có nào đó không hiểu uy nghiêm. Mà cho dù là đồng dạng đột phá trạng thái bất lợi y mạ, ba người khí tức cũng là có chỗ bất đồng, trong đó Tử Phong mạnh nhất, cái tiêu tiêu liếu thiên trái lại yếu nhất, không có biện pháp, những người khác đều chỉ dùng để tâm đắc truyền thừa, chỉ có hắn một người là đọc sách truyền thừa, mạnh mẽ bước vào trạng thái bất lợi y Tuy rằng hắn biết được những này sẽ yếu chút, thế nhưng hắn không kịp đợi. Hôm nay thế đạo quá hung hiểm, ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Càng húng Chi, như vậy tâm đắc năm trong tay, nhưng không có xứng đôi thực lực, hắn biết được, chỉ cần trở về hiện thực, hắn biết chết rất hung ác. Hoài Bích có tội đạo lý hắn chẳng lẽ không hiểu. Cũng may, hắn thành công. Kết thúc. Mọi người cảm khái. Truyền thừa kết thúc, mọi người trên cơ bản đều có thu hoạch. Chỉ là, rất nhiều người bởi vì chưa phong, lý nhị quan hệ, thu hoạch yếu ớt, hận không thể đem hai người bọn họ nuốt máu ăn thịt. Cho nên, lúc này rất nhiều người đều ở đây phẫn nộ ánh mắt tự do tìm kiếm trương phong cùng lý nhị tung tích những người còn lại đồng dạng không dám động có thể tại truyền thừa trước khi tất cả mọi người rất tự do thế nhưng hiện tại thế nhưng có ba vị trạng thái tợ là ít mạ đại năng không sai một khi đột phá thành công tử phong đám người là được đại năng chỉ có bọn họ mới có tư cách ưu tiên ly khai hoặc là rất nhiều người bỗng nhiên nhìn về phía giang hà trong ấn tượng bọn họ nhớ kỹ người mang mặt nạ này tựa hồ rất trang bức đối tử phong nói tính là phụ thân ngươi thấy ta cũng không dám nói như vậy hôm nay người ta đột phá trạng thái Tợ lại ít mã tấm tắc tiểu tử này xong cũng không phải là sao, lại dám đắc tội tử phong, phòng chừng hắn đi không ra nơi này, bọn họ đống nhiên có chút nhìn có chút hả hê, nhưng mà không ngờ tử phong cũng không có xem ra hà, hắn mục tiêu thứ nhất lại là ô mã tiên, ngươi có cái gì có thể nói? tử phong thần sắc lạnh lùng, đầu tiên là đoạt ta đệ nhất truyền thừa, uy hiếp người nhà ta, lại là cướp đoạt ta truyền thừa, tự làm tự chịu, bị lôi đỉnh khiến trách, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn khai báo? tử phong sát ý đại thịnh, mọi người chung quanh sợ, còn có cái này cố sự, cái này ô tiên thật không là ta ô mạn thiên hết đường chối cãi là người khác mạnh mẽ hãm hại ta vượt cười thử phong một bước bước vào đáng sợ uy nghiêm hàn lâm ta gặp quá nhiều bởi vì thành tựu lực lượng cường đại hơn mạnh mẽ đột phá hoặc là dùng có chút dư vật cuối cùng hại chết bản thân kết quả đơn giản một cái tham chữ nguyên tưởng rằng ngươi ô mạn thiên tuy rằng thủ đoạn độc ác thế nhưng chí ít dám làm dám nhận thức coi là là một đời kiêu hùng hiện tại xem ra chỉ thương thôi thử phong sát ý tận trời thật không là ta ô mạn thiên vô lực nhà rãnh cái này mẹ đấy chuyện gì hắn rõ ràng lúc này đây là thật giải thích không rõ uy hiếp tử long tử vẫn còn chưa tính dù sao không có hạ quan thủ chỉ là cùng tử phong trao đổi chuyển thừa, song phương tiến hành rồi một hồi giao dịch không ai thủ thường mà sau cùng kia không hiểu cất đoạn mới là muốn đem tử phong tất cả lực lượng sinh sôi gạt bỏ đây mới thực sự là huyết hải thâm cửu đây mới thực là hủy người căn cơ a giải thích không rõ rút lui bất quá trước đột phá mà thôi nếu là ta kế hoạch thuận lợi hiện tại đột phá thực lực xa tại các ngươi bên trên nơi nào đến phiên người kiêu ngạo a a a a ta hận a ta sẽ trở về ố thiên gầm lên giận dữ ông trong tay bỗng nhiên ném ra một cái cỡ nhỏ truyền tổng khí, phanh, quang hoa lói ra, Ô mạng tiên trước mắt tiêu thất, ân, tử phong trong mắt hàn quang loại ra, trong nháy mắt xuất thủ, muốn đưa hắn mỏ trở về, thế nhưng trong nháy mắt đó, cảm ứng được một cổ cường đại khí tức sau khi, nhất thời đình chỉ, uy tín lâu năm đại năng khí tức là người sư phụ sao, tử phong ngừng tay, không thèm để ý chút nào, đắc tội tử ra có thể trốn bao lâu, hắn hôm nay là đại năng, tự nhiên có thuộc về đại năng sức mạnh, càng chi, hắn là tử gia truyền thừa người, từ gia đại năng vừa ra, chính là một cái ôm mạng tiên, có thể tránh bao lâu. Ở trong lòng hắn, U Mạn Thiên đã là một cái người chết, mà bây giờ, có chút mặt khác sự tình phải giải quyết. Quét. Hắn đông nhiên xoay người, nhìn về phía Giang Hạ, trong mắt nỡ rộ đáng sợ tinh quang. Quy một chương 411 chính là một cái trạng thái rắn. Chương 411 chính là một cái trạng thái rắn. Khủng bố vi áp trong nháy mắt tăng vọt, lực lượng đáng sợ từ tử phong trên người bạo phát, xung quanh mọi người cũng có thể cảm giác được kia cổ kinh khủng khí tức. Đó là thuộc về trạng thái Lão Ịt Ma uy năng. Đó là trạng thái Lão Ịt Ma có một uy nghiêm. Hiển nhiên, trở thành đại năng sau khi Từ phong chuyện thứ nhất chính là thanh toán. Ô Mạn Thiên là người thứ nhất, Giang Hà là thứ hai. Mỗi người đều cho là mình có thể đột phá trở thành đại năng, thế nhưng thành công lại có mấy cái. Mọi người chung quanh thở dài, xem Giang Hà ánh mắt giống một cái người chết. Ô Mạn Thiên chạy thoát, đó là bởi vì sau lưng của hắn có uy tín lâu năm đại năng. Thế nhưng tính là như vậy, Ô Mạn Thiên cuối cùng cũng sống không lâu. Thân là tử gia truyền thừa người, đột phá đại năng trong ngấy mắt, tử phong liền có thuyên truyền gia tộc cường giả toàn lực, chính là một cái Ô Mạn Thiên tính cá điểu. Mà cái kia mặt nạ nam, có thể so Ô Mạn Thiên còn muốn hung ác. Đây là muốn vẽ mặt đúng vậy, trang bức bị xét đánh, người này trang bức quá mức, cũng không phải là sao, mọi người vui tay vui mắt, đệ nhất, vũ nhục muội muội ta, ngôn ngữ không sạch, thứ hai, vũ nhục cha ta, ngôn ngữ bất kính, một cái không sạch, một cái bất kính, có thể những người khác không biết được có ý tứ, thế nhưng giang hà thế nhưng rất rõ ràng, điều thứ nhất, rõ ràng là ghim hắn xem quang tử vận sự kiện kia, sách, vậy có thể trách hắn lạc, giang hà nhún nhún vai, ngươi đặc biệt sao không có việc gì tại tịch tinh chi sầm tám, nhà ai tiểu thư muốn cho ngoại nhân quen đến ngươi, càng húng chi, nếu như hắn thầy nói, minh kính, ân giang hà khẳng định minh tính hàng này khẳng định cũng xem qua tuy rằng hắn đã chết cũng ta đối nghịch sự tình tạm thời không nói liền cái này hai điều ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thử phong thần sắc lạnh lùng ông trong tay một đoạn quang hoa ngưng tụ hắn đã chuẩn bị xuất thủ lạnh lùng nhìn giang hà hiện tại ta cho ngươi một lần cuối cùng biện giải quyền lực lời nói thật vẫn không thể nói giang hà bị môi nợ nụ cười vũ nụ Ngươi quá để cao chính ngươi ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi tính là phụ thân ngươi ở chỗ này hắn cũng sẽ không theo ngươi một dạng cuồng vọng tuyên bố dám giết ta giang hà nhàn nhạt nói tốt rất tốt Thử Phong tức giận vô cùng phản cười, lớn lối như vậy, có hậu trường, thế hệ trẻ, những thứ kia có càng mạnh hậu trường cùng thực lực người hắn hầu như đều biết, căn bản không có trước mắt vị này, nói trắng ra là hắn thuần tuy đang lừa dối bản thân. Quả thực buồn cười, Người đã bản thân một chết. Thử Phong cười nhạt, mà lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới người trước mắt này, mặt nạ biến hóa có chút rõ ràng, mặt nạ này phòng ngự được trạng thái gián cảnh giới, không phòng được đại năng. Hắn tâm thần khẽ động. Quét đại năng lực lượng thôi động. Lúc này đây, không có bất kỳ ngăn che, hắn lực lượng tùy tiện sâu chỗi mặt nạ, thấy được mặt nạ người sau lưng sau đó hắn trở mặt, tê dại, đây là hắn trong lòng duy nhất cảm giác. hắn nghĩ tới người này là ai, cho dù là trước đây so với hắn càng mạnh người, hôm nay hắn nếu không đột phá, hắn cũng có nắm chắc hành hạ đến chết, thậm chí trực tiếp đùa chơi chết. thế nhưng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, người này lại là giang hà, là ngươi. tử phong một tiếng thở dài, vì sao hết lần này tới lần khác là giang hà, bị giết bất luận kẻ nào, thậm chí vương triều ở chỗ này, hắn cũng dám giết, thế nhưng duy chỉ có giang hà. thảo, luôn luôn bình thản tử phong cũng không nhịn được muốn chửi má nó có trách hắn nói coi như mình phụ thân ở chỗ này cũng sẽ không đối với hắn xuất thủ, nói nhảm, Giang Hà thân phận hôm nay thế nhưng vật biểu tượng, ai đặc biệt sao không có việc gì đối vật biểu tượng xuất thủ? Ai dám động Giang Hà, vĩnh dạ nữ vương thứ nhất liền thu thập hắn có mục hữu. Thật là ngay chó. Thử Phong trong lòng bực nào khe nằm. Là ta. Giang Hà buông tay, hắn biết mình thân phận không gạt được mấy tên này, tự giải quyết cho tốt. Thử Phong thật sâu nhìn hắn một cái. Quét mang theo Tử Long Tử vận xoay người rời đi. A. Tử vận vẻ mặt một bức. Ca ca mới vừa nói cấp cho bản thân báo thủ, cái này đi. Ca Từ vận vội vội vàng vàng mở miệng trở lại nói tử phong lôi kéo nàng đã đi ai hai người vẻ mặt mạc danh kỳ diệu từ gia tam huynh mội cứ như vậy đi lưu lại người vẻ mặt mờ mịt a cái này đặc biệt sao tình huống gì không phải mới vừa ngưu bức hò hét muốn giết mấy người này sao vì lông phân phút phải đi là ngươi cái này lại là có ý gì chẳng lẽ là vừa mới chuẩn bị xuất thủ phát hiện là người quen mọi người vẻ mặt mạc danh kỳ diệu mà lúc này theo tử phong rời đi một vị khác đại năng rốt cục cười to hai tiếng tử phong đi hôm nay lưu lại nhân chúng chính là hắn mạnh nhất danh sách đánh số 2, Lam Bình ha, ha ha ha ha lúc đầu đắc tội ta kêu mấy thằng nãi con cho lão tử lăn ra đây Lam Bình cười to vài người sắc mặt tái nhợt vội vội vàng vàng tiến lên phía trước nói ấy nấy cũng dâng bản thân vật sở hữu nhận Lam Bình nghiền ngẫm nhìn bọn họ lên mắt cuối cùng không có hạ sát thủ hôm nay trở thành đại năng Phạm Vi nhìn đồng dạng trở nên mạnh mẽ những người này căn bản không thể nào là đối thủ mình mà có vài người cả đời tất nhiên không cách nào đột phá nếu như thế Hà tất cho mình tái tạo sát nhiệt cút đi Lam Bình vẫy vẫy tay mấy người mừng rỡ trong nháy mắt lui ra không hổ là nhân nghĩa công tử, Lam Bình. Đúng vậy, lại có thể thật buông tha những người đó a. Dù sao nhãn giới không hề vậy. Mọi người cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Mà lúc này, Lam Bình ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Hà, có chút ngạc nhiên, ta cũng muốn hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai, lại có thể khiến Tử Phong đều không có ý tứ xuất thủ. Hắn là thật hiếu kỳ. Bởi vì đều là đại năng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận Tử Phong tâm tình. Đó không phải là sợ, đó không phải là kiên kỵ, mà là bất đắc dĩ. Đối, không sai, bất đắc dĩ, Tử Phong đối Giang Hà lại có thể rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ là người quen? trong mắt tinh quang nở rộ. Lam Bình trong nháy mắt xem thấu giang hà mặt nạ. Tử phong bất đắc dĩ, không có nghĩa là ta sẽ bất đắc dĩ, ta cũng muốn nhìn, ngươi là ai? Lam Bình một câu nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên hơi ngừng. Mọi người toàn bộ vền ngay ai. ai? Ai? Hàng này là ai? Nhưng mà, câu nói kia cuối cùng vẫn không có đi ra. Lam Bình nhìn người đeo mặt nạ ảnh trợn mắt hốt hoồm, nhất là đối phương khẽ miệng, thậm chí lộ ra tự tiếu phi tiếu thần sắc, khiến hắn có chút xấu hổ. Mẹ đấy, vì lông là hắn. Lam Bình vẻ mặt xấu hổ. Giang hà, Lại là giang hà. Hắn tự nhận hôm nay thực lực tăng trưởng, không sợ thế hệ trẻ bất luận kẻ nào. Ngay cả đối tử phong, hắn mặc dù có chút kiêng kỵ, thế nhưng cũng không thấy được biết sợ tử phong. Thế nhưng Giang Hà, Thảo, Lam Bình thở dài, hắn muốn thu thập Giang Hà, phòng trường phụ thân hắn thứ nhất trước đánh hắn một trận. Tê Dại, hảo hảo một cái vật biểu tượng, không ở trong nhà đợi, không có việc gì đi ra làm gì. Chơi thật khá sao? Rơi, Lam Bình thở phì phì đi. Mọi người liếc nhau, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Khe nằm, người này rốt cuộc là ai a, lại có thể như vậy hung tàn? Vũ nhục tử phong phụ thân và muội muội tử phong đều cầm hắn không có cách nào hiện tại lam bình cũng là cầm hắn không có cách nào người này mọi người vô ý thức nhìn về phía liêu thiên hiện trường ba vị đại năng lưu lại chỉ có hắn nhưng mà lúc này liễu thiên đã sớm xem thấu giang hà mặt nạ đem mấy cái trêu chọc bản thân tiểu tặc thu thập ngừng một lát sau khi hắn hướng giang hà hơi vừa chắp tay biểu hiện bảy hữu hảo sau đó thản nhiên mà đi điều này làm cho giang hà rất không có ý tứ dù sao hắn đoạt liêu thiên võ thạch mà mọi người đại năng lấy lòng, bọn họ không nhìn lầm a ba vị đại năng một cái kinh sợ một cái, chạy. Một cái lấy lỏng Người này rốt cuộc là ai? Mọi người trợn mắt hõm mồm. Mà Giang Hà trước sau như một thản nhiên. Đi, nên rời ra ca, vô luận cuối cùng được cái gì, đây là thuộc về các ngươi cơ duyên. Nhiều cũng tốt, thiếu cũng được. Lần này truyền thừa đã kết thúc. Ta còn kém một tia là có thể thu được truyền thừa đột phá trạng thái đỡ là y mạ. Còn kém như vậy một tia, trong lòng hơi có bất bình. Thế nhưng ta rõ ràng, đây là thuộc về ta cơ duyên. Lần thất bại này, có thể đã sớm mệnh chúng đã đi trước. Có thể. Lần này cơ duyên tụ tập trong khi đến một lần, một ngày kia đột phá, có thể ta so tử phong càng mạnh. Cho nên, tán đi a. Ta biết có nhân tâm trong bất bình muốn trả thù, chỉ là, lúc này động vật biển đang ở trước mắt, các ngươi nếu là nội chiến, Lê Minh tương lai ở đâu? Nếu muốn báo thù, tiếp theo trong truyền thừa quyết đấu a." Giang hà khoát khoát tay. Mọi người lẫn nhau, trong lòng bọn họ ngay cả có rất nhiều bất bình, lúc này cũng chỉ có thể rời đi. Đúng vậy, người ta cự ly đột phá cách một con đường đều thất bại, đều nhận thức tài liệu, bọn họ những này tiểu tài nguyên lại tính cái gì? Ngay cả trong lòng bọn họ nữa hận chư phòng, Lý nhị, lúc này cũng chỉ có thể thôi. Dù sao, Lê Minh đại kỳ đều khiêng ra tới. Thở dài, mọi người cuối cùng rời đi. Là trương phong lý nhị giang hà nhánh mở mọi người vì chính là cho trương phong lý nhị mở đường cái này hai hàng tuy rằng lấy trộm tài nguyên thế nhưng càng nhiều tài nguyên thế nhưng hắn một người được hưởng nếu là lúc này hai người bị nắm trở lại cái ký ức đọc lấy cái gì giang hà lấy trộm tài nguyên sự tình, phân phút ra ánh sáng chỉ cần qua vài ngày hôm nay sự tình, chính là thế nào đều nói không rõ lắm cho nên cùng với nói giang hà đảm bảo hai người bọn họ không bằng nói bọn họ đảm bảo bản thân hai vị tự giải quyết cho tốt ta giang hà thản nhiên nói trong sắt na hắn vất tay rời đi trong bóng tối một mực không dám đi ra trước phòng. Lý nhị lúc này lệ nóng doanh trọng, ngoại trừ vị này người đeo mặt nạ, ai còn có thể đối với bọn họ tốt như vậy? Trong chấp nhóm này, trong lòng bọn họ dòng nước cấm hiện lên. Bọn họ từng cho rằng, cái này hắc ám tu hành giả thế giới nhược nhục cường thực từ lâu đã không có người tốt, cho nên bọn họ không kiêng nể gì cả bấy người. Hiện tại bọn họ biết được, bản thân sai rồi. Mười phân sai, thế giới này đúng là vẫn còn có người tốt. Giống vị này người đeo mặt nạ tốt như vậy người, người tốt có báo tốt, phân ân tình này, sau này bọn họ nhất định sẽ báo đáp. Trong lòng hai người âm thầm nói. Bọn họ ẩn giấu trong bóng đêm, thẳng đến mọi người sau khi rời đi mới dám đi ra, lặng yên rời đi. Mà lúc này, cự ly nơi này ba trăm dặm một cái địa phương, ô Mạn Thiên cả người chật vật xuất hiện ở nơi này, hắn vì chạy ra tử phong truy sát, vận dụng hết thảy thủ đoạn. Ám võ, mới miễn cưỡng tránh được nhất tiếp. Hơn nữa hắn rõ ràng, lấy hôm nay tử phong cường thế, sư phụ hắn thật đúng là không nhất định giữ được hắn. Làm sao bây giờ? Ô Mạn Thiên có chút mờ mịt. Tích tích, máy truyền tin vang lên, mặt trên màn sáng hiện lên, biểu hiện mới nhất nhiệm vụ tiến triển. Nhiệm vụ tên gọi, rõ ràng là Chu Diệt Giang Hà. Giang Hà. Ố Mạn thiên cắn răng, hắn tự nhiên biết được Giang Hà thân phận, thậm chí cái kia người đeo mặt nạ mới ra tới, hắn chỉ biết đó là Giang Hà. Hắn nhiệm vụ trong thì có một cái, là giết chết Giang Hà. Sớm trước lúc này, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng, chờ đột phá trạng thái bỡ lại ít mạ sau khi trở thành đại năng, âm thầm giết chết Giang Hà, nhiệm vụ tính là hoàn tất hoàn thành. Thế nhưng hiện tại, không nghĩ tới một lần mạc danh kỳ diệu nhân quả khiến trách, khiến hắn mất đi sở hữu. Nhiệm vụ này, Ô Mạn Tiên trong mắt đông nhiên hiện lên hy vọng. Hắn rõ ràng, cái này sẽ là hắn đột phá duy nhất hy vọng. Quy 1 chương 412, chú thuật. Chương 412, chú thuật. Tháp 16 tầng. Giang Hà cảm ứng bản thân hôm nay thực lực, cự ly cuối cùng 18 tầng, cũng chỉ có hai tầng. Nhanh. Giang Hà trong lòng mặc niệm. Hắn biểu tình luôn là như vậy bình thản, vô luận trong lòng cỡ nào lo nghĩ, giết chết mâu thân ngoại tộc, bạch dạ trong miệng sứ mệnh. Hắn biết được, thực lực của chính mình còn là quá kém. Cho nên, hắn bây giờ căn bản sẽ không lo lắng những chuyện khác, trong mắt chỉ có một việc, chạy nước rút, dùng ngắn nhất sự tình đột phá. Chỉ có như vậy, chỉ có thực lực đến rồi, hắn mới có tư cách đụng vào một sự tình chuyên thưa sự kiện kết có thể nên giang hà chính suy tư bước tiếp theo tiến triển đung nhiên cảm giác được một cổ lạnh lạnh sát khí có người tới giang hà hơi ngẩng đầu hải vượng người sao hắn tuyệt không ngoài ý muốn hắn thân phận hôm nay mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt thì như tử phong bọn họ thấy mình cũng phải nhận thức kinh sợ thế nhưng đồng dạng cũng có một ít nguy cơ Thì như hải vượng cảm sát với anh theo địch nhân từng bước bước vào giang hà bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình ôm mà tiên giang hà rất vô cùng kinh ngạc thế nào lại là hắn lẽ nào vừa mới mình làm đã bị tiết lộ sẽ không à nhân quả hải dương sự tình, phòng trừ ngoại trừ chu thiên những người khác căn bản không biết được chuyện gì xảy ra khác nghề như cách núi tại năng lực sử dụng thượng càng như vậy nhân quả loại này huyền diệu đồ vật người bình thường căn bản sẽ không hiểu được như vậy người này ha ha. ô mạn thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười giống khóc một dạng có người ra lớn đại giới giết ngươi đừng trách ta ngươi cũng biết chính ngươi đang làm cái gì giang hà thở dài hắn hôm nay thân phận gì giết sẽ phát sinh cái gì tin tưởng ô mạn thiên tuyệt đối sẽ không sẽ không biết thế nhưng tính là như vậy hắn vẫn như cũ muốn xuất thủ sao vật biểu tượng sao Ô Mạn Thiên cười nhạt, "Giết ngươi, tối đa toàn cầu đại loạn, thế nhưng, kia có quan hệ gì với ta? Người nọ hứa hẹn, ta nếu là giết ngươi, hắn tất nhiên sẽ giúp đỡ ta bước vào trạng thái tựa lại ịt mạ. Nếu là ta đã bước vào, hắn biết cho ta đưa một phần đại lễ. Ha ha, nguyên bản ta rất chờ mong tới. Mặc dù lớn lễ không có, nhưng là vẫn giết ngươi, ta muốn tranh thủ kia duy nhất đột phá cơ hội đến mức toàn cầu đại loạn. Hắc hắc, người nhà ta đã sớm chết hết, thiên hạ hỗn loạn, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Ô Mạn Thiên cùng thiếu, Giang Hà ánh mắt nhìn chăm chú, "Là như thế này sao? Thật là ánh mắt tiện cận muốn chết ta. sư phụ ngươi ngươi sư đệ ngươi có thể không quan tâm chính ngươi đây ngươi thật cho rằng toàn cầu đại loạn chỉ là tiến nhập chiến loạn lần này cạnh tranh không phải là lê minh cùng vĩnh dạ chém giết mà là nhân loại cùng hải vực bọn họ sẽ ăn thịt người làm sở hữu nhân loại bị giết quang, ngươi cho rằng các ngươi những này nhân loại còn có thể sống một mình tính là ngươi vì hải vực lập công ngươi sống ngươi hải từ đầu ngươi tổng yếu lưu lại hậu đại a tại một đời tất cả đều là hải vực trên thế giới một cái nhân loại ha ha hắn thật có thể sống sót giang hà nhàn nhạt nói hắn nói xong không nhiều lắm thế nhưng rất ít nói mấy câu lại làm cho người giận cả tóc gáy đúng vậy người bây giờ chắc mức thật không lo lắng sau này loại này quyết bảo tuyệt đại đa số mọi người sẽ chăm chú lo lắng thế nhưng ô mạn thiên chỉ là âm chầm cười hậu đại đi hắn tê dại có quan hệ gì với ta lao tử có hay không hải tử hay là vừa nói cho dù có lao tử vừa chết chim hướng lên trời đâu thèm hắn nước biển ngập trời ô mạn thiên không thèm giang hà quả nhiên đủ tàn nhẫn không đơn thuần là đối với người khác còn đối với mình đây là một cái chân chính đích kỷ người đừng nói sư phụ sư đệ hoặc là nói nhân loại thậm chí sẽ không lo lắng bản thân hậu đại trong mắt hắn chỉ có bản thân thuyết phục thất bại sao Giang Hà ánh mắt hiếp một cái xem ra lần này thật phiền toái đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới chỉ cần ta đủ mạnh sẽ không người có thể làm sao ta Ô Mạn Thiên cùng thiếu với anh Quang Hoa nỡ rộ Nguyên Rùa chi lực bắt đầu nổi lên đáng sợ uy nghiêm trong nháy mắt bạo phát Ô Mạn Thiên cho dù đột phá thời đại vẫn là trạng thái rắn cực hạn tiêu chuẩn hắn lực lượng rõ ràng là ly giang tháp mười tầng cự ly trạng thái là lại mà chỉ có nửa bước năng lượng không chế trọng lực địch phản, trọng lực phun trào, Giang Hà trong nháy mắt bạo phát tất cả lực lượng, nhưng mà vô hiệu, 18 tầng đối 16 tầng, vẹn vẹn hai tầng chính lệch, lại giống như thiên địa chi kém. Giang Hà sở hữu phòng ngự trong nháy mắt bằng cách, ô Mạn Thiên công kích đáng sợ, trong nháy mắt vỡ nát hắn phòng hộ, mà lúc này ô Mạn Thiên đạo thứ nhất nguyện rủa rốt cục hàng lâm, huyết sắc chớ chú, lấy tiên huyết vi dẫn, lấy huyết thủy vì môi giới, khiến người trước mắt chết không có chỗ chôn. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, một vũng huyết thủy hạ xuống, trong nháy mắt hướng về Giang Hà bao phủ đi, đây là huyết sắc chớ chú một khi nguyền rủa có hiệu lực, giang hà là thật chết không có chỗ trôn. với anh, màu máu Hàn lâm, giang hà không hiểu cảm giác được trên người bắt đầu lạnh lẽo. nguyền rủa có hiệu lực. mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, chiếu sáng thiên hạ. với anh, khủng bố quang hoa trong nháy mắt lỡ rộ, đáng sợ ánh nắng hiện lên, vô cùng tận thái dương chi lực thôi động, ngạnh sinh sinh hấp phạm huyết sắc trở chú. ai, ố mạng thiên tức giận, ta, xa xa, vài bóng người xuất hiện, bất ngờ đúng là giang hà mấy cái đồng bạn, mà người xuất thủ, vương hạo, mặc dù hắn chỉ có ly giang tháp 14 tầng dụ ly hai người càng xa xôi, thế nhưng bởi vì tiên tiên khắc chế, bởi vì lực lượng tuyệt đối khắc chế, hắn trái lại mà sát sở hữu huyết sắc chớ chú, chính là 14 tầng lực lượng. Ô Mạn Tiên không hiểu nở nụ cười, tê dại, hắn lúc nào bị một đám tiểu hài tử khi dễ, Lao tử còn không tin, các ngươi thật cứu được hắn. Nguyễn trùng chi chú. Hắc hắc. Ô Mạn Tiên ánh mắt lạnh lùng, trong bóng tối, vô số điều đáng sợ côn trùng toát ra, cho nhau thôn phệ, trong nháy mắt biến thành một cái thật lớn nguyên trùng, đông nhiên hướng về Giang Hà phóng đi, đây là nguyên rủa chi trùng. Nó có lực lượng cường đại, có thể hao hết bất kỳ sinh mệnh tinh huyết có người nói bị nó nguyền rủa người cả người tinh huyết sẽ bị hút khô biến thành ra cùng đầu khớp xương sống không bằng chết phi thường đáng sợ giết giết giết giết sạch hết thảy Ô mạng thiên kêu gào lý đường mấy người liếc nhau đông nhiên nhìn về phía lâm xuyên ai lâm xuyên thở dài một tiếng thật không nghĩ ngao một tiếng chú lên hắc ám thái địch xuất động trực tiếp đánh về phía đáng sợ kia nguyền rủa chi trùng hai con kỳ dị sinh linh trong nháy mắt xoay đánh tới cùng nhau trong lúc nhất thời hắc vụ bắt đầu khởi động muốn cười chính là một con chó còn muốn giết chết nguyền rủa chi trùng mạng Thiên không thèm chó này là thú hồn hẳn là so với hắn ám ảnh kỹ mạnh hơn thế nhưng tiền đề là lâm xuyên cùng hắn một cái cảnh giới hắn cẩn thận nhìn một chút vẫn là 14 tầng yếu gà trình độ loại này phòng trường nguyên rủa trong tuổi khẩu khí liền treo còn muốn cùng hắn đánh đơn giản là buồn cười nhưng mà một lát sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên ốm mạn tiên bỗng nhiên ngẩng đầu chỗ đó một con thật lớn côn trùng đang ở rất nhanh thu nhỏ lại giống như là một con bị đâm phá khí cầu làm sao biết ốm tiên sợ ngây người nguyên rủa chi trùng lại có thể bị diệt khắc chế vẫn là khắc chế Hắn tự cho là cường đại nguyên rủa chi trùng, bị thật đáng chết thái địch khắc chế gắt gao. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, con kia thái địch lúc này mệt quỷ dạp trên mặt đất há mồm thở dốc. Hiển nhiên, tuy rằng nó tiêu diệt nguyên rủa chi trùng, nhưng là mình cũng là mệt mỏi không được, căn bản không động được. Hừ. Đã như vậy, Tô Mạn Tiên hít sâu một hơi. phấp một đống máu đông nhiên phun ra. Tô Mạn Tiên trên người hiện ra đáng sợ hồng quang, hắn thất khiếu chảy máu, một tia tinh huyết hội tụ, cuối cùng dung hợp một chỗ, hình thành một giọt đáng sợ màu máu phù văn. Đây là ta cả người tinh huyết hình thành nguyên rủa. Ta cũng muốn nhìn, lần này ngươi thế nào làm? Tố Mạn Tiên một tiếng gào thét, "Huyết độc chi chú!" Vâng anh. giọt máu tử trong nháy mắt nỡ rộ, một đạo màu máu xét đánh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quanh đến Giang Hà trên người. Đây là chỉ hướng tính nguyện rủa, chưa từng có trình, không có phòng ngự, Giang Hà trên người Trước mắt xuất hiện một tia huyết vụ, nguyện rủa có hiệu lực. Thân thể hắn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại yêu linh. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến. Cái này, lại là loại này nguyện rủa. Phòng ngự. Nhằm vào. Không, lần này ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Chết đi. Tiên ánh mắt của nhiệt, Hồi ngăn sao? Giang Hà con ngươi có co lại. Hắn rõ ràng, nếu quả thật phải về ngăn, phải hồi ngăn đến gặp phải Ô Mạn Thiên trước khi, chỉ có như vậy mới có thể sợ bị truy sát, chỉ là hắn thật có thể trốn đi không bị Ô Mạn Thiên phát hiện sao? Hắn không có bất kỳ tự tin. Thế nhưng, hắn hiện tại không đường có thể đi. Kít sâu một hơi, Giang Hà chuẩn bị trở về ngăn, mà ngay tại lúc này, Lý Đường đứng ra, lăng không một chỉ, thời gian hồi tưởng. Quét. Giang Hà trên người thời gian bắt đầu trôi qua. Thời gian, trước mắt trở lại mấy giây trước khi, cái này đáng sợ huyết độc chi chú chớp mắt tiêu thất. Giang Hà hồi ngăn, là toàn bộ hồi ngăn chính hắn trở về, thế nhưng địch nhân biết trở về, mà Lý Đường thời gian hồi tưởng tuy rằng không lâu sau, thế nhưng hoàn toàn có thể khu vực tính chỉ định hồi tưởng. thì như hiện tại, hắn chỉ định Giang Hà hồi tưởng, thế nhưng Âu Mạn Thiên công kích, cũng đã dùng qua. đáng chết, ô Mạn Thiên sắc mặt đại biến, hắn thần kỹ cứ như vậy mất hiệu lực, ta không tin. chính là mấy cái tiểu hải tử, Âu Mạn Thiên nổi giận, cho các ngươi nhìn huyền ảo nhất Nguyên Dụ a, nhân quả chú thuật. với anh, một bó trong suốt Dụ lâm, chỉ là, lúc này đây, vô luận là Giang Hà còn là Lý Đường bọn họ xem ô mạn thiên ánh mắt tựa như xem một cái ngu ngốc nhân quả sao thật đúng là đi chu thiên lăng không một điểm sở hữu nhân quả chi thuật trong nháy mắt tiêu thất tại bọn họ trước mặt vận dụng nhân quả vượt cười ngươi hẳn là may mắn ta nhân quả không cách nào vận dụng giang hà âm thầm cười nhạt chu thiên chỉ có thể gạt bỏ ô mạn thiên công kích mà nếu như hắn tự mình ra tay nói ô mạn thiên phòng trừng sẽ bị nhân quả khiển trách trực tiếp đánh chết đáng chết ô mạn thiên lúc này mới ý thức được không ổn huyết sắc chớ chú không được nguyền rủa chi trùng không được huyết độc chi chú không được nhân quả nguyền rủa còn không được Hắn sở hữu chiêu bài nguyên rủa, khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật nguyên rủa. Tại đây mấy cái tiểu hại tử trước mặt lại có thể hoàn toàn mất đi hiệu lực, lại có thể không có bất cứ tác dụng gì. Giang Hà, hắn lại có thể giết không được. Cứ như vậy buông tha. Không, tuyệt không. Ô Mạn Thiên một tiếng gào thét, giết ngươi, ta khả năng đột phá. Giết ngươi, ta khả năng chúa tể bản thân vận mệnh. Giết ngươi, ta khả năng có ta nghĩ muốn hết thảy. Phải giết ngươi, dù cho nỗ lực thiên đại đại giới. Ô Mạn Thiên ánh mắt đông như đỏ, lấy thiên chi chú, lấy địa vị thuật, lấy ta vì thế, ta muốn gạt bỏ người trước mắt sinh cơ nỗ lực sở hữu lại giới Và anh. một bó quang hoa từ trên trời giáng xuống đồng nhiên đem giang hà tập trung không tốt mọi người tâm thần chấn động mấy liệt ts hạn miễn hoan nên mọi người tới khởi điểm đọc sách có thể tiết kiệm không ít tiền đâu ts hai mã lập trí trướng. hạn miễn là đề cử là đề cử a a a a nói chấm thiếu càng nhiều lắm khởi điểm đều nhìn không được cái quỷ gì rơi ta sẽ còn nhớ ký đây quy một chương 413 trời chu đất diệt chương bốn trời chu đất diệt trời chu đất diệt gèm theo bốn chữ này hô lên, mọi người sắc mặt đại biến. Đây là Lý Đường nghe tiếng biến sắc, hắn nghe nói qua cái này chiêu số, một cái thất truyền đã lâu thần bí ám ảnh kỹ, 200 năm trước khi nó đã từng toát ra làm người ta khó có thể tưởng tượng rực rỡ. Chỉ là, theo người nọ tử vong, từ đó chiêu này thần bí ám ảnh kỹ thất truyền, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, nó sẽ một lần nữa xuất hiện. 200 năm a. Chu Thiên ngược hít một hơi lãnh khí. Thân là thế gia đệ tử, bọn họ tự nhiên đỉnh qua cái này đáng sợ chiêu số. Trời Chu rất diệt, lấy thiên địa vì môi giới, lấy tự thân vì tế phẩm, ngạnh sinh sinh cùng đối phương liều mạng đây mới thực là liều mạng vận mệnh tuyệt đối giao phong mỗi người đều có một cái vận mệnh tuyến vận mệnh tuyến cường đại bao hàm thực lực người số mệnh thọ mệnh mà vận mệnh tuyến thượng một cái tiết điểm liền xưng là vận mệnh giá trị tỷ như hiện tại trời chu đất diệt muốn chém giết giang hà chỉ biết tính toán giang hà cái mạng này vận tuyến hôm nay vận mệnh giá trị có thể giang hà tương lai sẽ rất cường đại có thể này vận mệnh tuyến là bao nhiêu đường cong càng ngày càng mạnh thế nhưng hôm nay hắn như trước chỉ là trạng thái rắn hắn vận mệnh giá trị sẽ không quá cường đại quét Kêu một bó tia sáng đem giang hà tập trung trong sát na một cái chém chữ xuất hiện. Vận mệnh giá trị đã tập trung, Giang Hà đã tập trung. Ha ha ha ha. Khóa được. Ô mạn Thiên mừng rỡ, trời chu đất diệt tập trung, cũng liền ý nghĩa Giang Hà có thể chém giết. Giết giết giết. Ô Mạn Thiên gào khét, giết chết hắn. Ông. Ô Mạn Thiên trong cơ thể, vô cùng lực lượng bắt đầu trôi qua. Không sai. Trời chu đất diệt chém giết chính là như vậy. Trước tính toán địch nhân vận mệnh giá trị, sau đó tính toán bản thân vận mệnh giá trị, sau đó, dùng đơn giản nhất phép trừ giải toán, tiến hành thô bạo nhất phán định. Cái này là cao cấp nhất quyền rủa chi thuật. Không thể phòng ngự không thể ngăn cản, chỉ có thể tiếp thu, cho nên nó mới có thể khiến người ta nói chi biến sắc. Lý Đường đám người sắc mặt đại biến, muốn hỗ trợ nhưng căn bản không biết được làm sao xuất thủ, kia tập trung giang hà kia chuỗi trùm tia sáng, bọn họ căn bản không cách nào tới gần. Wen, Wen, Wen, mấy người nỗ lực đột phá tầng kia bình chướng nhưng căn bản vô hiệu, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn trời chu đất diệt có hiệu lực. Mà lúc này, chém chữ quyết có hiệu lực. Một bó có thể chặt đứt thiên hạ hết thảy công kích ánh đao như ẩn như hiện, đó là dùng ô mạn thiên trong cơ thể vận mệnh giá trị ngưng tụ ra tới ánh đao nó sẽ chặt đứt giang hà hết thể sinh cơ ha ha ha giết hắn ốm mạn thiên mừng rỡ hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể lực lượng trôi qua bất quá hắn căn bản không quan tâm giết giang hà đột phá trạng thái tỡ lại ít mạ hết thể đều sẽ trở về chỉ là cái này đao quang ngưng tụ thời gian tựa hồ dài điểm trong hư không ánh đao kia dần dần ngưng thật gần nỡ rộ ốm mạn thiên phân chấn chỉ là hắn từ lý đường đám người trong mắt thấy được kinh khủng sợ ha ha ha sợ là được rồi các ngươi những này đóng bà lại dám khiêu khích ta ha ha ha ha mạn thiên mừng rỡ chỉ là hắn dần dần cảm giác không đúng những người này ánh mắt chờ chờ hắn thế nào cảm giác Lý Đường mấy người cao nhiều như vậy Đông nhiên hắn cảm giác được một cổ cảm giác mệnh mà biết chuyện gì xảy ra hắn vô ý thức nhìn bản thân liếc mắt đập vào mắt là một mảnh làm nhăn ra hắn nguyên bản tráng kiện cánh tay phải lúc này biến thành làm nhăn răng rớp cái này trạng thái hắn đông nhiên kinh khủng phát hiện không phải là Lý Đường mấy người cao mà là bản thân lùn là hắn lùn thật lớn một đoạn chuyện gì xảy ra Ô mạn thiên hương phấn đột nhiên biến mất quét màn sáng bắn ra ô mạn thiên tại màn sáng trong thấy được bản thân già dấp nhất thời thần sắc kinh khủng hắn ô mạn thiên lại có thể từ một người trẻ tuổi biến thành một cái lao nhân tại sao có thể như vậy ô mạn thiên thét trói thai chỉ là thanh âm khác cũng không nữa là trung khí mười phần mà là tràn đầy tuổi già tăng thương cảm giác ánh đao kia quần quần không ngừng lấy ra rõ ràng là hắn sinh mệnh chi lực hắn đã từng sử dụng qua trời chu đất diệt thế nhưng lần kia hắn tùy tiện giết trong nháy mắt đối phương mà lần này hắn bỗng nhiên hiểu vận mệnh giá trị nhất định là vận mệnh giá trị vấn đề giang Hạ vận mệnh giá trị quá kinh khủng Tuy rằng thực lực của hắn so với chính mình thấp ước chừng hai tầng, thế nhưng Giang Hà niên kỷ quá nhỏ, so với chính mình trẻ tuổi nhiều lắm. Sắp tới 10 tuổi a. Hơn nữa hắn số mệnh muốn chém giết Giang Hà, phải bỏ ra thiên đại đại giới giá trị. Hắn có thể chém giết Giang Hà, nói rõ hắn vận mệnh giá trị cao hơn. Thế nhưng Ánh Ngao còn không có ngưng tụ xong thành, bản thân liền dám mua đến loại tình trạng này, nói rõ bản thân vận mệnh giá trị so Giang Hà chiều cao hạn, thậm chí liền cao một chút. Nói cách khác, muốn chém giết Giang Hà, muốn em mình cũng đáp đi vào. Không, không nên như vậy. Ô mạn Thiên tỉnh ngộ như vậy giết giang hà có ích lợi gì mình cũng phải chết ta ta từ bỏ mau dừng lại cho ta a a a a ta sai rồi mau dừng lại a ta không muốn thi triển ô mạng tiên đều nhanh khóc lên lúc này hắn giàn mua dáng dấp mặt mũi nếp nhăn một thanh nước mũi một thanh lệ nhưng mà ánh đao kia vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ vẫn ở chỗ cũ lấy ra tánh mạng hắn đây là thế nào chuyện kinh khủng hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản thân cự ly đại nạn đã càng ngày càng gần thậm chí đến sau cùng hắn có thể cảm giác được mình tùy thời khả năng rồi ngã xuống tiêu tan mất hết không muốn rút Từ bỏ. Ô Mạn Tiên càng phát ra kinh khủng. Trời chu đất diệt, há là ngươi nghĩ đỉnh chỉ là có thể dừng lại? Mà lúc này, trước mắt đạo kia đáng sợ ánh đao, rốt cục ngưng tụ thành công, kia lợi hại ánh đao chớp mắt nỡ rộ, chém về phía Giang Hà, giờ khắc này, thời gian tựa hồ tĩnh, thời gian hồi tưởng, nhân quả thuật, chiếu sáng thiên hạ. Lý Đường mấy người dùng hết hết thảy thủ đoạn, nhưng mà tất cả lực lượng cũng không thể ngăn cản vật kia mảy may, đây là trời chu đất diệt, không người nào có thể ngăn cản. Hồi ngăn. Giang Hà nhìn đến kia chém giết mà đến ánh đao. Hồi ngăn. Hắn không chút do dự thúc dục Tiểu Bá Vương học tập máy nhưng mà không có phản ứng chút nào hồi ngăn tiểu ba vương học tập máy rốt cục lói ra chỉ là cổ lực lượng kia còn không có nữa rộ đã bị xung quanh bình chướng ngăn cản giang hà bỗng nhiên minh bạch hồi ngăn bị khóa lại nói cách khác nơi này không thể hồi ngăn đáng chết giang hà tâm thần chấn động máy liệt hắn trung quy còn đánh giá thấp trời chu đất diện đi lực có thể từ trời chu đất diện xuất hiện một khắc kia hết thảy đều không thể xoay bởi vì đây là tới tự tiên địa lực lượng kết thúc sau giang hà nhìn về phía xa xa rẫy rùa ô mạng bỗng nhiên cảm giác được một tia thương hại cần gì chứ ngươi không phải là phải giết ta vì sao bản thân lại thảm hại hơn giang hà duy nhất may mắn chính là tại tiểu thế giới thời điểm các đức âu mạng thiên truyền thừa bằng không lấy người này tính cách lấy giữa hai người mâu thuẫn không chừng hắn biết làm xảy ra chuyện gì đây bất quá hiện tại cũng tốt hết thể đều kết thúc thật kết thúc sao giang hà trong tay kiên một mực không biết được làm sao sử dụng vẫn thạch nhị đột nhiên toát ra ưu quang ông vẫn thạch lơ lửng che ở giang hà trước người ngươi có thể giúp ta ngăn trở giang hà mở to hai mắt cái này vẫn thạch thật có thể ngăn trở vận mệnh chém giết quét ánh đào đảo qua vẫn thạch dường như bị laser chia lịa tùy tiện phân chia hai nửa giang hà cười khổ quả nhiên suy nghĩ nhiều sao cũng là dù sao cũng là vận mệnh chém giết lại có cái gì có thể ngăn trở đây vô ý thức giang hà muốn nhắm mắt lại nên tiếp bản thân tử vong chỉ là cái này trong sát na hắn thậm chí không chú ý tới vẫn thạch nỡ rộ khí tức cùng hát động trong nháy mắt ta khớp khí tức quỷ dị kia cùng ba động tựa hồ đến rồi nào đó tần suất cao hơn lần độc nhất vô nhị mà chính là trong chớp nhóm này quét giang hà tiêu thất trong hiện thực kia ngưng tụ ô mạng thiên hết thảy thấp thu hắn một sinh ngưng tụ ra tới đồ vật, bất ngờ chém không, là chém vô ích. Nó mờ mịt luống cũng trên không trung trôi nổi, chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi, vận mệnh chém giết là cái gì? Chẳng thiên chém địa chém không khí, thời gian, không gian, thậm chí hết thảy đều có thể bị chém giết, chỉ cần bị nó tập trung, tại thế giới thượng, không có bất kỳ địa phương nào có thể tránh được nó truy sát. đã từng có người lợi dụng không gian định vị máy truyền tống đến vô tận hải vực, vẫn như cũng bị phá không đi ánh đao chém giết, trời chua đất diệt, không người nào có thể tránh được. nhưng mà hiện tại nó chém vô ích, là thật chém vô ích bởi vì nếu là không có chém không nó nhất định sẽ theo giang hà truy sát đi nhưng là bây giờ ánh đao mở mịt trên không trung xoay tròn căn bản không biết được mục tiêu ở nơi nào ông ánh đao quang hoa đại thịnh tựa hồ tại tìm tòi giang hà vết tích đáng sợ quang hoa bao phủ khắp nơi thiên địa đều chạy không khỏi hắn tìm tòi mà cuối cùng không thu hoạch được gì cuối cùng nó chỉ có thể phán định giang hà bỏ mình hồn diện ngay sau đó ánh đao tiêu thất quét thư không ánh huynh quang nói ra kia vận mệnh giá trị ngưng tụ ánh đao cứ như vậy tiêu tán bởi vì nó có thể khẳng định trên thế giới này cũng nữa tìm không được giang hà khí tức nơi này lưu lại chỉ có lý đường mấy người cùng một cái tuổi già ô mạng thiên. lúc này mọi người mờ mịt ánh Dao tiêu thất kia giang hà là chết sao đây là nơi nào giang hà trước mắt một mảnh màu máu hắn chợt phát hiện bản thân như trước tiến nhập kia phiên thế giới cái kia kỳ dị màu máu thế giới dưới chân hắn không còn là lần trước địa phương mà là đồng dạng tiểu thế giới ở ngoài địa điểm một dạng cảnh vật chung quanh một dạng, ngoại trừ càng thêm dàn mua lại tới nơi này giang hà ánh mắt như điện lần trước thời gian tháng qua hắn cho là mình là ảo giác Thế nhưng lần này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, ở đây rõ ràng là hiện thực. Đây rốt cuộc là nơi nào? Đại thai nạn sau khi N5. Tương lai. Bản thân bởi vì hấp động, đi tới tương lai. Giang Hà không giải thích được, mà đúng lúc này, từng đợt nổi giận thanh âm từ đằng xa chuyển đến. "Người nào dám sông cấm địa?" Thanh âm vẫn nộ dị đảo. Giang Hà giật mình tỉnh giấc, ở đây lại là có người. Ở đây là có sinh mệnh tồn tại. Chỉ là, hắn còn không có tới nhớ kỹ thấy kia chủ nhân thanh âm, cũng cảm giác được xung quanh trở nên mơ hồ, tựa hồ bị cổ khí tức kia can thiệp, hắn mạnh mẽ bị khu trừ đi ra. Giang Hà chớp mắt trở về hiện thực. Mà trước mắt, vẫn là quen thuộc nhân hòa cảnh sắc, vẫn là kia phiến sân cốc, vẫn là Ô Mạn Tiên cùng Lý Đường mấy người. Lại đã trở về. Giang Hà có chút nghi hoặc. Mà hắn đối diện, Ô Mạn Tiên lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hà nhìn hồi lâu, nhìn bản thân đang nhìn xem Giang Hà, cuối cùng phát ra một tiếng giống như quạ đen phá cổ họng, đều thê lương thảm thiết thanh." Không. Quy một chương 414, tự làm bậy không thể sống. Chương 414, tự làm bậy, không thể sống. Còn sống? Mọi người trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này trời chu đất diệt cái này nịch tiên chiêu số dưới giang hà lại có thể không chết hơn nữa nhìn hắn hình dạng căn bản không có bị bất cứ thương tổn gì làm sao có thể ô mạn tiên kinh khủng hắn bỏ ra nhiều ít đại giới thậm chí hắn hối hận của mình đại giới hắn bạn phân hối hận bản thân thi triển trời chu đất diệt để cho mình biến thành cái bộ dáng này thế nhưng càng kinh khủng là dù cho bản thân nỗ lực loại này đại giới giang hà cũng không sự mà hắn ô mạn tiên nhìn bản thân phát nhân ra như rơi vào hầm băng tại sao có thể như vậy tránh phát sao giang hà thần sắc có một tia hoang mang khi hắn gần bị chém giết một khắc kia hắn lại đến cái thế giới kia lại tránh thoát một lần trí mạng nguy cơ mà lần này tựa hồ là vẫn thạch mở ra vẫn thạch hát động các ngươi đều cùng cái thế giới kia có quan hệ sao giang hà trầm tư mà càng làm cho hắn kinh ngạc là cái thế giới kia vẫn có sinh vật hắn rõ ràng nghe được có người nói chuyện cái thế giới kia rốt cuộc là nơi nào bởi vì hát động bản thân sâu chuỗi hiện tại cùng tương lai hoặc là bởi vì hát động tự mình rót vũ trụ phần cuối thế giới kia hẳn không phải là giang Hạ khẽ lắc đầu chân tướng làm sao bản thân sớm muộn gì sẽ vạch trần mà lúc này hắn nhìn về phía ô mạng thiên hai người ân oán gút mắt quá phức tạp ô mạng thiên vì lợi ích nhiều lần muốn chém giết bản thân mà bản thân vì trả thù cũng từng đối với hắn hạ sát thủ kia phần cựu hận sớm đã thành rửa không sạch chỉ là ngẩng đầu chuẩn bị giết hắn thời điểm giang hà lại ngừng không biết được làm sao hạ thủ bởi vì hiện tại ô mạng thiên chỉ là một lao đầu một cái gần xuống mồ tao lao đầu tử một cái không nhúc nhích đường tao lao đầu tử cần gì chứ ai giang hà lắc đầu sống là tốt rồi lý đường vỗ vỗ bà vai hắn đi ân Giang Hà gật đầu, mấy người nhìn Ô Mạn Thiên lướt mắt cũng không có mở miệng, xoay người rời đi. Đi. Ô Mạn Thiên mở miệng lần đầu. Vừa mới, hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Hôm nay hắn căn bản không có chút nào năng lực phản kháng, thế nhưng khiến hắn không thể lý giải là Giang Hà mấy người căn bản không có để ý tới hắn, mà là bao hàm thâm ý nhìn hắn một cái, liền đi, thậm chí không có đối với hắn làm thủ đoạn gì. Vì sao? Ô Mạn Thiên bỗng nhiên có một cổ tận trời phẫn nộ, là bởi vì coi thường bản thân sao? Dựa vào cái gì? Hắn không sợ chết, sợ nhất ngược lại là loại này bị người không nhìn cảm giác. Hắn thế nhưng Ô Mạn Thiên, hắn thế nhưng một đời thiên tiêu. Giang Hà, Lý Đường, ha ha ha ha, ha. các ngươi sẽ hối hận, ta sẽ khôi phục, các ngươi coi thường ta, tương lai các ngươi sẽ run. Ta muốn giết sạch các ngươi sở hữu người nhà, ha ha ha ha ha ha ha. Ô Mạn Thiên cùng tiếu. Ngao. một đầu hung thú ở bên cạnh sẽ qua, ánh mắt hung ác độc địa nhìn hắn. Lan, Ô Mạn Thiên gầm lên giận dữ. Hung thú chần chờ nhìn hắn chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Thảo Nê Mã, ngay cả ngươi đều khinh thường lão tử. Ô Mạn Thiên phẫn nộ, tiếng tay liền đối về hung thú một điểm. Lão tử giết không được giang hạ, còn ngược không được ngươi một con hung thú. Suy, lưu quang hiện lên. Hắn năng lượng đâm đến hung thú trên người, chỉ là không nở, một chiêu đâm thủng hung thú chẳng diện không có xuất hiện, ngược lại là hắn năng lượng chียด để chọc giận hung thú. Ngào. Hung thú phẫn nộ với hô, đông nhiên nào tới. Ô Mạn Tiên bỗng nhiên mở to hai mắt. Lúc này, hắn đông nhiên ý thức được, bản thân không còn là cái kiêu Ngạo thị Thiên Hạ Lê Minh tiên kiêu, chỉ là một phổ thông không thể tái phổ thông tao lão đầu tử. Hắn nhiên hiểu, giang hạ cùng Lý Đường bởi vậy mới buông tha bản thân. Mà vừa mới bản thân rõ ràng có thể chạy trốn lại hết lần này tới lần khác trêu chọc đầu kia hung thú mà giờ khắc này ngao Hung thú đã hung mãnh nào lên không ô mạn thiên hét thảm một tiếng hắn hận a Hung thú rõ ràng kiên kỵ mình đã đi vì sao phải làm tức giận nó hắn hận a tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét quanh quẩn một lát sau ở đây khôi phục kiên tĩnh hung thú mang theo vết máu thỏa mãn rời đi trên mặt đất một mảnh hỗn độn ô mạn tiên lê minh một đời thiên tiêu cuối cùng lại bỏ mạng ở ở đây bởi vì mình quần ngạo cùng tự làm lá cây điêu linh dần dần bay xuống đem kia phiến nẻo máu bao trùm bên ngoài sân cốc hết thề như cũ cần gì chứ Giang Hà đáng người nhìn xa xa một màn này chỉ có thể lắc đầu bọn họ không có ngốc đến để cho chạy một cái sức uy hiếp lớn như vậy ra hỏa chỉ là muốn nhìn hắn là không còn có cái gì lá bài tẩy nhưng là từ không nghĩ tới bọn họ lại có thể sẽ thấy như vậy một màn Ô Mạn Thiên đó là thật tìm đường chết a tự làm bậy, không thể sống Chu Thiên nhàn nhạt nói không làm chết sẽ không phải chết a Vương Hạo thâm biểu tán thành Ha ha Lý Đường chỉ là cười cười đương nhiên mọi người chỉ là cảm khái một tiếng liền không để ý tới nữa. Hôm nay chiến tranh tình huống càng thêm nguy cơ, bọn họ nào có thời gian quan tâm người khác. Nước biển thẩm thấu càng nhiều. Lý Đường có chút đau đầu, căn cứ tin tức, Hải vực lại dùng thủ đoạn nào đó mạnh mẽ mưa xuống. Phòng trưng không bao lâu, nước biển chỉ biết hoàn toàn xâm nhập nội lục, đến lúc đó, Hải vực những thứ kia đáng sợ hung thú xuất hiện, nội lục không người có thể ngăn. Lưu cho chúng ta thời gian, cũng không nhiều. Là, thời gian cũng không nhiều. Vùng duyên hải vùng, tuy rằng đã đình chiến, thế nhưng nước biển không chỗ bài phóng a. Suốt đêm mưa xối xả chưa từng nghe qua, lại, bộ phận thành thị đã hoàn toàn biến thành thủy thành có chút đường chân trời thấp thành thị thậm chí đã hoàn toàn bị bao phủ sau cùng chiến tranh đã vô cùng cấp bách mà nhân loại không có phần thắng chút nào các ngươi còn nhiều hơn lâu đột phá giang hà bỗng nhiên nhìn về phía lý đường đáng người là đột phá nguyên bản mỗi người bước vào trạng thái ấm cỡ ít mạ đều phải thật lâu thế nhưng hiện tại loại này tình huống đặc biệt ở dưới không có người sẽ cất giấu dịch càng hướng chi bọn họ những đại gia tộc này cần một cái cơ hội lý đường mở miệng gia tộc cho ta chuẩn bị mấy viên kim linh đan mấy viên giang hà có chút không nói gì thấy không bọn họ vì một viên kim linh đang muốn chết muốn sống ngươi xem một chút người ta cũng là dù sao cũng là truyền thừa nhiều năm vực chủ gia đình lý gia a coi như là nhân họa đắc phúc lý đường cười khổ nguyên bản mấy thứ này ta là không tư cách hưởng thụ những thứ kia trưởng lão cũng sẽ không đồng ý có thể hôm nay tình huống đặc thù bọn họ bức thiết cần càng nhiều trạng thái đỡ y mạ mà ta có được tư cách này chỉ là thực lực bổ sung rất dễ thế nhưng đột phá lại như cũng cần khổ tu không sai tu luyện khó nhất là cái gì năng lượng từ một cái cảnh giới không phần trăm đến cái này một cái cảnh giới một hiển nhiên không phải là tu luyện khó nhất chính là đột phá trạng thái khi đến trạng thái lòng đột phá trạng thái lòng đến trạng thái rắn đột phá trạng thái rắn đến trạng thái tợ lại ít mà đột phá một cái so một cái khó khăn thậm chí khó như lên trời kim linh đan các loại thiên tài địa bảo, bọn họ có thể tùy tiện cho ngươi năng lượng bổ sung đầy thế nhưng đột phá chỉ có thể dựa vào chính các ngươi cùng cơ duyên không ai có thể giúp một tay cho nên mới có rất nhiều bùn nhau đỡ không nổi tường thế gia đệ tử mà bây giờ lý đường chu thiên vương hạo hầu như cũng phải đạt tới tộc toàn lực ủng hộ Tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ có ly giang tháp 14 tầng năng lượng, thế nhưng Giang Hà khẳng định, bọn họ phân phút có thể bước vào trạng thái gian cực hạn. Chỉ là, tính là như vậy, cự ly đột phá, như cũng còn kém một khoảng cách. Một cái cơ hội, một cái đột phá cơ duyên. Vốn cho là lần này có thể đột phá. Lý Đường cười khổ, đúng là vẫn còn đánh giá cao mình, Tử Phong, Lam Bình, những này liên lạc 10 năm Lê Minh Thiên tiêu xuất thủ, chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bước tiếp theo các ngươi đi nơi nào? Chu Thiên hỏi. Cha ta cho ta tìm một cái truyền thừa địa điểm, chỗ đó khả năng có ta đột phá cơ duyên, chỉ là, căn cứ suy diễn đột phá tỷ lệ chỉ có một thành có thể thành công hay không còn là hai nói vương hạo thở dài đột phá chính là khó như vậy cùng loại tiểu thế giới loại này một chút ba bốn cái người đột phá cơ hội đơn giản là hiếm thấy cho nên lần này mới có thể có nhiều người như vậy trở nên điên cuồng dưới tình huống bình thường coi như là bọn họ những đại gia tộc này có vô số khó có thể tưởng tượng tài nguyên vì đột phá cũng chỉ có thể từng cái một đi chạm thì như vương hạo như vậy nơi nào đó xuất hiện một cái cơ hội đột phá tỷ lệ 10 vương hạo vì đột phá nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ đi hoàn thành Cuối cùng cũng chỉ có một thành có khả năng đột phá. Nơi nào đó xuất hiện một cái cơ hội, đột phá tỷ lệ 5%. Vương Hạo lần nữa đi hoàn thành, rất có thể lại một lần nữa đột phá thất bại. Nơi nào đó C, vân vân. Tất cả đều là như vậy cơ hội. Mỗi một lần đều phải đem hết toàn lực đi phân đấu. Tranh thủ kia mờ ảo cơ hội. Mà cái này, hay là bọn hắn những thế gia này đệ tử, bọn họ có vô số nhỏ bé cơ hội có thể nếm thử, mà phổ thông trạng thái rắn định phong tu luyện đây. Bọn họ chỉ có thể từng cái một đi thử rõ xét. Nơi nào đó, nghe đồn có thể đột phá tỷ lệ 5%, bọn họ đi. Khả năng phát hiện là một hồi âm mưu, có thể là một lần tai nạn, cũng có khả năng chỉ có một phần trăm tỷ lệ. Bọn họ nhận được tin tức cũng không chân thật. Hơn nữa, coi như là như vậy nửa thật nửa giả tin tức, bọn họ cũng không thấy được có thể có. Càng nhiều thời điểm, bọn họ cũng chỉ là mù quáng chờ. Thế giới này, đôi tan tu quá mức tàn khốc, mà mỗi một lần cơ hội tìm kiếm đều cần một tháng, thậm chí thời gian mấy tháng. Chờ người đột phá, chờ người đi tới một bước cuối cùng thời điểm, lại được bao lâu? Mà bây giờ, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Khó khăn. Chu Thiên tóc mày, ta sàng chọn ra mấy cái cơ hội điểm thế nhưng tỷ lệ cũng rất thấp, chỉ có thể không ngừng chạm vật khí. Mấy người liếc nhau, đều là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Giang Hà nhịn không được liếc một cái. Bọn người kia thật là đang ở phúc trong không biết phúc à, mà liền tại bọn họ thảo luận kế tiếp đi nơi nào thời điểm. Đống nhiên trong lúc đó, xung quanh không hiểu bắt đầu run. Vô anh, và anh, đại địa rung động. Một lát sau lại khôi phục yên tĩnh. Mấy người ổn định thân hình, liếc nhau, phát sinh cái gì? Mà đúng lúc này, Giang Hà cùng Chu Thiên đồng thời mở mắt, đống nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Vô anh, một bó kinh người quang hoa trong sát na bay lên trời mà nơi đó rõ ràng là tịch tĩnh chi sâm. Quy một chương 415, truyền thừa. Chương 415, truyền thừa. Một cái phòng ốc. Bên trong gian phòng không có gió, toàn bộ phong bế, trong phòng giữa trên bàn chỉ có một chén âm thầm ánh đến, bỗng nhiên trong lúc đó, anh đến nói ra, trở nên mờ ảo. Chợt, ánh đến trước mắt tắt. Mà lúc này, bàn trước, đứng một vị tinh thần nhấp nháy lao giả, hắn dừng lại thẳng tắp, tựa hồ tại chờ mong, cái này cái gì? Nhưng mà, tại ánh đến tắt trong mắt, hắn bỗng nhiên giả đi rất nhiều. Chung Quy, ngươi còn là không xông qua cửa này sao? Một tiếng thở dài, ở bên trong phòng quanh quẩn một thiếu niên vội vội vàng vàng xông vào, khẩn trương nhìn lao giả, sư phụ, vô phương, Lao giả khoát khoát tay, giọng nói giàn mua, ta sớm nên ngờ tới. thiếu niên yên lặng đứng ở phía sau, Lao giả nhìn đã tắt ánh đến, đó là mệnh đèn, đèn từ hôn diệt, ánh đến tắt trước mắt, hắn đã chết, lao giả chỉ là đang đợi, chờ một cái tin tức. với anh, ánh đến nội một tiếng nổ vang, sở hữu năng lượng tự hồ tại một sát na này thắp sáng, sở hữu năng lượng đều trong nháy mắt này hao hết, nồng nặc hỏa quang chiếu dọi ra một người thân ảnh, thiếu niên ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi kinh hô, giang hà, là kia ánh đến nội sau cùng nỡ rộ hình ảnh bất ngờ đúng là giang hà làm sao biết thiếu niên khiếp sợ quả nhiên sao lao giả không có bất kỳ ngoài ý muốn, thiếu minh ngươi biết không chuyện này là ta sai rồi ta quá quen đến hắn quen hắn 10 năm cuối cùng dưỡng thành vì tư lợi tính cách trong mắt hắn không có ta không có ngươi chỉ có chính hắn ta cho rằng như vậy cũng không có gì nhưng là bây giờ hắn đem mình cũng đáp tiến vào lao giả tự lẩm bẩm cái kêu thiếu minh thiếu niên cũng không dám mở miệng nếu như nếu như biết sớm như vậy ta tất nhiên sẽ quản giáo hắn khiến hắn biết tiến thối khiến hắn trở nên cường đại hơn là ta sai a từ mẫu thân hắn trước khi chết tìm được ta ta đã cảm thấy thua thiệt mẹ con bọn hắn nhiều lắm cho nên tận khả năng cưng chịu hắn không ngờ như vậy sủ ái cuối cùng hại chết hắn a lão giả hổ thẹn không chịu nổi ha ha, hắn đến chết đều chỉ đã cho ta là hắn sư phụ cũng không từng biết được ta còn là hắn cha ruột vô luận hắn chế nhiều ít vấn đề ta đều có thể giúp hắn giải quyết dù cho nỗ lực bất cứ giá nào hắn chỉ phải nói cho ta biết ta là có thể giúp hắn giải quyết ta là ta sai a ta nên nói cho hắn biết hắn đích tâm quá nặng cho nên hắn giấu diếm ở mọi người hắn thậm chí ngay cả chúng ta đều tính toán là ta sai a lao giả tự lẩm bẩm liên tục lặp lại thiếu niên tâm thần sợ sư huynh là một cái thế nào người hắn thật quá rõ chỉ là hắn chưa bao giờ biết được phương diện này lại còn có như vậy bí thân Nguyên lai like. sư phụ lại là sư huynh cha ruột ta nên nói cho hắn biết nếu như sớm nói cho hắn biết có thể hắn liền sẽ không như vậy vô liêm sỉ có thể hắn cũng sẽ không chết như vậy đi có thể hết thảy đều còn có cứu lại cơ hội hắn tính cách quá mức quái gở ta vốn có dự định đột phá trạng thái vợ lại ít mạ thời điểm nói cho hắn biết hắn đúng là vẫn còn không có chống được, chỉ là tính là nữa vô liêm sỉ, hắn cũng là con ta, là ta huyết mạch duy nhất ta. Giang Hạ, lão giả ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác, khiến thiếu niên không lạnh mà run. đáng tiếc, ta giả rồi. Thiếu Minh, lão giả bỗng nhiên nhìn mình hôm nay duy nhất đồ đệ, người hôm nay cái nào cảnh giới? Sư phụ, ta đại khái ly giang tháp 13 tầng. Thiếu Minh cung kính nói, ly giang tháp 13 tầng, hắn khổ tu lâu như vậy, cuối cùng đã tới bước này. rất tốt, đem những này ăn vào đi. Lão giả xuất ra một cái cái hộp tinh xảo, mặt trong có một ít linh đan dị thảo. À, thiếu niên cũng không do dự vâng anh dùng đi xuống trong nháy mắt một cổ lực lượng kinh khủng ở trong người bốc lên hầu như đem thiếu niên chống bạo tiết lực lượng đáng sợ tựa hồ muốn đem hắn trực tiếp sâu chối ông lao giả bàn tay đẻ xuống ôn hòa dược lực trong nháy mắt tàn ra thiếu niên sợ hãi phát hiện trong cơ thể mình lực lượng bắt đầu tăng vọt ly giang tháp 14 bốn tầng ly giang tháp 15 lăm tầng ly giang tháp 16 sáu tầng ly giang tháp 17 tầng thậm chí sau cùng ly giang tháp mười tầng vẹn vẹn một phút hắn ngay cả sông năm cái trình độ cái này thiếu niên khiếp sợ không kềm chế được mà tính là lúc này hắn còn có thể cảm giác được kia cổ dược lực còn đang ta dựng dục một trăm năm linh đàn a lao giả một tiếng thở dài thiếu minh nhớ kỹ cho ta một việc nhất định phải giết giang hà cho ngươi sư huynh báo thủ chỉ có ngươi khả năng làm xong rồi cái gì thiếu niên bỗng nhiên mở to hai mắt giết ai? giang hà vê anh lao giả một trường oanh xuống ông lực lượng đáng sợ lần nữa bước lên sư phụ ngươi làm gì thiếu niên kinh khủng vị kia ông bạn ra tại tiểu thế giới vì bốn người lưu lại truyền thừa để cho bọn họ đột phá sư phụ ngươi ta không bản sự này thế nhưng vì một mình ngươi lưu lại rất tốt đồ vật vẫn là có thể làm được ngươi đã đã đến đột phá sát biên giới để sư phụ đem ngươi đưa đến một bước kia a anh, đáng sợ kim quang trong nháy mắt bao phủ bốn phía xung quanh gian phòng sở hữu hết thảy đều ở đây kim quang trong hóa thành hư vô a thiếu niên hét thảm một tiếng hắn có thể cảm giác được vô cùng tận lực lượng dũng mánh vào trong cơ thể mình vô cùng tận tri thức dũng mánh vào bản thân trong đầu mà trước mắt sư phụ thân ảnh đã trở nên mơ hồ nhớ kỹ muốn giết giang hà cho ngươi sư huynh báo thủ đây cũng là sư phụ đối với ngươi duy nhất kỳ vọng. Lão giả uy nghiêm thanh âm tại trong đầu không ngừng quanh quẩn, thân ảnh nhưng dần dần trở nên hư ảo. Thiếu niên lắc đầu, vươn tay muốn nắm đạo kia hư ảnh, lại chỉ bắt một cái không. Đột phá a, bước ra kia một bước cuối cùng, trở thành chân chính cường giả a. Ngươi cũng là đồ đệ của ta, chỉ là lúc đầu thu ngươi chỉ là vì che giấu một sự tình đối với ngươi quá không công bình. Hiện tại sư phụ thiếu ngươi cũng còn cho ngươi. Thanh âm dần dần trở thành nhạt, lão giả thân ảnh dần dần tiêu thất, hết thảy tựa hồ cũng muốn hóa thành hư vô. Sư phụ, ngươi vì sao không bản thân báo thủ? Thiếu niên giống to một tiếng hắn thật không rõ nếu muốn báo thủ bản thân đi không phải tốt lấy sư phụ hắn hôm nay thực lực thời điểm chưa tới thân phận chưa tới hiện tại giang hà thân phận đặc thù không thể giết ngươi muốn chờ chờ hết thẻ sau khi trầm rước nữa giết hắn ta cho phép một mình ngươi cường đại hơn tương lai ngươi giết còn có thanh âm kia hơi dừng lại một chút năm đó hắn sinh ra thời điểm ta không ở hôm nay hắn chết đi ta sợ hắn lúc rời đi thời gian quá mức cô đơn cái này trên hoàng tiện lộ để ta người phụ thân này bồi hắn đi qua sau cùng một đường a nhàn nhạt thanh âm đã rồi tiêu thất thiếu niên bị dạp xuống đất thần tình thống khổ cần gì chứ sau cùng lý do này mới là ngươi làm như vậy nguyên nhân a sư phụ với anh xung quanh bốc lên kim quang trong nháy mắt tăng vọt hướng về xung quanh quét tán thiếu niên gần đột phá trạng thái lại ỷ mạ. cái này bản nên bạn chúng chú mục nhất khác nhưng mà lúc này thiếu niên đột phá chưa gây nên bất luận kẻ nào chú ý vì vậy thời điểm lớn hơn nữa dị tượng ở phía xa buốt lên mà chỗ đó đúng là tịch tinh chi sâm tịch tinh chi sâm ở đây đã yên lặng quá lâu từ lần trước hiện thế sau khi tịch tinh chi sâm cũng không có gì động tĩnh lần trước vô số người qua đây tranh thủ tu luyện tài nguyên Ngoại bộ tài nguyên cuối cùng là có hạn. Tại sở hưu Kim Linh Đan, thiên tài địa bảo bị đảo rông sau khi ở đây đã mất đi khiến mọi người đến đây tư cách. Cho nên, ở đây đã mấy tháng không ai. Tài nguyên sớm bị móc giống Hung thú cũng bị giết sạch rồi. Chỉ là, chẳng ai nghĩ tới, tại hôm nay nhân loại rằng có hại vực giờ khắc này, tịch tính chi xâm lại có thể thật lần nữa toát ra chói mắt rực rỡ. Mà cái này quang hoa, kia cổ dị dạng khí tức khiến mọi người tâm thần khẽ run. Đây là truyền thừa rực rỡ. tịch tính chi xâm truyền thừa khởi động. Chơi ạ một cái so tiểu thế giới kinh khủng hơn truyền thừa di tích xuất hiện đây là toàn bộ nhân loại chuyện may mắn a nhân loại gần tăng mấy vị trạng thái mở lạ ít mà đại năng vô số người mừng đến chảy nước mắt tại nhân loại nguyên nan chi thế tịch tính chi sâm biến động khiến mọi người mừng rỡ mà lần này đi tịch tính chi sâm lại không chỉ là lê minh quốc tu luyện giả còn có vĩnh dạ quốc lúc này đây là toàn bộ nhân loại tu luyện giả tranh đoạt sau cùng di tích truyền thừa vô số người chào hướng tịch tính chi sâm hơn nữa từ nước biển bổ sung trình độ đến xem lúc này đây rất có thể là sau cùng truyền thừa tại nước biển triệt để đem nội lục bổ sung trước, bọn họ phải hoàn thành chuyển thừa, tiến hành sau cùng đột phá, sau đó cùng hải vực đánh một trận, tiến hành sau cùng quyết chiến. nếu như chờ nước biển bổ sung nội lục, đó là thật chỉ có một con đường chết. hiện tại nhân loại thực lực còn chưa đủ, thế nhưng tịch tính chi sâm thật có thể mang đến một ít biến cố sao? vô số người chờ mong, cái này cũng là nhân loại sau cùng cứu chuộc. giờ khắc này, vô số người nhằm phía tịch tĩnh chi sâm, một vị có cánh tinh diệu tu luyện giả từ trên cao phủ không đi, đung nhiên ngây ngẩn cả người. lúc này tịch tĩnh chi sâm còn lóe ra chói mắt rực rỡ. kia sang kia. Như vậy lừng lánh. Hắn từ trên cao nhìn lại, lại kinh dị phát hiện, toàn bộ sâu chuối hoa trùng chuyên khu tịch tinh chi sâm đang phối hợp kia lừng lánh rực rỡ sau khi, lại có thể nhìn như vậy kỳ dị. Tựa hồ, tựa hồ tựa một đầu ngủ đông mãnh hổ. Kia lừng lánh kim quang là mãnh hổ nanh hổ vớt, tùy thời dự định đập ra tới, nóng lòng muốn thử, những thứ kia liên miên bất tuyệt sơn mạch, là mãnh hổ lưng. Kia sơn mạch thượng xanh um tươi tốt rừng cây, kia hình thành toàn bộ tịch tinh chi sâm cây cối, chỉ là mãnh hổ lưng thượng dài ra bộ lông mà thôi. Ân. Hắn cho là mình nhìn lầm rồi. Xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, kim quang kia đã phai đi. Tịch Tĩnh Chi Sâm nhìn qua, như trước chỉ là một đạo phổ thông rừng rậm mang, vừa mới hết thảy, tựa hồ thật chỉ là nhìn lầm rồi, thật chỉ là ảo giác. Ảo giác sao? Hắn nuốt một chút nước bọt, chỉ là, tại nhìn trước mắt Tịch Tĩnh Chi Sâm, hắn luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Quét, cánh huy vũ, hắn lại có thể xoay người chạy thoát. Mà giờ khắc này, Tịch Tĩnh Chi Sâm trong, lưỡng đạo cách xa nhau khá xa thật lớn, tuyển nhãn trong không hiểu lóe ra một lần kim quang, giống như một đôi màu vàng thật lớn ánh mắt. Kim quang lóe lên rồi biến mất, lại rất mau yên lặng, tựa hồ chẳng bao giờ xuất hiện. Tịch Tĩnh Chi Sâm, hết thảy như thường. Quy một chương bốn Quỷ dị khởi đầu. Chương 416, Quỷ dị khởi đầu. Thần tinh học viện. Viện trưởng Đạm Mạc nhìn ngoài cửa sổ, lại mơ hồ có chút lo lắng, mưa xối xả như trước mưa tầm tã, như vậy thời gian duy trì liên tục nhiều ít ngày. Mặc dù bọn hắn dùng hết hết thể thủ đoạn hấp làm nước biển, toàn bộ nội lục mặt bằng vẫn ở chỗ cũ chầm rãi đề thăng, không bao lâu, chỉ biết bao phủ toàn bộ nội lục. Cửa. Nước mưa đã đến tất cái. Quét. Viện trưởng giơ tay lên. Toàn bộ bên trong học viện nước mưa trong nháy mắt tiêu thất. Chỉ là, hắn rõ ràng, hắn làm cho học viện nước mưa, lại làm không xong toàn bộ đại lục nước mưa. Hải vực nhìn chằm chằm công kích càng phát ra nhiều lần lưu cho bọn họ thời gian cũng không nhiều vương Triều, giang hà lý đường viện trưởng từng cái một mặc niệm những này quen thuộc tên bọn họ đều là lê minh một đời thiên tiêu bọn họ đều là lê minh kiêu ngạo đột phá các ngươi là lê minh quốc hy vọng cuối cùng viện trưởng trong miệng tự lẩm bẩm lê minh quốc đại năng luôn luôn không nhiều lắm thế nhưng trạng thái rắn đỉnh phong cực hạn tu luyện giả có bao nhiêu nhiều đến cũng xuể nếu như đem những người này mang vào trạng thái lại mạ toàn bộ lê minh quốc thực lực sẽ diện rộng tăng trưởng nhất là những thứ kia tại trạng thái rắn cảnh giới liền có thiên phú kinh người cùng thực lực người một khi bọn họ đột phá nỗ lực lên lê minh tương lai ở trên người các người a thản nhiên thanh âm phiêu nhiên biến mất mà giờ khắc này lê minh vĩnh dạng hầu như tất cả mọi người tụ tập đến tịch tĩnh chi sâm trạng thái rắn đã ngoài không thể vào sở hữu trạng thái tơ lạo ít mã đại năng chỉ có thể xa xa quan vọng mà những thứ kia trạng thái rắn đỉnh phong người lại rõ ràng thuộc về bọn họ tương lai gần đến đây cũng là một lần kinh thiên đại kỳ ngộ là vị kia viễn cổ tu luyện giả dự đoán đến hôm nay nguy cơ sớm chuẩn bị xong chưa không ai biết được thế nhưng bọn họ sẽ vững vàng nắm chặt cơ hội lần này bước vào trạng thái tợ lại ịt mạ trở thành chân chính cường giả tịch tính chi xâm lôi vào mấy người lúc đó mỗi người đi một ngã mỗi người đều có bản thân cơ duyên lý đường cũng tốt chu thiên cũng được đây là một lần cơ hội khó được bọn họ đem không tiếc bất cứ giá nào chạy nước rút trạng thái tợ lại ịt mạ đại năng cảnh giới thật rất xa sao trước đây có lẽ là thế nhưng hiện tại tại rất nhiều gia tộc sinh sôi dùng bản thân 100 năm nội tình trùng kích dưới tình huống bọn họ thiếu khuyết chỉ là một cơ hội một cái bước vào mới cảnh giới cơ hội đều tới sao giang hà ánh mắt quét tới Hắn thấy nhiều lắm quen thuộc người chỉ cần đến rồi trạng thái rắn cảnh giới người trên cơ bản toàn bộ xuất hiện ở nơi này lúc đầu đối thủ mình từ ra những người đó thậm chí ban đầu ở vĩnh dạ thần điện giao phong những người đó toàn bộ xuất hiện lúc này đây là cả lê minh cùng vĩnh dạ thịnh Yến. lúc này đây sẽ có quá nhiều người đột phá thành vì đại năng vì chiến tranh thắng lợi sau cùng tất cả mọi người sẽ ở hết mọi đi nỗ lực bắt đầu rồi sao giang hà hít mắt lại tới tịch tinh chi sâm không hiểu lóe ra màu vàng quan hoa mọi người suy đoán phòng trường lại có di tích truyền thừa như thế chỉ là chân tướng làm sao chỉ có thể chờ đợi mọi người bản thân thăm dò thế nhưng vô luận như thế nào lớn như vậy chẳng diện kia quang hoa có thể toàn bộ lê minh quốc rung động tuyệt không như là trò đùa mà đúng lúc này vê anh lại một bó quang hoa hiện lên một cổ màu vàng ba động bỗng nhiên chấn động ra từ tịch tính chi sâm bỗng nhiên đề ra khiến mọi người cảm giác được tâm thần thư sướng bọn họ biết được nào đó chuyển thừa bắt đầu rồi ha ha ha truyền thừa bắt đầu rồi đây chính là cơ hội khó được tương lai thuộc về chúng ta lao tử thể trạng thái gián đình phong mười năm rốt cuộc có cơ hội đột phá người mười năm tính lông lao tử thẻ hai mươi năm a mọi người mừng đến chạy nước mắt hừng hực sông mọi người nhằm phía tịch tinh chi sâm mà bước vào tịch tinh chi sâm trong ngay mắt bên ngoài người thậm chí nghe được từng tiếng tiếng két trói thai tất cả mọi người bị tiến nhập thấy đệ nhất màn khiếp sợ đến rồi đây là chơi ạ đây là viễn cổ thời đại tiền bối đối với chúng ta sau cùng tặng sao a a a a a quá vinh hạnh. chúng ta thật có thể chứ đây đều là thật sao ta thật có cơ hội đột phá mọi người khiếp sợ giang hà tâm thần khẽ nhúc nhích, theo sát phía sau nhìn quét liếc mắt đồng dạng không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt Tịch Tinh Chi Sâm, lần đầu tiên hiện thế thời điểm, để cho động là cái gì? Không phải là thời gian Chi Tâm loại này duy nhất, mà là người người đều có thể sử dụng Kim Linh Đan Kim Linh Đan, là Tịch Tinh Chi Sâm kết quả, nó chân quý dị thường, tính tình ôn hòa, người người đều có thể sử dụng cùng dung hợp, mà trong đó chân quý nhất chính là trạng thái rắn Kim Linh Đan. Một viên trạng thái rắn Kim Linh Đan có thể tránh khỏi mấy năm công phu, trực tiếp từ Ly Giang Tháp một tầng vượt qua đến Ly Giang Tháp tầng thứ tư hoặc là tầng thứ năm. Trên lý thuyết chỉ cần có vô hạn Kim Linh đan, tính là kẻ ngu si cũng có thể vọt tới Ly Giang Tháp 18 tầng. Thậm chí. Nếu là kim linh đan thật cũng đủ. Ngạnh sinh sinh dùng khủng bố năng lượng, mạnh mẽ đột phá trạng thái tựa là ít mạ giới hạn cũng không là không khả năng. Chỉ là, kim linh đan số lượng là thật hiếm thấy. Ngay cả vị kia cùng viện trưởng đồng cấp bậc đáng sợ đại năng trong tay, cũng bất quá mấy viên mà thôi. Nhưng là bây giờ, ngay cả Giang Hà cũng không nhịn được nuốt một chút nước bọt. Trước mắt, một mảnh vàng nóng ánh, Dâm dạp màu vàng quang cầu tản bộ tại tịch tinh chi sấm các ngóc ngách, cái này màu vàng quang cầu, bất ngờ chính là kim linh đan. Hơn nữa, toàn bộ là trạng thái rắn kim linh đan. Mọi người ánh mắt đều đỏ. Chơi ạ? Lại là thật ta mới vừa bước vào trạng thái rắn cảnh giới cũng có thể bước vào trạng thái tợn lại ít mã sao dù cho thực lực bất ổn cố so với những người khác yếu một điểm thế nhưng đó cũng là trạng thái tợn lại mà mã ta cũng muốn bước vào trạng thái tợn lại ít mà. ta mới trạng thái rắn trung cấp nguyên bản không ôm hy vọng thế nhưng hiện tại vô số người tâm động không đơn giản trạng thái rắn cực hạn tính là mới vào trạng thái rắn người cũng động lòng nguyên bản tuyệt không khả năng sự tình tại vô hạn kim linh đang kích thích hạ, khiến mọi người điên cuồng nếu như khả năng nói có thể ở đây mọi người mấy và người đều có tư cách bước vào trạng thái tợn lại mà, trở thành đại năng Nhân loại cùng hại vực trong chiến tranh sẽ đại hoạch toàn thắng. Ta thử xem. Một người tâm động có nhịn, những người khác vẫn chỉ là quan vọng. Ông. Hắn dùng Kim Linh đan, trong cơ thể kim quang nổ vang, dũng mãnh vào trong cơ thể, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm lạ lùng tỏa ra, năng lượng đầy dây bốn phía, người này thực lực chỉ có Ly Giang Tháp 12 tầng, thế nhưng hắn dùng sau khi. Và anh, Ly Giang Tháp 13 tầng. Và anh, Ly Giang Tháp 14 tầng. Xôn sao. Xung quanh một mảnh ồ lên. Hắn thật đột phá, những thứ kia nguyên bản do dự người lúc này cũng độc lòng, đây là thật. Đây không phải là hảo cảnh ở đây sở hữu hết thảy đều là thật xôn xao mọi người như ông vỡ tổ hiện lên tất cả mọi người tại tranh đoạt kim linh đan chỉ là rất ăn ý mọi người cũng không có chém giết vừa nhìn có người có thuộc sở hữu liền tự động tìm kiếm kế tiếp bởi vì rất đơn giản ở đây kim linh đan nhiều lắm chém giết phải bao lâu có công phu này cũng không biết dung hợp nhiều ít kim linh đan tất cả mọi người tại dung hợp kim linh đan một cái hai cái trong lúc nhất thời toàn bộ tịch tính chi xâm cửa vào lưu quang nói ra mùi thơm lạ lùng mọc thành bụi đột phá đột phá đột phá đây là kinh người vạn người đột phá tất cả mọi người đang đột phá xem ra là thật giang hà tâm thần khẽ nhúc nhích. kỳ thực đã không cần chứng minh mấy vạn người đồng thời đột phá trang diện này chưa bao giờ nghe thấy có hiếm thấy tại sao có thể là giả trước mắt lối vào đều là dậm dạp bằng người kim linh đan nhiều hơn nữa cũng không chống cự nổi nơi này nhiều hơn nữa giang hà đi vào bên trong đi vẫn là đầy đất kim linh đan quét giang hà tiện tay bắt một cái bắt đầu hít sâu một hơi giang hà trực tiếp đem kim linh đan dung nhập trong cơ thể và Anh, một cổ năng lượng ở trong người chấn động giang hà đột phá cùng người bình thường không giống với, người bình thường đều là không ngừng tiếp tục trong cơ thể năng lượng thế nhưng giang hà hắn chỉ là tại bổ sung hát động cần năng lượng mà thôi người bình thường là trạng thái rắn đỉnh phong không ngừng tích lũy thẳng đến trạng thái rắn đỉnh phong cực hạn mà giang hà là hát động năng lượng bổ sung độ 70%. mươi hắn trạng thái rắn cảnh giới là cho hát động năng lượng bổ sung đầy sau đó khả năng đột phá chỉ là tuyệt đại đa số dưới tình huống hát động cần năng lượng cùng trạng thái rắn đỉnh phong cần năng lượng không sai biệt lắm mà thôi thế nhưng trung quy đến cùng lưỡng chủ nhu cầu còn chưa phải cùng tỉ như hát động có thể dung hợp lý đường hoa quỳnh vừa hiện qua hoa giang hà đã từng nghĩ tới nếu như lý đường không có việc gì nói mỗi ngày tới càng hoa quỳnh vừa hiện ân có thể bản thân đột phá nhanh hơn chỉ là loại ý nghĩ này chính hắn đều nghĩ hoang đường lý đường người nào cùng bản thân tương xứng thiên tài một người như vậy mỗi ngày cái gì cũng không làm chỉ biết bản thân thả ra hoa quỳnh vừa hiện sao càng húng chi lý đường thời gian hồi tố cùng hoa quỳnh vừa hiện có càng nhiều năng lực chờ đợi hắn đóng bóc nếu quả thật là chỉ vì bản thân năng lượng phòng trừng lao thiên đều nghị phung phí của trời chính là mấy cái kim linh đan sự tình giang hà lắc đầu cười cười kỳ thực không sao nếu những thứ kia tiền bối lưu lại nhiều như vậy kim linh đan có thể mọi người là thật được cứu rồi mấy vạn đại năng bọn họ tuyệt đối khả năng tại hải vực xâm nhập trước đem những thứ tiên tên tử hải tươi đại đội toàn bộ đổi ra ngoài hô giang hà thở vào một hơi thở một viên kim linh đan ở trong người tiêu hóa xong tất đây là trong cơ thể kiểm tra trong nấy mắt giang hà lại ngây ngẩn cả người thực lực của hắn như trước còn đang ly giang tháp tầng thứ 16. cái này vốn có cũng không có gì ly giang tháp sau cùng mấy tầng đột phá vốn là khó như lên trời một viên kim linh đan không cách nào đột phá cũng là bình thường thế nhưng vấn đề là Số liệu này không đúng a." Giang Hà nhìn kỹ một chút, hấp động năng lượng bổ sung độ, 70, 5%. "Vân vân." Nói cách khác, một cái kim linh đan, bổ sung độ chỉ có không. "Nam." Giang Hà cao mày. "Đây tuyệt đối không thích hợp. Kim linh đan hiệu quả tính là yếu hơn nữa, cũng không khả năng yếu đến loại tình trạng này." "Đùa gì thế?" Lý Giang thắp cảnh giới khó khăn chi phần, hắn hấp động cũng không có, một viên kim linh đan, đó chính là cố định 5%. Trên lý thuyết, chỉ cần 20 quả kim linh đan, hắn liền có thể trực tiếp xông không phần trùng kích đến 100%. Đây là cố định thế nhưng hiện tại một viên kim linh đan không 5%. nói cách khác chỉ có một phần mười mươi năng không đúng a giang hà cho mày là bởi vì viên này kim linh đang hiệu quả không được giang hà to mày quét hắn lần nữa bỏ một viên dung hợp với anh năng lượng tiến nhập trong cơ thể giờ khác này giang hà tỉ mỉ quan sát sau cùng số liệu 71%. mươi một đề thăng vẫn là không 5%. chuyện gì xảy ra giang hà bỗng nhiên cảm giác được không hiểu hoảng hốt xem tiêu đề đoán đoán hôm nay có cái gì kinh hỉ quy một chương bốn sớm thấy hết được chứ chương 417, sớm thấy hết được chứ giang hà không hiểu hoảng hốt hắn cảm giác bản thân tựa hồ hiện chuyện gì hướng về bốn phía nhìn xung quanh tất cả đều là người mấy vạn người sớm đã thành đều đều phân tán đến tịch tĩnh chi xâm mỗi khắp nõng nách tìm kiếm kim linh an đồng thời không ngừng đột phá không có tranh đấu không có chém giết tính là thỉnh thoảng có cũng là đối diện vài lần cũng nhanh ly khai các người tu luyện trước đó chưa từng có hài hòa dù sao ai cũng không muốn lãng phí thời gian chỉ là bọn họ không hiện vấn đề sao giang hà cảm giác có chút cổng ái huynh đệ Giang Hà tiện tay lôi một người, các ngươi một viên kim linh đan có thể đột phá nhiều ít. Cúc ngay, chớ phiền ta. Người nọ tới lúc gấp rút vội vã chuẩn bị đột phá, ở đây mỗi một giây đều là kim tiền a, ai biết những ngày kim linh đan lúc nào sẽ tiêu thất. Bọn họ tự nhiên không dám lãng phí. Ân. Giang Hà trong mắt sát ý đại thịnh. Người anh. Khủng bố năng lượng trong nháy mắt bạo. Người nọ ngay lập tức thanh tỉnh, hắn chỉ có ly giang tháp 12 tầng thực lực, đây là vừa để thăng, đối mặt cái này tiếp cận trạng thái rắn cực hạn mặt nạ nam, hắn biết được, bản thân tuyệt không phải là đối thủ. Bản thân nhưng là muốn đột phá đại năng người, rất nhanh thì có thể đột phá để làm chi cùng người này đối nghịch ta nói ta nói hắn vội vội vàng vàng nhấc tay đầu hàng ta trước khi là ly giang tháp tám tầng thực lực phục dụng hai cái kim linh đan hiện tại đến rồi ly giang tháp 12 tầng hai quả kim linh đan bốn tầng sao giang hà cho mày số liệu này đối với đây chính là bởi vì đối về hắn mới cảm giác được không thích hợp vì lông người này kim linh đan hiệu quả có thể bản thân thì không được đến cùng chỗ đó có vấn đề giang hà liên tục hỏi vài người kết quả đều giống nhau vô luận cái nào trình độ vô luận người nào phục dùng kim linh đan hiệu quả đều là sung túc duy chỉ có giang hà bản thân hắn dùng kim linh đan hiệu quả chỉ có một o chỉ có chính hắn có chuyện giang hà nháo trong toát ra ba cái người da đen dấu chấm hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra hắn hiện tại có điểm mê mang kim linh đan quét giang hà lại hợp với nuốt vào mười cái mỗi một cái đều là bình thường kim linh đan một phần mười năng lượng làm sao biết giang hà cao mày mà lúc này cách đó không xa một người trẻ tuổi đang chuẩn bị cầm trong tay kim linh đan chuẩn bị dùng giang hà thẳng thắn trực tiếp đoạt lấy tới bản thân nuốt vào người trẻ tuổi vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhìn hắn ngung ngốc cái này đầy đất kim linh đan phải dùng tới ở trong tay hắn và sao còn cái này tấm đói khát giáng dấp hắn rất muốn thu thập một chút giang hà bất quá nhìn giang hà thực lực cuối cùng vẫn bung tha vẻ mặt tức giận bất bình hướng về một địa phương khác đi đến o năm phần trăm giang hà chấm tư hắn từ người tuổi trẻ kia trong tay giành được kim linh đan cũng là o năm nói cách khác không phải là hắn vận khí không tốt tìm được đều có thể lượng thiếu thốn như vậy vấn đề ở nơi nào mà lúc này người tuổi trẻ kia mặt khác tìm được một cái kim linh đan dùng hoàn thành chờ khi mở mắt ra thời gian lại càng hoảng sợ cái kia mặt nạ nam lại có thể ở trước mặt mình chờ mình Ngươi, ngươi, ngươi. Người trẻ tuổi mở to hai mắt, "Đại ca, cái này đầy đất đều là Kim Linh Đan, không cần đoạt ta đi. Ngươi vừa mới dung hợp, để thăng nhiều ít." Giang Hà mở miệng. "A, đại khái hai tầng a?" Người trẻ tuổi run run nói. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định, người trẻ tuổi này liền đặc biệt sao là người bị bệnh thần kinh a. Làm một tương lai có thật tốt tiền đồ trạng thái, tựa lão ịt mạ cường giả. Hắn nghĩ, bản thân không hẳn là cùng hắn tính toán, ân, nhất định là tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương so thực lực của chính mình mạnh. Người trẻ tuổi trong lòng nghĩ đến, mà lúc này giang hà cũng không biết người trẻ tuổi trong lòng tính toán khi lấy được mình muốn đáp án thời điểm hắn cũng đã ý thức được một cái đáng sợ vấn đề cái này kim linh đan cùng di vãng kim linh đan tựa hồ không lớn tương đồng đến mức vấn đề ở nơi nào hắn còn không rõ ràng lắm thế nhưng tựa hồ những người khác dùng không thành vấn đề mà chỉ có bản thân có chuyện như vậy là bởi vì hát động sao hát động nhu cầu cùng bình thường trạng thái rắn cảnh giới tuy rằng tương tự thế nhưng dù sao không phải là một dạng đồ vật chỉ là hắn trước đây dùng kim linh đan thời điểm cũng không có vấn đề như vậy à giang hà nghĩ hoặc thử lại lần nữa Giang Hà hít sâu một hơi, ngẩng đầu, dằn dặt vào người. Giang Hà đi tới càng sâu chỗ, tìm được chỗ vắng người, nhặt lên một viên kim linh đan. Dùng ông. Một cổ năng lượng ở trong người nổ tung. Lúc này đây, Giang Hà rõ ràng bắt đầu nhìn thẳng vào trong cơ thể mỗi một tia năng lượng, hắn chú ý tới, kim linh đan đẩy ra năng lượng bị hấp động hấp thu. Mỗi một tia, mỗi một điểm. Chờ hấp thu xong thành, hắn cũng không hiện vấn đề gì. Trên thực tế, nếu quả thật có chuyện nói, phòng trường sớm đã bị phát hiện sao? Không thành vấn đề sao? Giang Hà nhẹo đầu hắn chỉ là muốn biết được vì sao bản thân cùng những người khác bất đồng là bởi vì hấp động vấn đề hay là bởi vì kim linh đan vấn đề hay hoặc là cái gì khác nhân tố đây là rất trọng yếu trở lại giang hà lần nữa dùng kim linh đan chỉ là lúc này đây giang hà đem hát động chạy chậm lại một nghìn lần hắn tâm thần trở về tại hấp động nội thời gian độ vào giờ khắc này tính hắn chậm rãi tăng độ lần này có thể rõ ràng thấy tại thời gian chậm rãi dưới tác dụng kim linh đan bị hấp động hấp thu quá trình từng điểm từng điểm chờ chờ giang hà bỗng nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt tại kim linh đan hòa tan trong quá trình hắn rốt cục hiện một tia bất đồng tia bị hòa tan hấp thu màu vàng quang hoa trong lại có thể mang theo người một tia trong suốt năng lượng chỉ là bởi vì cổ năng lượng kia hoàn toàn trong suốt hơn nữa kim linh đan độ hòa tan quá nhanh người bình thường căn bản chú ý không được mà lưỡng chủng năng lượng tỷ lệ trong suốt năng lượng so màu vàng năng lượng là chín so một nói cách khác màu vàng năng lượng vẹn vẹn chiếm một to trong đó chín o đều là cái loại này trong suốt năng lượng mỗi một lần nó đều vẹn vẹn theo màu vàng năng lượng thả ra cho nên căn bản chú ý không được trong đó lệch thì ra là như vậy Giang Hà tâm thần rung động. Như vậy chín o năng lượng đi nơi nào? Giang Hà bắt đầu quan sát Hắc Động vận chuyển, sau đó kinh ngạc hiện, cổ năng lượng kia lại có thể bị Hắc Động bài xích trong cơ thể, trực tiếp ném ra ngoài. Những năng lượng này, Hắc Động không hấp thu. Hơn nữa, Giang Hà từ trong Hắc Động đạt được cảm giác, tựa hồ là bài xích. Đây là một loại ngay cả Hắc Động đều bài xích năng lượng. Mà những người đó, Giang Hà bỗng nhiên nhìn một phía, xung quanh tất cả đều là của nhiệt đột phá người. Ha ha ha, lão tử lại đột phá. Ta đã đến ly Giang Tháp 12 tầng trình độ. Ngươi cái yếu gà, ta đều 15 tầng một viên kim linh đan để thăng hai tầng, sau đó 10 phút vững chắc cảnh giới, sau khi lại có thể đột phá, dựa theo loại này độ, lao thử tự ly trạng thái bội lao ít mà không xa. Ha ha, ta cũng vậy. Mọi người mừng rỡ. Đây là khó gặp hài hòa hòa phong. Dù sao, kia một lần thí luyện không phải là muốn gặp máu, chỉ có lần này, hài hòa khiến người ta sợ. Giang hà nhìn về phía xa hơn chỗ, chính là tất cả mọi người tại túi đầu tìm kiếm kim linh đan, không có bất kỳ người nào sẽ buông tha. Tìm kiếm cơ hội, không, căn bản không dùng. Có vô hạn kim linh đan, hoàn toàn có thể bạo lực đột phá mạnh mẽ trở thành đại năng cơ hội quá hư vô mà mịt nói cách khác ở đây mấy vài người trở thành đại năng chỉ là vấn đề thời gian thế nhưng chính vì vậy giang hà mới càng thêm sợ hắn phát hiện một chút vấn đề thế nhưng vấn đề này tốt hay xấu là chính xác còn là sai lầm hắn căn bản không rõ ràng phải tìm cá nhân nghiệm chứng một chút giang hà hai mắt như điện hắn rõ ràng chuyện này quyết không thể kéo dài tìm ai đây ánh mắt xung quanh lưu chuyển rất nhanh tập trung phụ cận một cái người quen từ vận lúc này vị tiểu cô nương này đang ở hưng phấn tìm kiếm kim linh đang đột phá một cái sơ sẩy sẽ phát hiện trước mắt thêm một người, hơn nữa còn là cái kia đang chết mặt nạ nam, là ngươi?" Tử vận tức giận, nàng nhớ kỹ, chính là cái này gia hỏa, lần trước tại vắng vẻ vẻ rình coi tự mình dựa tạm tới, Nhị ca Tử Long đã giúp mình chứng minh qua, đây nên chết gia hỏa, ngươi muốn để làm chi?" Vô ý thức, Từ vận liền ôm lấy xong trưởng, che ở ngực, nàng không đốc, tuy rằng nàng rất đáng ghét trước mắt cái mặt nạ này nam, nhưng là từ tiểu sinh trưởng ở đại gia tộc, không trở ngại nàng biết được một việc, đệ nhất, nàng không phải là trước mắt người này đối thủ thứ hai ngay cả đã trở thành trạng thái vợ lại ít mã đại năng đại ca đều đúng người trước mắt này không có cách nào cho nên nàng chỉ có thể dựa vào bản thân có một số việc muốn làm đi theo ta giang hà xoa xoa đầu ngươi ngươi muốn để làm chi từ vận có điểm luống cuống Yên tâm ta đối với ngươi không có hứng thú giang hà dợ khóc dở cười ta có người vợ có được hay không chỉ là có một sự tình cần nghiệm chứng mà điều này còn là người quen tương đối tin cậy một ít thật từ vận đầy cõi lòng cảnh giác gắt gao ngăn trở bản thân độ điểm rất gấp giang hà thở dài đừng che lúc đầu sớm thấy hết được rồi tử vận nhất thời tức giận mặt đây mặt đây cái gì gọi là đã sớm thấy hết một người ra mặt tại sao có thể phúc hậu loại tình trạng này tử vận sắc mặt đỏ lên chỉ là giang hà cũng không để ý tới nàng mà là đi mo hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong tử vận cầu cứu tựa như nhìn về phía người trung quanh chỉ là lúc này cũng không có người để ý tới nàng dù cho nàng xinh đẹp như vậy tại trong mắt tất cả mọi người đột phá thế nhưng đệ nhất yếu vụ anh hùng cứu mỹ nhân có thể bình thường bọn họ sẽ thế nhưng hiện tại kim linh đan mới là đại sự chỉ cần quý trọng trước mắt cơ hội bọn họ nhưng chỉ có tương lai đại năng vì một cái không nhận thức nữ nhân lãng phí bản thân trở thành đại năng cơ hội quả thực buồn cười cho nên tử vận cầu cứu không có kết quả chỉ có thể lo sợ bất an theo giang hà đi tới một cái rừng cây nhỏ ta ta ta ta phải làm sao tử vận đều nhăn khóc đừng núp nick là được giang hà an ủi yên tâm sẽ không làm thương tổn ngươi đợi lát nữa ta sẽ tiến nhập bên trong cơ thể ngươi ngươi nói cho ta biết ngươi cảm thụ là được a tử vận ánh mắt trừng lớn a ta nói năng lượng giang hà vỗ đầu một cái ta muốn kiểm tra đo lường Kim Linh Đan vấn đề. Từ vận. Dọa trên người. Từ vận vẻ mặt nghĩ mà sợ, thế nhưng như cũng hoài nghi nhìn Giang Hà, nói từ nơi này mặt nạ nam lần đầu tiên dình coi mình mở mới, nàng cảm giác người này không có hảo ý. Bất quá, Kim Linh Đan, Quy một chương 418, trong suốt năng lượng. Chương 418, trong suốt năng lượng. Kim Linh Đan làm sao vậy? Nàng có chút nghi hoặc. Ở đây Kim Linh Đan có chuyện. Giang Hạ biết được phải giải thích hạ, vừa mới nhiều người, ta không có phương tiện nói, ngươi cũng là con em đại gia tộc, ngươi chừng nào thì ra mắt đầy đất đều là Kim Linh Đan cùng cái nấm một dạng. nếu quả thật là như vậy, thiên hạ đã sớm đại loạn. hơn nữa, ta vừa mới đã phát hiện một vài vấn đề. thế nhưng ta một người khả năng chỉ là cái lệ, cho nên ta cần ngươi giúp đỡ. giang hà nói rất thanh khẩn. từ vận mặc dù đối với giang hà là vừa sợ vừa tức phẫn, đều là liên quan tới kim linh đan sự tình, cũng đồng dạng liên quan đến chính cô ta vấn đề. nếu như kim linh đan thật có vấn đề, nàng ngấm lại đều sợ hãi. tốt, phải làm sao? từ vận quyết vẫn hỏi. ngươi vừa mới phục dụng sao? giang hà mở miệng. dùng một cái từ 12 tầng để thăng tới 14 tầng. Tử Vận như thực chất nói, 12 đến mười bốn sao. Giang Hà gật đầu, như vậy, ngươi bây giờ dùng một viên, ta sẽ dùng năng lượng đi theo ngươi tiến nhập trong cơ thể. Cảm ngộ Kim Linh đan vận hành, điều này cần ngươi phối hợp. Bản thân năng lượng tiến nhập người khác trong cơ thể, kia căn bản là xâm nhập. Nếu như người khác không phối hợp nói, phòng trường trong cơ thể tất cả lực lượng chỉ biết toàn diện phản kích. Tại người ta trên địa bàn, thực lực ngươi cường thịnh trở lại, cũng là đường chết một cái. Cho nên, Giang Hà cần phối hợp. Tốt. Tử Vận sắc mặt có chút hờn nhuận, hiển nhiên lại nghĩ tới Giang Hà câu nói mới vừa rồi kia. Ân, hai người đều không nói nhảm chuyện liên quan đến kim linh đan tử vận cũng biết đến cùng bao nhiêu trọng yếu vâng tử vận dùng một viên kim linh đan giang hà án ở trên tay nàng một cổ năng lượng thuận thế tiến nhập tử vận trong cơ thể lực lượng vô ý thức muốn phản kích bị tử vận mạnh mẽ để xuống đi mà lúc này kim linh đan dung hợp bắt đầu vâng vô số màu vàng năng lượng giật tán chỉ là giang hà sớm biết rằng cái này kim linh đan vấn đề tự nhiên sẽ không bị biểu hiện mặt lừa dối ánh mắt của hắn như điện quả nhiên thấy màu vàng kia lưu quang trong đi theo trong suốt năng lượng quả nhiên ngay cả tử vận dùng kim linh đan cũng là như vậy chỉ là cùng giang hà bản thân hát động bài xích không giống với những năng lượng này hoàn toàn tiến nhập tử vận trong cơ thể cùng những lực lượng khác dung hợp một chỗ hình thành một lần hoàn mỹ đột phá dung hợp giang hà tâm thần chấn động mãnh liệt không thành vấn đề chỉ đơn giản như vậy dung hợp nói cách khác cái này kim linh đan chỉ là khi hắn nơi này có vấn đề đang bình thường tu luyện giả trong tay không thành vấn đề chỉ là bởi vì hắc động bài xích kia trong suốt năng lượng mà người bình thường ở đây cũng không có vấn đề nói cách khác cái này tịch tính chi xâm đầy đất kim linh đan đều là bình thường giang hà xoa xoa đầu chỉ là bởi vì mình nào ra sao thật là hắn lắc đầu luôn cảm thấy còn có một chút địa phương nói không thông a được rồi giang hà bỗng nhiên nghĩ đến kim linh đan bản thể năng lượng những thứ kia màu vàng năng lượng tính tình ôn hòa sẽ cùng sở hữu năng lượng dung hợp những thứ kia trong suốt năng lượng đây tiến nhập tử vận trong cơ thể sau khi lại tới nơi nào nó dung hợp ở tại tử vận năng lượng trong là thật dung hợp sao tử vận thôi động bên trong cơ thể ngươi năng lượng giang hà bỗng nhiên mở miệng a tử vận gật đầu Và anh trong cơ thể nàng trong sát na phong vân dũng động tất cả lực lượng bắt đầu vận chuyển biến hóa mà lúc này nàng vừa dung hợp lực lượng cũng theo đó mà động tất cả lực lượng đều ở đây cùng nhau những thứ kia kim linh đan bản thể lực lượng đã hoàn toàn dung hợp thế nhưng giang hà ánh mắt đống nhiên trở to tử vận trong cơ thể kia đoàn năng lượng trong không hiểu nhiều hơn tới một đoàn trong suốt năng lượng là dưới tình huống bình thường ngươi là nhìn không thấy nó vờn quanh tại tử vận sở hữu năng lượng phía ngoài nhất chỉ là sớm đã thành nhìn chằm chằm nó giang hà mới chú ý tới cổ lực lượng này hắn đống nhiên triệt để giật mình tỉnh giấc cổ năng lượng này nó cùng kim linh đan hoàn toàn tương phản kim linh đan hoàn toàn dung hợp bất kỳ lực lượng nào mà cổ lực lượng này hoàn toàn không dung hợp nó chỉ là cố chấp lưu lại ở trong người vẫn chưa xong sao từ Vận sắc mặt có chút đỏ cái mặt nạ này nam không biết là thật ưa thích bản thân cố ý dùng phương thức này lừa gạt mình A có người nói có chút cường giả đều có chút kỳ quái mê chẳng lẽ nói ngươi là không chú ý tới bên trong cơ thể ngươi nhiều một chút cái khác năng lượng Giang Hạ Thần sắc nghiêm túc a từ Vận ánh mắt trừng lớn tỉ mỉ kiểm tra một phen không có a nhìn kỹ Giang Hạ biết được vậy không dễ thấy chúng nó vẩn quanh tại ngươi nguyên bản lực lượng hệ thống xung quanh là hoàn toàn trong suốt dưới tình huống bình thường ngươi tự nhiên nhìn không thấy Thế nhưng nếu như ngươi thôi động lực lượng thi triển thủ đoạn nào đó thời điểm lực lượng bốc lên thời điểm ngươi có thể thấy chúng nó tồn tại a tử vận mà mịt ai thực chiến chiêu số thời điểm còn muốn tự tra trong cơ thể thật lãng phí tâm thần a thử xem giang hà thần sắc nghiêm túc a tử vận chỉ dám nghe lệnh ông trong tay năng lượng hội tụ tử vận vô ý thức nhìn về phía trong cơ thể nhất thời sắc mặt đại biến đó là không sai trong suốt năng lượng giang hà cười khổ ở đây kim linh đan có một trong suốt năng lượng cũng là nó vấn đề chuyện gì xảy ra tử vận nhất thời kinh khủng tu luyện giả sợ nhất là cái gì trong cơ thể hoàn toàn không thuộc về mình lực lượng mà bây giờ trong cơ thể nàng bất ngờ có một cổ nàng chính mình cũng không biết cũng hoàn toàn không thuộc về nàng lực lượng đây không thể nghi ngờ là đáng sợ kim linh đan sở dĩ người người cũng dám dung hợp cũng là bởi vì nó ôn hòa tính cái khác linh đan hoặc là thiên địa dị vật chỉ cần có một điểm tính tình bạo ngược năng lượng không hợp tất cả mọi người không dám như thế tùy ý dung hợp thế nhưng kim linh đan tựa hồ trở nên so cái khác vật sở hữu đều trở nên khủng bố tại sao có thể như vậy tử vận luôn cuống hai quả kim linh đan cứ như vậy ba quả bốn quả giang hà bỗng nhiên mở miệng ánh mắt kỳ dị ngươi nói nếu như đột phá đến trạng thái mở lại ít mạ cần bao nhiêu khỏa? rất nhiều từ vận vô ý thức hồi đáp mạnh mẽ đột phá trạng thái mở lại ít mạ cần rộng lượng kim linh đan chỉ có như vậy mới có thể bạo lực đột phá cũng chỉ có ở đây kim linh đan mới có thể như vậy sung túc rất tốt giang hà hít sâu một hơi vậy ngươi có từng nghĩ tới mỗi khỏa kim linh đan trong đều có 90% trong suốt lực lượng hoàn toàn không bị dung hợp độc lập cùng trong cơ thể như vậy dùng bao nhiêu lần kim linh đan sau khi cái loại này trong suốt lực lượng sẽ vượt lên trước bản thân mình lực lượng nếu như trong suốt lực lượng siêu việt tự thân ngươi cũng là ngươi bản thân sao tử vận đống nhiên biến sắc là vấn đề này cực kỳ sợ hãi nếu như cổ lực lượng kia siêu việt bản thân chơi ạ tử vận ngẫm lại liền sợ không được ta muốn nói cho những người khác nàng luôn cuống vô dụng giang hà lắc đầu những người khác sẽ không tin tưởng kia cũng phải thử xem tử vận cúi đầu chứ không nói tin tưởng người khác có bao nhiêu nhiều như vậy kim linh đan lớn như vậy âm mưu ngươi có từng nghĩ tới vì sao đối phương mục đích là cái gì kia trong suốt lực lượng là cái gì đối phương có hay không tùy thời quan sát đến ở đây người nói ra đi có thể hay không bị người giết người diệt khẩu giang hà nhàn nhạt nói tử vận sắc mặt đã trở nên một mảnh tái nhợt. hiện tại còn muốn nói ra sao giang hà thở dài tử vận dùng sức lắc đầu càng hung chi có thể ta nghĩ nhiều nói không chừng kia cái gì trong suốt năng lượng chính là viễn cổ đại năng ở lại chúng ta trong cơ thể đột phá trạng thái tợ lại ít mạ thời điểm giúp chúng ta trùng kích cảnh giới trực tiếp tiêu hao đây giang hà tự dễu cười tử vận ngẫm lại giống như cũng là ai nếu quả thật là như vậy nàng đi ra ngoài nói cho người ta sau đó cuối cùng tất cả mọi người đều phá, chỉ có tin nàng người không có đột phá, có thể hay không hận chết nàng. suy nghĩ kỹ một chút, giống như nàng vô luận làm cái gì cũng không lấy lòng, từ vận an tĩnh. Giang Hạ cười cười, lợi như vậy cũng liền nàng tin, nếu quả thật là phá tan trạng thái tọa lạc ít mà bình chướng lực lượng, hoạt động như thế nào sẽ bài xích. phòng trưng trực tiếp liền hấp thu a. phương diện này, vấn đề lớn đi, mà bây giờ hắn muốn làm chính là nghiên cứu cái này trong suốt năng lượng rốt cuộc là cái gì, mở ra trong cơ thể lực lượng. Giang Hạ nhàn nhạt nói, minh bạch. Từ vận gật đầu, ông một cổ lực lượng tại hai người trong cơ thể lời ra tịch tính chi xâm nơi nào đó một vị nguyên bản liền bị vây ly giang tháp 16 tầng tu lệ giả lúc này đầy mặt hưởng quang hắn đã phục dụng mười khỏa kim linh đan cự ly cuối cùng đột phá chỉ có cách một con đường tại năng lượng liên tục bổ sung hạng hắn đã tùy thời có thể đột phá tùy thời có thể bước vào cái cảnh giới kia hắn biết được hắn chờ mong bao nhiêu năm một tưởng rốt cuộc muốn thực hiện đột phá hắn mặt mày hưởng hảo với anh sau cùng lướp một cái kim quang ở trong người lời ra trong cơ thể hắn lực lượng đã tích xúc đến nào đó cực hạn, rốt cục cầm ầm giải khai hắn đột phá chỉ là chính hắn không biết là trong cơ thể tất cả lực lượng đang đột phá thời điểm đã hao hết chỉ có những thứ kia trong suốt lực lượng tồn giữ lại lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn lại có một loại lực lượng kia trong suốt lực lượng mà kia trong suốt lực lượng ở giữa nhất giữ lại một điểm kim quang thật giống như một cái trong suốt hình cầu ở giữa nhất có cái này một cái đặc thù nguồn sáng một dạng ông kim quang nói ra nhìn lại có vài phần thần bí đây là trạng thái tợ lại ít ma lực lượng người nọ mừng rỡ hắn có thể cảm giác được cổ lực lượng này cường đại với vung tay lên dừng dậm cây cối ngã một mảnh khủng bố như vậy nguyên lai like đây chính là trạng thái tợ loạn dị mạ lực lượng hắn mặt lộ vẻ vui mừng hắn thành công hắn rốt cục thành đại năng ha ha ha ha lão tử cuối cùng thành công mười năm trình lại mười năm hắn rốt cục đột phá ngưỡng cửa này kế tiếp ta muốn hắn đang muốn nói cái gì đó Đông nhiên trước khi con người bên trong hắc bạch chớp mắt tiêu thất lưu lại chỉ có vô tận bạch sắc cùng trung gian một điểm kim quang cùng hắn trong cơ thể đặc thù hình cầu bất ngờ giống nhau như lúc ta tới hắn nhiên nở nụ cười ánh mắt quỷ dị lắc lắc thân thể, hắn đi hướng tịch tĩnh chi xâm chỗ xấu nhất, từ vừa mới bắt đầu hoang mang, đến sau cùng tuân thủ, tựa hồ tại thích hướng đến mới nhất thân thể trong sát na, lưu quang nói ra, hắn đã tiêu thất ở phía xa, tịch tính chi xâm rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, gió nhẹ thổi qua, hết thảy tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Quy một chương 419, ngoại tộc xuất hiện, chương 419, ngoại tộc xuất hiện, thần tinh học viện, Phòng hợp, chính thương lượng làm sao lớn hơn nữa số lượng giải quyết nước biển vấn đề viện trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tịch tĩnh chi xâm phương hướng, khủng bố sát ý trong sát na hiện lên khiếp sợ mọi người làm sao vậy mọi người ý thức được không thích hợp chỗ đó đã xảy ra chuyện viện trưởng trong mắt sát ý nói rộ chỗ đó ta cảm giác được ngoại tộc khí tức ngoại tộc tịch tinh chi xâm mọi người tâm thần chấn động máy liệt bọn họ hải tử lê minh vĩnh dạ sở hữu thiên tiêu lúc này đều đi nơi nào a? thực lực gì mọi người lo lắng không biết được viện trưởng lắc đầu tịch tinh chi xâm bình chướng tại ta không cảm giác được cũng là mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh bình thường. tịch tinh tri xâm bình chướng còn đang chỗ đó chỉ cần đến rồi trạng thái đó là ít mạ tu luyện giả đều biết bị miểu sát chỗ đó chỉ có trạng thái rắn cảnh giới mới có tư cách bước vào như vậy liền không cần lo lắng hiện nay mới thôi xuất hiện yếu nhất ngoại tộc cũng là trạng thái tợ lạ ít mạ chúng nó căn bản vào không được chính là nếu như chỉ là trạng thái rắn cảnh giới tu luyện giả có cái gì đáng sợ những hài tử kia còn có thể sợ chính là mấy cái ngoại tộc mọi người thật sâu chấp nhận có tịch tinh chi xâm bảo hộ bình chúng tại bọn họ cũng không dùng lo lắng quá mức phái mấy cái trạng thái tợ là ít mạ canh giữ ở cửa ta muốn tận khả năng biết được chuyện gì xảy ra viện trưởng quyết đoán hạ lệnh là mệnh lệnh rất nhanh chấp hành Hắn biết được ra vấn đề có khả năng cũng không lớn, thế nhưng hắn quyết không cho phép xuất hiện một tia ngoài ý muốn, cho nên, rất nhanh, tình tính chi xâm cửa vào bên ngoài cùng cửa học viện đều đóng ở mấy vị đại năng, thậm chí là bọn hắn tiểu đội người bảo vệ. Hy vọng, đây là ta suy nghĩ nhiều. Viện trưởng nhìn âm trầm thiên không, mưa lại lớn. Mười anh. Trong cơ thể lưu quang lóe ra. Giang Hàng nghiên cứu tử vận thân thể không biết được bao nhiêu lần, căn bản không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, hắn rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là bắt bị hấp động bài trừ bên ngoài cơ thể những năng lực kia nếu hấp động sẽ tự phát bài xích vậy trực tiếp toàn bộ bao vây Kim Quang bị hấp thu còn lại năng lượng không phải là trong suốt năng lượng sao Giang Hà nếm thử thao tác quả nhiên có thể được với anh sở hữu Kim Quang bị hấp thu duy chỉ có có trong suốt năng lượng lưu lại đang bị hắc động hướng ra bài phóng mà Giang Hà nói trắng ra là chỉ là cung cấp một cái chỗ hổng khiến nó tụ tập đến cùng nhau ông Giang Hà trong tay một cái vòng sáng vòng sáng trong rõ ràng là nhìn không thấy trong suốt năng lượng hắn dùng vòng sáng chăm chú bao vây giống như cổ năng lượng này nằm vùng ở trong cơ thể như vậy hắn rõ ràng chỉ cần hắn vung tay cổ năng lượng này thả ra đến trong thiên địa chỉ biết rất nhanh tiêu tán đây là năng lượng đó từ vận kinh ngạc ân giang hà nghiêm túc cẩn thận điều khiển nơi này có cái gì vật còn sống không hắn bỗng nhiên nghĩ đến người lẽ nào nghĩ từ vận ánh mắt trừng lớn nó có tác dụng gì thử xem chẳng phải sẽ biết giang hà cười nhạt tịch tính chi xâm nội hung thú trước đây rất nhiều chỉ là theo hôm nay mấy vạn người bước vào tất cả mọi người đang tìm kim linh đan dưới tình huống hung thú đều bị hụ chạy giang hà bọn họ tìm được rồi thật lâu mới tìm được một con đó là một con nửa hổ nửa báo hung thú tướng mạo kỳ dị thế nhưng thực lực cường đại ta tới từ vận thở sâu hôm nay nàng thực lực tăng vọt thi triển lực lượng thời điểm nàng thậm chí có thể cảm giác được kia cổ trong suốt lực lượng cường đại bởi vì cổ lực lượng này nàng so trước đây cường đại hơn với anh thiện tay mấy chiêu nàng đã đem hung thú đánh bất tỉnh đi qua thật mạnh từ vận khiếp sợ nàng lần đầu tiên cảm giác được cái này trong suốt lực lượng cường đại nếu như mỗi người đều có loại lực lượng này có thể có thể chống lại hải vực nếu như trạng thái tờ là ít đại năng cũng có thể nó không phải là cái gì đủ tuổi. Từ vẫn nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Giang Hà thản như cười, ông, hắn nhẹ nhàng ra tay, cổ năng lượng kia dũng mãnh vào hổ báo thú trong cơ thể. Với anh, lực lượng đáng sợ ngăn hổ báo thú khí tức tại kéo lên. Thế nhưng, còn chưa đủ. Trở lại, Giang Hà hấp thu một viên kim linh đan, đem trong suốt lực lượng chiết xuất, lần nữa tiêm vào đến hổ báo thú trong cơ thể. Thế nhưng vẫn như cũ không đủ. Ngay sau đó, hai khỏa, ba khỏa, bốn khỏa, cuối cùng, đến rồi mười khỏa thời điểm, hổ báo thu trong cơ thể kia trong suốt lực lượng đã cơ hồ là toàn bộ. Với anh, một cổ đáng sợ khí tức bốc lên, liếm tức thuật, Giang Hà không chút do dự đem tử vận nhào tới trong bụi cỏ, các loại ngăn che thủ đoạn toàn diện tác dụng. Hai người trốn ở trong bụi cỏ nhìn tiêu hổ báo thú, ánh mắt biến sắc, kinh bỉ, kim quang. Một cổ không hiểu khí lạnh đống nhiên tại hai người phía sau dâng lên. Đây là hai người liên nhau đều cảm giác được một cổ nghĩ mà sợ, quả nhiên đã xảy ra chuyện, mà lúc này càng làm cho người ta sợ hãi sự tình xảy ra, lại là một con hung thú sao? Một trận thanh âm quái dị từ hổ báo thú trong miệng chuyển đến, kia thanh âm quái dị tiết lộ ra một cổ dị dạng khàn khàn cùng kỳ dị, thật là quá kỳ quái. Là bởi vì nó ăn kim linh đàn sao? Thanh âm kia nghĩ hoặc, bất quá chợt hứng phấn, không sao, ha <cười> ha, ta cuối cùng đã tới ở đây. Ha ha ha. Kèm theo từng tiếng cùng tiếng, hổ báo thú điên cùng rời đi. Là thật điên cuồng. Hổ báo thú phương thức đi lại thập phần quái dị, tựa hồ căn bản không quen thuộc tứ chi làm sao đi địa, thế nhưng theo thời gian, rất nhanh thì thói quen xuống tới. quét, Quang ảnh lóe ra. Hổ báo thú đã ly khai. Mà giờ khắc này, trong bụi cỏ Giang Hà cùng Tử Vận nửa ngày không dám mở miệng. Tử Vận sợ hãi, nàng là thật sợ. Vừa mới nàng còn tưởng rằng đây là chuyện tốt, hiện tại xem ra, chơi ạ. Nàng thấy cái gì? Đó là phụ thân a. Có vật gì vậy xuất hiện, phụ thân đến hổ báo thú trên người. Hơn nữa, kia cổ ý thức tựa hồ là tại nơi trong suốt năng lượng trong sinh ra, hay hoặc là bọn họ chỉ là chế tạo thích hợp tú thể. Mau cứu ta. Tử Vận lôi kéo Giang Hà góc áo, "Đáng thương." Nàng khẳng định, lúc này chỉ có Giang Hà có thể cứu bản thân. Trong cơ thể nàng cũng có đáng sợ kia đồ vật ta. Ngẫm lại mình bị một cái không hiểu sinh vật phụ thân, cái loại cảm giác này, ngẫm lại liền cả người giận cả tóc gáy. Mau cứu ta, Từ vận sợ. Đừng nóng độ. Giang Hà mình cũng có điểm miệng khô lười khô. Hắn nghĩ tới vô số lần khả năng xảy ra vấn đề, nhưng là từ không nghĩ tới, thì ra là như vậy. Phụ thân, cái kia trạng thái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái quen thuộc từ ngữ ngoại tộc. Đây là ngoại tộc. Bọn họ lại xuất hiện. Chỉ bất quá, lúc này đây, là thông qua phương thức này. Đáng chết. Giang Hà trong lòng thầm mắng hắn bỗng nhiên cảm giác được hình thức nghiêm trọng nếu như đây là một cái ngoại tộc kế hoạch một cái triệu hắn cái khác ngoại tộc trở về kế hoạch như vậy là thật phiền toái phải nói cho viện trưởng chúng ta đi ra ngoài trước nói cho viện trưởng giang hà hít sâu một hơi tốt từ vận gật đầu hai người nghiêm túc cẩn thận ly khai nhưng mà liền cái này trước mắt tàn ảnh ló ra một đầu hung thú xuất hiện ở trước mặt hai người hai người vô ý thức nhìn thoáng qua nhất thời sắc mặt đại biến hung thú bọn họ cũng không sợ thế nhưng nếu như là vừa mới con kia hổ bảo thú nói ha ha ta đã nói rồi các ngươi khẳng định trốn ở chỗ này, hổ báo thu ánh mắt lạnh lành. đáng chết, giang hà tâm thần chấn động mấy liệt, lại có thể bị phát hiện, làm sao có thể, hắn dùng hết mọi ẩn nút thủ đoạn, làm sao biết bị phát hiện, hắc hắc, có phải là kỳ quái hay không, tâm tắc, ta cũng không nghĩ ra, lại có người có thể đem chúng ta năng lượng bài trừ, hổ báo thú ngữ khí quỷ dị, năng lượng, bài trừ, giang hà ánh mắt như điện, hổ báo thu không thể nào thấy được bọn họ làm cái này sự tình, trừ phi, ngươi hấp thu con mãnh thú kia ký ức, giang hà hiểu, bọn họ đánh bại hổ báo thú cho hổ báo thú thả ra trong suốt lực lượng tin tức bị đã biết người kia phụ thân hổ báo thú sau khi còn có thể đọc lấy nó trước đây ký ức thật là đáng sợ sinh vật các ngươi rốt cuộc là cái gì người rốt cuộc là ai giang hà hít sâu một hơi chất vấn chúng ta là ai sau này các ngươi sẽ biết h <cười> h hổ báo thú âm trầm hiện tại khiến ta dùng cổ thân thể này thuần thục một chút hành hạ đến chết vui vẻ à giống hổ báo thú đống nhiên lao ra quét giang hà lôi kéo tử vận hiện lên phía sau một toà núi nhỏ bị sinh sôi bổ ra hai người nhất thời ngược hít một hơi khí. Đây là hổ báo thu thực lực, ly giang tháp 17 tầng. Giang Hà hít sâu một hơi, người này thực lực so với chính mình còn mạnh hơn. Nguyên bản một con phổ thông hổ báo thú chỉ có ly giang tháp tầng thứ tư, thế nhưng phụ thân sau khi thành công dùng cái loại này trong suốt lực lượng, bất ngờ bộc phát ra loại này thực lực kinh khủng. Bọn họ lần này nguy hiểm, hơn nữa xem hổ báo thu mục tiêu, hiển nhiên là không muốn để cho hai người đem tin tức này truyền đi. Hắn dự định giết người diệt khẩu. Hô, Giang Hà hít sâu một hơi, nếu chiến đấu không thể tránh né, vậy phải chiến. Càng hứng chi nào chỉ là đối phương sợ bản thân tiết lộ tin tức, hắn đồng dạng cũng được đối phương tiết lộ tin tức. như vậy, chính là song phương đều dự định giết người diệt khẩu. ha ha, giang hà đứng vững, người đi bên cạnh, phòng ngừa hắn chạy trốn. giang hà âm thầm đối tử vận nói, tử vận tâm thần lĩnh hội, một mình ngươi tới, hổ báo thú nghe răng cười, người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng ngạo, không thử một chút làm sao biết. giang hà cười nhạt, nếu như ngươi là trạng thái tự lại y mạ, ta tự nhiên chỉ có ý nghĩ của một cái, thế nhưng thực lực ngươi, ha ha, hắc báo thú cũng không nói nhảm, quét, quang ảnh lói ra. Hổ báo thu trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người. Nếu muốn chiến, vậy chiến a? Mười lần trọng lực. Giang Hà thân hình bạo khởi. Vô hình. Vô Thuần túy giao phong. Mười lần trọng lực linh hoạt vận dụng, khiến Giang Hà lực lượng khủng bố kinh người. Tính là đối mặt với phụ thân hung thú ngoại tộc, vẫn như cũ chút nào không rơi xuống hạ phong. Phân thân. Quét. Quang ảnh lóe ra. Giang Hà lợi dụng quang chế tạo vô số phân thân. Mà trong đó chỉ có một thật. Mỗi một thân ảnh hạ xuống, có thể là giả, cũng có thể là thật. Hổ báo thu trong lúc nhất thời lại có thể khó có thể phòng ngự, mà ngay tại lúc này băng tuyết thế giới. Vâng anh. Đáng sợ phong bạo hàng lâm. Kinh người nhiệt độ, đem hổ báo thú đông lại tại tại chỗ. Quy một chương 420, hy vọng ở nơi nào. Chương 420, hy vọng, ở nơi nào. Hổ báo thu thực lực rất mạnh, thế nhưng tựa hổ còn không có thích tướng hôm nay thân thể, càng húng chi, giang hà chiêu số nếu như bị nhầm vào, rất dễ phá giải, thế nhưng nếu như ngươi không biết được. Ha ha ha. Quét. Nó bị băng tuyết tính. Thế nhưng rất nhanh, trong cơ thể trong suốt lực lượng vận hành, nó rốt cuộc hoạt động một ít. Nhưng mà, ở nơi này cái trong máy mắt, một cổ càng đáng sợ hơn năng lượng từ trên trời giáng xuống, thiên hàng mặt nhật, lần nữa toát ra bản thân khủng bố năng lượng. với anh, đáng sợ ánh sáng của sạch, hổ báo thú nguyên bản sẽ không mạnh thân thể, lại có thể bị sinh sôi phá hủy. a, thanh âm vẫn nộ chuyển đến, ta thân thể, a a a, ta thân thể còn không có dung công, đáng chết đáng chết. với anh, thanh âm vẫn nộ diệt đảo, trao hướng giang hà. hiển nhiên, hắn xem thân thể bị phá hủy, nỗ lực xâm nhập giang hà, chỉ là khả năng sao? có động tồn tại, hắn căn bản chạm cũng đừng nghĩ đụng tới giang hà mắt thấy phương pháp này không được hắn chỉ chớp mắt liền nhìn về phía tử vận nữ nhân này tuy rằng thực lực yếu một điểm thế nhưng trong cơ thể bản thân liền có trong suốt lực lượng chỉ cần hắn tiến lên đó chính là hoàn mỹ dung hợp ha ha ha quét hắn nhằm phía tử vận chỉ là chỉ trong nháy mắt hắn đông nhiên cảm giác được thân thể mình bị giảm tốc độ lại có thể càng chạy càng chậm chuyện gì xảy ra chờ hắn vọt tới tử vận trước mặt thời điểm lại có thể bị tính hắn đông nhiên quay đầu lại nhất thời phát hiện giang hà mang tay chỉ là bình tĩnh chỉ vào hắn trở về giang hà vung tay lên kia ý thức nhất thời kinh khủng phát hiện bản thân lại có thể thật đi trở về, làm sao có thể? ngươi làm sao có thể khống chế chúng ta lực lượng? ý thức kinh khủng, hắn rốt cuộc biết, đã biết lần đối thủ đến cùng kinh khủng bậc nào, đáng chết. nếu như sớm biết rằng như vậy, nhất định phải thấy chủ nhân trở lại thu thập hắn. hiện tại, trốn, hắn nỗ lực chạy trốn, nhưng mà, ngưng. giang hà một câu nói, hắn thân ảnh nhất thời trôi nổi không trung. quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc, cương thịnh trở lại ngươi cũng chỉ là năng lượng thể. giang hà cười nhạt, mà chỉ cần là năng lượng, hắn chỉ cần dần dần quen thuộc sau khi, là có thể khống chế hiện tại mặc dù đối với cổ lực lượng này còn không quen tất thế nhưng diệt giang hà giơ tay lên giống như mây mưa thất thường đáng sợ kia ý tại giang hà tiện tay giữa hôi phi yên diệt cái này từ vận kinh ngạc đến ngây người nhìn một màn này cái này xong tiêm lịch thiên ý cứ như vậy không có nàng biết được cái mặt nạ này nam rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ đoạt đến loại tình trạng này chơi ạ đây chính là ly giang tháp 17 tầng cường giả phát cái gì ngây ngô đi giang hà quay đầu lại liếc nàng liếc mắt a a a từ vận vội vội vàng vàng đội kịp nàng biết được lúc này chỉ có theo hắn mới là an toàn nhất ngươi là ai từ vận nhỏ giọng hỏi có thể thuận tiện nói cho ta biết không không là ta giang hà tự tiếu phi tiếu ách từ vận cúi đầu không trách ngươi ta gọi giang hà giang hà nhàn nhạt nói a từ vận kinh hô vận biểu tượng giang hà thảo hắn cũng biết là cái phản ứng này ách ta không phải là ý tứ này từ vận phản ứng kịp ta chỉ là hiếu kỳ vật biểu tượng làm sao có thể đi ra a không đúng ngươi làm sao biết đi ra không phải là thật là nhiều người muốn ám sát ngươi sao giang hà Ngươi mới là vật biểu tượng, cả nhà ngươi đều là vật biểu tượng. Đi ra ngoài trước ca. Giang Hà thở dài, a a, Từ Vận hiện tại thật biết điều khéo léo. Bản thân mệnh dễ bóp tại Giang Hà trong tay, làm sao không nhu thuận? Hai người rất nhanh nhằm phía tịch tĩnh chi xâm cửa vào, không ngờ ở đây trước đó chưa từng có quận cung é, căn bản nhìn không thấy vài người, chỉ có một mảnh hỗn độn. đã xảy ra chuyện. Từ Vận kinh hãi, không có. Giang Hà lắc đầu, hẳn là chỉ là ở đây Kim Linh đang bị hấp thu sóng. Bọn họ đi càng sâu chỗ tìm, ngươi quá thấp đánh giá mọi người lòng tham. Hiện tại, đi ra ngoài trước a. Giang Hà ngẩng đầu xa xa hắn đã thấy người thủ hộ tiểu đội tồn tại viện trưởng quả nhiên không hổ là viện trưởng đã sớm phái người chuẩn bị sao giang hà trong lòng ấm áp hai người hướng về chạy đi đâu ra chỉ là không ngờ là bọn họ vừa đi một bước trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suốt bình chứng khảo hạch kết thúc trước khi không thể rời khỏi mấy cái băng lãnh đại tự xuất hiện khảo hạch tử vận mơ hồ dựa vào khảo hạch tên triệu hoán ngoại tộc sao giang hà sắc mặt đã trở nên rất khó coi toàn bộ tịch tính chi xâm đã bị phong tỏa chúng ta không đường có thể trốn vậy làm sao bây giờ tử vận sắc mặt đại biến phong tỏa đây chẳng phải là nói bọn họ muốn đối mặt sở hữu định nhân không có hậu viên lần này là thật phiền thoái giang hà ánh mắt ngưng thật xa xa người thủ hộ tiểu đội liền gần ngay trước mắt thế nhưng nhưng căn bản không cách nào theo chân bọn họ nói chuyện hơn nữa giang hà khẳng định đối phương nhìn không thấy hắn tuân rơi kỳ dị thanh âm vang lên giang hà nắm lên tử vận trực tiếp ấn nút hai người thân ảnh chớp mắt tiêu thất một cái tu luyện giả đạm mạc từ nơi này đi qua kỳ quái vừa mới bình chướng rõ ràng động xem ra người nọ phát hiện lưu lại tiểu chữ đã đi rồi cũng tốt tốt như vậy tú thể giết quái đáng tiếp người nọ thản nhiên mà đi một lát sau giang hà cùng tử vận mới lạng yên hiện thân tú thể giết chết ngắn mấy cái từ liền bại lộ thân phận đối phương cái này tu luyện giả rõ ràng là bị phụ thân người bọn họ dùng hổ báo thú đã làm khảo nghiệm thế nhưng lúc này cũng chân chính ngoại tộc hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói cuối cùng toàn bộ rừng rậm sở hữu tu luyện giả đều biết biến thành ngoại tộc Kia mấy vạn lê minh cùng lĩnh dạ thiên tiêu mọi người tê dại giang hà ngẫm lại cũng cảm giác được một trận gia đầu tê dại những này còn chưa tính càng làm cho hắn cảm giác được kinh hãi là Chuyện này chủ sử sau màn rốt cuộc là ai, tia thực lực cá nhân mạnh như thế nào, không ai biết được. Làm sao bây giờ? Tử vận một mảnh mở miệng, gặp phải loại chuyện này, nàng căn bản không biết được nên làm thế nào cho phải. Giao cho ta. Giang Hà hít sâu một hơi, hắn biết được loại thời điểm này, hắn phải tỉnh táo lại. Tại phụ cận tìm một chỗ an toàn, trong sân động, Giang Hà thiết trí ngăn che. Hiện tại, ta tới giúp ngươi xua đổi bên trong cơ thể ngươi lực lượng. Giang Hà thần sắc nghiêm túc, tia trong suốt lực lượng, nếu như trên không trung, hắn có thể giản đơn khống chế tại trong cơ thể mình càng có thể trực tiếp bài trừ thế nhưng nếu như tại người khác trong cơ thể đây hắn còn thật không biết làm sao làm chỉ có nếm thử chỉ có thí nghiệm đến đây đi tử vận nằm xuống nhắm hai mắt lại một bộ ngươi tùy tiện chơi đùa thần sắc giang hà tê dại có thể hay không không muốn cái biểu tình này theo ta muốn lên người tự như đương nhiên hắn biết được tử vận chỉ là sợ mà thôi lắc đầu đem trong đầu lộn xộn lung tung ý niệm bỏ ra giang hà rõ ràng cái này tịch tĩnh chi xâm trong có thể sống sót hay không liền muốn nhìn hắn có thể không giúp đỡ người khác khu trừ cái loại năng lượng này nếu như có thể, hết thể còn có hy vọng. nếu như không thể, hắn đem cùng tịch tinh chi sâm sở hữu tu luyện giả là địch. chuẩn xác hơn nói, là sở hữu ngoại tộc. ông, một cổ lực lượng dũng mãnh vào tử vận trong cơ thể. giang hà hai mắt buốt lên quang. trong suốt năng lượng bài trừ thí nghiệm, hiện tại bắt đầu. tịch tinh chi sâm. nơi nào đó, một thiếu niên trật vật tại trong rừng rậm chạy trốn. phía sau, rõ ràng là hơn 10 danh tu luyện giả đang đuổi giết hắn. những thứ kia đã ly giang tháp 18 tám tầng đỉnh cấp tu luyện giả. tiểu tử, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? hắc lại có cái phát hiện vấn đề tiểu tử kia. Tấm tắc. Toàn bộ tịch tinh chi xâm bị phong tỏa, ngươi có thể chạy trốn. Hơn 10 người không ngừng trào phúng. hiển nhiên, bọn họ đều là ngoại tộc. Mà người thiếu niên kia, bất ngờ đúng là lý đường. Hắn không biết mình chạy thoát bao lâu, cũng không biết nên trốn nơi nào, tịch tinh chi xâm bị phong tỏa, hắn kỳ thực cũng không đường có thể, chỉ có thể mang không mục đích chạy. Hắn cũng không nghĩ ra, lần này cái gọi là nhân loại thị kiến, đột phá cơ duyên, lại có thể chỉ là ngoại tộc một lần kinh thiên đại âm nhu. Trốn. Trốn. Trốn. Lý đường hiện tại không có bất kỳ ý tưởng gì nguyên bản chỉ có một hai cái người đuổi giết hắn, trên đường hắn thấy những người khác, vội vội vàng vàng kêu cứu, thế nhưng không nghĩ tới, những người đó lại có thể đều đã bị thôn vệ, đều là ngoại tộc, cho nên hắn liều mạng gọi tới, bất ngờ đều là bản thân địch nhân. Hiện tại hắn thậm chí không dám nói lời nào. Nếu như lúc này có người quan sát trong cơ thể hắn trong suốt năng lượng, là có thể phát hiện, lúc này lý đường trong cơ thể trong suốt năng lượng, bất ngờ đã đến giới hạt điểm, là giới hạt điểm. Cự ly sau cùng lộ sắc cùng ngoại tộc hàng lâm, chỉ kém một cái kim linh đan, mà chính là cái này người cuối cùng, khiến lý đường phát hiện vấn đề. Tiểu tử vận khí không tệ. Còn kém một cái a, thật là thật đáng tiếc. Không nên giết hắn, tiểu tử này là tốt mẩm, bắt hắn lại, mạnh mẽ cho hắn đút đồ ăn một cái kim linh ăn. Cũng là, ha ha. Mọi người cùng tiếu. Lý Đường cắn răng cuộn cuộn. Nói thật đi, nếu không có đối phương không muốn giết hắn, hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu hồi. Chạy trốn nơi đâu? Hắn không biết được. Hiện tại, hắn chỉ có thể mang không mục đích trốn. Đến mức đối phương nói người cuối cùng, hắn càng chỉ có thể cười khổ, hắn kỳ thực đã nuốt vào người cuối cùng, đồng thời, thân thể đã bị khống chế mà đang ở cái kia trong nháy mắt, hắn gần bị khống chế trong nháy mắt thời gian hồi tưởng, hắn về tới ăn một khắc cuối cùng Kim Linh đan trước khi, nhặt về một cái mặt nhỏ. Thế nhưng, hắn thật có thể chạy trốn sao? Hắn không biết được. Chu Thiên, Giang Hà, các ngươi còn tốt? Nhất định phải xuống a. Nơi nào đó, một thiếu niên cả người run, vô cùng lực lượng quen quẩn, hắn tựa hồ đến rồi nào đó thời khắc trọng yếu, mà chỉ trong nháy mắt. Phốc. Hắn mạnh mẽ cắn bề môi, miệng phun tiên huyết, mà kia trong máu kèm theo một ít đặc thù đồ vật, hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, hiển nhiên là mất máu quá nhiều, chỉ là lúc này trên mặt hắn lại lộ ra vẻ vui mừng, cổ lực lượng kia khống chế được, lực lượng kia lộ sắt trong máy mắt, bị hắn tống ra đi một bộ phận. chỉ cần không ở thôn vệ kim linh đan, hắn có thể tạm thời khống chế. chỉ là hắn còn có thể chống đỡ bao lâu? hắn đứng ở trên tay, hướng về phía dưới nhìn xa, mấy cái tu luyện giả phiêu nhiên mà qua, trên người bất ngờ tản ra nồng đậm ngoại tộc khí tức, thay đổi, tất cả đều thay đổi. hắn tự lẩm bẩm, nguyên bản hài hòa tịch tĩnh chi sâm đã rồi thành giết chóc chi đô. ở đây không chỗ không tràn đầy sát khí, có vài người bị chi phối có vài người tránh được nhất kiếp, thế nhưng tính là tạm thời tránh được nhất kiếp, có thể trốn bao lâu? bọn họ hy vọng đến cùng ở nơi nào? Hai mắt khép hở, trong mắt hắn chỉ có tuyệt vọng. Quy một chương 421, theo ta cùng chết ta. Chương 421, theo ta cùng chết ta. Ông. nhàn nhạt lưu quang chấn động, từ vận ánh mắt một cổ dị dạng quang hoa bỗng nhiên toát ra, sáng lên khiến người ta kinh hãi, nhưng mà thoáng qua giữa, tất cả lực lượng tựa hồ tại trước mắt tiêu thất, dần dần khôi phục bình hẳn. từ vận nhìn trong cơ thể, lộ ra vẻ vui mừng. Những năng lượng kia bị thanh trừ, là bị thanh trừ trải qua vô số lần nếm thử dùng không biết được nhiều ít biện pháp cuối cùng giang hà còn là giúp đỡ nàng đem trong cơ thể trong suốt năng lượng toàn bộ loại bỏ giờ khắc này tử vận hoàn toàn thuộc về mình mà lúc này giang Giác, hai người còn chưa tới cùng chúc mừng chợt nghe đến xa xa thanh âm chuyển đến không tốt tử vận hơi biến sắc mặt người đến lúc này tịch tĩnh chi xâm tuyệt đại đa số mọi người biến thành ngoại tộc bọn họ lúc này gặp phải rất lớn có thể là địch nhân làm sao bây giờ tử vận nhìn về phía giang hà vô ý thức nghĩ lôi kéo hắn chạy trốn ổn định giang hà trừng nàng liếp mắt nhìn thấy trên có kim linh đan sao cầm lên dùng giang hà trầm một nói a từ vận vẻ mặt mở mịt. cầm lên dùng mau giang hà cũng không có giải thích tốt lo liệu đến đối giang hà tín nhiệm nàng rất nhanh dùng kim linh đan mà giang hà cũng thuận thế nhặt lên một viên dùng hai người xung quanh kim linh đan quang hoa dần dần sinh huy mà lúc này hai cái tu luyện giả từ nơi này đi qua trong mắt lóe lên ánh mắt kỳ dị sau cùng rơi vào trên người hai người kim linh đan thượng, hiểu ý cười từ vận cũng không biết bản thân tim đập nhiều màu mặc dù tại tu luyện nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được hai song nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú vào bản thân muốn chết phải không vì sao không trốn a a a nàng thật không biết lúc này nàng còn đang tu luyện ngay cả chạy trốn chưa từng biện pháp a nhưng mà không ngờ là vừa lúc đó hai cái tu luyện giả thản nhịn cười liếc nhau lại có thể cứ như vậy đi hồi lâu tử vận cùng giang hà thanh tỉnh. bọn họ cái này đi tử vận vẫn như cũ không giải thích được bọn họ mục tiêu là cho ngươi biến thành ngoại tộc cũng không phải giết ngươi giang hà cười nhạt ngươi nếu như mình liền bị vây một cái biến dị loại quá trình bọn họ tuyệt đối sẽ gặp ngươi cho ngươi như trước ở vào cái này trong hoàn cảnh cái này tịch tĩnh chi xâm hôm nay đã tất cả đều là địch nhân tràn ngập nguy cơ thế nhưng đối với những thứ kia đầu góc một cây gân người mà nói có thể bọn họ như trước cho là mình tại nơi cái hài hòa thế giới vẫn ở chỗ cũng dùng kim linh đan đây là thảm thương địa phương giang hà lắc đầu chúng ta đây làm sao bây giờ từ vận mở mịt mấy lần nguy cơ sinh tử sát bên người mà qua nàng thật không biết làm sao bây giờ ta giúp ngươi khu trừ vừa mới dùng ngoại tộc năng lượng giang hà mở miệng đến mức cái khác nếu ta đã nắm giữ xua đổi biện pháp có thể đem ngoại tộc chậm rãi chuyển hóa thành nhân loại lời như vậy từ vận nhãn tình sáng lên đúng rồi nếu giang hà đã nắm giữ xua đổi ngoại tộc năng lượng biện pháp chẳng phải là có thể ngược chuyển hóa đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biến trở về tới không nên quá lạc quan giang hà quét nàng liếc mắt đầu tiên tính là khu trừ ngoại tộc cũng cần đối phương phối hợp nếu như không phối hợp phải mạnh mẽ đưa bọn họ buộc chặt hoặc là đánh bất tỉnh đi qua đây là cơ bản nhất cho nên muốn khu trừ ngoại tộc điều kiện cơ bản nhất chính là sức chiến đấu viễn siêu đối phương chỉ có như vậy mới có khả năng xua đổi minh mạch a tử vận có chút thất vọng con tưởng rằng có thể trực tiếp xua đuổi đây bất quá nàng rất nhanh nhớ tới giang hà trước khi khống chế cái kia ngoại tộc tình huống hắn giống như tiện tay một điểm kia ngoại tộc liền động đều không nhúc nít được nếu như vậy nói những thứ kia ngoại tộc chẳng phải là căn bản không cách nào đối giang hà tạo thành thương tổn gần giới hạn tinh khiết năng lượng giang hà biết được nàng đang suy nghĩ gì ta có thể bảo chứng ngoại tộc thoát ly tú thể sau khi không cách nào chạy trốn thế nhưng đối phương nếu như đã phụ thân nói ta một dạng không có cách nào ạch tử vận bỗng nhiên hiểu muốn xua đuổi ngoại tộc sở hữu điều kiện tiên quyết chính là đánh bại ngoại tộc phụ thân chỉ cần đánh bại ngoại tộc phụ thân mới có thể khu trừ ngoại tộc khí tức chỉ có đánh bại ngoại tộc phụ thân đối phương tử tú trong cơ thể chạy trốn thời điểm mới có thể chém giết chân chính ngoại tộc đi thôi giang hà mang theo nàng đi ra trước hết để cho chúng ta nhìn còn có bao nhiêu người còn đang kiên trì à quét hai người lần thứ hai tiêu thất mà giờ khắc này tịch tinh chi xâm nơi nào đó chu thiên cả người vết máu trốn ở nào đó khoảng phía sau đại thụ hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi chạy trốn chết lâu như vậy thật quá không dễ dàng trong cơ thể năng lượng hầu như hao hết ỉ vào nhân quả thuật hắn tránh thoát vô số lần nguy cơ thế nhưng lúc này thật còn có thể tránh thoát sao hắn xem qua ở đây mọi người nhân quả tuyệt đại đa số người nhân quả đã trở nên hư vô mờ mịt bọn họ đã chuyển hóa thành ngoại tộc hơn nữa đang bị dần dần thôn vệ là ngoại tộc hoàn toàn dung hợp thành công mọi người ý niệm đều biết tiêu thất cuối cùng lưu lại chỉ là ngoại tộc khí tước ngoại tộc chu thiên khẽ cắn ngôi trong cơ thể năng lượng hao hết ta có thể tránh bao lâu chu thiên tự dễ cười không có năng lượng là thật không cách nào trốn đi xuống mà trong tay chu thiên phát tay là một viên kim linh đan đây là nhất châm trọng địa phương muốn khôi phục năng lượng hắn chỉ có dùng kim linh đan không thì hắn chỉ có một con đường chết mà dùng kim linh đan hắn liền bị lừa ngoại tộc mục đích không phải là vì khiến hắn dùng kim linh đan sao lần lượt dùng cuối cùng chỉ có thể hóa thành ngoại tộc thế nhưng nếu như không cần bị ngoại tộc nắm mạnh mẽ dùng không phải là thảm hại hơn chu thiên trong mắt có chút hoang mang bọn họ thật không có hy vọng sao nắm bắt trong tay kim linh đan chu thiên lắc đầu trước hết chờ một chút ta nhìn có thể kéo dài bao lâu người thế nào không cần đây một cái tự tiếu phi tiếu thanh em chuyển đến Chu Thiên đống nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, một người đang ở bên cạnh trên cây to thong thả nhìn mình, trong mắt có vô tận trào phúng cùng mỉ thị. Đây là ngoại tộc. Chu Thiên tâm thần chấn động mãnh liệt, không muốn dùng. Ngoại tộc cười hắc hắc, ra đây giúp ngươi nha. Quét thân ảnh phiêu tán, hắn trong nháy mắt nhằm phía Chu Thiên. Đáng chết. Chu Thiên sắc mặt đại biến, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng căn bản không có năng lượng. Trong cơ thể lực lượng sớm đã thành đã tiêu hao hết ta, cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, một ngụm nuốt vào kim linh đan, trong cơ thể năng lượng tăng vọt, trong nháy mắt tiêu thất tại ngoại tộc trong tầm mắt. Hắc hắc Ngoại tộc đầu trong mắt chỉ có độ cận, lại phục dụng một viên đây. Dựa theo tốc độ này, cũng nhanh thôi. là nhanh. Chu Thiên Trốn. thế nhưng hắn bị ai phát hiện, bản thân Cự Li biến thành ngoại tộc, tiến hơn một bước. hắn biết rất rõ ràng trước mắt là cái vực sâu, thế nhưng chỉ có thể không ngừng hướng về vực sâu rào bước tiến lên. đây cũng chỉ là tính chậm tử vong mà thôi. thế nhưng hắn lại có thể làm sao? lần đầu tiên hắn phát hiện mình như vậy vô lực. hắn đã hiểu ngoại tộc câm nhưu, đối phương căn bản sẽ không giết người, bọn họ chỉ biết liên tục truy đuổi người, liên tục cho ngươi cảm giác nguy cơ, sau đó cho ngươi dùng Kim Linh đan cuối cùng hoàn toàn rơi vào tay giặc mà chiêu này căn bản khó giải đánh đánh không lại không cần kim linh đan mặc dù đối phương truy đuổi tốc độ cũng không nhanh thế nhưng bị đuổi theo chỉ có một con đường chết 95. chu thiên nhìn trong cơ thể năng lượng hắn rõ ràng tối đa một viên kim linh đan hắn khả năng liền muốn không chịu đuổi mà lúc này cái kia làm người ta đáng ghét thanh âm vang lên lần nữa ô ô à chúng ta tiểu khả ái thế nào không trốn lại không năng lượng quét chu thiên sắc mặt đại biến lại tới trốn chu thiên điên cùng chạy trốn chỉ là chạy thoát được chừng mấy chục phút, đợi năng lượng gần hao hết thời điểm, hắn lại thấy được kia thân ảnh quen thuộc, kia làm người ta đáng ghét khí tức. "Trốn a, tiểu tử kia." Ngoại tộc tự tiếu phi thiếu. Chu Thiên cắn răng, lại là một viên kim linh đan. Người anh. Kim linh đan nuốt vào, răng hà năng lượng trong nháy mắt khôi phục, không chỉ có như vậy, thực lực của hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Ly Giang Tháp 18 tầng. Tại vô số kim linh đan bổ sung hạ, Chu Thiên cuối cùng đã tới trạng thái rắn cao cấp nhất thực lực, thế nhưng hắn lại rõ ràng, mình tùy thời liền muốn đột phá, tùy thời liền muốn chuyển hóa thành ngoại tộc. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Ka trong cơ thể một tia dị động hắn biết được một cái ngoại tộc đang ở trầm rãi hàng lâm lại một cái tiểu đồng bọn xuất hiện đây ngoại tộc trên mặt lộ ra dáng tươi cười chỉ là khiến hắn kinh ngạc là trước mặt chu thiên đồng dạng lộ ra sắc mặt vui mừng ngoại tộc nhất thời cảm giác kỳ quái vì vậy thời điểm hắn đồng bạn còn không có hàng lâm à người cười cái gì ngoại tộc kỳ quái ta chỉ là không cam lòng tâm chu thiên cười cười ánh mắt trở nên lánh tĩnh trước khi đi ta muốn mang một người cho ta điểm lưng chỉ bằng ngươi ngoại tộc cười to chỉ bằng ta chu thiên cười lạnh một tiếng giam giác hắn một ngụm nuốt vào một viên kim linh đan là hắn lại phục dụng một viên nếu đã phải đổi thành ngoại tộc kia cùng một viên hai quả có cái gì khác nhau chớ mà hai quả kim linh đan đi xuống thực lực của hắn diện rộng bắt đầu để thăng với anh khủng bố khí tức trong nháy mắt tăng gọn. chu thiên thực lực đã hoàn toàn siêu việt ngoại tộc ngoại tộc thực lực rất mạnh thế nhưng hôm nay vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp thân thể bọn họ có thể mạnh đi nơi nào người điên ngoại tộc sắc mặt đại biến đến đây đi chu thiên ánh mắt dữ tợn tại ta biến thành ngoại tộc trước khi khiến ta bắt ngươi đi với anh Chu Thiên trong nháy mắt nổ tung. Sau đó, một màn kinh người liền xuất hiện. Tịch Tinh chi xâm nhiều lắm ngoại tộc truy đuổi nhân loại thân ảnh, thế nhưng ở chỗ này cũng hiếm thấy nhân loại truy sát ngoại tộc. Giang Hà bọn họ đi tới thời điểm, thấy chính là như vậy một màn. Cái này, Giang Hà đầu góc một mảnh tương hồ. Chu Thiên biến thành ngoại tộc, đang ở truy sát những người khác. Cứu ta! Bị đuổi giết người nọ vội vội vàng vàng tiêu cứu. Người này biến thành ngoại tộc, mau cứu hắn! Từ vận gấp, bọn họ thật lâu không gặp phải người mình. Giang Hà đi mau. Chu Thiên gầm lên giận dữ, như trước giết hướng người nọ. Giang Hà trong mắt quang hoa lóe ra. Hắn đối ngoại tộc năng lượng sớm đã thành quen thuộc, hầu như trong mí mắt, hắn liền thấy Chu Thiên trong cơ thể hầu như bạo biểu hiện ngoại tộc năng lượng, cùng bị đuổi giết người nọ đã hoàn toàn chuyển biến ngoại tộc năng lượng. Nói cách khác, trước mắt hắn truy sát hai người này, lại có thể tất cả đều là ngoại tộc. Chờ chờ, hai người đều là ngoại tộc. Giang Hạ ý thức được một vài vấn đề. Quy một chương 422, Quả cầu tuyết liên minh. Chương 422, Quả cầu tuyết liên minh. Chờ chờ. Giang Hà một thanh nữ lại tự vận. Thế nhưng, Từ vận lo lắng, bọn họ rất ít gặp phải bản thân người, lúc này thật vất vả gặp phải, cũng nhanh bị giết ra. Hắn là ngoại tộc. Giang Hà nhỏ giọng tại bên thai nàng nói. Từ vận ánh mắt đống nhiên trường lớn. Ngoại tộc. Bị đuổi giết lại là ngoại tộc. Tình huống gì? Nàng không hiểu. Giang Hà cũng không lý giải. Hắn chỉ có thể xa xa quan sát. Khi hắn cảm ứng trong, Chu Thiên cùng người này đều biến thành ngoại tộc. Vì sao phải truy sát? Ngoại tộc bản thân mâu thuẫn. Còn là. Diễn trò cho bọn hắn xem. Giang Hà chỉ có thể xa xa mau tránh ra. Không đi. Chỉ là bởi vì hắn là Chu Thiên. Đa tạ. Chu Thiên cảm kích. Và anh Thân hình nổ tung. Hắn thực lực kinh khủng tăng vọt, lại có thể đem kia ngoại tộc trực tiếp đánh bay. Wen, Wen, Wen, từng quên hạ xuống. Kia ngoại tộc bị đánh cả người vết máu, mắt trận trắng lên, lại có thể ngất đi. Chết đi. Chu Thiên muốn giết hắn, thế nhưng lúc này, hắn cảm giác được thân thể cực đại chống cự. Thân thể hắn lại có thể tại chống cự mình giết trước mắt cái này ngoại tộc. Ngoại tộc đã xuất hiện sao? Chu Thiên hít sâu một hơi. Hắn biết được, bản thân chống đỡ không được quá lâu. Giang hạ, Chu Thiên gầm lên giận dữ, tràn ngập bi phẫn, giết cái kia ngoại tộc, ta hiện tại không giết được hắn, cũng giết ta chống đỡ không được quá lâu một câu nói tất cả mọi chuyện giang hà đều hiểu thì ra là thế quét hắn bước nhanh tới Giết ta chu thiên thần cầu ân giang hà thần sắc nghiêm nghị còn có thể khống chế trong cơ thể lực lượng sao có thể chu thiên gật đầu như vậy vung hắn ra a giang hà theo dõi hắn ánh mắt cái gì chu thiên tâm thần kinh hãi một khi vung ra tin tưởng ta sao giang hà cắt đứt hắn hai người lẫn nhau giống nhau ban đầu ở vĩnh dạ thần điện bọn họ lam sơn tiểu đội sống nương tựa lẫn nhau tại dị quốc tha hương nghệ sinh sinh tuôn ra một con đường sống. Tạ tin, Vòng lấp hít sâu một hơi, hoàn toàn buông ra bản thân không chế. Vô anh, trong cơ thể ngoại tộc khí tức trong nháy mắt bạo biểu hiện. Ngoại tộc, hàng lâm, muốn kết thúc sao? Chu Thiên Ánh mắt mê ly, nhưng mà ở nơi này cái trong nháy mắt một cổ cường đại lực lượng đống nhiên hiện lên, mạnh mẽ đem sở hữu ngoại tộc khí tức khu trừ, trực tiếp vứt xuống không trung. Đây là Chu Thiên Ánh mắt đống nhiên trưởng lớn, hắn cảm giác được trong cơ thể mình sở hữu ngoại tộc khí tức cũng bị mất, hắn lại biến trở về mình. Mà không trung cái kia vừa thức tỉnh ngoại tộc khí tức. Lúc này cũng là vạn phần phẫn nộ, ngươi là ai, dám can đảm nhúng tay bản vương sự tình, ngươi cũng biết, chết. Giang Hà lăng không một điểm. Kha. Cái ngoại tộc bị Giang Hà sinh sôi bóc chết, vô luận rất mạnh ngoại tộc, chỉ cần ly khai tốt thể, biến thành đơn thuần năng lượng thể, tại Giang Hà trước mặt, vậy chỉ có một con đường chết. Xoay người, Giang Hà nhìn về phía trên mặt đất chết ngất cái kia ngoại tộc, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rung mạnh vào, rất nhanh, một cái ngoại tộc bị bóc ra, hắn còn không phản ứng kịp cũng đã bị Giang Hà gạt bỏ. Chỉ là, ngoại tộc lập thể thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được kia tu luyện giả thống khổ thân xác người này đã dung hợp một chút nếu như bị triệt để dung hợp chỉ sợ cũng không có cách nào khác xua đuổi giang hà hít sâu một hơi khu trừ chu thiên nhớ kỹ tên này Nguyên lai like, vật này kêu xua đuổi sao giang hà quả nhiên là trước sau như một thần kỳ tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách thời điểm hắn lại có thể có thể có loại này lực lượng thần bí phá cuộc có thể sở hữu hy vọng ở trong tay hắn không hổ là vật biểu tượng a chu thiên đống nhiên nở nụ cười hắn không sợ chết không sợ cực khổ duy chỉ có sợ chính là không có hy vọng nếu như ngay cả hy vọng cũng không có phấn đấu còn có ý nghĩa gì mà bây giờ loại cảm giác này rất tốt rất nhanh thiên kia tu luyện giả chuyện tình hắn cũng không lốc, tiêu đoạn ngoại tộc chiếm tốc thể thời điểm dây rủa cùng sợ hãi còn đang hắn như trước nhớ ký một ít đối giang hà đám người tự nhiên là vạn phần cảm tạ bốn người rất nhanh cấu thành một cái tiểu đội mà lần này mục tiêu là cứu vớt cùng xua đổi tận khả năng cứu vớt những người khác phải thêm mau vào độ giang hà nhìn thời gian càng về sau càng phiền phức chúng ta muốn tận khả năng tìm kiếm lạc đàn ngoại tộc hạ thủ sau đó xua đuổi bọn họ giang hà mở miệng, không bằng ta tới a chu thiên thần sắc hơi động Tìm bọn họ quá phiền phức, không bằng hấp dẫn bọn họ đến đây. Ta trước khi vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều có một người theo đuổi ta. Cho nên, ta khẳng định, chỉ cần trong cơ thể ngoại tộc khí tức đến rồi cảnh giới nào đó, sẽ có ngoại tộc chú ý tới, không ngừng bỏ ra dùng ngươi. A, mọi người tâm thần khẽ động. Cho nên, ta tới làm cái tiêu mồi. Dù sao cũng ta đã chạy thoát nhiều lần như vậy, mà ngoại tộc chỉ cần vừa xuất hiện, bốn người chúng ta người liền liên thủ đưa hắn bắt, sau đó biến thành bản thân người. đương nhiên, tiền đề là các ngươi muốn ẩn giấu tốt. Chu Thiên kiến nghị, có thể được. Đến mức cần nấp. Giang Hà thản nhiên cười, giao cho ta. Quét. Giang Hà vung tay lên, ba người bọn họ trước mắt tiêu thất, chỉ để lại Chu Thiên một người ở bên ngoài. A. Chu Thiên lắc đầu bật cười, hắn Trung Quy còn đánh giá thấp Giang Hà thực lực. Như vậy, rất tốt. Vậy liền bắt đầu a. Chu Thiên trên người vẫn là vết máu lo lổ, dùng mấy viên Kim Linh đan, thực lực trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái rắn 18 tám tầng đỉnh phong, lần nữa bắt đầu trốn chết. Chỉ bất quá, lúc này đây, trong mắt hắn tràn ngập hy vọng. Trốn chết kế hoạch, chấp hành. Quả thực. Sau một lát, một cái ngoại tộc xuất hiện, nỗ lực khiến Chu Thiên hoàn thành chuyển hóa. Chỉ là, đáng thương này ngoại tộc vừa mới vừa xuất hiện, đã bị Giang Hà mấy người trực tiếp của đầu. Ngừng một lát mập đánh sau khi, ngoại tộc họa xuất nguyên hình, lại bị Giang Hà trực tiếp bóc chết. Mà thúc thể cũng ở phía sau thanh tỉnh, mục tiêu thứ nhất hoàn thành. Bốn người tiểu đội biến thành năm người tiểu đội, đội ngũ lần nữa lớn mạnh. Quét, Chu Thiên tiếp tục trốn chết. Một lần, hai lần, ba lần, Chu Thiên lần lượt trốn chết, lần lượt có người theo đuổi giết. Chỉ là mỗi một lần hắn xuất hiện, mang đến đều là ngoại tộc tử vong. Giang Hà bọn họ trốn chết tiểu đội, càng ngày càng lớn mạnh, đã hơn 10 người. Mà lúc này, một ít thực lực cường đại ngoại tộc đã ý thức được không đúng. đương nhiên, gần giới hạn trong phạm vi nhỏ. Chúng ta khu vực Tựa Hồ xuất hiện một cái cường đại nhân loại. Ân, nghe nói, các ngươi đều tổn thất mười mấy đồng bạn. Tuy rằng hắn đã đến giới hạn điểm, thế nhưng một mực không có chuyển hóa, mạnh mẽ như vậy thực lực, hắn một khi chuyển hóa thành công, là một vị đại nhân tốt thể. Tất nhiên là, mọi người thật sâu chấp nhận. Nhân loại thực lực càng cường đại, bọn họ càng hư vấn. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể dung nạp cường đại hơn ngoại tộc nếu như vị kia vòng nhân loại cường đại đến loại tình trạng này, một khi hoàn thành chiếm được. Hắc Hắc, lần này phải ba đồng bạn đi qua, cẩn thận một ít. Tốt, ý thức giao lưu hoàn thành, rất nhanh. Truy sát Chu Thiên nhân số, bất ngờ đã để thăng. Chờ Chu Thiên lần nữa chạy trốn thời điểm, đối mặt địch nhân đã là ba cái. Nếu như là ngay từ đầu thời điểm lời như vậy, có thể bọn họ đã sớm đoàn diện. Thế nhưng hôm nay, âm thầm ước chừng xuất hiện mấy chục cái nhân loại, trực tiếp đưa bọn họ đè xuống đất đánh điên cuồng một trận, ngoại tộc bị gạt bỏ, tiểu đội lần nữa lớn mạnh. Một lần, hai lần, ba lần bọn họ đội ngũ lần nữa lớn mạnh đến nào đó tình trạng mà giờ khắc này một cái ngoại tộc quản hạt khu vực bất ngờ đã không có mấy cái người sống người khu vực đã xảy ra chuyện là đến cùng chuyện gì xảy ra không rõ ràng lắm có người nói có một cường đại thái quá nhân loại thế nhưng thủ hạ ta cũng không có giải quyết coi như là ba người một tổ cũng bị cái kia nhân loại tiêu diệt nhân loại cường đại đây là chuyện tốt chỉ là ngươi cách làm quá ngu xuẩn ta nên làm như thế nào chúng ta cùng đi lúc này đây ta quản hạt khu vực ngoại trừ đang ở nhìn chằm chằm nhân loại những đồng bạn kia còn có một nửa nhà rỗi chúng ta cùng đi bắt cái kia nhân loại. Có thể, một vị đại nhân liền muốn xuất hiện. Hai cái ngoại tộc mừng rỡ. bọn họ nhận thức luôn luôn đơn giản như vậy. rất nhanh, bọn họ mang theo thủ hạ ngoại tộc xuất động, ước chừng 20 cái người. đây tuyệt đối là một cái khủng bố chữ số. chỉ là, hiện tại bọn họ có thể đi sao? đó chính là cái kia nhân loại. bọn họ rất nhanh đem Chu Thiên vây quanh. chỉ là, trước mắt người trẻ tuổi tựa hồ cũng không có sợ, thậm chí ánh mắt lộ ra trang trọng. bọn họ rất nhanh ý thức được không ổn, thế nhưng đã chậm. với chiến đấu bạo phát, toàn diện nhân số áp chế. 20 cái ngoại tộc rất nhanh bị chu diệt, bọn họ đội ngũ lần nữa lớn mạnh. Mà lúc này, Giang Hà đã đem đội ngũ phân chia rất nhiều cái tiểu đội, 5 người một đội, đuổi theo bắt những thứ kia lạc đàn ngoại tộc, sau đó trực tiếp bắt trở lại. Mà Chu Thiên, sau đó phụ trách làm mối, câu những thứ kia đại bộ đội. Rất nhanh, từng cái một ngoại tộc bị thủ hạ bắt trở lại, Giang Hà cho bọn hắn hoàn thành xua đổi, lại biến thành bản thân người. Mà Chu Thiên mỗi lần câu tới đại bộ đội thời điểm, mọi người chỉ biết xuất động, tập thể xuất thủ, quần đầu đối phương. Rất nhanh, nhân loại đội ngũ liền lớn mạnh đến nào đó bất khả tư nghị bước. Đây là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn rất nhanh, phụ cận nhất phương khu vực lại có thể bị triệt để thanh không. ở đây, thành bọn họ đại bản doanh, mà xa xa những thứ kia ngoại tộc thậm chí căn bản không biết được ở đây chuyện gì xảy ra, cái này chính là bọn họ ưu thế, cũng là bọn hắn trở nên cường đại hơn cái mã. đến mức kim linh đan sớm đã thành bị giang hà toàn bộ thu thập, bởi vì kim linh đan đặc thù tác dụng tại cái khác nhân thủ trong căn bản vô dụng, hoặc là chỉ biết mang đến tai nạn, nhưng là vừa sợ những người khác dùng, cho nên cuối cùng sở hữu kim linh đan đều cho giang hà, mà giang hà muốn làm sự tình cũng rất đơn giản đột phá. Hắn xua đổi ngoại tộc cũng cần năng lượng, chỗ ẩn nút có người cũng cần năng lượng, cho nên kim linh đan là được duy nhất năng lượng khởi nguồn. Từng viên một kim linh đan bị hắn làm đường một dạng ăn, mau chóng mỗi một khắc kim linh đan chỉ có một phần mười hiệu quả. Thế nhưng mười cái đây, một trăm cái đây, mà Giang Hà trước mặt ước chừng mấy trăm cái. Với anh, ly Giang Tháp 17 bảy tầng. Với anh, ly Giang Tháp 18 tầng. Tại kim linh đan khủng bố chạy nước rút hạ, Giang Hà thực lực cấp tốc để thăng. Chưa từng có kia nhất khắc, hắn có thể để thăng thuận lợi như vậy, trực tiếp vọt tới trạng thái gián cực hạn. Mà giờ khắc này, Giang Hà cự ly trạng thái đó lại ít mà chỉ kém nửa bước dơ chân lên hắn khả năng liền bước vào cái cảnh giới kia chỉ cần một cái cơ hội hắn tùy thời có thể đột phá hoặc là dùng kim linh đan sinh sôi đột phá khu vực này kim linh đan bị hắn một người thôn vệ sạch sẽ thế nhưng địa phương khác đây tương lai tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng mà đang ở mỗi người đều cho là bọn họ có thể như vậy chậm rãi xua đổi toàn bộ tịch tính chi xâm ngoại tộc thời điểm phụ trách tìm kiếm đồng bạn chuyển tới một tin tức kinh người phụ cận mấy cái khu vực sở hữu ngoại tộc đã liên hợp lại đang ở hướng ở đây tới rồi mà nhân số là ở đây mười lần Quy một chương bốn đi thôi ân chương 423, đi thôi ân siêu siêu tịch tinh chi xâm nội vô số nhân ảnh xuyên qua mỗi một đạo bóng người trên người đều lẽ ra dị dạng khí tức bọn họ là ngoại tộc phu cận mấy cái khu vực toàn bộ bị chuyển hóa ngoại tộc mà bây giờ sở hữu ngoại tộc đều hướng về một chỗ hiện lên đây là bọn hắn lần đầu tiên lớn như vậy quy mô hoạt động cũng là lần đầu tiên như vậy có tổ chức hoạt động có người nói có cái nhân loại lại có thể dẫn dắt một số người rõ ràng chúng ta khí tức thú vị nhân loại lại có loại năng lực này tinh diệu thiên kỳ bách quái có như thế năng lực cũng không phải là kỳ a kia quả thật muốn nhìn một chút từng đạo thanh âm truyền lại ngoại tộc khí tức lại chớp mắt tiêu thất tốc độ bọn họ rất nhanh mặc dù những này khu vực cách xa nhau cũng không tính gần quá thế nhưng dựa theo loại tốc độ này không bao lâu bọn họ chỉ biết chạy tới giang hà chỗ khu vực điểm này giang hà bọn họ rõ ràng hơn đại khái bao nhiêu người 3.600 người a người nọ số là chúng ta 10 lần không khí bỗng nhiên trở nên có chút yên lặng 10 lần đây là một cái xa xa vượt quá bọn họ năng lực chịu đựng chữ số phải biết rằng ngoại tộc mỗi thực lực cá nhân đều là ngụy trạng thái bất cũng chính là có năng lực đặc thủ trạng thái rắn cực hạ từng ngoại tộc thực lực đều so với bọn hắn mạnh hơn ngoại trừ mấy cái thiên phú cường đại người có rất ít người có thể một mình đấu còn hơn ngoại tộc tính là thân thể bọn họ dung hợp cũng không thành công cho tới nay bọn họ dựa chính là số lượng ưu thế mà bây giờ làm đối phương số lượng vượt qua xa bọn họ thời điểm tất cả mọi người mất tiếng cái này làm sao bây giờ làm sao biết nhiều người như vậy mọi người khiếp sợ chắc là phụ cận mấy cái khu vực sở hữu ngoại tộc đều tới có người đau đầu nói thế nhưng vấn đề cũng không ở nơi này Chân chính vấn đề là nhiều như vậy ngoại tộc xuất hiện chẳng phải là nói bọn họ đã bại lộ hôm nay tịch tinh chi xâm tình có gì ngoại tộc vì vương sở hữu ngoại tộc cộng lại ước chừng mấy và người căn bản không phải bọn họ chính là mấy trăm người có thể chống lại một khi thân phận bại lộ bọn họ đối mặt không chỉ là hiện tại mấy nghìn người thậm chí sau này mấy và người thế nhưng ngay cả như vậy cũng không ai chạy trốn bởi vì không đường có thể trốn ở chỗ này trường thi lùi bước chỉ là một chế cười tính là lá gan nhỏ nhất nhất kinh sợ mọi người minh mạch ở đây tất cả mọi người chỉ có một con đường liều mạng cùng lắm thì vừa chết một người đứng ra đối phương không dám hạ sát thủ chúng ta có thể nếu là trước khi chết giết chết một người coi như là không có tăng địch nhân thực lực ta cho rằng ngoại tộc cũng chỉ là ý niệm truyền tiếp không nghĩ tới bọn họ lại còn có loại này bạo lực chiếm được phương thức lại một người cười khổ nói ai mà không đây mọi người thở dài bọn họ rõ ràng lúc này có thể thật không có đường sống có vài người nhìn về phía giang hà giang hà cứu vớt bọn họ mọi người đồng thời sáng lập cái này liên minh ở trong lòng bọn họ giang hà là tuyệt đối anh hùng chỉ là dưới loại tình huống này giang hà làm sao cứu được tính là hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể đối phó một hai cái người a nếu không ngươi đi trước a. có người nhìn về phía giang hà chúng ta có thể chết thế nhưng ngươi tuyệt đối không được đối không đơn thuần là lê minh cùng lĩnh dạ sự tỉnh vì chúng ta ngươi cũng muốn đi có người rất nhanh tình ngộ, chúng ta có thể bị nắm thế nhưng ngươi tuyệt đối không được chỉ cần ngươi chạy trốn lại tìm cơ hội dùng đồng dạng thủ đoạn chúng ta còn có thể được cứu trợ đối mọi người nhộn nhịp nói không đơn thuần là vì giang hà cũng là vì chính bọn hắn bọn họ vốn chính là bị ngoại tộc phụ thân lại bị giang hà cứu trở về tới lời như vậy chỉ cần giang hà sống bọn họ thì có hy vọng mà hy vọng là tuyệt không có thể thiếu khuyết bọn họ có thể chết có thể bị nắm thế nhưng tuyệt đối không thể không có hy vọng người đi đi chừng 300 người tự nguyện lưu lại vì giang hà đánh hiệu trợ giang hà có chút cảm động hắn đã biết nhiều lắm nguy nan chi tế từng người bay tình huống loại này khó gặp đoàn kết trái lại khiến hắn có chút cảm động mặc dù trong này có rất nhiều nhân tố đi sao giang hà khẽ lắc đầu hắn rõ ràng địch nhân nếu đã phát hiện hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép hắn chạy trốn xung quanh phụ cận mấy cái khu vực ngoại tộc toàn bộ qua đây, đáng sợ không phải là bọn họ số lượng, mà là bọn họ lại có thể như vậy ngay ngắn rõ ràng theo đuổi giết bản thân. Điều này nói rõ đối phương lại là có đầu lĩnh. nguyên tưởng rằng chỉ là tán loạn hàng lâm hình thức, bọn họ có thể lần lượt cái tiêu diệt, đục nước béo có lớn mạnh bản thân. Mà lúc này dưới loại tình huống này, đối phương rõ ràng là phân khu vực quản lý, có tiểu đội, có đại đội, còn phân chia khu vực đối phương quản lý hình thức, có thể so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm ngặt. Đây mới là lớn nhất phiền phức. Nếu như đối phương thật có một người thủ lĩnh như vậy Giang Hà rõ ràng đối phương tuyệt không sẽ cho thêm bản thân cơ hội để cho mình lén lút lớn mạnh bọn họ căn bản không đường có thể đi cho nên giang hà căn bản sẽ không lo lắng chạy trốn chỉ có đánh một trận chỉ là đánh như thế nào đối mặt một cái thực lực lớn với phe mình số lượng lớn xa hơn phe mình người chúng ta ưu thế duy nhất là người xua đổi nếu như có thể một bên đánh một bên xua đổi đem ngoại tộc biến thành tự chúng ta người chúng ta có thể có thể càng đánh càng hăng cuối cùng đánh tan địch nhân lý đường như có điều suy nghĩ không có khả năng chu thiên lắc đầu lần này thế nhưng hơn ba người giang hà chỉ có một người hắn từng cái một chuyển hóa phải bao lâu thời gian chí ít chuyển hóa 2.000 người mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc đừng nói chúng ta còn đang chém giết trạng thái tính là sở hữu địch nhân không phản kháng khiến giang hà chuyển hóa hắn muốn chuyển hóa bao lâu mọi người trầm mặc là ngay cả có giang hà loại này năng lực đặc thủ thế nhưng thời gian a giang hà một người trung quy nhân lực có hạn không khí nhất thời đọc lại rất nhiều người thân sắc buôn bã bọn họ chợt phát hiện bản thân lại có thể không có phần thắng chút nào vừa bởi vì liên minh kết hợp cháy lên một kia một tia hy vọng cứ như vậy không có muốn sống cứ như vậy chắc trở sao Mọi người hoang mang. Mà lúc này, Giang Hà trong đầu suy nghĩ như điện. Đang ở vừa mới, Chu Tiên nói đến xua đổi chuyển hóa thời điểm, nói đến nhân số không được thời điểm, nói chuyển hóa thời gian thời điểm, hắn mơ hồ nghĩ đến cái gì. Có như thế một tia quen thuộc linh cảm, tại đầu góc phụ ra. Hắn biết được, bản thân bắt được cái gì. Thời gian, nhân số, chuyển hóa. Giang Hà đầu góc điên của vận chuyển, ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng sệt qua lưỡng đạo tinh mang, được rồi. Chính là chuyển hóa. Hắn một người, xác thực thời gian không đủ, thế nhưng, nếu như có thể dùng những phương thức khác đây lúc đầu đối mặt hải vừa uy hiếp thời điểm lê minh cùng vĩnh giả kết hợp không phải là như vậy sao thự quang huân chương lúc đầu cũng là bởi vì giống nhau như lúc vấn đề bởi vì mình năng lực đặc thù cho nên mới chế tác thự quan huân chương mà bây giờ giống nhau như lúc vấn đề cho nên nếu như chế tạo cùng loại đồ đâu chế tác một cái tinh lọc huân chương hoặc là xua đổi huân chương giang hà trong mắt quang hoa nỡ rộ tại địch nhân đến trước khi chế tạo rất nhiều lượng cùng loại vật thể sau đó đối về ngoại tộc thi triển có thể trực tiếp khiến ngoại tộc mất đi sức chiến đấu hoặc là khôi phục từ mình giống như có thể được giang hà trong mắt quang hoa đại thịnh đem một cái ngoại tộc ở trong người hoàn toàn xua đổi, tựa hồ không thể được. Giang Hà mỗi một lần khu trừ ngoại tộc đều phải tiêu hao đại lượng năng lượng, tính là nơi này có không số lượng kim linh đan bổ sung, thế nhưng thời gian cũng không đủ. Cho nên, không cần hoàn toàn xua đổi, chỉ cần một phần nhỏ năng lượng khiến bản thể khôi phục tự mình có thể. Hiện tại, hầu như sở hữu ngoại tộc cũng còn không có dung hợp thân thể, cho nên chỉ cần trung hòa nó một bộ phận lực lượng, khiến hắn bắt đầu dãy rủa, khiến bản thể ý thức thanh tỉnh, khiến hắn lực lượng dần dần áp chế nhân, vậy là được rồi. Tựa như Chu Vương như vậy, chỉ cần bản thể thất tỉnh, tạm thời chiếm thượng phòng có thể đến mức nằm vùng ở trong cơ thể tùy thời bạo phát lực lượng, còn muốn bạo phát? Đùa gì thế? Chờ đánh một trận sau khi, Giang Hà đang từ từ đưa bọn họ toàn bộ xua đổi. Kỳ thực rất dễ hiểu. Giả thiết ngoại tộc năng lượng độ đạt được 100 chỉ biết biến thành ngoại tộc, như vậy Giang Hà chỉ cần dùng bản thân năng lượng, đem ngoại tộc năng lượng trung hòa một bộ phận, đem mỗi người trong cơ thể ngoại tộc năng lượng biến thành 99 hoặc là 98, thậm chí ít hơn, bản thể ý thức thanh tỉnh, ngoại tộc ý thức cũng sẽ bị áp chế. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, ý nghĩ của là chính xác, thế nhưng làm sao thi triển? Ân. Giang Hà nhíu mày, Ở đây không có hân chương tài liệu, cho nên chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, mà trên mặt đất, Giang Hà nhìn một chút, ngoại trừ Kim Linh đan ở ngoài, chỉ có đầy đất lá cây. Các loại nhan sắc lá cây. Kim Linh đan. Giang Hà như có điều suy nghĩ, có thể thời gian Lạng yên rồi biến mất. Siêu. Siêu. Bóng người lóe ra. Ngoại tộc rốt cục hàng lâm. Mấy ngàn ngoại tộc, dầm dạp, đem khu vực này phong tỏa, Giang Hà bọn họ thương cảm mấy trăm người, đều bị vây quanh trong đó, không đường có thể trốn. Xác định bao vây sao? Một cái ngoại tộc nhàn nhạt hỏi. Xác định, không ai chạy trốn. Ân, vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, cái tiêu kêu Giang Hà nhất định phải trước hết dễ rơi. Có người nói hắn là vật biểu tượng. Hắc hắc, nghĩ không ra lần này còn có niềm vui ngoài ý muốn. Ngoại tộc hiển nhiên đã đọc lấy nhân loại bản thể ký ức, cho nên tính là bọn họ không biết được Giang Hà sẽ xua đổi ngoại tộc, bọn họ đều sẽ không bỏ qua Giang Hà. Giang Hà mặt nạ vốn là một tầng ẩn nút thân phận, chỉ là trong địch nhân, hiển nhiên cũng có càng mạnh người Hàn lâm, đã xem thấu hắn. Rất nhanh, sở hữu nhân loại bị bao vây trong đó. Thượng, không nói nhảm. Một cái ngoại tộc quyết đoán ra lệnh, toàn bộ bắt lại. Minh Bạch với anh hơn 3.000 ngoại tộc xuất động chỉ là không ngờ là bị băng bó vây vào giữa nhân loại tựa hồ không có gì dị động mà là đang nhỏ giọng thương lượng cái gì chờ bọn hắn tiếp cận thời gian mới xoay người lại giả thần giả quỷ một cái ngoại tộc cờ nhạt bọn họ có tuyệt đối số lượng tuyệt đối số lượng chính là nhân loại sợ cái điều nhưng mà vừa lúc đó bọn họ thấy một cái nhân loại trong tay xuất ra một cái kỳ quái đồ vật đó là một cái hình cầu nửa lam nửa trắng tựa hồ là dùng trên mặt đất lam sắc lá cây cùng bạch sắc lá cây ôm nội bộ mơ hồ có ánh sáng hoa tiết lộ xem ra bên trong bao hàm năng lượng gì thể cái này cái gì một ít ngoại tộc có chút kinh ngạc thế nhưng tuyệt đại đa số ngoại tộc như cũ không kiêng nể gì cả lao xuống đi đi chỉ thấy kia nhân loại đem lam bạch cầu đập phải bọn họ một cái trên người đồng bạn nghe anh ngứa quang hoa nữa rộ một bó năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn kia nguyên bản bình thản ánh mắt đung nhiên biến thành không gì sánh được dãy ruột, tại nơi tắm rửa kỳ dị quang hoa trong lại dần dần khôi phục bình thản chỉ bất quá cái này ánh mắt hắn biến thành nhân loại sở hữu ngoại tộc kinh hãi nhân loại bọn họ đồng bạn lại có thể lại bị áp chế đến trong cơ thể Nhân loại ý thức lại có thể lại đã trở về. Làm sao có thể? Sở hữu ngoại tộc kinh sợ, phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, bọn họ một khi chiếm nhân loại trong cơ thể, chỉ biết chậm rãi dung hợp, thẳng đến hoàn toàn dung hợp thành nhân loại, việc không sẽ thất bại. Mà bây giờ, liền cái này một cái tiểu tiểu lam trắng cầu, đưa bọn họ trực tiếp đánh hồi nguyên hình. Bọn họ rốt cục cảm thấy sợ, mà càng đáng sợ hơn là, lúc này, đối diện mấy trăm cái nhân loại, mỗi người đều móc ra một cái lam bạch sắc hình cầu, sắc mặt dữ tợn, hung hăng vung ra trong tay lam sắc cầu. Trong sát na, quang hoa nỡ rộ. DS, đi thôi, đại sư cầu. Quy một chương 424, phản công. Chương 424, phản công. Siêu. Siêu. Thường viên một lam bạch cầu nện xuống, ngoại tộc chạy trối chết. Nguyên bản hơn 3000 người vây giết 300 nhân tình huống không có xuất hiện, trái lại biến thành 300 người trái lại truy sát 3000 người, phàm là bị lam bạch cầu đập trúng người, trong cơ thể lực lượng mất đi cân bằng, bản thể ý thức thức tỉnh, liền ở lại tại chỗ, tại lam bạch quang hoa tròng, chậm rãi khôi phục bình thường. Bọn họ biến trở về tới. Siêu. Siêu. Thường viên một lam bạch cầu ném ra. Ngoại tộc số lượng đang lấy một loại tốc độ kinh khủng giảm xuống nguyên bản nhen nhanh múa vớt vọt tới ngoại tộc lúc này điên cuồng chạy trốn tựa hồ thấy cái gì đáng sợ đồ vật chỉ là chạy thoát siêu siêu càng nhiều lam bạch cầu hạ xuống giang hà chế tác lam bạch cầu chỉ có hơn 2.000 cái thế nhưng lúc này ở đã khôi phục nhân loại dưới sự trợ rút còn lại ngoại tộc cũng không chạy trốn bị toàn bộ bực lại quét giang hà nuốt vào một viên kim linh đan ông một bó bó lực lượng hiện lên xung quanh bầu không khí mây minh lam sắc cùng bạch sắc lá cây xuất hiện ở trung quanh hình thành từng viên một lam bạch sắc hình cầu vợt rơi xuống những người khác trong tay những người còn lại phụ trách bắt người Giang Hà phụ trách chế tạo lam mạch cầu, chỉ chốc lát công phu, hơn 3000 người toàn bộ thay đổi trở về. Ngoại tộc tiến công nhân loại đại bộ đội, lại có thể toàn quân bị diệt. Mọi người đều biến thành nhân loại. Chỉ là, lúc này tất cả mọi người trên cơ bản bảo trì tại ngoại tộc chuyển hóa độ 96% đến 99% trong lúc đó, chỉ cần một viên kim linh đan, tất cả mọi người sẽ lần nữa biến trở về ngoại tộc. Bọn họ chỉ là bị Giang Hà từ tử vong giới hạn ban đầu kéo lại mà thôi, muốn hoàn toàn mạng sống, còn phải loại bỏ năng lượng. Giang Hà. Lý Đường đám người ở hậu hắn Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Giang Hà ánh mắt đều tràn ngập tôn kính còn có cùng nhiệt. Là Giang Hà đưa bọn họ từ từ vong tuyến mang về. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng muốn sống đi ra ngoài. duy nhất hy vọng đang ở Giang Hà ở đây. Ta sẽ giúp đỡ các ngươi khu trừ năng lượng. Thế nhưng bởi vì nhân số nhiều lắm, ta chỉ có thể giúp mỗi người các ngươi năng lượng, khu trừ đến còn thừa 60% mươi phần hưu. Cái này có thể bảo chứng các ngươi sẽ không thay đổi thành ngoại tộc. Còn lại chỉ có thể từ từ sẽ đến. Giang Hà thần sắc nghiêm nghị, minh bạch. Mọi người nghe lệnh. An Kim Linh đan bổ sung năng lượng, thả ra hấp động năng lượng giúp đỡ những người khác xua đuổi ngoại tộc khí tức. Lúc này Giang Hà đang không ngừng hoàn thành cái này tuần hoàn, An Kim Linh Đan, phát ra năng lượng, An Kim Linh Đan, phát ra năng lượng, Kim Linh Đan tại Giang Hà ở đây, còn thật thành đường đầu. Mà ở không chú ý trong, Giang Hà thực lực vẫn ở chỗ cũ hơi để thằng, không ngừng tiến bộ. 3 tiếng đồng hồ, mọi người quét sạch hoàn tất, không có biện pháp. Loại này hầu như vô hạn năng lượng trong hoàn cảnh, Giang Hà quả thực mở treo một dạng. Kim Linh Đan, đối mọi người tới nói đều là độc dược, thế nhưng duy chỉ có với hắn mà nói, là thuốc bổ. Hắn có thể khẳng định, bản thân chỉ cần liên tục dùng đi xuống, không dùng được vài ngày, khả năng đã đột phá cảnh giới bước vào trạng thái bỡ lại mạ. Đương nhiên, ngày này muốn lúc nào, liền không rõ lắm. Rất nhanh, hơn 3000 mọi người nắm trong tay hôm nay bản thân mới thân thể. Bọn họ nguyên bản liền bị vây ngụy trạng thái bỡ lại y mạ trạng thái, so thông thường trạng thái rắn mạnh hơn, thế nhưng theo hôm nay trong cơ thể năng lượng bị loại bỏ, lại trở về đến trạng thái rắn tiêu chuẩn. Thế nhưng tính là yếu hơn nữa, cũng có ly giang tháp 17 tầng thực lực. Ngay cả nguyên bản trạng thái rắn sơ cấp người, lúc này cũng đến rồi ly giang tháp 15 tầng. Ngoại tộc vì nhân loại thân thể thích hợp hơn bản thân, bỏ ra rất lớn đại giới. Vô luận là kim linh đan cũng tốt. Vô luận là thân thể để thăng cũng được, ngoại tộc đều hao phí năng lượng kinh người, mà bây giờ, theo Giang Hà khu trừ hoàn thành, vừa lúc tiện nghi sở hữu nhân loại. Bọn họ, kiếm lớn. Giang Hà nghĩ đột phá. Chỉ là, kia sau cùng một tầng lá mỏng đang ở trước mắt, lại hết lần này tới lần khác không cách nào chọc thủng, muốn bước vào sau cùng trạng thái. Đỡ mà, Giang Hà còn kém lâm môn một cước. Nhanh! Giang Hà hai mắt như điện. Kế tiếp làm như thế nào? Mọi người nhìn về phía Giang Hà. Làm như thế nào? Giang Hà nhìn về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong, nếu như ta không đoán sai, ngoại tộc rất nhanh thì sẽ phát hiện vấn đề. Lần nữa liên hợp mọi người tới tiến công, đến lúc đó, không có mấy vạn lam bạch cầu, chúng ta căn bản không có cách nào. Cho nên, cần phải tại bọn họ xuất thủ trước khi chúng ta chủ động tiến hành công kích. Bọn họ bây giờ còn chưa tập hợp, bọn họ bây giờ còn là tán loạn phân bố tại tịch tĩnh chi xâm các nơi, cái này chính là chúng ta cơ hội. Ngoại tộc số lượng cũng không nhiều, mà chúng ta số lượng, nhưng ở duy trì liên tục tăng trưởng, cho nên mỗi một khắc lam bạch cầu sử dụng thỏa đáng đều là gấp đôi giá trị. Hiện tại, thiên công. Giang Hà ra lệnh một tiếng, còn con này chừng 3000 người, lại có thể hướng về toàn bộ tịch tĩnh chi xâm phát khởi phản công. Thiên công, Thiên công. Dậm rạp nhân loại đại quân bắt đầu phản công. Mà Giang Hà chỉ là làm bảo hộ trung tâm nhất, bắt đầu chế tắc lam bạch cầu, hai mảnh lá cây, một điểm hấp động năng lượng, có thể chế tạo một cái gần như hoàn mỹ lam bạch cầu. Mà thứ này, có thể đem ngoại tộc năng lượng giam ở trong đó. Phu cận mấy cái khu vực, lúc này còn không có phản ứng kịp ngoại tộc bị cấp tốc loại bỏ, lam bạch cầu nện xuống, ngoại tộc rất nhanh biến thành nhân loại, mà sở hữu ngoại tộc cũng là vẻ mặt mờ mịt. Tình huống gì? Không ai biết được. Chưa một giây, bọn họ còn đang truy sát nhân loại. Lúc này mới bao lâu, lại là nhân loại phản giết bọn hắn. Trốn. một viên lang bạch cầu nện xuống, ngoại tộc trực tiếp liền định tại tại chỗ. Vẹn vẹn nửa giờ thời gian, nhân loại số lượng tại khủng bố tăng trưởng, mà bọn họ đi qua địa phương, hầu như không có một cái ngoại tộc tồn tại. Lúc này Giang Hà liên minh, giống như châu chấu lanh thổ một nước thông thường, quét ngang mọi người, không có để lại dù cho một cái người sống. Ngoại tộc, toàn bộ gạt bỏ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đáng chết, đây rốt cuộc tình huống gì? Không biết được. A a a a, mau ngoại tộc đội ngũ một mảnh hoảng loạn không ai biết được chuyện gì xảy ra bọn họ chỉ có thể chạy trốn mà lúc này giang hà cũng cuối cùng từ nắm ngoại tộc trong tìm được một cái tương đối một cách tinh khoái nói cho ta biết các ngươi tới tự nơi nào giang hà gắt gao nắm trước mắt ngoại tộc không thể nói ngoại tộc điên cuồng lắc đầu nói giang hà ánh mắt nhìn thẳng ngoại tộc lắc đầu giang hà trong mắt hàn quang lóe lên khiến mấy cái am hiểu hình pháp ra hỏa thử một chút tay ngoại tộc như cũng không có mở miệng vô luận bọn họ dàn vật nhiều ít ngoại tộc chưa từng người dám mở miệng sau cùng Giang Hà chỉ có thể trực tiếp dùng hấp động năng lượng đem vây quanh, người này rốt cục lộ ra khủng bố thân sắc. Hắn sợ. Hắn đang sợ hấp động năng lượng. Giang Hà có thể khống chế phổ thông ngoại tộc năng lượng, thế nhưng càng cao đoạn, hắn cũng có chút không còn chút sức lực nào, thế nhưng hấp động năng lượng, nhưng có thể trực tiếp gạt bỏ những năng lượng kia, dùng một loại đặc thù phương thức tính bại ngoại. Những năng lượng kia cùng hấp động là hoàn toàn không dùng, cho nên hấp động có thể tùy tiện đưa bọn họ bài xích, thế nhưng, nếu như chúng nó bị hấp động năng lượng vây quanh ở trong đó không cách nào bài xích đây. Giang Hà thử một chút. Sau đó, ngoại tộc năng lượng trực tiếp bị ma sát, không phải là hấp thu không phải là dung hợp mà là đang vờn quanh tính hát động bài xích hạ, trực tiếp tiêu thất chân chính bị bài xích đến thế giới ở ngoài đây không thể nghi ngờ là đáng sợ kia ngoại tộc tận mắt thấy đồng bạn mình tiêu thất rốt cuộc sợ quyết định đầu hàng chúng ta tới tự k vẹn vẹn nói bố chữ phía sau một cái chữ hắn vẹn vẹn há miệng hình lâu đọc lại tại tại chỗ hóa thành thành điêu. ân mọi người bỗng nhiên tim đập nhanh nữa nhìn kỹ thời điểm mới phát hiện hắn đã chết chỗ đó vẹn vẹn ngay cả một chữ đều không nói ra liền chết đây rốt cuộc là cái gì lực lượng cái này giang hạ buồn vô cớ nghe đồn trong nếu như chú thuật đến rồi cảnh giới nào đó có thể có thể thi triển loại lực lượng này ngậm miệng bí quyết cái khác ta liền không rõ lắm thế nhưng cơ bản công năng đều giống nhau nếu như bị thiết trí có chút chữ mấu chốt không thể nói mà ngươi trái với nói chỉ biết thừa thụ đến nhất nghiêm khắc khiển trách thì như gạt bỏ lý đường ngược hít một hơi lãnh khí thì ra là thế giang hà tâm thần chấn động mãnh liệt nói cách khác sở hữu tới nơi này ngoại tộc đều bị thi triển cùng loại quy tắc cho nên bọn họ tài tuyệt đúng không có thể nói bọn họ đến từ nơi nào nói chỉ biết chết như vậy quả nhiên là một cái không nói nên lời địa phương các người đang sợ sao giang hà mắt lộ ra hà quang nếu như là có chút nhân loại đều không đi được địa phương ngoại tộc căn bản sẽ không quan tâm càng không cần phải nói ngậm miệng thế nhưng hiện tại đối phương rõ ràng phi thường kiên kỵ cho nên nói cái nào địa phương có thể đang ở một cái có thể được đến địa phương cho nên bọn họ mới lo lắng nhân loại liền tiêu diệt bọn họ đại bản doanh là như thế này giang hà suy đoán nói ngoại tộc có thể cũng không phải dường như truyền trong vậy chỉ là một ý chí giang hà trong lòng âm thầm nói bọn họ có thể không chỉ là bảo tồn tại hư vô mờ mị hư không mà là toàn bộ tập trung ở một cái địa phương cho nên bọn họ sợ sợ bị phát hiện, ngoại tộc, Giang Hà khẳng định, Trời Hải vực cùng nhân loại chuyện giải, chuyện thứ nhất chính là tiêu diệt ngoại tộc, mà bây giờ, xung, xung, nhân loại đội ngũ còn đang lớn mạnh, mà lúc này, sở hữu ngoại tộc nhưng trong nháy mắt tiêu thất, mọi người tâm thần căng thẳng, bọn họ biết được, còn lại ngoại tộc đã chỉnh hợp đến rồi cùng nhau, chân chính chiến đấu, tới, 8.000 đối ba vạn, một hồi sử thi cấp tính toán, quét, sở hữu nhân thủ trong cầm lam bạch cầu, cùng đợi cái gì, cái này chính là các ngươi dựa, trong bóng tối, không bố ngoại tộc quân đoàn rốt cục xuất hiện chỉ có cái kia ngoại tộc trong tay bất ngờ cầm một cái lam bạch cầu chỉ là không ngờ là hắn lại có thể chủ động bóp nát trong tay lam bạch cầu với anh năng lượng bốn phía thế nhưng cái kia ngoại tộc lại một chút việc không có quét mọi người sắc mặt đại biến chuyện gì xảy ra DS đề cử một quyển sách mới chính năng lượng không sai đã bảo chính năng lượng trong địa ngục ngưỡng vọng thiên đường đứng ở trung tâm vũ trụ hô hoàn chính năng lượng một cái tin tưởng nhân gian cuối cùng có chính năng lượng học sinh trung học đệ nhị cấp nhiều lần đỡ lao thái thái băng qua đường trên điện thoại di động ngoại ý muốn thoát ra một cái chính năng lượng từ đó mở ra muôn màu muôn vẻ nhân sinh, một vị thật to sách mới. Ân, sách này tương đương đặc sắc. Dù sao cùng chấm một dạng có chính năng lượng người đã rất ít. Quy một chương 425, mất đi hiệu lực lam bạch cầu. Chương 425, mất đi hiệu lực lam bạch cầu. Phong tại tuổi, Tịch Tính Chi xâm lối vào. Mặc dù người thủ hộ đám cũng không biết Tịch Tính Chi xâm nội chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn họ như trước chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Tịch Tính Chi xâm, trạng thái tựa là ít mà không thể bảo, bọn họ đi vào chỉ có một con đường chết. Mà phải đi vào một ít trạng thái rắn cảnh giới thủ hạ, lại không hiểu không có sẽ liên lạc. Lại. Bên trong đã xảy ra chuyện sao? Không ai biết được. Đáng chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Con trai nhà ta có thể ở bên trong. Ai mà không đây? Mọi người lòng nóng như lửa đốt. Nhiều lắm cường giả đem bản thân con cháu đưa vào đi tranh đoạt lần này kinh thiên đại cơ duyên, ai có thể nghĩ, lúc này, tịch tĩnh chi xâm lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Không thể phái người đi vào sao? Phái đi vào hơn 10, không ai trở về. Mọi người tâm lạnh. Mà đáng sợ nhất là, bọn họ rõ ràng trơ mắt nhìn có người đi vào, sau đó, trong sát na liền tiêu thất, tựa hồ hoàn toàn tiến nhập thế giới kia. Đây là hảo cảnh bình thường toàn bộ tịch tinh chi xâm đều bị bình chướng bao vây, là bởi vì truyền thừa sao? Mọi người đau đầu. Loại này bình chướng đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Không ai biết được. Có thể chỉ là một vị đại năng truyền thừa tương đối hạ khắc, không muốn để cho thủ hạ hỗ trợ, mà là để cho bọn họ độc lập khảo hạch, cho nên mới che giấu mọi người sao? Có người suy đoán, hy vọng như vậy. Mọi người chỉ có thể nghĩ như vậy. Rất nhiều thế lực, hầu như từng thực lực đều nhiều nhiều ít ít phái vài người đi vào, thế nhưng không có một cái đạt được phản hồi. Chỉ là bởi vì có chút đặc thù công năng, bọn họ biết được người bên trong còn sống mà thôi. Chỉ ý. cho tới bây giờ bọn họ biết những thứ kia thiên tài còn chưa có xuất hiện thương vong sẽ không có việc gì mọi người cho nhau ăn ủi mà nhưng vào lúc này quần áo bạch đi ỉa một cái đấu lạp một bóng người nhàn nhạt, nhạt đi hướng tịch tinh chi sâm khinh phiêu phiêu xuyên qua mọi người đi hướng lôi vào này người thủ hộ nhịn không được quên ngủ bên trong không biết được đã xảy ra chuyện gì kiến nghị ngươi còn là trở đi bóng người hơi dừng lại một chút vô phương khinh phiêu phiêu hai chữ chuyển đến quét hình bóng mở ảo đạo kia tàn ảnh đã biến mất ở trước mắt ân mọi người bỗng nhiên trận to hai mắt Thanh âm này lại là một cái nữ, mấy cái người thủ hộ càng vô ý thức như mày. Thanh âm này, mặc dù đối phương đã cực lực che giấu qua, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm giác được không gì sánh được quen thuộc. Sẽ là ai chứ? Bọn họ nghĩ ngăn người nọ, nhưng đối phương từ lâu tiêu thất, Gió thổi qua, hết thể như cũ. Mà lúc này, tịch tính chi xâm ở chỗ sâu trong, lấy Giang Hà dẫn đầu nhân loại đại quân cùng ngoại tộc đại quân giao phòng đã rồi đến rồi thời khắc mấu chốt nhất. Nguyên tưởng rằng bằng vào Lam Bạch cầu có thể quét ngang ngoại tộc, thế nhưng Giang Hà bọn họ căn bản không nghĩ tới trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện ngoại tộc lại có thể căn bản không nhìn làm bạch cầu cái này chính là các ngươi dựa ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm nhân loại các ngươi thật là quá yêu a a nhân loại a hắn khẽ lắc đầu giang hà đám người con ngươi bỗng nhiên co lại người này hắn vì sao không sợ làm bạch cầu với anh một người không cam lòng đối về hắn ném ra một cái cầu mà lúc này càng một màn kinh người xảy ra người nọ đưa tay trộm một cái hời hợt đem lam bạch cầu bắt được trong tay sau đó chủ động bóc nát tùy ý kia quang hoa tắm bản thân trên mặt thậm chí lộ ra hưởng thụ thân xác cái này mọi người trợn mắt hốt mồm, cái này mẹ đấy tình huống gì? đáng chết! Giang Hà trong mắt Hàn Quang lóe lên. Lam Bạch Cầu mục đích là cái gì? Khu trừ ngoại tộc. vậy tại sao người trước mắt này căn bản không nhìn đây? Giang Hà đầu góc suy nghĩ như điện, bỗng nhiên nghĩ tới Lam Bạch Cầu khu trừ những thứ kia ngoại tộc tình huống, cùng tại trong sông tình huống. hắn bỗng nhiên hiểu, người là ngoại tộc. Giang Hà thốt ra, ha ha ha, đối phương cùng thiếu. cái gì? Mọi người một mảnh mở mịt không phải là ngoại tộc chẳng lẽ còn là nhân loại sao? cái này có cái gì có thể đoán? chỉ là trong chất vấn này lý đường đám người cũng là bừng tỉnh đại ngộ hiểu được hắn không phải là tịch tinh chi xâm những này đặc thù chiếm được ngoại tộc mà là chân chính ngoại tộc những thứ kia chuyển kiếp sau khi thức tỉnh chân chính ngoại tộc lý đường một chữ một cái nói mọi người bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc thì ra là thế chân chính ngoại tộc mọi người nhất thời tìm đập loạn người ở đây tuyệt đại đa số đều là lê minh cùng Vĩnh dạ thiên tiêu bọn họ cũng đã nghe nói qua liên quan tới ngoại tộc tin tức cùng ở đây biến dị ngoại tộc bất đồng chân chính ngoại tộc tuyệt đối là trạng thái Ít mạ bên trên thực lực mỗi một cái chân chính ngoại tộc đều cường đại làm người dẫn sôi càng húng chi, nơi này là tịch tĩnh chi sâm, trạng thái rắn bên trên, căn bản không khả năng đi tới nơi này a. mọi người sắc mặt trắng bệnh, tại sao có thể như vậy? bọn họ chỉ là tới tìm cầu một lần đột phá cơ hội a. vì sao? thì ra là thế. giang hạo đũng nhiên hiểu, nghe đồn trong, mỗi một vị chân chính ngoại tộc hàng lâm đều biết nỗ lực triệu hoán bản thân đồng bạn, có người từng tế điện một tòa thành thị tới triệu hoán đồng bạn, mỗi người đều dùng hết thủ đoạn mình, thế nhưng cuối cùng, bọn họ đều bị tiêu diệt, cho nên, lúc này đây, ngươi đã đến, đến rồi. ngươi so với bọn hắn thông minh, ngươi biết tịch tĩnh chi sâm chỗ đặc thù cho nên người ở nơi này triệu hoán người dùng loại này đặc thủ phương thức tới triệu hoán dù cho những người đó phát hiện vấn đề cũng căn bản không kịp cứu viện mà các ngươi lại ở chỗ này không ngừng quen thuộc thẳng đến thôn phệ mọi người hoàn toàn dung hợp thành ngoại tộc cho đến lúc này toàn bộ lê minh cùng vĩnh dạ thiên tiêu đều biết biến thành ngoại tộc sau đó các ngươi sẽ ngụy trang trở lại hiện thực tiếp tục triệu hoán giang hà có chút đau đầu hắn hy vọng bản thân phân tích sai rồi thế nhưng rất thông minh ha ha ha tiêu ngoại tộc cười to tuy rằng chỉ đoán được rồi bốn thế nhưng chỉnh thể ý nghĩ của không sai bốn Giang Hà ánh mắt nhất thời híp một cái, mấy cái chữ này lại là mấy cái ý tứ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Đường đám người thấp giọng hỏi. Bọn họ rõ ràng lúc này đây thật là thiên đại nguy cơ. Lam Bạch cầu đối với hắn vô hiệu, thế nhưng đối những thứ kia phụ thân ngoại tộc hữu hiệu. Chúng ta công kích người này, khiến cái khác người dùng Lam Bạch cầu công kích phụ thân ngoại tộc. Các loại sở hữu người bị xua đuổi, chúng ta liên thủ tiếp đối phó hắn. Giang Hà âm thầm phát ra mệnh lệnh. Minh Bạch, những người khác tiếp nhận mệnh lệnh. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Thượng. Giang Hà cùng Lý Đường đám người nhau. Trước tiên nhằm phía ngoại tộc, bọn họ mục đích rất đơn giản, chỉ cần có thể ngắn kiềm chế trụ cái này ngoại tộc là được rồi. Mà đúng lúc này, vô số lam bạch cầu cũng từ nhân loại trong tay phong xuất, nhằm phía ngoại tộc đại quân, hai bút cùng vẽ, bọn họ muốn xua đuổi ngoại tộc. Nhưng mà gió nổi lên, ngoại tộc nhàn nhạt một chỉ, anh không bố phong bạo chớp mắt tàn sát bừa bãi. Những thứ kia vọt tới lam bạch cầu trong nháy mắt bị một cổ dị dạng năng lượng bao vây, còn không có tới gần ngoại tộc đại quân, liền kinh khủng này phong bạo chi lực trực tiếp vỡ nát. Vang, anh thường viên một lam bạch cầu nổ tung. Hơn nghìn quả nhằm phía ngoại tộc đại quân Lam Bạch Cầu, cứ như vậy bị phá hủy. Mọi người sắc mặt sắp sắc. Đỡ không được, cũng không cách nào ngăn cản. Tiêu Phong bạo cùng nhau, Giang Hà đám người công kích bị trực tiếp ngăn trở, mà đối phương thậm chí ngay cả đến mang phá hủy sở hữu Lam Bạch Cầu như trước vậy bình thản. Loại này trên lệnh, ta nói rồi, các ngươi quá yếu. Tiêu ngoại tộc thở dài, yếu khiến ta không để được bất kỳ chiến đấu nào ý niệm. A, được rồi, căn cứ các ngươi xưng hô, ta cho mình thành lập một cái tên rất hay, Diêm Vương, thế nào, có đúng hay không rất tên hay. Ha ha ha ha ha ha ha ha! Diêm Vương mọi người siết chặt nắm tay cắn chặt răng thế nhưng như vậy có thể làm sao thực lực đối phương quá mạnh mẽ cương đại đến ngoài mọi người ngoài ý liệu không ai biết được đối phương như vậy thực lực thế nào bước vào cái này tịch tính chi xâm thế nhưng bọn họ biết được nếu như đã không được người này kết quả chính là ở đây tất cả mọi người sẽ biến thành ngoại tộc sau đó lại biến thành mấy vạn mầm móng không được chia toàn quốc các nơi lần nữa triệu hoán ngoại tộc hàng lâm đến rồi khi đó toàn bộ lê minh cùng vĩnh dạ tất nhiên sẽ tại ngay lập tức xong đời hải vực xâm nhập gần ngay trước mắt nếu như ngoại tộc sự tình lại ở phía sau bạo phát lê minh quốc căn bản không cách nào thừa thụ tới khi đó có thể trong truyền thuyết hắc cám nhân đại chỉ biết triệt để hàng lâm không có quốc gia chỉ có thế lực nhân loại hải vực ngoại tộc hung thú mọi người hôn chiến chân chính nhược nhục cầm thực chân chính rừng cây phát tắc cái loại này hình ảnh ngẫm lại để người không lạnh mà run tuyệt đối không thể giang hà cùng lý đường đám người lướt nhau thấy trong mắt bọn họ quyết tuyệt vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho loại tình huống đó phát sinh không tiếc bất cứ giá nào chỉ là lúc này chân chính ngoại tộc xuất hiện bọn họ có thể làm sao có thể chỉ có một biện pháp mặc dù bọn họ một mực không muốn làm như vậy Lý Đường, Giang Hà bỗng nhiên mở miệng, Minh Bạch, Lý Đường một tiếng thở dài, với anh, một thanh kim linh đan đổ vào trong cơ thể. Trước lúc này, bọn họ đã đến Ly Giang Tháp 18 tầng, cái gọi là trạng thái rắn cực hạ, chỉ là cảnh giới cũng không vững chắc, cho nên bọn họ một mực không muốn đột phá, mà là đang chờ, chờ hoàn mỹ nhất cơ hội. Sau đó nhắc cử trở thành trạng thái tơ lạo ít mạ trong tường giả, cơ sở có bao nhiêu vững chắc, trở thành trạng thái tơ lạo ít mạ sau khi, bọn họ sẽ có rất mạnh. Chỉ là hiện tại bọn họ đợi không được. Ông, Giang Hà xuất thủ trực tiếp đem kia một đống kim linh đan mang vào đặc thù năng lượng xua đổi. ở lại lý đường trong cơ thể chỉ có nhất thuần khiết kim linh đan năng lượng mà kia một đống kim linh đan tương đương xuống tới cũng có chí ít mười khỏa chân chính kim linh đan đối với nguyên bản liền bị vây trạng thái rắn cực hạn lý đường tới nói kém cũng chính là cái này lầm một một cước mà bây giờ với anh một bó đáng sợ quang hoa trợ thằng lâm đây là trạng thái tự lạo ít mạ rực rỡ lý đường đột phá kế tiếp chu thiên và anh rực rỡ nói ra bó lớn kim linh đan ăn chu thiên đột phá kế tiếp vương hạo lâm xuyên giang hà thôi động lực lượng giúp đỡ bọn họ hai người đột phá mà sau cùng là hắn bản thân vê anh một sắp dày kim linh đàn ăn trong suốt năng lượng bị tông ra lực lượng đáng sợ trong nháy mắt phá tan sở hữu bình trướng. giang hà trước mắt hình ảnh trong nháy mắt biến hóa tia sớm đã thành 100% trăm động năng lượng trong nháy mắt đến rồi nào đó cực hạn bắt đầu phát sinh đột xác sau cùng trạng thái tợ lạ ịt mạ rực rỡ hàng lâm giang hà đột phá Quy một chương 426 đột phá trạng thái tợ lạ mạ chương bốn đột phá trạng thái tợ lạ mạ đột phá Nông nặc rực rỡ chớp mắt đem mọi người bao trùm. trạng thái tựa là ít ma đột phá, không người có thể nhúng tay. đây mới thực là thiên địa chi uy, là cá chép nhảy long môn vừa nhảy. ngay cả ngoại tộc cũng chỉ có thể nhìn. lúc đầu ô Mạn Thiên đột phá cũng là như vậy, không người có thể giúp ngươi đột phá, không người có thể âm thầm hại ngươi. chỉ là lúc đó Giang Hà dùng quỷ dị phương thức mạnh mẽ giúp đỡ ô Mạn Thiên, khiến hắn chặn đứt đột phá, mà hậu quả chính là hiện tại Giang Hà hắc động xung quanh, còn toàn bộ là đáng sợ nhân quả lôi đình. Lực thiên cải mệnh nhất là mạnh mẽ bóp méo một vị gần trở thành trạng thái đỡ là ít ma cường giả, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Đây là lúc đó Giang Hà làm, mà bây giờ những này ngoại tộc chỉ có thể nhìn. Đột phá sao? Mặc dù không thể ngăn cản, Diêm Vương trong mắt cũng chỉ có miễn thị. Thật là quá buồn cười. Những này nhân loại cho là mình mạnh bao nhiêu, lẽ nào bọn họ cho rằng đột phá là có thể đánh bại mình? Thật là quá ngây thơ rồi. Trạng Thái Bất là Ít Mạ là một cái cần chậm rãi lĩnh ngộ quá trình đột phá trong nháy mắt bạo phát lực lượng kỳ thực cũng không nhiều, càng không cần phải nói những này nhân loại yếu gà theo chân bọn họ vốn là có đến thật lớn thực lực sai biệt. Mỗi người bọn họ hàng lâm nếu so với ở đây Trạng Thái Bất là Ít mà mạnh hơn rất nhiều. Đây không phải là Diêm Vương đoán mò, mà là trước khi vô số lần hàng lâm số liệu phản hồi, mỗi một cái bị nhân loại xưng là ngoại tộc đồng bạn xuất hiện, nhân loại đều ít nhất phải vận dụng 4 năm cái trạng thái tợ lão ít mà mới có thể đánh bại bọn họ, mà bản thân xa so với bọn hắn mạnh hơn, đến mức đối thủ mấy cái mới vừa đột phá trạng thái tợ lão dị mà, đơn giản là một chuyện tiểu lâm. Ha ha, Diêm Vương ngẩng đầu. Giờ khắc này, nhân loại quân đoàn cùng hung thú quân đoàn vẫn ở chỗ cũ rằng co, chỉ là ai cũng rõ ràng, một khi chiến đấu bạo phát, nhân loại quân đoàn sẽ bị trong nháy mắt tăng rã Đại nhân có muốn hay không? một cái ngoại tộc nhìn phía xa nhân loại quân đoàn nhỏ giọng nói không cần diêm vương khoát khoát tay bởi vì không có chút ý nghĩa nào hắn hiện tại đã biết được những người này lột sắc then chốt đều ở đây cái kia kêu, kêu giang hà trong tay đã như vậy chỉ cần giết hắn hết thảy đều sẽ nước chạy thành sông mà nếu như giết không được giang hà chuyển hóa nhiều hơn nữa ngoại tộc cũng không có ý nghĩa giang hà diêm vương ánh mắt hít một cái không biết được vì sao hắn tổng cảm giác cái kia kêu, kêu giang hà trên người có một cổ hắn khí tức quen thuộc cái loại cảm giác này ảo rất sao diêm vương như có điều suy nghĩ mà lúc này Giang Hà đám người đột phá đã chính thức bắt đầu. Thứ nhất, lý đường. Trạng thái tỡ là ít mạ, là một đặc thù cảnh giới, từ trạng thái khi đến trạng thái lỏng đến trạng thái rắn, cái này ba cái cảnh giới làm cho cảm giác đều giống như là không ngừng áp xúc. Trạng thái khí áp xúc thành trạng thái lỏng. trạng thái lòng áp xúc thành trạng thái rắn, mà trạng thái bợn lại ít mạ, cũng một cái không gì sánh được mông lung trạng thái. Nghe đồn trong, trạng thái bợn là ít mạ là trạng thái rắn trùng kích trạng thái siêu rắn một cái trung gian trạng thái, bởi vì năng lượng quá mức dày đặc không cách nào áp xúc mà tăng nữa phải một lần nữa trở về tợ lả y mạ cho nên mới tạo thành cái này trung gian trạng thái chỉ có vượt qua cái này trung gian trạng thái năng lượng trọng tố khả năng tiếp tục tác xúc đủ bước vào trạng thái siêu rắn đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn biết một chút xíu truyền thuyết dù sao trên viên tinh cầu này cường đại nhất cũng bất quá là trạng thái tợ lả y mạ chỉ là cho dù là truyền thuyết này cũng có thể nhìn ra trạng thái tợ lại y mạ bất động vì vậy cảnh giới phải tan vỡ trọng tố nói đơn giản sở hữu hết thể cũng hóa thành hư vô một lần nữa bắt đầu chỉ bất quá năng lượng khởi điểm không còn là trạng thái khí mà là trạng thái tợ lại ít mã vê anh đáng sợ rực rỡ cho tố lý đường trong cơ thể sở hữu năng lượng bị đánh tan lại cho tố mặc dù trở nên càng thêm mông lung lùng thế nhưng cổ lực lượng kia lại càng cường đại hơn bởi vì đây là trạng thái tợ lại ít mã năng lượng mà lớn hơn nữa biến hóa là tinh diệu. trạng thái lỏng trùng kích trạng thái rắn năng lượng sẽ phát sinh một ít biến hóa tinh diệu tăng cường mà trạng thái rắn đến trạng thái tợ lại ít mã năng lượng đã nói là hoàn toàn đột xác thậm chí trạng thái rắn năng lượng cùng trạng thái tợ lại ít mã năng lượng hầu như tương đương với hai cái hoàn toàn bất đồng năng lượng cho nên đồng dạng tinh diệu cũng vì vậy mà lột xác. Tinh diệu căn cơ là năng lượng, đây là không thể nghi ngờ. Năng lượng lột xác, tinh diệu lột xác. Ông, đẹp đẽ lam quang lỡ rộ. Lý đường xung quanh bị một vòng kỳ dị quang hoa vân quanh, đây là hoa quỳnh rực rỡ. Hoa quỳnh vừa hiện, chúng sinh diện. Cái này vốn nên duy nhất hoa quỳnh, bởi vì Lý đường thời gian hồi tưởng biến thành một cái có thể lặp lại thi triển tất sắc kỹ. Không biết được nghịch thiên đến trình độ nào, mà trải qua vô số lần quen thuộc cùng thi triển, Lý đường đối hoa quỳnh lĩnh ngộ cũng đến rồi một cái mới tinh cảnh giới. Và anh, đáng sợ quang hoa trong nháy mắt của sạch. Chỉ là lúc này đây cái này kỳ diệu lam quang cũng không có lao ra quá xa khoảng trừng lý đường bao quanh kia mỹ lệ hoa quỳnh trong nháy mắt yêu linh dần dần héo rút hóa thành hư vô mà đang ở hoa quỳnh bị diệt trước mắt một bó kỳ dị bông hoa tại tại chỗ dài ra quang hoa bắn ra bốn phía ông đáng sợ rực rỡ phóng xạ mọi người vô ý thức nhìn lại nhất thời kinh ngạc đến ngây người kia dĩ nhiên là một đoá thất thải hoa hoa vẫn là hoa quỳnh chỉ là càng thêm thật lớn nhan sắc lại trở thành thất thải mà nó cánh hoa càng chỉ có bảy cánh hoa bảy cái thật lớn cánh hoa hình thành một cái gần như hoàn mỹ hoa quỳnh tản ra thất thải dị dạng rực rỡ một đoá hoa cánh hoa một cái nhan sắc thất thải nhan sắc cùng nhau tỏa ra khiến người ta tựa như mộng như ảo nghe đồn trong hoa quỳnh đại biểu luân hồi mặc dù quỷ biết có không có luân hồi thế nhưng hoa quỳnh vừa hiện chúng sinh diện truyền thuyết nhưng vẫn có một đoá hoa quỳnh cả đời chỉ có một lần nợ rộ cơ hội mà bây giờ tiến hóa thành thất thải hoa quỳnh một đoá hoa cánh hoa một cái nhan sắc chẳng lẽ mọi người tâm thần cả kinh thất thải hoa quỳnh có thể cho so mọi người tưởng tượng tăng thêm kinh khủng anh, hoa quỳnh lộ sắc hoàn thành sau cùng rực rỡ ngưng tụ, ai cũng biết, lý đường đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, rực rỡ tán đi sau khi một lần nữa hội tụ, lý đường đột phá gần hoàn thành. mặc dù bởi vì rất nhiều nhân tố, hắn cũng không phải hoàn mỹ đột phá, thế nhưng hắn thiên phú tu luyện cùng nội tình lại kinh người đáng sợ. trạng thái bất là ít mạ, là năng lượng trọng tố. trước khi tích lũy nội tình có bao nhiêu phong phú, sau khi đột phá là có thể trùng kích rất xa. có vài người vẹn vẹn sau khi đột phá cảnh giới, chính là trạng thái bất lợi ít hao hết một sinh tu luyện đều không thể đuổi theo. cái này muốn xem thiên phú, nội tình, lý đường có thể sông rất xa. mọi người vô ý thức nhìn lại. Trạng thái tựa là ít mạ cảnh giới, bởi vì bản thân là một cái trọng tố trung chuyển trạng thái, cho nên nó nội bộ cảnh giới phân chia, càng giống như là một cái chuyển hóa quá trình. Cho nên, trạng thái tựa là ít mạ dùng tới biểu hiện bảy thực lực, tỷ như trạng thái tựa là ít mạ 1%, trạng thái tựa là ít mạ 5%, trạng thái tựa là ít mạ 8% trở. Mà dưới tình huống bình thường, bước vào trạng thái tựa là ít mạ cảnh giới sẽ duy trì tại 5% tài hữu. Đương nhiên, cũng có bộ phận tương đối thảm liệt đột phá, bọn họ dưới tình huống bình thường căn bản không có thể đột phá, thế nhưng bởi vì phương pháp đặc thù đột phá, cho nên có chút chỗ thiếu hụt. Bọn họ sẽ duy trì tại một cái thấp hơn tỷ lệ phần trăm thượng, tỷ như 2%, 1% vân vân, quả thực có thể nói là thảm liệt. Đối với những người này mà nói, có thể cả đời đều không đến được 5% cảnh giới này. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, đột phá đến trạng thái tợ lại ít mạ, đã là đã tiêu hao hết sở hữu tiềm lực cùng nội tình vinh hạnh. Mà đối với những thứ kia chân chính đại năng, tất cả mọi người tại chạy nước rút, 5% bên trên, bọn họ có thể đi tới rất xa, phàm là có điều thành tiểu đại năng, bọn họ khởi điểm đều ở đây 6% hoặc là 7%, mà như là thần tinh học viện viện trưởng ám ảnh hiệp hội hội trưởng những người này bọn họ đột phá đến trạng thái bợ lạc ít mạ thời điểm khởi điểm chính là 9%. một cái làm người ta sợ hai than cảnh giới mà trong truyền thuyết một vị ẩn cư người mạnh nhất là 10%. cái này là nhân loại lịch sử cực hạn mấy trăm năm qua mạnh nhất ông quang hoa lưu truyền lý đường năng lượng trọng tố hoàn thành mọi người vô ý thức thấy chỉ thấy một đạo trùm tia sáng khi hắn trong cơ thể hiện lên trong sát na nở rộ quang thúc kia không ngừng nghỉ chạy nước rút một hai trong nháy mắt vọt tới bảy tám khe nằm mọi người nhìn không được nuốt một chút nước bọt. tốc độ này lẽ nào lý đường tiềm lực cùng nội tình muốn đổi thượng thần tinh học viện viện trưởng không được mà mọi người ở đây suy đoán cái này trong nháy mắt cái tia tia sáng trong nháy mắt chạy nước rút một đoạn trực tiếp vượt qua 8%, 9% rơi xuống 10% mặt trên mọi người trận mắt hốc mồm 10% nếu như lúc này không ở tịch tĩnh chi sâm tất cả mọi người sẽ vì chi điên cùng ý vị này một cái thậm chí có khả năng siêu việt viện trưởng cùng hội trưởng đại năng cứ như vậy ra đời mà liên tại bọn họ cho rằng quang thúc kia đình chỉ trong nháy mắt nó lần nữa toát ra hai cách lúc này đây là thật đình chỉ, bởi vì quang hoa tại lý đường trong cơ thể lừng lánh sau khi cuối cùng hóa thành hư vô, trọng tố hoàn tất, nó năng lượng hao hết, mà quang thúc kia trước khi rời đi sau cùng lừng lánh, bọn họ thấy được 12%, một cái làm người ta run cảnh giới. Bao nhiêu người, đột phá trạng thái tựa là ít mạ sau là 5% cảnh giới, sau đó hao hết một sinh, tu luyện mấy chục năm, cũng bất quá mới vọt tới 10% cảnh giới. Mà lý đường, đột phá chính là 12%. Trước đây một mực nghe nói, những thứ kia yêu nghiệt thiên tài một khi đột phá, chính là chân chính đại năng. Mọi người còn không lý giải, cái gì gọi là chân chính đại năng? Lẽ nào những người khác đột phá sẽ không phải là đại năng? Lẽ nào thiên tài sau khi đột phá, lúc đó chẳng phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện? Hiện tại bọn họ hiểu, bởi vì bọn họ sau khi đột phá là thật mạnh. 12%, Lý Đường trực tiếp phá lịch sử ghi lại. Mọi người ánh mắt chừng lớn, bọn họ rõ ràng, bọn họ thấy tận mắt một cái chuyển kỳ sinh ra. Ông, Lý Đường đột phá hoàn thành. Sau cùng quang hoa vần quanh, đó là thiên địa rực rỡ giúp đỡ Lý Đường vững chắc trước mặt cảnh giới. Mà lúc này Chu Thiên đột phá, đã ở một sát na này nó rộ. Vô anh tinh diệu xác. Chu Thiên tinh diệu là cái gì? cờ vây hắn chủ đạo năng lực cũng là nhân quả một cái đáng sợ năng lực chỉ là nhân quả quá mức cường đại chu thiên mỗi lần điều khiển đều phải nỗ lực thiên đại đại giới dẫn đến hắn cuối cùng chỉ có thể thi triển một ít cũng không tính xuất sắc thủ đoạn thì như sửa chữa bài danh thì như nhân duyên tuyến đây đều là hắn nghĩ hết biện pháp có ở đây không bị nhân quả khiển trách cơ sở hạ tự hành lĩnh lộ cờ vây tinh diệu nói yếu không yếu nói mạnh cũng mạnh không đi nơi nào mà bây giờ cái này định vị hơi lộ ra xấu hổ không có phát huy ra quá lớn thành quả tinh diệu rốt cục lộ xác biến thành cường đại hơn tinh diệu rực rỡ lóe ra mới tinh rượu sinh ra họ phớt mừng sinh nhật tàng thư viện tại Quy một chương 427, chân chính cờ vây chương 427, chân chính cờ vây cờ vây vẫn là cái kia cờ vây làm rực rỡ giật tán mọi người kinh dị nhìn trước mắt tinh rượu tựa hồ đang kỳ quái vì sao không có biến hóa mà mắt sắc người đã chú ý tới một cái mới tinh đồ vật bàn cờ không sai chu thiên tinh diệu, bất ngờ nhiều hơn một cái bàn cờ dĩ vãng chu thiên mỗi lần hí khúc liên hoa lạc đều ở đây một cái hư ảo năng lượng trên bàn cờ thế nhưng lần này viên này kỳ dị bàn cờ lại giống như thực thể thông thường cùng quân cờ kết hợp nhất thể, bàn cờ xung quanh lóe ra nhàn nhạt kỳ dị rực rỡ, đó là nhân quả bình trướng. cái này bàn cờ lại có thể có thể chống đỡ nhân quả khiển trách. mọi người tâm thần kinh hoàng. nói cách khác, từ nay về sau, chu thiên thi chuyển nhân quả, rất lớn trình độ thượng đều có thể không bị nhân quả khiển trách. nếu như vậy nói, quét, bàn cờ bỗng nhiên cuốn. mọi người lúc này mới ý thức được, bàn cờ chia làm hai mặt, một mặt nhân duyên, một mặt giết chóc. làm bàn cờ vì chính diện thời điểm, hắn là điều khiển thiên hạ nhân duyên người lão. thế nhưng làm bàn cờ vì phản diện thời điểm, hắn chính là điều khiển sinh tử bộ diêm vương nhất chính nhất phản điều khiển thiên hạ có thể có bàn cờ cờ vây mới là chân chính cờ vây xa xa cái kia gọi là diêm vương ngoại tộc mí mắt không hiểu nhảy vài cái hắn có thể cảm giác được thứ này khủng bố tuy rằng lúc này chu thiên cũng không cường đại thế nhưng tương lai người này phải bắt diêm vương hai mắt buốc lên quang bắt hắn chiếm được triệu hoán một cái có thủ đoạn như vậy ngoại tộc sao diêm vương nợ nụ cười hắn cũng không ngại những người này đột phá trái lại bọn họ càng cường đại càng tốt bởi vì chỉ cần bọn họ càng cường đại sau này chiếm được ngoại tộc mới có thể càng cường đại hơn ông tinh diệu ngưng tụ song thành chu thiên năng lượng hội tụ vê anh khủng bố năng lượng trong nháy mắt phá tan vân tiêu trong sát na dừng hình ảnh 11%. mặc dù so lý đường thấp 1%, thế nhưng vẫn như cũ sông phá lịch sử ghi lại đoàn người một trận xôn xao lại một cái 11. chu thiên cùng lý đường vốn là thời đại còn tương A. có người nói lúc đầu tử phong đột phá thời điểm cũng rất mạnh đáng tiếc không biết là nhiều ít lần trước những người đó là chỉ định truyền thừa cho người chỉ có mấy chục người bọn họ cũng không lý giải trạng thái tợ lại ít mã đột phá tình hình cụ thể và tỉ mỉ không giống lần này trên cơ bản lê minh vĩnh dạng mấy vạn trạng thái rắn tu luyện giả đều tới trở nên mạnh mẽ cũng tốt chỉ ít chúng ta còn có hy vọng mọi người ánh mắt tràn ngập chờ mong nếu là trong ngày thường bọn họ không thể thiếu được ao đấu kỵ hận thế nhưng lúc này bọn họ lại rõ ràng biết được mấy người này trở nên càng mạnh bọn họ mới có lớn hơn nữa hy vọng xuống một cái đột phá là vương hạo hắn tinh diệu là cái gì thái dương một cái bắt trước đi ra thái dương lúc đầu rất nhiều đại năng đã từng đánh giá qua vương hạo tinh diệu sử thượng mạnh nhất không có một trong chỉ là bởi vì cảnh giới hạn chế hắn cũng không thể phát huy ra nhiều lắm lực lượng mà thôi mà bây giờ Theo hắn đột phá trạng thái tựa lại Y Mạ, chân chính Thái Dương, tựa hồ đã xuất hiện. Oan, thiên điệu biến đổi lớn. Giờ khắc này, thiên không biến sắc. Giờ khắc này, đại địa xuất hiện vết rách. Một vòng thật lớn Thái Dương ở trên trời dâng lên, cùng bố nhiệt lượng cùng tia sáng nổ bắn ra, cuối cùng lại thu nạp đến Thái Dương trong, giống như sơ thăng Thái Dương, ôn hòa lại không bị thương mắt người. Đây là, Diêm Vương gắt gao nhìn chằm chằm viên này Thái Dương. Thái Dương, chân chính Thái Dương. Hắn có thể cảm giác được, mặc dù Thái Dương hoài tâm cũng không tính thường đại, thậm chí so trước đây còn yếu, thế nhưng cùng trước khi tinh diệu phân biệt chính là Lúc này Thái Dương, là chân chính Thái Dương. Nó có chân chính Thái Dương hải tâm. Nhân loại, lại còn có như vậy tinh diệu. Diêm Vương bị kinh đến rồi. Thứ này, nhất định phải đạt được. Diêm Vương ánh mắt như lửa. Ông nhàn nhạt Thái Dương quang huy tại Vương Hạo bên cạnh nỡ rộ, trước đây Vương Hạo lực khống chế quá yếu, hoặc là nói Thái Dương tinh diệu quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào khống chế, thế nhưng lúc này, làm liệt nhật biến thành trời ấm áp, làm không tận cùng tia sáng cùng nhiệt lượng bị thu nạp, lúc này Thái Dương lại trở nên càng thêm đáng sợ. Còn là Thái Dương, tựa hồ yếu hơn, giống như cùng trước khi không có gì phân biệt. Mọi người ngược lại thì một trận mơ hồ, không cảm giác tinh diệu lột Sắc có gì bất đồng, mà lúc này, Vương Hạo năng lượng thu nạp hoàn thành, dừng hình ảnh đến 10% tiêu chuẩn. Mặc dù hắn như trước đạt tới lịch sử ghi lại, thế nhưng mọi người trái lại không có kinh ngạc. So Chu Thiên cùng Lý Đường yếu như a, không có biện pháp, Vương Hạo vốn có cũng không tính cường đại. Cái gì đệ nhất tinh diệu? Ai? Mọi người thở dài. Bọn họ mong mọi Vương Hạo có thể càng mạnh, có thể cứu vớt mọi người, không ngờ, hắn tinh diệu cùng cảnh giới tựa hồ cũng chỉ là thông thường tiêu chuẩn, thật là làm cho người ta thất vọng. Mà giờ khắc này, cái thứ tư đột phá, là Lâm Xuyên. Kim Linh Đan rất nhiều, nhiều làm người giận sôi Thế nhưng nếu như toàn bộ dùng để đột phá trạng thái ở lại mạn, hơn nữa không phải là trước đây giả tạo đột phá, mà là chân chính đột phá. Vậy có thể đột phá sẽ không nhiều. Cho nên sở hữu Kim Linh Đan bị bắt tụ tập sau khi tập trung đến Giang Hà làm nhận thức mấy người này trong tay, đến mức những người khác ý kiến, ai quan tâm đây? Ngoan, Lâm Xuyên đột phá, hầu như mọi người nhìn lại, bởi vì bọn họ rõ ràng Lâm Xuyên cùng trước khi mọi người không giống với hắn không có tinh diệu, hắn chỉ có thú hồn. Hơn nữa là một con thần kỳ hắc ám thái địch. Tinh diệu lột xác sẽ tăng lên, thú hồn đây. Đột phá trạng thái tơ là ịt mà nói. Ông, đáng sợ rực rỡ ngưng tụ, đem hắc ám thái địch bao phủ, mà khi rực rỡ tán đi thời điểm, mọi người trận mắt ốm mồm. Đây là, xương thảo. Tê dại, loài cũng thay đổi. Mọi người kinh ngạc đến mấy người, bởi vì ra hiện tại bọn họ trước mắt rõ ràng là một con thỏ, mà giờ khắc này, lúc đầu cùng lâm xuyên từng có cùng xuất hiện vĩnh giả quốc tu luyện giả hầu như toàn bộ biến sắc, bọn họ rốt cục nhận ra cái này tiêu lâm xuyên rốt cuộc là ai. Đáng chết, hắn chính là lam Sơn thỏ. Tê dại, lại là hắn. lẽ nào? cái này thọ vĩnh giả quốc tu luyện giả từng cái một sắc mặt khó coi, tựa hồ có khó diễn tả được cẩn tình. bọn họ đã từng xem qua cái này thọ làm sao tác uy tác phúc, thế nhưng bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, tại cái chỗ này lại còn có thể lần nữa nhìn thấy nó. hắc ám thọ tử nó lại đã trở về. chỉ bất quá lần trước nó chỉ là hắc ám thái địch ngụy trang, nó năng lực vẫn là thái địch. mà lần này nó cũng chân chính hắc ám thọ tử. hắc ám thái địch phương diện nào đó năng lực cường hãn nữa, nó cũng là theo tình tới. mà hắc ám thọ tử nghe đồn trong loài này một sinh đều bị vây động dục kỳ mà phối hợp nguyên bản hắc ám thái địch liền có năng lực đặc thù có thể tưởng tượng là, tất nhiên sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh, lại là thỏ, ta đã từng nuôi qua một con biến dị thỏ, nó cầm lấy nhà của ta bút bê bậy, một ngày liền ba hơn 100 lần, có người nói thời cổ thời gian không biến dị đột phá một ngày cũng có thể ba mấy chục lần, mọi người mê chi trầm mặc, liếc nhau, đống nhiên không biết được nên nói như thế nào, loại năng lực này, loại này, lúc này xuất hiện, là phúc hay họa, bọn họ biết được lâm xuyên năng lực, bọn họ biết được lâm xuyên lực lượng, chính vì vậy, mỗi người sắc mặt cũng không tốt xem, vạn nhất lâm xuyên bị chiếm được ngẫm lại liền say lòng người được không? Chỉ là, bất kể như thế nào, Lâm Xuyên trở nên mạnh mẽ, chung quy là chuyện tốt, đúng không? Đối. A. Mà lúc này, Lâm Xuyên năng lượng hội tụ, cuối cùng dừng hình ảnh 11%, rất mạnh. Hắn ám Thọ tử phối hợp 11% cảnh giới, có thể chúng ta còn có hy vọng. Hy vọng a? Mọi người chờ mong. Còn đối với mặt Diêm Vương còn lại là vẻ mặt hoang mang, cái này cái gì đồ chơi? Hắn biết được Vĩnh Dạ cùng Lê Minh có điều bất đồng, thế nhưng loại này nhìn qua cả người lẫn vật vô hại thú hồn, nhân loại quả nhiên hết chiêu để dùng sao? xem ra không phải là mỗi một cái đột phá tu luyện giả đều biết rất mạnh đối với lần này hắn có chút thất vọng chỉ có người cuối cùng sao Diêm vương nhiều hứng thú nhìn tiếp bởi vì hắn biết được người này chính là trong nhân loại mạnh nhất cái kia cái kia chủ đạo người cái kia có thể xua đuổi bọn họ năng lượng ra hỏa người này nói Diêm vương hai mắt như đuốc sẽ phải càng mạnh a hắn rất chờ mong mà giờ khác này đồng dạng chờ mong còn có nhân loại trạng thái rắn cảnh giới giang hà thực lực mạnh nhất đây là không thể nghi ngờ mà bọn họ cũng là giang hà từng cái một cứu được cho nên nếu như nói bọn họ hy vọng ở nơi nào chỉ có thể là giang hà ở đây nếu như giang hà đột phá thực lực bạo biểu hiện đột phá chân trời bọn họ liền được cứu hầu như mọi người đều ở đây chờ mong giang hà càng mạnh thậm chí ngoại tộc vê anh quang hoa lưu chuyển giang hà đột phá bắt đầu ông trước mắt vô số rực rỡ lóe ra muốn bắt đầu sao giang hà hít sâu một hơi xung quanh bị trạng thái bất tợ lại ít mạ rực rỡ bao phủ hắn đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì thế nhưng hắn rõ ràng bước ra bước này hắn đã đến thế giới này cao cấp nhất cảnh giới trong từ đó hắn chính là đại năng vê anh bước đầu tiên Tinh diệu lọt xác, vô số người vô ý thức nhìn lại. Giang Hà không có tinh diệu, bọn họ biết được. Cho nên, nếu như lúc này tinh diệu lọt xác, một lần nữa hội tụ, có thể hay không hàng lúc đầu súng năm 800 triệu hoàng trở về. Nếu như là nói, bọn họ tin tưởng Giang Hà thực lực sẽ tăng vọt. Không có tinh diệu Giang Hà đều cường đại như vậy, nếu như cái kia lịch thiên tinh diệu trở về đây, vạn chúng chờ mong. Nhưng mà quét, tinh diệu rực rỡ lóe lên rồi biến mất. Không có bước đầu tiên tinh diệu lọt xác cứ như vậy nhảy vọt qua. A khe nằm nhảy vọt qua cái này quả nhiên. Không có tinh diệu chính là không có sao. Mọi người thở dài. Bất quá bọn hắn cũng không có thất vọng, bởi vì bọn họ rõ ràng, kế tiếp mới là trọng điểm. Giang Hà là ai? Mỗi một lần đều ở đây sáng tạo bản thân kỳ tích. Tinh diệu hội tụ là muốn tiêu hao năng lượng, mỗi người đều rõ ràng. Cho nên, nếu như không có tinh diệu, như vậy đột phá thời điểm cảnh giới. Mọi người nuốt một chút nước bọn. Giang Hà căn bản không có tinh diệu, hắn sở hữu năng lượng cũng không có lãng phí, hầu như toàn bộ tập trung ở sau cùng năng lượng hội tụ, cho nên, Giang Hà năng lượng hội tụ độ 15%, thậm chí 20%. Mọi người trợn to hai mắt. Ông. Mắt sáng quang hoa tại giang hà trong cơ thể hiện lên, mọi người phấn chấn nhìn lại, cũng trong nháy mắt kinh ngạc, cái này, ta nhìn lầm? Hẳn là nhìn lầm rồi a? Thế nhưng, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhiều hy vọng tự xem sai rồi, thế nhưng, từ chung quanh người hoảng loạn thần sắc, bọn họ rõ ràng, mỗi người đều thấy được. Một cái làm người ta kinh sợ cảnh giới 0%, họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 428, hát động tầng thứ 5. Chương 428, hấp động tầng thứ 5. Ồ, mọi người ngây dại. Đây là bọn hắn duy nhất không sẽ ước đấu kỵ hận thời điểm lúc này vô luận là hai o thậm chí là bốn o ngươi sáng tạo nhiều hơn nữa kỳ tích bọn họ đều chỉ có chờ mong cùng phần chấn. thế nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra giang hà năng lượng hội tụ sẽ là o bước thứ nhỉ năng lượng hội tụ kết thúc cái này xong không mọi người ngầm đầu hy vọng đây chỉ là bản thân ảo giác nhưng mà ông ánh sáng bắt đầu thu nạp giang hà xung quanh ánh sáng cùng lý đường chu thiên bọn họ mở dạng tiến nhập sau cùng vững chắc chờ quan huy kết thúc bọn họ chỉ biết chính thức đột phá trạng thái lại mã kết thúc mọi người mở mịt cái này Xong. O. Oh. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ không thể lý giải. Có thể, là bởi vì không có tinh rượu mới đưa đến A. Có thể là. Từ trạng thái dịch đột phá trạng thái rắn bắt đầu, tinh rượu chính là chính yếu đồ vật, nếu như không có tinh rượu. Giang hà bản thân sẽ không có tinh rượu, dưới tình huống bình thường, có thể đều không cách nào đột phá trạng thái. Lại mà. Lần này tuy rằng dùng đặc thù thủ đoạn bước vào, thế nhưng phòng trường đã đến phần cuối. Ai? Mọi người thở dài. Không có người quái Giang hà, mạng bọn họ đều là Giang hà cứu một cái không có tinh diệu răng hả, Ngạnh Sinh Sinh đưa bọn họ từ kề cận cái chết qua lại tới, bọn họ chỉ có cảm kích. Đây là, lần này đào sinh, thật khó a. Đối diện thế nhưng ngoại tộc a. Chân chính ngoại tộc. Mấy người bọn hắn vừa đột phá trạng thái tựa lại ỳ mạ, thật có thể thắng sao? Bọn họ không rõ ràng lắm. Còn đối với mặt, Diêm Vương rất thất vọng lúc đầu. O, oh, quá yếu. Cái này cảnh giới gì? Đây là những thứ kia lợi dụng toàn bộ thủ đoạn, các loại mạnh mẽ đột phá phương pháp, Ngạnh Sinh Sinh đem một cái vốn có không có thể đột phá người nhét vào trạng thái tựa Đối với người khác tới nói, bước vào trạng thái tợ lại ít mạ là một cái mới bắt đầu có thể đi bước một nâng cao thế nhưng đối với những thứ kia lợi dụng đặc thù thủ đoạn đột phá người mà nói đột phá chính là điểm cuối. nói cách khác có rất lớn có khả năng giang hà cả đời đều biết lưu lại tại o không có bất kỳ tiến bộ bước vào trạng thái tợ lại ít mạ một khắc kia hắn đã không có bất kỳ có thể đột phá bởi vì hắn là o phế vật diêm vương lắc đầu nhân loại loại tình huống này rất nhiều đối với những thứ kia trạng thái rắn cực hạn dễ dụa thật lâu người mà nói cùng với cả đời ở lại trạng thái rắn cực hạn không bằng đụng một cái bước vào trạng thái tợ lại ít mạ có vài người thất bại, thân tử hồn diệt; có vài người thành công, trở thành đại năng, cho dù là ho đại năng, đó cũng là đại năng. Từ nay về sau trở thành người trên người. Thế nhưng, đây chẳng qua là nhân loại. Đối với bọn hắn mà nói, trạng thái tớ là ít mà, thật chỉ là bắt đầu. Xem ra cái này nhân loại lĩnh, tuy tiện tìm cá nhân phụ thân thì tốt rồi. Diêm Vương rất thất vọng, hắn tuyệt đối sẽ không khiến những thứ kia tiềm lực vô tận đồng bạn đi phụ thân đến cái này không có tiềm lực nhân loại trên người. Mà giờ khắc này, năm đạo quang vi lóe ra khác biệt hảo quang. Lý Đường, Chu Thiên, Vương Hạo, Lâm Xuyên, Giang Hạ bọn họ năm cái người mỗi người đều lóe ra dị dạng quang huy bọn họ đang tiến hành trạng thái tợ lạc ít mạ sau cùng đột phá cùng vững chắc ai cũng rõ ràng làm quan huy thu nạp chiến đấu chỉ biết trong nháy mắt bạo quét nhân loại cùng ngoại tộc đều siết chặt vũ khí trong tay mà giờ khác này không ai biết được lúc này thuộc về giang hà đột phá vừa mới bắt đầu vê anh trong cơ thể tinh vân biến đổi lớn tinh diệu lộ sắc cùng năng lượng hội tụ nhảy qua những này giang hà đều rõ ràng bởi vì hắn vốn là căn những người đó khác biệt hắn đột phá thu thập năng lượng đều không cùng đột phá phương thức lại làm sao có thể một dạng vê anh lực lượng đáng sợ chấn động trong cơ thể hắc động không ngừng co lại cùng đổ nát một cổ lực lượng đáng sợ tại hội tụ ông ánh dạng đông lực lượng trước mắt nở rộ đây là lê minh hạt giống cùng vĩnh dạ hạt giống hỗn hợp lực lượng trừ chế tạo tự quang huy chương thời điểm nó thả ra qua quang huy nó đã thật lâu không có xuất hiện mà bây giờ nó lại động tại hắc động lột xác trước mắt ánh dạng đông lực lượng tràn vào với anh hắc động vô hạn co lại lại vô hạn mở rộng cuối cùng hóa thành vĩnh hằng hắc động lột xác hoàn thành thành giang hà trong lòng kích động hắn vẫn như cũ nhớ được hắc động tầng thứ nhất kia sáng điều khiển hát động tầng thứ nhì, nhiệt năng điều khiển. Hát động tầng thứ ba, trọng lực điều khiển. Hát động tầng thứ tư, năng lượng điều khiển. Mỗi một tầng đều là một cái to lớn nâng cao, mà bây giờ theo thực lực và cảnh giới nâng cao, hắn đôi hấp động lĩnh ngộ cùng càng cắt sâu. Tầng thứ năm sẽ là cái gì? Lực hút sao? Đó là hấp động nhất lực lượng nắm cốt. Nếu quả thật điều khiển lực hút, hắn chính là chân chính hấp động. Tại đây trên tinh cầu, giống như thần minh thông thường tồn tại. Hay hoặc là sẽ là thần bí gì lực lượng? Hắn rất chờ mong. Quét. Giang Hà ánh mắt đỏ qua, hấp động tầng thứ năm, không gian điều khiển. Không gian giang hà ngạc nhiên hắn chẳng bao giờ nghĩ tới lúc này đây lại có thể sẽ là không gian không gian là cái gì bất kỳ địa phương nào đều có thể là không gian nếu như điều khiển năng lực như vậy trong óc giang hà bắt chước ra một mảnh thế giới quét thân ảnh lóe ra giang hà trong phút chốc tiêu thất lại đang một chỗ khác trong nháy mắt xuất hiện hắn đã từng lợi dụng quang ảnh hiệu quả bắt chước ra loại này quá trình chỉ là hắn rõ ràng vô luận hắn bắt chước cỡ nào rất thật đều là giả đều là quang ảnh giả tạo hắn dùng quang ảnh nhân thân lợi dụng cực lóe ra mới chế tạo ra loại này thuấn di đặc thù hiệu quả thế nhưng hiện tại hắn là thật thuấn di. không gian điều khiển cơ bản nhất năng lực phúc chốc quét quét quét giang hà tại bắt chước thế giới tùy ý di động chỉ cần là tự xem tới chỗ hắn đều có thể tùy ý xuyên qua cái này chính là không gian lực lượng Thuấn di chỉ là không gian điều khiển trụ cột nhất thao tác giang hà muốn học quen còn có rất nhiều lê minh quốc hàng vạn hàng nghìn loại tinh diệu trong cũng có một nhóm người tinh diệu có thể thi triển một bộ phận không gian năng lực rất đáng giá học tập lần này sau khi trở về hắn nhất định muốn học được đương nhiên hiện tại tối trọng yếu là như thế nào chạy đi với ánh sáng lưu truyền mấy người đột phá dần dần đến rồi phân cuối chiến đấu gần bạo. tịch tĩnh chi sâm nơi nào đó mặt bạch đi đấu là người lúc này y sam phiêu phiêu đứng ở một cây đại thụ bên trên nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía tịch tĩnh chi sâm chỗ sâu nhất ánh mắt yếu ớt giống một đầu hung thú thấy nàng gào thét hai tiếng nàng chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua kia hung thú nhất thời như tiểu cầu một dạng cục đôi chạy trốn mà giờ khắc này trong tay nàng lướt một cái ngưng tụ đến mức tận cùng ánh sáng lóe ra như vậy lấp lánh đó là một cây châm một cây bạch sắt châm, lúc này châm mang lóe ra tựa hồ so thế gian sở hữu hảo quang đều phải sáng sủa. xung quanh hung thú cả người run toàn bộ quỳ giảm xuống đất kia vừa chạy đi hung thú lạnh run run dậy, cũng không dám Nửa nhúc đích thời gian không sai biệt lắm quét nàng thanh em lần nữa tiêu thất mà trên mặt đất hung thú lại bò hồi lâu cũng không dám nhúc đích mà giờ khắc này nhân loại cung ngoại tộc giao phong chỗ mấy người đột phá rốt cuộc hoàn thành thứ nhất lý đường hắn trước hết đột phá trước hết hoàn thành mấy người còn lại đột phá cũng theo sát phía sau trước sau không được một phút đồng hồ thời gian bốn người bọn họ đã đột phá hoàn thành mỗi đột phá một người tất cả mọi người trong hơn trường, bọn họ biết được, chiến đấu, gần bắt đầu, nhưng mà, không ngờ là, giang hà còn tại đột phá, một phút đồng hồ qua, hắn còn đang đột phá, hai phần trung qua, hắn còn đang đột phá, mười phút qua, hắn còn đang đột phá, Ân, diêm vương ánh mắt lóe ra, chuyện gì xảy ra, mọi người hiện lên nghi hoặc thần sắc, mà đúng lúc này, quét, một bó không hiểu năng lượng đột nhiên đẩy ra, như trong suốt ánh sáng, trong nháy mắt phóng xạ bốn phía, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, cổ lực lượng kia từ trong cơ thể chấn động mà qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đây chẳng qua là giang hà sau khi đột phá dư ba cổ lực lượng này mọi người không hiểu kinh hãi quét giang hà mở hai mắt ra kia cổ đáng sợ khí tức trong nháy mắt thu nạp giang hà đột phá hoàn thành trong lòng mọi người kinh nghi bất định giang hà không phải là yếu nhất sao thế nhưng quá nhiều người cảm giác được vừa mới kia làm người sợ hãi hơi thở không phải tới từ lý đường không phải tới từ chu thiên ngược lại là đến từ vốn nên yếu nhất giang hà người này mà lúc này thật là làm người ta gian nan không phải sao Diêm vương bỗng nhiên mở miệng giống cười không cười khổ cực các ngươi dùng thời gian dài như vậy giúp ta đồng bạn rèn luyện thân thể nâng cao thực lực diêm vương khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười trong mắt hắn lý đường mấy người từ lâu là chính bọn hắn người thật không giang hà thản nhiên cười một tiếng ta thế nào cảm giác người đồng bạn sợ rằng muốn cả đời vô pháp phủ xuống a diêm vương gật đầu hai người đối diện cùng nhau kia lửa phụ ra ó trạng thái em tợ lại ít mạ sao ta còn thật chưa từng gặp qua như vậy đối thủ diêm vương cười cười hắn không trào phúng bởi vì hắn nói là thật hắn gặp được rất nhiều đối thủ thế nhưng ó trạng thái em tợ lại ít mạ. thật đúng không được phải Xem ra ngươi hẳn là giải điểm kiến thức." Giang Hạ bình tĩnh nói. Quét Lý Đường mấy người toàn bộ đứng ra, bọn họ một người có thể không phải là Diêm Vương đối thủ, thế nhưng lúc này, bọn họ thế nhưng năm cái người, năm cái trạng thái tựa là ít mạ đại năng. Cứ việc vừa mới vừa đột phá, thế nhưng thực lực bọn hắn tuyệt đối sẽ không so với kia chút đột phá như trước tu luyện giả yếu. Vừa đột phá cho nên rất tự tin sao? Diêm Vương chỉ là lộ ra châm trọc dáng tươi cười, "Có thể, nên cho các ngươi thành tỉnh một chút." Và anh Diêm Vương quanh thân, đáng sợ khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Đó là chân chính ngoại tộc khí tức. Năng lượng từ trường diêm vương ngang trời một điểm vâng một cổ màu trắng sữa từ trường phong bạo trong nháy mắt từ bốn phía quét ngang mà qua cổ năng lượng này rất yếu thậm chí không có đối với bất kỳ người nào tạo thành thương tổn thế nhưng suy suy sở hữu nhân thủ trong lam bạch cầu bước lên khói trắng có thể các ngươi cũng không minh bạch diêm vương đi bước một đi lên thiên không không sai đi lên dưới chân hắn treo trên bầu trời tựa hồ căn bản không chịu trọng lực ảnh hưởng tại các ngươi trong mắt đại năng cái gọi là trạng thái tợ lại mạ tại ta trước mắt cũng bất quá là yếu gà không hơn vâng không tận cùng lôi đỉnh trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn phương viên mười dặm trong phút chốc bị lôi đỉnh bao phủ diêm vương đầu lại có thể triệt để biến thành bạch sắc lôi đỉnh xoay quanh giang hà rất muốn cười bởi vì lúc này diêm vương hình tuy rằng nhìn như treo tạc tiên thế nhưng trên thực tế chính là bỏ thêm đặc hiệu sát mã đặc mà thôi chỉ là hắn còn chưa kịp bật cười thần sắc liền trở nên càng thêm nghiêm túc bởi vì lúc này sát mã đặc trạng thái diêm vương thực lực toàn diện đỡ rộ, đó là một cái làm cho người kinh hãi đáng sợ cảnh giới nếu như dựa theo lê minh quốc phép tính đó chính là trạng thái bất là ít mạ sáu họ phớt Linh mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại Quy một chương 429, thất thải đàm hoa chương 429, thất thải đàm hoa 62% hiện trường đông nhiên yên lặng mọi người đều biết diêm vương thực lực tuyệt đối không ngừng mới vào trạng thái tở lại ít mạ nhưng là từ không nghĩ tới hắn lại là kinh khủng như vậy một cái cảnh giới cái này đã siêu việt nhân loại tuyệt đại đa số trạng thái tở lại ít mạ húng chi giang hà đám người chẳng qua mới vào trạng thái tở lại ít mạ nhưng là bây giờ đánh như thế nào tiềm lực tương lai ai của ngươi diêm vương sáu mà thành tựu đối thủ của hắn Giang Hà 0%, Lý Đường 12%, Chu Vương 11%, Vương Hạo 10%, Lâm Xuyên 11%, cho nên nói, bọn họ cộng lại cũng không có Diêm Vương cảnh giới cao sao. Như vậy vừa nhìn, giữa song phương tuyệt đối chênh lệch hiện rõ không thể nghi ngờ. Trên lệch thật là quá lớn. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, Diêm Vương nói những lời này cũng không phải là trào phúng, mà là thật trướng mắt bọn họ. Chủ nhân nên tỉnh. Diêm Vương bỗng nhiên nhìn về phía thiên không, không sai biệt lắm, nên kết thúc. Cái gì? Mọi người tâm thần chấn động. Chủ nhân, tỉnh. Có ý tứ? Mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm, Diêm Vương bước ra một bước, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quặn sạch bùa phía, lạnh leo quang huy chớp mắt đem giang hà đám người bao trùm. Thương cảm nhân loại a, hiện tại cảm thụ tuyệt vọng a, Diêm Vương nhàn nhạt thanh âm truyền khắp tịch tĩnh chi sầm. Xung quanh mấy nghìn nhân loại cùng ngoại tộc lúc này lặng lặng nhìn, bọn họ rõ ràng đây không phải là bọn họ có thể nhúng tay chiến đấu, nhân loại thực lực đều ở đây trạng thái rắn đỉnh phong tà hữu cự ly trạng thái ít mà chỉ có cách một con đường, thế nhưng chính là cái này cách một con đường, để cho bọn họ không hề tham chiến chi lực, mang ngoại tộc giống như vậy mặc dù bọn hắn thực lực tương đại, mặc dù bọn hắn phụ thân nhân loại, nhưng là bây giờ chẳng qua là ngụy trạng thái lại ít mà, cùng nhân loại thực lực kém không thể nghi ngờ, chỉ có hoàn toàn dung hợp nhân loại thân thể, hoàn toàn điều khiển sau khi, bọn họ mới có thể biến thành chân chính ngoại tộc, khôi phục bản thân nguyên bản sức chiến đấu. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể nhìn đại nhân lại trở nên mạnh mẽ. đúng vậy. 62 phần trăm. cái gì? Lê Minh Vĩnh dạng thực lực yếu một bước, ta đã từng nghiên cứu qua ở đây lực lượng cũng chỉ có biển sâu những thứ kia đại gia hỏa mới tính đáng sợ, vô tận hải vực những tên kia. sách. đúng vậy chỉ cần khiến sở hữu đồng bạn triệu hoán chúng ta tuyệt đối khả năng chúa tể ở đây mấy cái ngoại tộc thấp giọng nói từng ngoại tộc đều hưng phấn không thôi bọn họ biết được thắng lợi ánh dạng đông đã tiếp cận rất nhanh bọn họ gần thống nhất ở đây còn đối với mặt nhân loại sắc mặt nhưng cũng không để mắt bởi vì bọn họ vô luận như thế nào xem một trận chiến này đều không có phần thắng chút nào mà đáng buồn nhất là cái này không có phần thắng chút nào đánh một trận đem tuyệt đối bọn họ tương lai mà chính bọn hắn nhưng căn bản không xen tay vào được kém nhiều lắm a không biết chỉ có dựa bọn họ thần kỳ tinh diệu cũng là dù sao bọn họ tinh diệu Thế nhưng thực lực kém lớn như vậy, tinh diệu nữa thần kỳ hữu dụng sao? Không biết ta. xem một chút đi. Mọi người lo sợ bất an. Chính như bọn họ theo như lời, lý đường đáng người tinh diệu sát thực thần kỳ, chỉ là, bọn họ thật có thể đợi nổi ước chừng trạng thái trợ lão ít mạ 62% cảnh giới Diêm Vương sao? Ben, một bó đáng sợ quang huy lên. Diêm Vương, xuất thủ. Ngoại tộc có tinh diệu sao? Không có. Trên thực tế, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không nghiên cứu rõ ràng, ngoại tộc đến cùng dùng cái gì lực lượng, bọn họ không có tinh diệu, mỗi một lần đều là thuần túy nhất năng lượng công kích thì như hiện tại, diêm vương trên không trung vung lên, một bó quang huy ở trong tay ngưng tụ, kèm theo tay phải hắn ngang trời vung xuống, cái này thiên không tựa hồ cũng vào giờ khắc này bị xé rách, tê liệt thương khung. diêm vương nhàn nhạt phun ra bốn chữ, quét, xung quanh không gian bắt đầu văng tung tóe, từng đạo đáng sợ vết nước bắt đầu lan tràn, như bị rơi vỡ thủy tình công nghiệp, không có tảng ra, thế nhưng kia cấp tốc khe nứt vết tích, k, k, không gian khe nước. trong nháy mắt lan tràn hướng giang hà đám người, mọi người hơi biến sắc mặt, bọn họ biết được, một khi giang hà đám người bị cái loại này lực lượng vào chỉ có một con đường chết, ngay cả không gian đều bị xé rách, người đâu? Tê liệt thương không sao? Giang Hạo bước ra một bước, chuẩn bị xuất thủ. Ta tới a! Lý Đường hít sâu một hơi, ngăn cản hắn. Ta lực lượng luôn luôn không tốt khống chế, thế nhưng hiện tại, có thể. Lý Đường ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kiên định thần sắc. Thất thải đàm hoa, nỡ rộ. Ông. Một đóa rượu nhân đàm hoa trong nháy mắt nỡ rộ, yếu ớt lang quang, khiến mọi người trở nên lòng say. Đây là đàm hoa nhất hiện, đây là Lý Đường tuyệt sắc, đáng sợ kia làm người ta mê say quang huy nhàn nhạt phóng xạ Vô anh Ánh sáng chiếu đến. Sở hữu không gian vết nứt trong phút chốc bị vớt lên. Diêm Vương kia lực lượng kinh người, lại có thể tại Đàm Hoa nhất hiện trùng kích hạ bị cân bằng, xung quanh toàn bộ, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Đây là Đàm Hoa nhất hiện lực lượng, vô luận lúc nào sử dụng, đều là kinh người như vậy. Gì? Diêm Vương mắt lộ ra vẻ mặt. Cứ việc chỉ là bản thân tùy ý một chiêu, thế nhưng 62% cảnh giới, thật là chính là 12% tiểu tử kia có thể ngăn ở. Là bởi vì kia thần kỳ tinh diệu sao? A. Diêm Vương lắc đầu. Oan. Nửa giơ tay lên, trong tay công kích xuất thủ lần nữa. Quét. Lại là một đạo quang huy hạ xuống càng thêm đang sợ ánh sáng hạ xuống nếu như nói vừa mới công kích làm cho cả thiên không tràn ngập vết nứt mà bây giờ cái này ánh sáng đã qua đại địa trong nháy mắt bắt đầu đổ nát đây là thức thứ nhì tê liệt đại địa, tê liệt đại địa, nhàn nhạt phun ra bốn chữ mọi người dưới chân mặt đất bắt đầu đổ nát xung quanh mọi người điên cuồng lui về phía sau sợ bị cái này công kích đáng sợ lan đến vô luận là nhân loại còn là ngoại tộc có khả năng chống đỡ được ta thức thứ nhất đầy đủ người kiêu ngạo diêm vương thản nhiên cười một tiếng thật không lý đường siết chặt trong tay nắm tay thất thải đàm hoa nỡ rộ lại là một đoá u quang loái ra thất thải đàm hoa lần nữa nỡ rộ quan huy mà lần này nhưng là từ quang yếu ớt ánh sáng lần nữa còn sạch trong nháy mắt quét ngang một phía trên mặt đất đổ nát chớp mắt ngưng kết thức thứ nhì chạn ân diêm vương ánh mắt hơi hơi co lại hắn chăm chú nguyên bản hắn kế hoạch rất đơn giản tê thiên thất thức mỗi một thức giết một người chỉ cần năm thức liền có thể đem cái này nằm cái tiểu tử kia toàn bộ mang đi thế nhưng hiện tại ước chừng hai thức đều bị cái này gọi lý đường tiểu tử kia chặn tại những này trong nhân loại hắn nhất khó coi chính là lý đường bởi vì kia hoàn toàn mặc dành kỳ diệu tinh diệu thế nhưng hiện tại ánh mắt hắn trong gận chứa một cái tức giận rất tốt lý đường thật không với anh diêm vương trong tay quang huy tái hiện tê liệt năng lượng với anh xung quanh toàn bộ trở nên hư hảo mỗi người trong cơ thể năng lượng đều là đều đều phân bố mà tê liệt năng lượng xuất hiện có thể để cho xung quanh năng lượng trong nháy mắt trở nên bất quy tắc bị phân chia rất nhiều người trong cơ thể năng lượng không cân đối có thể phát huy sinh ra sức chiến đấu 10 không đủ một mà càng đáng sợ hơn là bởi vì năng lượng không ổn định rất nhiều người sẽ trong nháy mắt tự bạo cái này chính là tê liệt năng lượng đáng sợ chỉ có người có năng lượng bỏ chạy chẳng qua tê liệt năng lượng trừng phạt cái này là tê thiên thất thức trong tương đương đặc thù tương đương đáng sợ một chiêu Và anh xé rách quang huy trong nháy mắt hạ xuống chỉ là lúc này đây hắn đáng sợ kia quang huy còn không có xé mở đã bị lướt một cái màu cam quang huy ngăn trở không sai lý đường thất thải đạm hoa lần nữa nở rộ một lần lam một lần tím lúc này đây là cam xé rách quang huy rất lợi hại tê thiên thất thức rất đáng sợ có thể thế nhưng vấn đề bây giờ là vô luận những ngày chiêu số cường đại bao nhiêu bọn họ thậm chí ngay cả phát huy bản thân uy lực cơ hội cũng không có, đã bị trực tiếp gạt bỏ. Diêm Vương lại có thể bị Lý Đường áp chế. Mọi người đều kinh. Ta dựa vào cái này. Chờ chờ, ta không nhìn lầm A, Lý Đường lại có thể chiếm thượng phong. Quá lưu. Đàm Hoa nhất hiện chúng sinh diện, không hổ là chuyển kỳ tinh diệu a. Lúc đầu Đàm Hoa là duy nhất kết quả, mà bây giờ thất thải Đàm Hoa tựa hồ mạnh hơn. Mọi người sợ hãi than? Lúc này đây, mọi người trở nên phân chấn. Bọn họ rốt cuộc thấy được hy vọng. Ngươi xem, Lý Đường không phải là áp chế Diêm Vương sao? Chỉ là lúc này giang hà đám người nhưng không có bất kỳ vẻ vui bởi vì bọn họ thấy rõ ràng lý đường mỗi một lần thi triển ra đàm hoa nhất hiện kia thất thải đàm hoa thượng cánh hoa chỉ biết tàn lùi một mảnh nếu như thi triển bảy lần rất tốt thật lâu không phát hiện mạnh mẽ như vậy loài người diêm vương nở nụ cười thật là kinh hỉ a có thể đánh bại ngươi có thể làm cho ta đồng bạn phụ thân đến trên người ngươi như vậy lực lượng diêm vương động lòng khiến ta xem một chút ngươi mạnh như thế nào a xé trời thức thứ tư diêm vương trong tay quang huy lên quét đàm hoa nhất hiện lục sắc ánh sáng cuộn sạch thức thứ tư lực lượng vừa nỡ rộ đã bị đàm hoa nhất hiện ánh sáng trực tiếp gạt bỏ xé trời thức thứ năm xé trời thức thứ sáu xé trời thức thứ bảy diêm vương trong tay tê thiên thất thức bất ngờ đã đến một chiều cuối cùng mà mỗi một lần thi triển đều biết bị một loại dị dạng ánh sáng chặn mặc dù hắn tê thiên thất thức uy lực càng ngày càng mạnh thế nhưng ly đường trong tay nỡ rộ ánh sáng cũng càng ngày càng lớn mạnh thất thải đám hoa lần thứ nhất toát ra lực lượng kinh người vê anh xé trời thức thứ bảy hạ xuống thiên điệu tựa hồ vào giờ khắc này đổ nát bởi vì cái này một lần xé rách rõ ràng là vật chất k, k. Xung quanh sở hữu hết thể đều bị hủy đi phân. Mấy cây đại thụ không hiểu biến thành một đoạn đoạn, cứ như vậy huyền phù tại không trung, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng trực tiếp hủy đi chia làm mấy trăm tầng. Như từng đạo đáng sợ ánh nao đem xung quanh toàn bộ ngăn, mà đáng sợ nhất là, những này ánh nao còn tại không ngừng biến động. Trước một giây, một cây đại thụ bị chia làm ba đoạn, như bị trực tiếp cắt đứt. Một giây kế tiếp, cây to này lại trở nên hoàn chỉnh. Người vĩnh viễn không biết, sau một khắc, cái gì sẽ bị phân liệt, có thể là cây cối, có thể là tảng đá, đương nhiên, cũng có thể là chính ngươi. Quét. Đáng sợ quang huy lóe ra. Tê Thiên thất thức một chiêu cuối cùng, toát ra làm người ta sợ hãi lực lượng. Tới. Lý Đường hít sâu một hơi. đàng hoa nhất hiện, Nỡ rộ. Với anh, thất thải đám hoa đã có sáu phiến mất đi nhan sắc, chỉ còn lại có duy nhất hồng sắc cánh hoa kèm theo một lần cuối cùng thi triển, đáng sợ hồng quang trong nháy mắt nỡ rộ thiên địa. Quét, không có bất kỳ trở ngại nào. Hồng quang ba động cồn sạch, quét ngang toàn bộ. Nguyên bản hư hảo mê ly vật chất xé rách, trong nháy mắt khôi phục. Cây, còn là kia cái cây. Cỏ, còn là kia cái cỏ. Họ mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương 430, Vĩnh Sinh bất diệt. Chương 430, Vĩnh Sinh bất diệt. Khe nằm, thật là mạnh. Đây mới là lý đường a. Chúng ta có cơ hội. Mọi người hưng phấn không thôi. Bọn họ kích động, Diêm Vương Tê Thiên thất thức, bất ngờ bị triệt để áp chế. Cái này trạng thái tự lão ít mạ sáu cường đại ngoại tộc, lại có thể không có để được một cái mười lý đường. Chỉ là bọn họ không thấy được, Giang Hà đám người sắc mặt lại càng thêm khó coi. Quét, Lý Đường một cái lay động, Giang Hà một thanh đỡ lấy hắn. Ách, đau đau một tiếng. Lý Đường trong miệng truyền đến kỳ quái âm hưởng một cái cô lỗ, miệng lớn nuốt xuống vật gì vậy? Giang Hà nhìn thoáng qua, Lý Đường khoe miệng, tựa hồ có vết máu lưu lại. Hắn bất động thanh sắc lao. Tê Tiên thất thực ca, trạng thái đỡ là ít mạ 62% cảnh giới thả ra liên triều, thật dễ dàng như vậy ngăn cản sao? Lý Đường thực lực gì? Chỉ có 12%, làm sao có thể chống đỡ được? Chân chính ngăn trở Diêm Vương công kích, là thất thải đảm hoa, Đây là duy nhất tinh diệu. Duy nhất tinh diệu thả ra, hầu như tương đương với tự cháy sinh mệnh. Dưới tình huống bình thường, duy nhất tinh diệu cực kỳ hiếm thấy, kia một lần thả ra không phải là kinh thiên động địa. Nếu như không lo lắng thời gian chi tâm, đây là lý đường dùng bản thân sinh mệnh đi theo diêm vương chiến đấu mà kết quả đây cũng vẹn vẹn chỉ là chặn hắn công kích mà thôi ông thời gian chi tâm yếu đốt hiện lên thất thải đàm hoa khôi phục bình thường lý đường thân thể cũng chớp mắt khôi phục bình thường thế nhưng lần này cùng trước kia khác biệt lúc đầu đàm hoa nhất hiện chỉ cần trong nháy mắt thả ra cho nên tiêu hao không lớn mà bây giờ thất thải đàm hoa thả ra hoàn tất lại thời quang hồi tố sợ rằng trong thời gian ngắn hắn là thật không thể dùng nhân loại diêm vương trong mắt kia nhiều hứng thú ánh mắt tiêu thất hắn hơi hơi nhắm mắt lại lần nữa mở thời điểm trong mắt đã qua biến thành màu máu hiển nhiên hắn sinh khí bị một cái nhân loại áp chế bị một cái xa xa không bằng bản thân nhân loại hắn thật sinh khí địch nhân càng mạnh hắn tự nhiên càng cao hứng thế nhưng nếu như cường đến siêu việt bản thân thậm chí mấy trăm bản thân vậy không dễ chơi xem ra được trăm chú đây Diêm Vương nhìn về phía Lý Đường đám người hắn quyết định không ở thi triển những thứ kia phổ thông chiêu số từ Lý Đường phản kháng đến xem cái này mấy tiểu tử kia có thể thật có tư cách cùng hắn đánh một trận đã như vậy nói ông Diêm Vương xung quanh lóe ra lưu quang phía sau hắn những thứ kia ngoại tộc ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc đây là đại nhân lại muốn thi triển một chiêu kia mấy cái này nhân loại có thể chết tại đây ngoắc chồng coi như là vinh hạnh tấm tắc đại nhân xem ra nổi giận a những thứ kia ngoại tộc thấp giọng nói mà lúc này diêm vương xung quanh quang huy dần dần biến thành hát sắc trong chớp mắt trong tay hắn tựa hồ lơ lứng một cái hát sắc hình cầu mặt trên không ngừng mạo hiểm hát quang diêm vương mở ra tay trong tay hắc cầu trôi nổi cả người hắn quanh thân cũng bao phủ hát sắc quang huy như vậy lành lạnh như vậy âm lãnh thật là đã lâu ký ức diêm vương bỗng nhiên nợ nụ cười từ thành danh sau khi tựa hồ thật lâu không có thi triển một chiêu này hắn thậm chí có chút hoài niệm lúc đầu thi triển một chiêu này thời điểm kia đổ sộ hình ảnh hắn chính là bởi vậy đánh một trận thành danh hắn nhớ được hát quang lấp lánh trên trăm vạn sinh linh bị diệt mà viên này hát cầu tức thì bị những người đó xưng là hát cám thái dương làm hát cám thái dương lên không nó sẽ phóng xuất ra kỳ lạ hát sắc quang huy mà màu đen kia quang huy trong ẩn chứa trong một loại lực lượng đáng sợ khiến người ta mơ màng buồn ngủ, ngủ lúc đầu hắn tại một tòa thành trì thượng thả ra Hắc cám thái dương ngày nào đó cả tòa thành trì không có một cái sinh linh tỉnh lại một thanh đại hỏa, trăm vạn sinh linh cho một mồi lửa. hắn vẫn như cũ nhớ được ngày đó hình ảnh, ngày đó mỗi một màn. với anh, hắc ám thái dương. lên không. ông. diêm vương trong tay, viên tia hắc sắc quang huy trôi nổi đến trăm mét độ cao. trước mắt nỡ rộ quang huy, tia mạnh mẽ quang huy, che giấu sở hữu toàn bộ. trước mắt mọi người, một mảnh lũ ám. thế giới, biến sắc. quang sao. giang hà nhũ mày quét. hắn tùy ý đưa tay, xung quanh tia sáng bị ngăn che một bộ phận. thế nhưng tính là tia sáng bị ngăn che, cái tia tu luyện giả như trước mơ màng buồn ngủ, gần rồi ngã xuống hắn nhất thời minh bạch ngăn che tia sáng tựa hồ vô dụng cái này hắc cám thái dương nhìn như là tia sáng công kích thế nhưng trên thực tế tia quang huy chỉ là ngụy trang chân chính công kích là dấu ở hắc sắc quang huy hạ nào đó phóng xạ hắn tia sáng không chế vô hiệu ách đáng chết bỗng nhiên cảm giác hảo khốn cái này cái gì công kích không được ta muốn không chịu nổi mọi người mỹ mắt đã bắt đầu đánh nhau vô ý thức bọn họ nhìn về phía lý đường bọn họ biết được có thể lý đường tiêu kỳ lạ quang huy có khả năng cứu bọn họ thế nhưng làm bọn hắn tiếc nuối là, ngay cả lý đường cũng mặt lộ vẻ khó xử Loại này kỳ lạ công kích, ai biết cái này cái gọi là Hắc ám Thái Dương, chân chính vương thức công kích là cái gì? Không ai biết được, không biết lại nên thế nào ngăn cản. Đáng chết. Mọi người sắc mặt khó coi, mà đúng lúc này, bọn họ chợt phát hiện, Vương Hạo đứng ra, cái kia cũng chỉ có 10% cảnh giới, trong năm người yếu nhất một người là hắn. Vương Hạo. Hắn tuy rằng đột phá, thế nhưng thực lực yếu nhất, có thể đợi nổi sao? Không biết vì sao chọn hắn, chính là, tà thượng ta cũng được. Trong lòng mọi người không nghèo Nếu như nói trước vài tên trong, duy nhất để cho bọn họ khu phục, phòng trường chính là Vương Hạo bởi vì hắn Tựa Hồ Thoạt nhìn không có gì cường đại địa phương, mà bởi vì Giang Hà duyên cớ bị chọn làm chỉ có mấy cái có thể đột phá trạng thái tựa là ít mà tu luyện giả một trong. Sau khi đột phá, Tựa Hồ cũng thực lực thông thường, 10% rất mạnh. Cho nên trong lòng bọn họ tự nhiên khôi phục. Nếu như cơ hội này cho mình, nói không chừng bản thân cũng có thể sáng tạo kỳ tích đây. Mà lúc này Vương Hạo đạp không ra, hắn Tựa Hồ nghe đạt được mọi người thanh âm, hắn biết được quá nhiều người đối với hắn chiếm đột phá tài nguyên khôi phục, chẳng qua hắn biết dùng thực lực chứng minh bản thân. Các ngươi biết được vì sao ta cảnh giới thấp nhất sao? bởi vì ta sở hữu năng lượng đều dùng tại tinh diệu lột xác dù cho tích lũy nữa hùng hậu. vương hạo tự tin thanh nhâm vang lên ta trạng thái tợ lại ít mạ cảnh giới tuy rằng chỉ có mười thế nhưng ta tinh diệu vẫn là đệ nhất thiên hạ quét vương hạo một bước đặc không anh. khủng bố ánh mặt trời hoa bước lên hào quang soi sáng đại địa đáng sợ bạch sắc quang huy nở rộ những thứ kia đã mơ màng buồn ngủ người chớp mắt thanh tỉnh chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào không tận cùng nhiệt huyết ở trong người quen quẩn trên bầu trời mọi người đỉnh đầu hai viên kỳ lạ thái dương nở rộ quang huy một viên hát sắc một viên bạch sắc, hai loại không giống tầm thường lực lượng đang không ngừng va chạm. Ân, Diêm Vương kinh dị không thôi. Bản thân Hắc Ám Thái Dương là cái gì lực lượng hắn quá rõ, huống chi hắn tự thân thực lực cường hãn. Đối diện chính là một cái 10 phần trăm gia hỏa, lại có thể chặn bản thân công kích. Hừ, một tiếng hử lạnh. Diêm Vương trong mắt sắt ý hiện lên, đi. Quét. Hắc Ám Thái Dương Hắc Quang đại thịnh, bao trùm mọi người. Đi đi. Vương Hạo hít sâu một hơi. Và anh. Kêu hỏa nóng Thái Dương hình cầu bỗng nhiên thiêu đốt hòa diễm, lại có thể trực tiếp đánh về phía Diêm Vương Hắc Ám Thái Dương trên không trung xét qua một cái màu lửa đỏ vết tích với anh một đóa mây ngấm bay lên trời hắc quang cùng bạch quang không ngừng giao phong cuối cùng hóa thành hư vô khí mọi người ngược hít một hơi khí lạnh cái này cái này cái này long độc ác lại có thể dùng bản thân tinh diệu đi đập đối phương công kích phương thức này diêm vương trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra hắn công kích lại bị chặn chẳng qua có khả năng đem đối phương tinh diệu phá hủy coi như là cái ý niệm này hiện lên diêm vương bỗng nhiên ngẩng đầu đối diện vương hạo bên cạnh lướt một cái yếu ớt ánh sáng lóe ra một viên tiểu thái dương ở bên cạnh hắn lóe ra nhàn nhạt quang huy, dù cho phóng xuất ra công kích đáng sợ, phá hủy Diêm Vương công kích, đối phương tinh diệu như trước còn tại. Thái Dương quang huy, bất tử bất diệt. Vương Hạo cao giọng nói, chỉ cần một điểm quang huy, nó là có thể lần nữa sống lại. Bất tử bất diệt. Diêm Vương cười nhạt, thật có loại này tinh diệu. Hắn mới không tin. Hắc ám Thái Dương. Diêm Vương lần nữa xuất thủ. Trong tay hắn, một viên hắc sắc quang cầu nỡ rộ, chỉ là, lúc này đây, thậm chí không đợi hắn xuất thủ, Vương Hạo Thái Dương cũng đã đạt tới. Woeng, woeng, woeng. Hắc quang cùng bạch quang trước mắt nỡ rộ đáng sợ quang huy chúng quanh nữa rộ một viên hai viên ba viên vô luận hắn triệu hắn bao nhiêu lần vô luận hắc ám thái dương lên không bao nhiêu lần đều bị thái dương tinh diệu phá hủy mọi người trận mắt hốt mồm cái này hắn tinh diệu không phải là mình nổ sao thế nào còn tại a thiên hắn có thể triệu hắn nhiều như vậy thái dương mọi người sợ ngây người tinh diệu tuy rằng rất mạnh thế nhưng nếu như bản thể đều phá hủy thế nào thi triển lực lượng thế nhưng cái này vương hạo vô luận hắn thái dương tinh diệu phá hủy bao nhiêu lần tiếp theo vẫn ở chỗ cũ cái này mọi người ngẩn đầu Trên trời nhàn nhạt quang huy chiếu xuống, đó là tự nhiên ánh mặt trời, vô luận Hắc Cám Thái Dương che khuất nó bao nhiêu lần, Vương Hạo đều có thể tùy tiện nổ nát sở hữu Hắc Quang bình trướng, toát ra nó chân chính lực lượng. Bởi vì nói cho cùng, chỉ có Vương Hạo tự mình biết, hắn lực lượng đến từ chính Thái Dương, không phải là hắn tinh diệu, mà là chân chính Thái Dương. Thái Dương bất diệt, hắn lực lượng chi nguyên, vĩnh tồn. Hắn Thái Dương chi hỏa, liền vĩnh viễn không biết dập tắt. Thì ra là thế. Diêm Vương hiểu, là bởi vì nó sao? Diêm Vương ngẩng đầu, nhìn trên trời Thái Dương, đột nhiên nở nụ cười. Phá hủy Thái Dương Hắn tự nhiên không có như vậy bản lĩnh. Thế nhưng nếu bản tọa đứng ở chỗ này, cái này phiến thiên không, làm sao biết vòng được đến ngươi làm chủ? Một tiếng cười khẽ, thiên không biến đổi lớn. Họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư vi tại. Quy một chương 431 hơn bạn gây ngươi có sợ không? Chương 431 hơn bạn gây ngươi có sợ không? Trời tối, không có dấu hiệu nào. Giang hàng ở đầu, trên trời Thái Dương đã biến mất, toàn bộ tịch tĩnh chi sâm, tựa hồ phong bế, cái này không giống như là diêm vương thủ đoạn, càng giống như là tịch tính chi sâm những thứ kia cao to cây cối che ở ánh nắng, như vậy kín, ảo sao? giang hà ánh mắt híp một cái ông hắc cám thái dương lần nữa nỡ rộ quan huy diêm vương cười nhạt lúc này đây nhìn ngươi làm sao chống đỡ được trẻ ở sao vương hạo thở dài nếu như thế như thế vâng thái dương tinh diệu nện xuống vương hạo trong nháy mắt kiếp nổ trong cơ thể tất cả lực lượng viên này lóe ra thái dương tinh diệu toát ra khó có thể tưởng tượng uy năng vâng anh. vâng anh. hai viên thái dương va chạm lần nữa diêm vương hơi biến sắc mặt trong cơ thể lực lượng lần nữa bạo phát mới khó khăn lắm ngăn trở vương hạo phản kích hô ánh sáng lắng xuống Vương Hạo sắc mặt có chút tạm đạm, thế nhưng Diêm Vương cũng không khá hơn chút nào. Vương Hạo Thái Dương Tinh Diệu tuy rằng bị ngăn cản dừng khôi phục, thế nhưng sau cùng hắn cũng ngạnh sinh sinh phá hủy Hắc Ám Thái Dương căn nguyên. Diêm Vương trong thời gian ngắn buộc phát ra nhiều như vậy lực lượng, hiện tại đã qua tiêu hao. Nếu như lần nữa thi triển Hắc Ám Thái Dương, ha ha, chỉ sợ hắn mới là tự tìm đường chết. Tinh Diệu, Diêm Vương thần sắc nghiêm trọng, trong mắt hắn cuối cùng không có coi thường. Mấy cái này dù cho chỉ có trạng thái tự ít mạ hơn 10% phần trăm gia hỏa, bởi vì Tinh Diệu tồn tại lại có thể trở nên đáng sợ như thế. Ngoại tộc cùng nhân loại khác nhau chính là không có tinh diệu. hắn nguyên tưởng rằng bằng vào tuyệt đối cảnh giới áp chế có thể tùy tiện trà đạp bọn họ thế nhưng hiện tại xem ra Chỉ ít vừa ý trước mấy tên này không được phải nhanh một chút Diêm vương nhìn thiên không trước sau như một hạ cám thế nhưng hắn biết được lưu cho bản thân thời gian cũng không nhiều chủ nhân thức tính trước hắn muốn bãi bình toàn bộ ta nghe nói nhân loại đều là đoàn kết cùng ngu xuẩn cho nên ta rất hiếu kỳ nếu như ta muốn giết rơi sau lưng ngươi những thứ kia nhân loại ngươi biết làm như thế nào Diêm vương hiếu kỳ nói người trung quanh nhất thời sắc mặt đại biến khe nằm bọn họ chỉ là quần chúng vây xem được chứ Đây rõ ràng là các ngươi những này đại năng trong lúc đó chiến đấu, không muốn liên lụy đến bọn họ có thể, ngươi sẽ không giết bọn họ. Giang Hà nhìn ánh mắt hắn, bởi vì ngươi cần thân thể bọn họ. Đúng vậy, nguyên bản ta cũng sẽ không giết bọn họ. Thế nhưng hiện tại, ta hiểu được, các ngươi năm cái tiểu tử kia có thể sánh bằng bọn họ quan trọng nhiều. Chúng ta ở đây đã có mấy vạn ngoại tộc hàng lâm, chính là hơn 3.000 ngoại tộc, căn bản không quan tâm. Diêm Vương thản nhiên cười một tiếng. Vâng. Sở hữu ngoại tộc xuất động, dâm ngoại tộc đưa bọn họ ba người vây quanh ở trong đó, nếu là lam bạch cầu còn tại có thể bọn họ còn có một đường sinh cơ có thể thế lực ngang nhau thế nhưng hiện tại theo lang bạch cầu mất đi hiệu lực bọn họ chỉ có thể bị hoàn ngược diêm vương công kích liên tục bị lý đường cùng vương hạo trạng hiển nhiên đã trở nên rất không bình tĩnh rốt cuộc định dùng nhân số sinh sôi đưa bọn họ chống chất chết các ngươi còn lợi hại hơn xin lỗi chúng ta nhiều người là tính là đều là trạng thái gián đỉnh phong cũng có thể sống sống chồng chất chết các ngươi giang hà đám người rốt cuộc biến sắc giang hà người trốn a một số người chủ động đứng dậy bọn họ rõ ràng chỉ cần giang hà sống hết thảy đều còn có hy vọng đúng vậy đi mau một số người đã làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị bọn họ yên lặng bảo vệ giang hà chỉ là chạy thoát sao giang hà nhìn xung quanh mấy vạn người phong tỏa trên cơ bản ngay cả một cái con ruồi đều không trốn thoát được huống chi hắn căn bản không có ý định trốn rất ngoan cố a diêm vương chào phúng thượng vê anh vô số người này lên sau cùng giết chóc bắt đầu mà nhân loại không có lực phản kháng chút nào mà ở diêm vương phía sau một bóng người xuất hiện lạnh lùng thanh âm hiện lên thời gian dài như vậy chưa từng giải quyết ngươi thật là một cái phế vật gấp cái gì diêm vương cười, cười người nọ bước ra một bước lộ ra khuôn mặt giang hà đám người trong lúc vô ý nhìn thoáng qua nhất thời tâm thần của loạn bởi vì người nọ bất ngờ chính là vương giả hôm nay lê minh thiên kiêu đệ nhất nhân người này hắn cũng bị phụ thân xem ra phụ thân hắn người nọ thân phận cũng không giống tầm thường nói như vậy phổ thông trạng thái rắn cảnh giới sẽ bị phổ thông ngoại tộc phụ thân dung hợp sau khi hoàn thành biến thành trạng thái tợ lạ mà, mà những thứ kia thiên tài người sẽ bị tầng cao hơn mặt ngoại tộc phụ thân xem ra là cái này còn đánh như thế nào mọi người hầu như tuyệt vọng vâng dẫm dạng ngoại tộc hiện lên xem ra chỉ có thể giang hà trong mắt nỡ rộ sát ý hắn rõ ràng bản thân hôm nay lực lượng hắn tuy rằng vượt cấp khiêu chiến cũng không dễ dàng thế nhưng hắn đặc thù hát động lực lượng lại có một cái chỗ tốt đó chính là đối phó so với chính mình yếu hầu như vô địch mà cái này vô địch phải không lo lắng nhân số hạn chế hắn tin tưởng lấy hắn hôm nay lực lượng thiên hàng mạt nhật hoặc là băng tuyết thế giới đều có thể đủ gạt bỏ toàn bộ nguyên bản hắn là không nghĩ thương tổn những người này tính mệnh thế nhưng giang hà bước ra một bước chỉ là lúc này chu vương đống nhiên ngăn lại hắn ân giang hà ngẩng đầu thử xem. Chu Thiên trong tay bàn cờ nỡ rộ, Lý Đường đám người dưới ánh mắt ý thức nhìn lại. Xong mặt bàn cờ, một mặt nhân duyên, một mặt giết chóc. Chu Thiên muốn giết người sao? Mọi người thấy đi. Nhưng mà không ngờ là Chu Thiên lại có thể lật tới nhân duyên kia một mặt. Ba ba ba ba, ba mấy viên quân cờ nhanh chóng hạ xuống. Một bó bó không hiểu nhân duyên tuyến bắt đầu liên tiếp, vô số quang huy loại ra, từng đạo đáng sợ hổm tuyến xuyên qua, kia chen chúc tới ngoại tộc đột nhiên ngừng lại. Là ngừng. Mọi người trợn to hai mắt, chuyện gì xảy ra? Vô ý thức, bọn họ nhìn những thứ kia ngoại tộc mắt, nhất thời giận cả tóc gáy. Lúc này những thứ kia ngoại tộc cách bọn họ chẳng qua mấy mét tự ly những thứ kia ngoại tộc dừng bước lại đã không có công kích nghĩ cách mà là thâm tình chân thành nhìn bọn họ trong đó người kia lý đường lý đường đầu góc toát ra một cái dấu chấm hỏi hắn đông nhiên có chút sợ bị hơn vạn người đồng thời dùng thứ ánh mắt này nhìn không sợ không được a? không hổ là lê minh quốc một đời thiên tiêu thất thải đàm hoa bảy lần thoáng hiện ngay cả đại nhân cũng không có thể đánh hạ loại lực lượng này nghĩ không ra nhân loại cũng có như vậy thiên tài hy vọng đại nhân không nên giết hắn a ân không phụ thân cũng tốt ta hiểu được có khả năng thuyết phục hắn rất tốt mấy cái ngoại tộc nghị luận ở bỉ trong mắt bọn họ tràn ngập thâm tình cùng ái mộ mà nhiều người hơn còn lại là yên lặng nhìn kỹ bọn họ biết được lý đường thân phận cùng bản thân thân phận cho nên bọn họ chỉ là chờ lý đường đầu góc lại toát ra ba cái dấu chấm hỏi khái khái chu thiên ho khan một tiếng ta tạm thời đem người nhân duyên cùng bọn họ trói chặt chẳng qua số lượng lớn một chút cho nên chỉ có thể ngắn duy trì một đoạn thời gian chu thiên có chút tiếc đối tựa hồ vì không có vĩnh viễn trói chặt rất thất vọng lý đường ánh mắt chừng lớn ta phát thảo đại gia mẹ đấy nói như vậy những người này xem bản thân ánh mắt không muốn a mụ, mụ. Lão tử mới không cần nhiều như vậy gây hái mộ bản thân a. Ngươi lại nói ta ở bên trong chọn mấy cái cho ngươi vĩnh cửu trói chặt. Chu Thiên Hời nói, Lý Đường, ngươi tê dại. Lão tử nhịn. Lý Đường hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình bình phục lại. Hắn biết được, Chu Thiên Kỳ thực cũng không được chọn, Lâm Xuyên hắn không dám chọn, hát Ám Thái địch cũng không phải là đùa giỡn. Vương Hạ hôm nay thân thể quá suy yếu, không chịu nổi nhiều như vậy nhân quả. Chu Thiên tuyển chọn mục tiêu chỉ có hắn và Giang Hà. Mà Giang Hà, đối với hắn thi triển nhân quả rõ ràng là muốn chết. Giang Hà nhân quả lôi đỉnh hôm nay còn phiêu phù ở hất động ở ngoài, cho nên. Chu Thiên có thể chọn mục tiêu duy nhất, chỉ có Lý Đường. Ngươi vì sao không chọn bản thân? Lý Đường hận răng ngưỡng ngửa, ngươi so với ta soái. Chu Thiên nhàn nhạt nói, thao tác càng dễ dàng một chút. Lý Đường phát hiện mình lại có thể không lời chống đỡ. Lúc này, đạt được loại này khích lệ, hắn vì sao nghĩ như vậy không đây? Quét! Mấy vạn đồng loạt ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Lý Đường có điểm ra đầu tê dại, hắn vạn phần hy vọng ngưỡng mộ đã biết những người này đều so sánh khắc chế, không thì nói. Động thủ. Diêm Vương hạ lệnh. Nhưng mà, không ai núp Động thủ a? Diêm Vương giống giận. Đại nhân, không tốt hạ thủ a? Chính là, ta thế nhưng cuộc đời này liền nhìn trong một người như vậy, bỏ qua người này, một sinh không biết nữa yêu. Hắn chính là ta người trong mộng a." Rất nhiều ngoại tộc nhìn Diêm Vương nói, "Diêm Vương, các ngươi những ngày ngu ngốc. Đối phương rõ ràng thi triển nào đó cấm thuật, các ngươi chỉ là bị mê hoặc mà thôi." Diêm Vương giận dữ, có khả năng nhìn thấy hắn, tính là bị mê hoặc thì như thế nào? Lý Đường, hy vọng hắn có thể nhớ ký ta, có thể như vậy lặng lặng nhìn hắn, dù cho rất nhập địa ngục ta cũng cam tâm. Nhiều lắm ngoại tộc lúc này đi lặng. Diêm Vương giận dữ sau khi bỗng nhiên có chút kinh hãi, bởi vì hắn chợt phát hiện rất nhiều ngoại tộc lúc này đối với mình có điều bất mãn nếu như mình tại như vậy bức bách nói bọn họ thậm chí khả năng trái lại giết bản thân vì tình yêu giết bản thân Diêm vương vẻ mặt ngày chó biểu tình hắn quyết định chờ bọn người kia thuật pháp tiêu thất sau khi hắn nhất định cho bọn hắn một cái hung hang giáo hấn về phần hiện tại hắn căn bản không dám nữa lần bức bách có thể đối với những người này tới nói bản thân là ở bức bách bọn họ tại mình và bọn họ người yêu trong mắt hai chọn một diêm vương vẻ mặt đau đầu cái này đặc biệt sao đều chuyện gì có muốn hay không ngươi đi xối dục một chút chu thiên nhìn lý đường giống cười không cười tuyệt đối không đi lý đường điên cuồng lắc đầu đùa gì thế những này cái gọi là người hái mộ quá không ổn định nếu để cho bọn họ giết chết diêm vương có lẽ sẽ kích thích bọn họ linh hồn ở chỗ sâu trong trung thành tỉnh táo lại hiện tại những này người hái mộ chính là xuất phát từ cái trạng thái này không ổn định vô luận là diêm vương còn là lý đường cũng không dám bức bách rất sợ đối phương rối loạn cho nên cái này có hùng hậu thực lực mấy vạn đại quân cứ như vậy gắt lại mà lúc này thiên không tự hồ càng đen hơn một ít dù cho từ lâu che đậy diêm vương nhìn thiên không thời gian thật không nhiều a Các ngươi cho rằng không có những này phế vật, ta sẽ không thể bắt lại các ngươi." Diêm Vương mắt lộ ra sắc khí. "Lão nhị, tới." Quét. Quang ảnh lóe ra. Diêm Vương đạo thân ảnh kia xuất hiện, bất ngờ chính là Vương giả. Chỉ là, lúc này Vương giả cùng sở hữu phụ thân ngoại tộc khác biệt, những thứ kia ngoại tộc cũng chỉ là ngụy trạng thái tợ lại ỉ mạ, mà trước mắt Vương giả, nhưng là chân chính trạng thái tợ lại ỉ mạ. Hán, lại là sau khi đột phá bị phụ thân. "Wen." Vương giả khí tức bạo phát, rõ ràng là trạng thái tợ lại mạ 20%. S, ta vừa phát hiện, sở hữu 400 tiêu đề lại có thể toàn bộ thiếu cái châm chữ. họ rất linh mừng sinh nhật tàng thư viện tại quy một chương bốn không thử một chút làm sao biết chương bốn không thử một chút làm sao biết chuyện gì xảy ra hắn lại là chân chính trạng thái họ lại mạ vũ thảo ta cho rằng vương giả là duy nhất chạy trốn người sống không nghĩ tới hắn lại là sau khi đột phá bị bắt đứng lên treo lên đánh A. hiện tại đều bị dung hợp không biết hắn 20%, là vừa đột phá chính là như vậy vẫn bị ngoại tộc dung hợp sau biến thành như vậy dù sao lại là một cái mới lịch sử ghi lại a ghi lại ngươi tê dạy a chết hết ghi lại có ích lợi gì đáng chết một cái riêng vương thêm một cái vương giả xong mọi người hết hồn vương giả thực lực gì Đỡ là ít mà hắn 20%. hắn đã từng đứng hàng lê minh thiên tiêu đệ nhất chân chính 10 năm giang hà lý đường đám người là thiên tiêu chính hắn thì không phải là sao vương giả thiên phú so với bọn hắn càng mạnh mà bây giờ hắn vừa đột phá liền đã đến 20%. thậm chí ngoại tộc dung hợp sau khi có cường đại hơn thủ đoạn như vậy vương giả đánh như thế nào nếu như cái này không trọng điều nói như thế đáng sợ nhất rõ ràng là vương giả tinh diệu hắn mỗi lần triệu hoán đều có thể triệu hồi ra so bản thể mạnh hơn đáng sợ hung thú không người có thể địch lúc này mọi người chỉ có thể hy vọng vương giả triệu hoán thú còn là trạng thái rắn cực hạn ân bản thể đột phá triệu hoán thú không nên đột phá đúng không trong lòng mọi người nghĩ như thế đến nhưng mà với vương giả trong tay một viên tiền xu loại ra hung thú triệu hoán quét tiền xu vô số lần quấn cuối cùng rơi xuống đất một con hung thú chớp mắt hiện lên kinh khủng kia khí tức trong nháy mắt liền khiếp sợ mọi người bởi vì hơi thở kia rõ ràng là trạng thái bạo loạn dị đáng chết Mọi người tâm lệnh. Nói cách khác, vương giả hung thú, cũng theo đột phá. Nguyên bản, đối thủ của bọn họ có thể là diêm vương cùng vương giả hai người, thế nhưng nếu như cộng thêm vương giả những thứ kia triệu hoàng thú, bọn họ đồng cấp bậc địch nhân, căn bản nhiều đến không suệ. Giống. Một tiếng gào thét, lại một đầu hung thú xuất hiện. Đối phương. Vẫn là trạng thái tựa là ịt mạ. Mà giờ khắc này, mọi người rõ ràng chú ý tới, vương giả trong tay tiền xu, còn có ước chừng mười cái, mỗi một cái tiền xu khả năng đều là một cái trạng thái mạ thú. Cứ việc những hung thú này chỉ có trạng thái trợ lạc ít mạ sơ cấp, cứ việc chúng nó cũng là vừa đột phá, thế nhưng thực lực kia, làm sao bây giờ? Mọi người hầu như tuyệt vọng. Những hung thú này đều là vừa đột phá. Lâm Xuyên đột nhiên hỏi: "Ân, dù sao hung thú là vương giả trạo, không phải là hắn từ nhỏ bồi dưỡng, tính là đột phá, những hung thú này không có khả năng cùng nhân loại một dạng, có bao nhiêu năm tích lũy?" Giang Hà nhìn lướt qua, những hung thú này đại đa số tại trạng thái trợ lạc ít phần 2% đến 8% trong lúc đó. Rất tốt, như thế, giao cho ta à. Lâm Xuyên khẽ miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười vương giả sao cùng lê minh đệ nhất thiên kiêu giao phong thật là làm người ta chờ mong a vâng lên đi lâm xuyên cách không một ngón tay hắc ám thọ tử trong nháy mắt lao ra đỏ lên hai mắt hắc ám thọ tử trực tiếp vọt tới một cái hung thú trên người sau một lát con kia trạng thái tợ lại ít mà hung thú lại có thể trực tiếp để bại. loại năng lực kia sao vương giả cười nhạt ta biết được ngươi năng lực ở nơi này gọi vương giả bản thể trong trí nhớ đã từng thấy qua Hắn tựa hồ cũng quan tâm qua ngươi năng lực chỉ là ngươi loại năng lực này tuy rằng cường đại thế nhưng mỗi một lần thi triển đều phải khoảng cách thật lâu đúng không ha hả cho ngươi một đầu hùng thú nếu như vương giả một câu nói chưa từng nói xong cũng dừng lại bởi vì lúc này hắn khiếp sợ phát hiện hắc ám thỏ tử lại vọt mạnh hướng một đầu khác hùng thú sau đó lại là đồng dạng động tác căn bản không có chút nào đình chỉ vương giả vẻ mặt một bức cái này cùng trong trí nhớ tựa hồ có chút không giống a chẳng lẽ nói cái này cái gọi là năng lực đột phá trạng thái tỡ là ít mà sau khi cũng thay đổi mạnh một đêm bảy lần lang không một đêm bảy lần thỏ hắn không biết ta cũng muốn nhìn ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần vương giả cắn răng một cái Từng cái một tiền xu nữa rộ, tất cả hung thú xuất hiện. Cuối cùng, vương giả rốt cuộc thấy được Hắc Cám Thọ Tử cực hạ. Cái này cái gọi là Hắc Cám Thọ Tử, tựa hồ chỉ có thể liên tục xung phong 13 lần, nếu như không phải là phải một cái hình dung từ nói, đó chính là một đêm 13 lần thọ. Chỉ là, chớ biết, hắn triệu hoán thú chỉ có 12 đầu a. Sau cùng, làm sở hữu triệu hoán thú về ngoài. khi hắn trong tay không còn có triệu hoán thú, khi hắn phát hiện, con kia hai mắt đỏ rực Hắc Cám Thọ Tử, đưa mắt phóng tới trên người mình thời điểm, xoay người chạy. Đùa gì thế? hắn tình nguyện chết trận cũng không nguyện ý cùng như vậy một cái đồ chơi giao phong bởi vì hắn quá rõ sau khi thất bại quả mặc dù hắn thực lực so với kia đáng chết hắc ám thọ tử mạnh hơn thế nhưng quá hiện tại đã có bóng ma trong lòng húng chi vạn nhất bị đồ chơi này kia là gì tính là thắng có ý nghĩa gì quét vương giả không chút do dự trốn ở diêm vương phía sau diêm vương đây là duy nhất một cùng hắn đồng cấp bậc đồng bọn cho nên hắn mới sẽ thiên tân vạn khổ trở vương giả đột phá sau đó sẽ bắt hắn lại khiến hắn phụ thân vương giả người này là bản thân lần hành động này duy nhất trợ lực thế nhưng hiện tại hắn thật sâu hoài nghi mình tuyển chọn có đúng hay không sai rồi thực lực ngươi so với hắn cường diêm vương nghiến răng nghiến lợi ta biết được vương giả đạm mặt nói ta hiện tại thân thể dung hợp còn chưa hoàn thành chờ sau khi hoàn thành nữa thu thập hắn diêm vương cỏ hắn nhìn ra kia con thỏ đã không được theo vương giả lui ra kia con thỏ cũng lui ra nghỉ ngơi thế nhưng chỉ cần vương giả vừa ra tràng kia con thỏ chỉ biết trong nháy mắt gặt hái trong lúc nhất thời vương giả chỉ có thể biện khuất mang theo cúc ngay a diêm vương một chân đưa hắn đã bay hắn quý giá thời gian cũng không phải là như vậy lãng phí rất tốt Đại quân ta bị các ngươi kiềm chế, ta đồng bạn cũng bị các ngươi ngăn cản. Thế nhưng, các ngươi còn có bao nhiêu sức chiến đấu? Diêm Vương cười nhạt, các ngươi kiềm chế bọn họ đồng thời, không phải là đồng dạng kiềm chế bản thân. Hiện tại, các ngươi còn có bao nhiêu sức chiến đấu tới chống lại ta? Mời anh! bước ra một bước. Diêm Vương dưới chân một đạp, long trời lở đất. Lúc này Diêm Vương tính tình có chút nóng nảy, hiển nhiên, mấy lần công kích vô công mà về, hắn đã có chút phẫn nộ rồi. Lý Đường đúng không? Ngươi thất thải đảm hoa đây, ngươi còn dám dựng? Diêm Vương sát ý nghiêm nghị. Lý Đường trầm mặc. Vương Hạo đúng không? Tuy rằng ta hắc cám Thái Dương buồn nguyên bị phá hủy, thế nhưng ta còn có cái khác chiêu số có thể dùng. Ngươi Thái Dương tinh diệu đây, không có Thái Dương tia sáng, ngươi tinh diệu còn có thể hồi phục. Diêm Vương cười nhạt chất vấn, Vương Hạo trầm mặc. Về phần ngươi, ngươi tên là Chu Thiên đúng không? Tuy rằng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để cho bọn họ thích lý đường, thế nhưng điều khiển số lấy vạn tính tu lệ giả tính toán bọn họ không phải là trạng thái tọa lại mà mạ, có đúng hay không cảm giác được rất tốn sức. Ta sẽ không tin. Ngươi còn có thể nhảy xuất thủ tới công kích ta. Diêm Vương chẳng đang nói, Chu Thiên trầm mặc. Về phần ngươi, Lâm Xuyên. Ngươi thú hồn có chút ý tứ, nghĩ không ra không nhìn thấy Vĩnh Dạ quốc thú hồn, trái lại thấy được Lê Minh quốc thú hồn, còn là loại này năng lực đặc thủ. Chỉ là, coi như là như vậy, liên tục phế bỏ vương giả 12 đầu hung thú, ngươi bây giờ còn có thể có bao nhiêu năng lực, tối đa một lần a. Thế nhưng ngươi dám dùng? Ngươi không dám. Ngươi muốn sử dụng, vương giả cũng chưa có kiên kỵ. Cho nên, ngươi lúc này đây chỉ dùng để tới uy hiếp đúng không? Diêm Vương một lời trong, Lâm Xuyên trầm mặc. Bọn họ nỗ lực bảo trì bản thân mạnh nhất tư thế, thế nhưng Diêm Vương lại liếc mắt một liền thấy xuyên bọn họ miệng cọt gan thỏ, bọn họ thật không có bao nhiêu sức chiến đấu bốn người sở hữu ngụy trang đều bị trọc thùng gạt người a tại sao có thể như vậy không có khả năng ta lớn đi đường thất thải đảm hoa diệt cả đời a bảy lần tan bỡ, miểu sát một mảnh thời quang hồi tố một lần nữa vô hạn lặp lại ai là đối thủ chu thiên vì sao không khống chế diêm vương vương hạo thái dương còn không có khôi phục sao hát cám thọ tử dữ như vậy mãnh liệt làm sao biết chỉ có 13 lần hắn khẳng định có nhiều lần hơn số chờ đây các ngươi những này đáng chết ngoại tộc khẳng định không được có vài người đã nói năng lộn xộn bọn họ bức thiết nghĩ muốn vạch diêm vương căn bản là nói vậy thế nhưng bọn họ thấy được lý đường chờ người thân sắc hiển nhiên diêm vương nói đúng bọn họ tưởng cứu tinh vài người lúc này căn bản đã không có nhiều ít sức chiến đấu lý đường đám người căn bản đã cầm không ra cái gì lực lượng tới bọn họ giờ mới hiểu được bọn họ đã không có hy vọng không không biết tại sao có thể như vậy a a a ta không nên chết cá biệt người đang tuyệt vọng trước mặt đã tan vỡ Đồng nhiên một bóng người lao ra vọt tới diêm vương trước mặt ta đầu hàng thật ta có thể đầu hàng các ngươi ngoại tộc ta không có bất kỳ điều kiện gì chỉ cần không phụ thân là được ta có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ các ngươi có thể tiếp thu bất kỳ tâm lý kiểm tra đo lường sau này ta chính là ngoại tộc một phần tử người nọ kinh sợ hắn ý đổ dùng phương thức này đạt được tán thành nhưng mà quét diễm vương tiện tay vỗ người nọ liền đã hôn mê mang về chuẩn bị phụ thể a được rồi cho hắn phụ thể yếu nhất là được là người nọ bị mang hạ mọi người nhìn thoáng qua nhất thời lặng lẽ đầu hàng đùa gì thế Người cho là là lê minh cùng vĩnh dạ chiến đấu đây là giống loài xâm lấn a từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói Hải Vực Xâm Lấn cùng Ngoại Tộc Xâm Lấn cơ bản không có gì khác nhau, chỉ là Ngoại Tộc Xâm Lấn đều là quy mô nhỏ Xâm Lấn, mà Hải Vực Xâm Lấn phạm vi lớn hơn nữa mà thôi. Mọi người tâm lệnh. bọn họ thật một điểm hy vọng cũng không có sao. Về phần ngươi, Diêm Vương sau cùng điểm danh ra hà, ngươi rất mạnh, có một ít đặc thù thủ đoạn khu trừ chúng ta năng lượng, thế nhưng trừ lần đó ra, ngươi còn có cái gì lực lượng? Ngươi tưởng rằng sau khi đột phá ngươi biết càng mạnh, không nghĩ tới, ngươi lại có thể chỉ là ít mà hắn không Nhân loại chỉ có ưu thế là tinh diệu, bốn người bọn họ, bởi vì tinh diệu mà có đặc thù lực lượng, cho nên cường đại mà ngươi không có tinh diệu, thậm chí chỉ có trạng thái tợ lạo ít ạ không phần trăm cảnh giới. Mà ta ước chừng trạng thái tợ lão ỉm ạ 62 phần trăm cảnh giới, ngươi có tư cách gì theo ta chiến đấu?" Diêm Vương lạnh giọng nói. Nhưng mà, lúc này đây, Giang Hà chỉ là chờ mặc, không thử một chút làm sao biết? Giang Hà thản nhiên cười một tiếng, cười như vậy rỡ. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy một chương 433, mũi tên rời cung không chết không nớt. Chương 433, mũi tên rời cung không chết không nốt. Giang Hà, trạng thái tợ lão ít mà o. Diêm Vương trạng thái tựa là ít mạ 62%. trạng thái tựa là ít mạ cảnh giới mỗi một cái một phần trăm đều mười phần gian nan, giữa hai người là biển một dạng trích lệch, trên lý thuyết tinh diệu tồn tại có thể bù đắp một ít thực lực sai biệt nhưng mà giang hà cũng không có chỉ ít tại trong mắt mọi người là như vậy cho nên không ai đối giang hà ôm hy vọng ó giang hà khả năng thắng sao chỉ là chẳng ai nghĩ tới giang hà lại có thể thật đứng ra hơn nữa trước sau như một bình tĩnh không thử một chút làm sao biết làm tiêu thanh âm quen thuộc vang lên mọi người đột nhiên cảm giác được trong lòng một chỗ nhiệt huyết bị điểm đốt đúng vậy không thử một chút làm sao biết dù cho chỉ có o giang hà vẫn là cái kia giang hà rất tốt diêm vương cũng không nói nhảm quét giơ tay lên một bó trụ cột nhất năng lượng bó vào tới dưới tình huống bình thường lấy 64% phần trăm cảnh giới đối chiến o loại trình độ này công kích loại này độ cùng lực công kích đối phương hẳn là lại không thể có thể tránh thoát ta diêm vương đang thử thăm dò nhưng mà quét tàn ảnh lói ra giang hà trước mắt tiêu thất năng lượng bó thất bại cái này độ diêm vương ánh mắt hít một cái hắn thấy rõ ràng giang hà không có dùng bất kỳ năng lực thậm chí không có dùng năng lượng vẹn vẹn chỉ là chính hắn độ cũng nhanh kinh người Tiêu độ loại trình độ này thăm dò có thể không làm được a. giang hà thản nhiên cười một tiếng lần này đột phá trạng thái bất là lại mạ không đơn thuần là mới năng lực thu được quan trọng hơn là theo hác động hoàn thiện hắn trước bốn tầng lực lượng cũng toàn diện nâng cao mà trong đó trọng lực khống chế nâng cao cũng phi thường to lớn Từ nguyên bản 10 lần trọng lực điều khiển trực tiếp tiêu thăng đến gấp trăm lần không sai gấp trăm lần trọng lực khống chế tăng vọt chín lần ý vị này chính phản trọng lực gấp trăm lần trên lệnh hắn đem phóng xuất ra 200 lần trọng lực kém thực lực thấp hơn trạng thái bợ lạo ít mạ tu lệ giả thậm chí khả năng bị trực tiếp gạt bỏ vừa mới diêm vương khiến kia hơn vạn ngoại tộc xuất thủ thời điểm giang hà nghĩ vận dụng sát chiêu chính là cái này chính diện trọng lực gấp trăm lần nghịch phản trọng lực gấp trăm lần loại này to lớn trọng lực kém giới chỉ có trạng thái bợ lạo ít mạ mới có thể thừa nhận người khác trực tiếp gạt bỏ nghĩ muốn thông qua nhân số chiến thắng chỉ là một chê cười Mang nghịch phản trọng lực nâng cao khiến giang hà đội nhanh hơn như tia chớp chỉ cần nhẹ nhàng một động tác là có thể chạy ra rất xa tránh thoát diêm vương năng lượng bó Quả thực không nên quá dễ dàng. Độ mau sao? Đây là người dựa. Diêm Vương thấy buồn cười. Đinh, hắn đối không một điểm. Ngươi biết, đối với rất nhiều công kích mà nói, độ cũng không có dùng. Ông, trong tay hắn ánh sáng lơ rộ, vô số tinh mang bắn ra bốn phía. Những thứ kia tinh mang dĩ nhiên hóa thành mấy trăm chỉ mũi tên nọ, mỗi một cái mũi tên đều là truy tung tiễn. Chúng nó tùy tiện bắt được Giang Hà thân ảnh, sau đó đuổi giết mà đi. Từng đặng một, từng bó một. Đây là truy tung tiễn a. Trước khi đại nhân luôn nghĩ cùng nhau tiêu diệt mọi người, cho nên mỗi lần cũng là lớn quy mô thương tổn chiêu số, luôn luôn bị chống đỡ hiện tại hắn thi triển đều là cường đơn thể công kích. Đây không phải là thông thường truy tung tiễn, đây là toàn bộ phương vị truy tung tiễn a. rất nhiều ngoại tộc mở to hai mắt, bọn họ nhận ra chiêu số này tên gọi. đây là toàn bộ phương vị truy tung tiễn. toàn bộ phương vị truy tung tiễn, danh như ý nghĩa, có thể toàn bộ phương vị truy tung, nó có thể tập trung địch nhân mỗi một cái tin tức, tiến hành toàn bộ phương vị truy tung. khí tức, năng lượng, quang ảnh, trọng lượng, nhiệt độ, cơ thể người khả năng tồn tại mỗi một cái tin tức, đều có thể bị nó bắt, sau đó bắn chết. đơn giản tới nói, không đường có thể trốn. trong ấn tượng. Toàn bộ Phương vị truy tung tiễn là một vị đại năng tiêu chí tính thủ đoạn, từng có người độ bay nhanh, chạy trốn mấy ngàn dặm đường, vẫn như cũng bị toàn bộ Phương vị truy tung tiễn bắn chết. Nó có thể tự động hấp thu năng lượng, thỏa mãn toàn bộ cung cấp. Phi hành trong quá trình, nó có thể tự do hấp thu xung quanh tự do năng lượng, không cần tiêu hao thêm vào năng lượng, cùng truy tung tiễn trong năng lượng. Một khi bị nhắm vào, không người có thể chạy trốn. Độ mau. Cái này chiêu số khắc chế chính là độ mau. Oeng. Vô số lưu quan giật tán, như nòng nọc một dạng truy tung tiễn nổ bắn ra ra, trên không trung xẹt qua vô số độ còn bắn về phía răng hà giang hà thân ảnh lói ra lưu lại một cái tàn ảnh nhưng mà vô luận hắn độ nhiều mau truy tung tiễn cũng không đình chỉ húng chi cái này một mảnh khu vực có thể có rất xa coi như là nghiêng đường chéo lớn nhất thẳng tắp cự ly cũng không rất xa giang hà tính là độ mau nữa cũng không có đất dụng võ chút nào bởi vì cái này cái truy tung tiễn cũng sẽ không truy tìm ngươi quy tích mà là tự định vị giữa các ngươi cự ly tuyển chọn tối ưu lộ tuyến cho nên dù cho ngươi độ mau thái quá chạy mười vạn dặm trở về đối với truy tung tiễn tới nói cũng là gần trong căng thức Huống chi loại này không cần năng lượng không cần bổ giúp truy tung tiễn có một cái đặc thù biệt hiệu không chết không ngớt mũi tên mũi tên rời cung không chết không nớt không quá khéo a chu thiên nếu mày ta trái lại không quá lo lắng giang hà lâm xuyên lắc đầu hắn từng theo đến giang hà cùng nhau đào sinh biết được giang hà có bao nhiêu thủ đoạn tự nhiên sẽ không quá lo lắng thế nhưng các ngươi không cảm thấy cái này diêm vương chiêu số chủng loại nhiều lắm sao lâm xuyên rất nghi hoặc mọi người lên nhau cũng là thật sâu chấp nhận là chủng loại nhiều lắm dưới tình huống bình thường thì như vương hạo hắn tinh diệu là thái dương như thế hắn tuyệt đại đa số ám ảnh kỹ đều là tinh diệu ám ảnh kỹ mà cái khác thông dụng ám ảnh kỹ cũng là vì tinh diệu mà phục vụ bởi vì ám ảnh kỹ hạn chế số lượng bởi vì mỗi người tinh lực cũng có hạn hơn nữa là một thái dương tinh diệu người học ám ảnh kỹ nếu như không cùng tinh diệu có quan hệ coi như là dùng vài thập niên tu luyện cuối cùng có thể vung ra tới uy lực lại có mấy thành nữa thì như lý đường lý đường ám ảnh kỹ tại trong mắt mọi người đã coi như là rất lộn xộn bởi vì hắn tinh diệu là hoa nhất hiện cho nên lý đường ám ảnh kỹ chủ tu là chiến đấu lấy thời gian tri tâm làm trụ cột tiến hành tần số cao cận thân cách đấu đây là lý đường phương thức chiến đấu, cho nên hắn học tập rất hữu tạm, thế nhưng tính là như vậy, lý đường học sở hữu ám ảnh kỹ, cũng đều là một cái tiêu chuẩn thích hợp cận thân cách đấu. Mỗi người đều có mình am hiểu phong cách, có người am hiểu độ, có người am hiểu chiến đấu, có người am hiểu điều tra, có người am hiểu phòng ngự, mỗi người đều có bản thân chuyên tâm địa phương. Toàn năng người có sao? Có, nhưng mà từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chỉ cần học tập hình tinh diệu mới có khả năng khiến một người toàn năng, mà cái này cũng ý nghĩa hắn sức chiến đấu cũng không cường, thế nhưng cái này diêm vương hắn tự hồ tinh thông bất kỳ chủng loại phương thức chiến đấu thì như thê thiên thất thức cự ly xa quần thể công kích thì như hát cám thái dương phạm vi lớn quần thể hôn mê thì như năng lượng bó đơn thể cường lực công kích nữa thì như toàn bộ phương vị truy tung tiễn cường đơn thể miểu sát chiêu số vô luận là cái gì quan điểm loại nào phương thức công kích diêm vương đều cường đại thái quá từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói hắn có thể nói là chân chính toàn năng là bởi vì ngoại tộc sống giải, vương hạo suy đoán khả năng a lý đường nhìn về phía trước chúng ta tuy rằng không rõ ràng lắm ngoại tộc đến cùng từ đâu mà đến thế nhưng ngoại tộc theo chúng ta không giống với địa phương là bọn hắn không có tinh diệu bọn họ cũng không có một cái tinh diệu chỉ dẫn phương hướng nói cho bọn hắn biết chỉ cần tu luyện cái này liền có thể trở nên rất cường đại đồng dạng bọn họ cũng không có ám ảnh kỹ hạn chế số lượng cho nên cái kia chiêu số cường đại bọn họ liền có thể học tập cái kia chiêu số bọn họ vì trở nên mạnh mẽ có thể có thể tu luyện sở hữu được gọi là cường đại chiêu số không tiếc bất cứ giá nào loại tu luyện này phương thức lý đường dừng một chút các ngươi không cảm thấy cùng cổ đại võ hiệp rất giống sao trước mắt mọi người nhất thời sáng lời võ hiệp bọn họ trong nháy mắt hiểu ra không sai hiện tại ngoại tộc giống như là nắm giữ nội công võ giả hàng long thập bát trưởng rất cường đại học rất cường đại học bọn họ có thể học tập bất kỳ chiêu số chỉ cần đủ cường đại chỉ cần ngươi có vốn liếng này cùng điều kiện ngươi thậm chí có thể đồng thời học tập vô số loại cường đại nhất chiêu số trở thành một truyền kỳ tại võ hiệp trong những thứ kia đồng thời điều khiển nhiều loại cường đại công pháp người không đều là trở thành vai chính sao mà lúc này diêm vương tựa hồ chính là một người như vậy tê dại vương hạo cười khổ cho nên nói đối thủ của chúng ta là một cái tại ngoại tộc thế giới cũng thân phận không tầm thường thậm chí có vai chính quan hoàn gia hỏa rất có thể lâm xuyên có chút đau đầu hy vọng giang hà có thể thuận lợi ứng đối a về phần truy tung tiễn ha hả lâm xuyên cười cười quét quét tàn ảnh loại ra vô luận giang hà độ nhiều mau vô luận hắn chạy rất xa truy tung tiễn đều có thể chuẩn xác theo dõi đến hắn liên tiếp mấy chục vòng xuống tới truy tung tiễn độ chút nào không hàng thậm chí càng lúc càng nhanh cứ như vậy muốn vứt bỏ nó diêm vương cảm giác rất buồn cười muốn dùng độ bỏ rơi truy tung tiễn đơn giản là nhất người thơ nghĩ cách chỉ là rất nhanh hắn liền không cười được bởi vì hắn chợt phát hiện truy tung tiễn đột nhiên thiếu một căn không sai thiếu một căn một cây truy tung tiễn lại có thể chưa cùng thượng đại bộ đội tựa hồ không có mục tiêu thông thường trên không trung mở mịt lưu lại chỉ chốc lát sau đó thẳng sưng sờ đụng vào trên một cây đại thụ vơi anh truy tung tiễn nổ tung bị hủy chuyện gì xảy ra diêm vương ánh mắt chợt to khiếp sợ nhìn một màn này nhưng mà hắn không biết lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thì ra là thế giang hà như có điều suy nghĩ là một ngụy nghiên cứu khoa học nhân viên hắn am hiểu nhất chính là nghiên cứu vòng thứ nhất hắn nghiên cứu truy tung tiễn năng lượng khởi nguồn vòng thứ hai hắn nghiên cứu truy tung tiễn truy tung khởi nguồn thứ ba vòng hắn nghiên cứu làm sao có khả năng ngăn che rơi truy tung tiễn thứ bốn vòng từng vòng xuống tới giang hà sớm đã thành đem truy tung tiễn sở nhất thanh nhị sở quét quang ảnh lóe ra giang hà độ bay nhanh lưu lại một đạo đạo tan ảnh quang ảnh hiệu quả dưới sự khống chế giang hà thân ảnh quả thực không chỗ nào không có mặt mà hắn chân thân ẩn nấp ngăn che, càng là quanh tán loạn. Trong phút chốc, đầy trời truy tung tiễn tựa hồ đã không có mục đích, chung quanh loạn xạ. "Ven! Ven! Ven!" xung quanh nhất thời bị đánh ra từng cái một to lớn hầm động, trong rừng rậm một mảnh hỗn độn, mà trong đó mấy cây truy tung tiễn bất ngờ quay đầu đánh phía Diêm Vương bản thân. Họ linh mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương 434, Diệt Hồ chỉ. Chương 434, Diệt Hồ chỉ. Diêm Vương vẻ mặt một bức. Hắn học được toàn bộ phương vị truy tung tiễn nhiều năm như vậy, chẳng bao giờ phát sinh qua như vậy chuyện ly kỳ. Hắn thi triển chiêu này thất bại qua, bởi vì đối phương lực phòng ngự cực kỳ cường đại ngạnh sinh sinh chặn hắn sở hữu công kích. Thế nhưng, hắn chưa từng thấy qua trực tiếp đem Truy Tung Tiễn phương vị mê loạn. Thậm chí, còn ngược công kích bản thân. Tình huống gì, Diêm Vương có điểm ở bức. Hắn nhìn ra, Giang Hà cũng không có thi triển cái gì cường đại chiêu số, chỉ là dựa vào tốc độ nhanh, mò mấy thanh tán loạn, cái này cũng có thể ngăn ở bản thân công kích. Hắn gật đầu, nhìn về phía Giang Hà, đối diện, Giang Hà khoe miệng như trước treo nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Lần thứ nhất, hắn hiểu được đối thủ này có điểm mê. Chuyện gì xảy ra? Còn đối với mặt, Giang Hà nhìn Diêm Vương vẻ mặt mê man thời điểm chỉ là cười cười, Truy Tung. Nếu có người nhìn kỹ Giang Hà một đường này tu luyện thế nào đi lên nói, chỉ biết phát hiện, người này một sinh đều ở đây tìm đường chết cùng phản tìm đường chết trên đường, chọc hạ đinh nhân, cũng là một cái so một cái cường đại. Cho nên, vì bảo chứng mình tuyệt đối an toàn, Giang Hà am hiểu nhất, chính là ẩn nấp cùng đạo sinh. Nhiệt độ truy tung, trọng lượng truy tìm, quang ảnh bắt, năng lượng lục soát, quả thực một người, cho dù là trạng thái rắn cảnh giới thời điểm, trạng thái tựa là ít mã đại năng đều không thấy rõ có thể tìm tới Giang Hà, hôm nay Giang Hà bản thân đột phá trạng thái tựa là y ẩn nấp năng lực lần nữa thẳng cấp kéo lên. Truy tung tiến loại này thấp kém thủ đoạn, ở trước mặt hắn, chính là cho đùa mở dạng, đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Chẳng qua, hắn rõ ràng, chân chính giao phong vừa mới bắt đầu, mà lúc này, Diêm Vương cuối cùng khôi phục bình tĩnh, là bởi vì tốc độ quá nhanh. Hắn không biết. Thế nhưng, hắn rõ ràng, cái này bị hắn cho rằng không có tinh diệu, thậm chí chỉ có trạng thái tựa là ít mà không phần trăm cảnh giới ra hỏa, có thể không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Chẳng qua, tốc độ loại vật này. Ha ha, Diêm Vương cười nhạt, ngươi đã tốc độ nhanh, ta để ngươi không đường có thể trốn diêm vương rốt cuộc quyết định vận dụng chiêu đó hắn một mực không dám vận dụng là bởi vì hắn rất sợ một chiêu này sẽ trực tiếp giết chết giang hà lời như vậy một cái mỹ hảo tốt thể cứ như vậy không có rất đáng tiếc cho nên hắn một mực không dám dùng cho tới bây giờ hắn nuôi giang hà lý đường các loại sở hữu người xuất thủ chiêu số đều là không giết chóc tính chất đều là hắn có thể khống chế chiêu số thế nhưng hiện tại có thể khiến giang hà trọng thương là tốt nhất kết quả a nguyên bản không dự định thương người diêm vương lắc đầu nếu như thế trước hết đem ngươi là thường phụ thể sau nữa chị hết ta diêm vương rốt cuộc có quyết định lúc này đây hắn rốt cuộc không biết nữa nương tay nhiều lắm quét diêm vương giơ tay lên lộ ra hắn ngón giữa tay hắn kỳ thực rất thô còn lại bốn ngón tay cũng là thô ráp đáng sợ móng tay lộn xộn thế nhưng duy chỉ có ngón ngón giữa sạch sẽ làm người giận sôi móng tay tu bổ thật trình tề rất là kỳ quái xem ra hắn ngón giữa tất nhiên thường dùng mà nhưng vào lúc này hắn ngón giữa thượng bỗng nhiên toát ra một điểm tinh mang rực rỡ đáng sợ xung quanh khí tức khẩn trương không tận cùng năng lượng hội tụ đáng sợ vòng xoáy năng lượng xuất hiện cổ năng lượng này độ dày dày thực thậm chí mắt thường có thể thấy được sở hữu năng lượng toàn bộ tràn vào tinh mang bên trong ngưng tụ đến diêm vương ngón giữa thượng một điểm tinh mang diệt hồn chỉ diêm vương lăng không một điểm với anh đáng sợ tinh mang trùm tia sáng trong phút chốc nở rộ từ diêm vương trong tay thẳng tắp đánh phía giang hà ân giang hà tâm thần cuồng loạn hắn trợn phát hiện bản thân lại có thể tránh không xong quang ảnh tốc độ vô luận hắn trốn nhiều mau cũng có thể cảm giác được cổ sát cơ kia đây là Thập trung kỹ giang hà tâm thần vừa nhảy ngươi cho là ngươi lần này chạy thoát diêm vương thần sắc lạnh lùng ngươi tiêu hao hết ta một điểm cuối cùng kiên trì Anh, chói mắt tinh mang nữa rộ trong rừng rậm, chỉ có kia vô tận bạch quang đáng chết, mọi người tâm thần của loạn. Bọn họ mặc dù không có trạng thái tựa lại y ma, thế nhưng vẫn như cũ có khả năng cảm giác được cổ lực lượng này đáng sợ. Loại này cấp bậc vi lực cũng không phải trước khi có thể sánh ngang. Có thể, đây mới là Diêm Vương 62% chân chính lực lượng. Ngoại tộc hạ sát thủ, thật đáng sợ lực lượng, so với trước cường lớn hơn nhiều lắm. Mọi người hết hồn, vẹn vẹn chỉ là thả ra dư quang, bọn họ liền có thể cảm giác được kinh khủng như vậy, như thế đang ở trong đó giang hà đây bọn họ ngẫm lại đã cảm thấy miệng khô lơi khô xung quanh hơn vạn ngoại tộc chỉ là nhìn có chút hạ hay nhìn trên thực tế chỉ cần cùng lý đường không quan hệ sự tình bọn họ căn bản không quan tâm giết lý đường không được giang hà vậy là ai đại nhân rốt cuộc hạ sát thủ đúng vậy phòng chừng người này lần này không chết cũng muốn lộ ra tấm tắc ai các ngươi phát hiện không lý đường tiểu ca cao mày hình dạng thật là đáng yêu ai a thật đúng là ai ta một mực không rõ ta đây cuộc đời vì sao đối với nữ nhân không quá lớn hứng thú thấy lý đường tiểu ca trong nháy mắt ta mới hiểu được tại sao mình như vậy một đám ngoại tộc nghị luận ở ĩ. Lý Đường mặt tối sầm, tê dại, cái này đều chuyện gì? Về phần công kích này, hắn xác định coi như là bảy lần đàm hoa toàn diện nữa rộ, cũng chỉ có thể ngăn trở một bộ phận. Nói trắng ra là, hắn đỡ không được, bởi vì cổ lực lượng này, thật cường đại đến làm người giận sôi tình trạng. Quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Giang Hà, thật có thể đỡ nổi sao? Hắn có chút bận tâm. Trước khi bọn họ lo lắng kia hơn bạn đã biến thành ngoại tộc người, cho nên không dám giết rơi bọn họ, chỉ có thể khiến Chu Thiên khống chế. Mà đông dạng diêm vương đã ở lo lắng thân thể bọn họ xuất hiện tổn thương phụ thể so sánh phiền thức cũng không có giết chết bọn họ song phương đều ở đây tính thăm dò công kích tận khả năng không bị thương người thế nhưng hiện tại chân chính chiến đấu vừa mới bắt đầu thì như cái này tinh mang một ngón tay giang hà cố lên a lý đường nhìn về phía giang hà không chỉ là hắn lúc này hầu như sở hữu nhân loại đều ở đây nhìn giang hà bởi vì bọn họ rõ ràng đã là bọn họ duy nhất hy vọng vơ anh trói mắt quang huy dần dần hạ xuống giang Hạ, chẳng sao mọi người lo lắng nhìn lại nhưng mà trước mắt chỉ có bị nạnh sinh sinh đánh văng ra ngoài một cái thẳng tắp thông đạo trên mặt đất khe danh hàng vạn hàng nghìn rừng rậm cây cối bị phá hủy ra một con sông đạo đây là diêm vương thực lực khủng bố làm cho người kinh hãi chỉ là giang hà đây mọi người vô ý thức bốn phía tìm kiếm nhưng mà không có ân diêm vương tâm thần vừa nhảy người này không biết trực tiếp bị đâm đã chết ta hắn rất lo lắng như thế nào đi nữa nói vậy cũng là người thứ nhất trạng thái ấm lại lại mạ hơn nữa đối phương năng lực kỳ lạ như vậy nếu là phụ thân sau khi nghiên cứu minh bạch có lẽ là bọn họ một món vũ khí bí mật liền chết như vậy hắn nhìn về phía kia bị đánh ra to lớn trong thông đạo không có thấy giang hà tồn tại dù cho trọng thương cũng không có không thể nào diêm vương có chút tâm lệnh hắn nguyên kế hoạch chỉ là đem giang hà đánh thành trọng thương mà thôi chẳng lẽ nói hắn duy nhất am hiểu chính là tốc độ một khi bị tập trung bản thể hắn phòng ngự quá yếu cho nên trực tiếp bị diệt hồn chỉ bước hơi cái này diêm vương một mực nhân loại càng là điên cuồng tìm kiếm giang hà vết tích bọn họ biết được 62% cùng không phần trăm có lệch thế nhưng thật tranh lệch lớn đến trình độ như vậy đại đạo chỉ cần đối phương một tường thật liền trực tiếp bị gạt bỏ cái này tất cả mọi người đang điên cuồng tìm kiếm giang hà vết tích nhưng mà không có cái này hầm động trong ngay cả giang hà cặn chưa từng còn lại giờ khác này mọi người hầu như tuyệt vọng chỉ biết sẽ như vậy diêm vương có chút ảo não sớm biết rằng hạ thủ nhẹ một chút hắn có chút hối hận một mực sợ xuất hiện vấn đề như vậy cho nên hắn mới mỗi lần đều là tính thăm dò xuất thủ không nghĩ tới lần thứ nhất thi triển hơi có chút uy lực công kích liền trực tiếp giết giang hà ai diêm vương hối hận mà đúng lúc này một cái nhàn nhạt thanh em bay tới các người đang tìm cái gì mọi người bỗng nhiên nhìn về phía xa xa Trong rừng rậm, một cái quen thuộc bóng người xuất hiện, bất ngờ chính là Giang Hà. Hán, lông tóc không tổn hao gì?" "Không có việc gì. Mọi người mừng rỡ, hắn thật không có sự." "Ha ha ha, ta chỉ biết hắn nhất định sống. Ta lớn Giang Hà quả nhiên lợi hại. Mặc dù không có tinh diệu, thế nhưng Giang Hà thực lực. Có thể, chúng ta thật có thể sống đi ra ở đây." "Mọi người mừng rỡ. Lúc này đây, bọn họ là thật thấy được hy vọng. Nếu như Giang Hà thật có thể đánh bại Diêm Vương, có thể, thật có thể mang theo bọn họ đi ra ở đây." "Ân." Diêm Vương con ngươi bỗng nhiên co lại. "Không có việc gì. Làm sao có thể?" người Diêm Vương ánh mắt chừng lớn, sát thực rất mạnh lực lượng. Giang Hà xoa xoa cánh tay, tựa hồ có chút lên men, tính là dụng hết toàn lực ngăn chặn, vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa không trở về, không hổ là ngoại tộc trong cường giả. Diêm Vương, vẹn vẹn chỉ là đánh bay, vẹn vẹn chỉ là cánh tay chua xót. Nhìn Giang Hà hời hợt dáng dấp, hắn lần thứ nhất hiểu được, mình bị khiêu khích, bị một cái trạng thái tựa là ít mà không phần trăm cảnh giới nhân loại. Rất tốt. Diêm Vương hít sâu một hơi, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngẫm lại bản thân vừa mới nghĩ cách, đơn giản là bờ cười đang ở bản thân cho rằng quá cường đại miệu sát đối phương thời điểm người ta lại có thể lông tóc không tồn hao gì đơn giản là trâm trọng a. diêm vương cảm giác mình sắc mặt nóng bỏng loại cảm giác này thật là đã lâu a diêm vương nhắm mắt lại quen thuộc người khác biết được hắn nổi giận mà giờ khác này giang hà trên mặt như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười tựa hồ không thèm để ý chút nào chỉ là hắn sở hữu tâm thần đều ở lại diêm vương trên người chú ý hắn nhất cử nhất động Đùa gì thế vừa mới thiếu chút nữa bị vanh chết được chứ nếu như không phải là bởi vì vừa điều khiển không gian lực lượng nếu như không phải là bởi vì hắn duy nhất từ không gian điều khiển trong quen thuộc tuấn gì vừa mới hắn đã bị hành đã chết không sai hắn bị khóa được đây là tập trung kỹ không phải là tốc độ nhanh là có thể chạy mất cái gì ngăn che cái gì quá ảnh hết thể vô hiệu mà coi như là tuấn gì cũng phải đem cầm thời cơ tốt nếu như tinh mang phóng ra trước khi tuấn gì vô hiệu bởi vì tập trung kỹ sẽ đem tinh mang chuyển vị trí cho nên nghị muốn tránh được một kích trí mạng này chỉ có tại nơi tinh mang công kích được trước mặt mình thời điểm trong phút chốc khởi động tuấn gì chỉ có như vậy mới có thể tránh được nhất tiếp rất may mắn hắn thành công. Về phần lời mới vừa nói, cũng vẹn vẹn chỉ là vì mê hoặc Diêm Vương mà thôi. Bởi vì hắn rõ ràng nghĩ muốn chân chính sống đi ra ở đây. Thuần gì? Là hắn hôm nay duy nhất lá bài tẩy, họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Quy một chương 435, phản giết. Chương 435, phản giết. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì ngăn trở. Nếu như bình thường, ta biết hảo hảo chơi với ngươi đùa, sau đó đánh bại ngươi, cho ngươi trở thành một hoàn mỹ tốt thể, thế nhưng hiện tại. Xin lỗi. Diêm Vương bỗng nhiên mở mắt. Mời anh, Cuồng bạo sát ý trong nháy mắt cuốn sạch. Thiên địa biến sắc. Diêm Vương, động sát tâm. Ngay cả trước khi vận dụng diệt hồn chỉ, Diêm Vương cũng chỉ là muốn đánh bại Giang Hà muốn thân thể hắn mà thôi. Thế nhưng hiện tại, hắn là thật dự định tiêu diệt Giang Hà. Vâng anh. Sát ý của sạch. Mọi người sắc mặt đại biến. Đại nhân động sát tâm sao? Tốt như vậy tốt thể, lại có thể bỏ qua như vậy. Ta cho rằng biết dùng Giang Hà tốt thể, triệu hoán vị đại nhân kia xuống tới đây. Ngoại tộc đám thấp giọng nói. Hiển nhiên, phương diện này có bọn họ không biết sự tình. Mà giờ khắc này. Nhân loại nhưng là sắc mặt khó coi đáng sợ, bởi vì Diêm Vương bại lộ tất cả lực lượng trong nháy mắt, làm kia sát ý cuộn sạch toàn bộ tịch tĩnh chi sâm trước mắt, bọn họ mới biết được Diêm Vương chân chính thực lực, đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Loại lực lượng này, căn bản không phải bọn họ cấp bậc này có thể ngưỡng vọng. Ân, Giang Hàng ở đầu nhìn trên trời, hắn rõ ràng nhớ được Diêm Vương nói tối đa một câu nói, không có thời gian. Vì sao? Thiên không, tựa hồ không có gì thay đổi, chỉ là càng đen hơn một ít, rốt cuộc là cái gì không có thời gian. Hắn có thể cảm giác được, tựa hồ có chuyện trọng đại gần phát sinh. Quét, Diêm Vương bước ra một bước giơ tay lên. Quét. Giang Hà xung quanh, bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch sắc vòng sáng, khoảng chừng 30 mét đường kính hình dạng, đem cái khác người văng ra, đem Giang Hà bao vây ở trong đó. Hạ xuống. Vậy anh, Trên bầu trời, bất ngờ xuất hiện một mảnh hồng vân, như hỏa thiêu thông thường, đỏ đáng sợ. Ông. Thiên không kia đám hồng vân cùng mặt đất vòng sáng dũng nhiên nở rộ qua huy, thẳng tắp đối xứng, như một cái dài ống. Cái này cái gì? Giang Hà ánh mắt híp một cái. Dưới chân là bạch sắc vòng sáng, phạm vi rất lớn, thế nhưng Giang Hà nếm thử đi ra ngoài bị tia bạch sắc vòng sáng lạnh sinh sinh bắn trở về hắn bị phong tỏa ở bên trong đỉnh đầu là hỏa thiêu hồng vân tựa hồ nổi lên vô tận nguy cơ diêm vương một chiêu này rốt cuộc là cái gì công kích tốc độ ngươi rất nhanh thế nhưng lúc này đây ngươi không đường có thể trốn ta vốn không muốn giết ngươi làm sao diêm vương lắc đầu một tiếng thở dài kết thúc ca Người anh hắn phất tay xuống trên bầu trời kia hỏa đốt trong mây một đoàn ngưng tụ tới cực điểm hỏa diễm hàng lâm nông nặc nhiệt độ thậm chí không ở vương hạo thái dương dưới lúc này siêu tốc hàn lâm đây là giang hà ánh mắt bỗng nhiên vừa nhảy Hắn hiểu, cái này to lớn bạch sắc vòng sáng, giống như là một cái đường ống. Diêm Vương tại đường ống một bên kia thả ra công kích, mà bản thân tại đường ống cái này một bên chỉ có thể ngăn chặn, không đường có thể trốn. Đáng chết! Giang Hà nếm thử thi triển không gian năng lực, thế nhưng hắn phát hiện tại bạch sắc vòng sáng trong phạm vi hắn có thể lấy tùy ý di động, thế nhưng nghĩ muốn đi ra ngoài nói, không được, ta nói rồi, ngươi không đường có thể trốn. Diêm Vương đạm mặt nói, hắn nhìn về phía Giang Hà ánh mắt, tựa hồ đang nhìn một cái người chết. Vô anh không bố hỏa diễm đoàn hạ xuống, như trời giáng thiên thạch, tốc độ càng lúc càng nhanh hướng về Giang Hà đập tới. Giang Hà hít sâu một hơi, trong mắt toát ra lướt một cái tinh quang. Nếu tránh không xong, chỉ có ngăn cản. Diêm Vương hiển nhiên là hạn chế hắn sở hữu thủ đoạn, để cho mình cùng hắn cứng đôi cứng. Dùng thuần túy nhất thực lực tiến hành giao phong. Nếu như thế nói, đến đây đi. Lên. Giang Hà giơ tay lên. Hỏa Diễm đoàn sao? Quét. Vòng sáng bên trong, nhiệt độ chợt giảm xuống. 10 độ. Linh độ. Dưới 050 50 độ. Âm 90 độ. Đáng sợ băng xương thuận thế lan tràn, lấy Giang Hà làm trung tâm, băng tuyết lực lượng trong nháy mắt dùng tới một cổ lam sắc khí lưu trong phút chốc lên không cùng trời giáng hỏa diễm đoàn trùng kích đến toàn bộ. Vành, Vành, Vành, đáng sợ xương mù bạo phát, sở hữu băng xương bị hòa tan, giang hà xây dựng băng tuyết thế giới bị trực tiếp phá hủy, thế nhưng ngọn lửa kia đoàn hạ xuống thời điểm đã không có cái gì huy năng. Phốc, hỏa diễm không tiếng động rơi xuống đất, tiêu thất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng mà lúc này kia hỏa đốt mây bỗng nhiên quay cuồng, từng viên một to lớn hòn đá xuất hiện, vừa mới hỏa diễm đoàn lại có thể chỉ là đoạn mở đầu, những ngày cự thạch mới là chân chính công kích mọi người sắc mặt đại biến đây là thiên ngoại thiên thạch vô luận là hỏa diễm cũng tốt băng xương cũng được đều là thuần túy nhất năng lượng công kích giang hà có thể nghĩ biện pháp ngăn trở nhưng mà mấy ngày này bên ngoài thiên thạch vain anh từng viên một to lớn hòn đá hàng lâm mang theo người nồng nặc hỏa diễm lúc này đây giang hà không đường có thể trốn nếu như là năng lượng công kích hắn có thể lấy nghĩ hết biện pháp trung hòa thế nhưng tinh khiết vật chất công kích hay là từ thiên ngoại triệu hắn tới thiên thạch thế nào tránh khắp thiên không bị nhuộn thành hồng sắc trên mặt tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng thần sắc loại công kích này thời gian không sai biệt lắm diêm vương trong lòng yên lặng tính tính toán thời gian giờ khắc này hắn đợi lâu lắm quá lâu chính là một cái giang hà tính cái gì cùng sự kiện kia so sánh kết thúc a diêm vương phất tay một cái nếu giang hà vô pháp thu phục hắn không nghĩ lãng phí nhiều lắm thời gian quét trên trời vô số cự thạch đỗng nhiên ra tốc hiu hiu thường viên một cự thạch tốc độ càng lúc càng nhanh đây là thực thể công kích kia rậm rạp như mưa sao băng một dạng cự thạch bao trùm giang hà chỗ tại mỗi một chỗ ngồi căn bản không đường có thể trốn Bọn họ biết được, lúc này đây, Giang Hà có thể thật không tránh khỏi. Nhân loại sở hữu chờ mong, tại Diêm Vương sát tâm bại lộ một khắc kia, đã kết thúc. Có thể, Lý Đường nghĩ thuốc dục thất thải đàm hoa, nhưng là vừa vô lực thả tay xuống, thất thải đàm hoa, chống đỡ được sao? Hắn có thể lấy khẳng định, thất thải đàm hoa mỗi một lần nỡ rộ, đều rất cường đại, thế nhưng trên bầu trời, căn bản không phải bảy viên thiên thạch, mà là không tận cùng thiên thạch. Một viên một viên, tựa hồ không có chừng mực. Vô luận thực lực ngươi rất mạnh, vô luận ngươi phòng ngự rất mạnh, cũng có thể bị hủy chết. Mà giờ khắc này, những thứ kia ngoại tộc cũng là mặt lộ vẻ mặt. Lại là chiêu này nhớ được đại nhân chỉ có ở trên lần vượt cấp khiêu chiến, cuộc chiến sinh tử thời điểm mới dùng qua, ngạnh sinh sinh tuyệt địa phản giết, đem vị kia so đại nhân còn mạnh hơn ra hòa giết chết. Cái này nhân loại lại có thể lợi hại như vậy. Ngoại tộc sợ hãi than. Đối với bọn hắn mà nói, có thể làm cho đại nhân vận dụng cuộc chiến sinh tử mới có thể vận dụng sát chiêu, giang hà thực lực và tiềm lực đã vượt quá bọn họ nghĩ ngoài tưởng tượng. Wen, viên một thiên thạch càng ngày càng gần. Thiên không đã không có cái khác nhan sắc, chỉ có một mảnh huyết hồng. Giang hà sắc mặt trở nên trước đó chưa từng có bình tĩnh đối với hắn tốc độ cùng thuấn di tới nói sợ nhất cũng là loại này toàn bộ bao trùm thực thể công kích diêm vương rất thông minh tuy rằng hắn không biết giang hà làm sao ngăn trở hắn công kích thế nhưng vẫn như cũ lựa chọn chính xác nhất phương thức một chiêu này giang hà ánh mắt hết một cái hắn so người khác thấy xa hơn hắn rõ ràng tính là ngăn trở thì như thế nào tính là ngăn trở những thứ kia thiên thạch bị nổ nát hòn đá cũng có thể sống trốn hắn cái này mới là chiêu này đáng sợ nhất địa phương bởi vì là thực thể công kích hồi bậc giang hà nếm thử hồi bậc nhưng mà giang hà lại dừng lại bởi vì xung quanh quan sát quá nhiều người giang hà cảm giác được một cổ đáng sợ nguy cơ đang ở hắn khởi động hồi bậc trong né mắt hắn cảm giác được nếu quả thật dùng bản thân có thể sẽ bởi vì thọ mệnh khô kiệt mà chết hồi bậc không thể dùng chuẩn bị xuất thủ diêm vương bình tĩnh nói giang hà tử vong đem cái khác người thu phục chuẩn bị phụ thể minh bạch mấy cái ngoại tộc mặt lộ dữ tợn thuộc về bọn họ thời đại gần đến mà giờ khắc này những thứ kia thiên thạch rốt cuộc hạ xuống và anh, và anh, và anh đáng sợ thiên thạch kéo thật dài hồng sắc vết tích thiên địa vào giờ khắc này lấp lánh Kết thúc rất nhiều người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại mà giờ khắc này giang hà lặng lặng thẻ cầm những đá này bỏ qua sao không hắn chỉ là chợt nhớ tới tuy rằng thực thể công kích càng đáng sợ hơn thế nhưng a giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười lên giang hà giơ tay lên ông một cổ vô hình lực lượng thả ra kinh người sự tình xảy ra mà lúc này diêm vương càng chuẩn bị đi lại bị thủ hạ ngăn cản đại nhân một cái ngoại tộc kinh khủng nhìn trên trời ân diêm vương vô ý thức bay đầu lại nhất thời sắc mặt biến đổi lớn trên bầu trời tốc độ kia mau hầu như thấy không rõ thiên thạch tốc độ lại có thể tại cấp tốc giảm xuống, sau cùng biến thành đứng im, sau đó trái ngược hướng lần nữa xuống tới, nhằm phía thiên không. Thường viên một thiên thạch, lấy nhanh hơn tốc độ phản xung trở lại. Va chạm. Không, không có một viên va chạm. Sở Hữu giảm xuống thiên thạch cũng bắt đầu tăng vọng, thẳng đến nhảy vào đáng sợ kia mây hồng trong. Chỗ đó là Diêm Vương thi triển những này thiên thạch căn nguyên chỗ tại. Sở Hữu từ mây hồng trong thả ra thiên thạch, lại có thể trái ngược hướng đụng phải trở lại, lần nữa hoành đến rồi kia mây hồng bên trong. Roeng, To lớn bạo phá tiếng vang lên toàn bộ thiên không bị màu máu nhuộm đỏ, đáng sợ hỏa diễm cùng đá vụn tung ra đầy toàn bộ thiên không, sau cùng hóa thành vô số thật nhỏ cục đá vụn hàng lâm. Diêm Vương một ngụm máu tươi phun ra, người bị thương nặng. Chiêu số này đáng sợ sao? đương nhiên đáng sợ. Coi như là Diêm Vương bản thân cũng chỉ có cuộc chiến sinh tử thời điểm mới dám vận dụng, bởi vì chiêu này vừa ra, không phải là địch nhân chết chính là bản thân chết. Hắn thi triển qua vô số lần, có một chút là thời khắc nguy cơ phải vận dụng, có chút là bảo đảm bản thân thật có thể thắng, cuối cùng hắn đều sống đã trở về. Thế nhưng lần này, làm sao có thể? Diêm Vương kinh sợ mình tại sao khả năng thua ở một cái trạng thái tợ lao ít mà không phần trăm thậm chí không có tinh diệu ra hỏa trong tay hắn làm sao có thể có cái loại này lực lượng đáng sợ làm sao có thể diêm vương thật không rõ người diêm vương không thể tưởng tượng nổi chỉ vào giang hà mà đang ở cái này trong nháy mắt một cổ bị bị đè nén thật lâu lực lượng vào giờ khắc này bạo phát thất thải đàm hoa quét đáng sợ tia sang trong nháy mắt nỡ rộ lam sắc từ sắc bảy màu quang huy trong nháy mắt hiện lên hóa thành bảy đạo ánh sáng giết hướng diêm vương nhật chiếu thiên hạ vương hạo trong mắt ánh sáng đại thịnh Giang Hà Thiên Thạch phản xung, đánh bể khắp thiên không, bao quát diêm vương thiết trí bình trướng. Trong cơ thể hắn Thái Dương Tinh Diệu trong nháy mắt xuất tụ, lực lượng đáng sợ lần nữa bạo phát. Quét. Chu Thiên trong nháy mắt cuốn trong tay bàn cờ. Nhân duyên, biến hóa sinh tử. Nhân quả, định. Một bó kinh người sát cơ đem diêm vương ba phủ. Tại hắn trọng thương cái này trong nháy mắt, mọi người xuất thủ, bọn họ một mực chờ, chính là cái này cơ hội, duy nhất cơ hội. Thật can đảm. Vương giả tức giận, hắn nỗ lực triệu hoán hung thú đẩy lùi những người này, nhưng mà ngăn cản ở trước mặt hắn, nhưng là Lâm Xuyên lạnh lẽo dáng tươi cười, cùng bên cạnh một mực động dục hắc ám thọ tử đáng chết. Vương giả sắc mặt đại biến. Buồn cười. Diêm Vương tức giận, tính là ta thủ thường, các ngươi cho rằng. Quét. Giang Hà giơ tay lên. Lúc này đây, hắn thúc dục, là không gian lực lượng. Kia nguyên bản tốc độ cũng không nhanh công kích, bị Giang Hà thuần gì, sở hữu công kích ở phía sau biến hóa phương vị, xuất hiện ở Diêm Vương phía sau. Whoeng. Whoeng. Sở hữu công kích Trung đích. Phúc. Bảy màu chùm tia sáng đâm thủng ngực mà qua. Whoeng. Thái dương to lớn quan huy, càng là trực tiếp đem Diêm Vương sỏ xuyên qua. Sau cùng, là nhân quả Mặt sắt diêm vương sau cùng lướt một cái sinh cơ. những thứ kia nguyên bản khả năng cứu vớt hắn đồ vật, nguyên bản hắn chuẩn bị đồ vật, không biết vì sao sẽ không có có hiệu lực. trong phút chốc quang huy phai đi, khi thấy giữa sân một màn kia thời điểm, mọi người sợ ngây người, họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư vị đại. quy một chương 436, kết thúc sao? chương 436, kết thúc sao? cái này mọi người ngây dại, bọn họ nguyên tưởng rằng giang hà hẳn phải chết, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên trong lúc đó chiến cuộc sẽ ngay chuyển, giang hà trong nháy mắt tuôn ra khủng bố lực phản kích lượng, nổ nát toàn bộ bình chứng diêm vương nguyên bổn định chu diệt giang hà đòn sát thủ rơi xuống trên người mình mây hồng nát ấy diêm vương bị thương nặng mà ngay sau đó lý đường đám người trong nháy mắt bạo sau đó là được hôm nay của diện quá nhanh mau rất nhiều người thậm chí không biết sinh cái gì ho diêm vương ho khan một tiếng vết máu theo khỏe miệng hắn chảy xuống hắn quỳ một chân trên đất xung quanh một mảnh hỗn độn tại sao có thể như vậy diêm vương trong mắt như trước một mảnh hoang mang hắn làm sao biết thua ở mấy cái này đồ ăn gà trong tay người diêm vương gắt gao nhìn chằm chằm giang hà hắn biết được hết thể đều là bởi vì người kia quỷ dị kia thủ đoạn, rốt cuộc là cái gì? vì sao? diêm vương khàn khàn mở miệng. ha ha, giang hà chỉ là cười lạnh một tiếng. vì sao? đương nhiên là bởi vì trọng lực điều khiển. trước đây 10 lần trọng lực cũng không tính cường đại, thế nhưng hôm nay trăm lần trọng lực nghịch chuyển hạ, rất nhiều nguyên bản cũng không cường đại thủ đoạn, lúc này trở nên vô cùng kinh khủng. đương nhiên hắn có thể không hứng thú cho một cái địch nhân giải thích nhiều như vậy, không cam lòng. rất tốt, mang theo ngươi không cam lòng đi tìm chết ta. người sẽ không biết. giang hà nhàn nhạt nhìn hắn một bước tiến lên giang hà nhẹ nhàng đẩy ngã hắn phanh diêm vương ngả xuống đất thử vong dù cho chết đi hắn một đôi mắt chừng to lớn hắn không cam lòng hắn đến chết đều không minh bạch tại sao mình sẽ chết tại đây mấy cái yếu gà trong tay hắn hận a chẳng qua ông một cổ cường đại ý niệm bỗng nhiên bạo diêm vương trong cơ thể hắn tử vong trong nháy mắt ý niệm còn là trốn ra được giang hà ngươi cho lại như vậy liền giết chết ta không ngươi mười phần sai chúng ta nhất cường đại lực lượng không phải là thân thể mà là ý niệm chỉ cần ý niệm còn tại, chúng ta liền vĩnh sinh bất diệt. Người chờ, chờ ta trở lại thời điểm, ta biết." Diêm Vương thanh âm phẫn nộ chuyển đến. Mọi người kinh hãi, bọn họ chỉ biết đây nên chết ngoại tộc không dễ giết như vậy. Chỉ là, chẳng ai nghĩ tới, lúc này, Giang Hà chỉ là nhàn nhạt, nhạt phất tay một cái. Có phiền hay không?" Giang Hà không nhịn được nói. "Ân." Diêm Vương đang chuẩn bị chạy trốn, chợt phát hiện bản thân lại có thể không bị khống chế. Người. Diêm Vương điên cùng dãy rủa. Kia đám năng lượng quan đoàn đang không ngừng run run. "Qua đây." Giang Hà phất tay. Kia đoàn đại biểu Diêm Vương ý chí lực lượng lại có thể đang chậm rãi trở về phiêu, không có khả năng, ngươi, diêm vương tức giận, hắn điên cùng thúc giục bản thân ý niệm. thú vị, không hổ là chân chính ngoại tộc à, lực lượng này so với kia chút phụ thể người có thể mạnh hơn nhiều. giang hà như có điều suy nghĩ, hắn có thể cảm giác được cổ lực lượng này đáng sợ, hắn đã từng dùng năng lượng khống chế, quen thuộc ngoại tộc năng lượng, không nghĩ tới, còn là sẽ bị diêm vương tránh thoát. chỉ là nghĩ như vậy chạy trốn, khó tránh quá ngây thơ rồi. trở về, giang hà thúc giục trong cơ thể tất cả lực lượng. ngay sau đó, không trung, một đoàn năng lượng đang không ngừng qua lại rải nhưng mà cuối cùng hắn chỉnh thể cũng đang không ngừng phiêu hướng giang hà bởi vì giang hà đội năng lượng khống chế còn tại không ngừng tăng lên nguyên bản cũng không quen thuộc trạng thái tợn là ít mà ngoại tộc năng lượng thế nhưng hiện tại hắn đang không ngừng quen thuộc mà giang hà mỗi quen thuộc một phần diêm vương cũng đừng nghĩ chạy trốn không làm sao có thể ngươi làm sao có thể khống chế chúng ta lực lượng diêm vương kinh khủng hắn thật không rõ đến cùng sinh cái gì hắn nguyên tưởng rằng cho dù chết cũng có thể ý niệm chạy trốn chờ đợi phụ thể một khắc kia nhưng là từ không nghĩ tới cái này gọi giang hà thậm chí ngay cả bản thân ý niệm đều có thể khống chế ông năng lượng trước mắt nỡ rộ giang hà rốt cuộc làm rõ ràng diêm vương năng lượng vận dụng trở về a giang hà giơ tay lên diêm vương kinh khủng hiện mình đã bị hoàn toàn khống chế có ở đây không tự giác bị hấp dẫn tới hắn rõ ràng nếu như đến rồi giang hà trong tay lao tử không cam lòng diêm vương giống giận người biết hối hận mặc dù có chút đáng tiếc thế nhưng vê anh diêm vương ý niệm bỗng nhiên bạo Hắn xông về giang hà hưu trong nháy mắt hắn liền vọt tới giang hà trong cơ thể mọi người hơi biến sắc mặt diêm vương lại có thể dự định cụ thể đến giang hà trên người ha ha, ha diêm vương cùng thiếu ngươi nghĩ rằng ta thật sợ ngươi không quá ngây thơ rồi ta chỉ là vì tiến nhập bên trong cơ thể ngươi ta muốn nhìn ngươi đến cùng có bí mật gì Ngươi cổ thân thể này ta muốn diêm vương tiếng cười điên cuồng văng lên quét diêm vương triệt để tiến nhập giang hà trong cơ thể hắn tin tưởng lấy nhân loại nhỏ yếu ý niệm căn bản không đủ lấy chống lại bản thân nhưng mà tiến nhập giang hà thức hại trong nháy mắt hắn trợn tròn mắt ở đây tình huống gì một mảnh đen nhánh không có bất kỳ vật gì tồn tại cái này chuyện gì xảy ra giang hà Diêm Vương vẻ mặt ngượng bức nhìn xung quanh bắt đầu khởi động hắc khí, hắn có thể cảm giác được, nếu như mình đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị cái này, cổ không hiểu hát sắc lực lượng xé rách. Ở đây rốt cuộc là nơi nào? Những này hát sắc lực lượng là cái gì? Hắn rõ ràng tiến là Giang Hà ý thức hải a. Diêm Vương vẻ mặt một bức. hắn thật muốn sụp đổ. Cần gì chứ? Giang Hà một tiếng thở dài, ra mắt tìm đường chết, chưa thấy qua như vậy tìm đường chết. Lên. Giang Hà giơ tay lên, Hát động năng lượng thả ra, hóa thành một cái lao tủ, đem Diêm Vương giam ở trong đó. Diêm Vương chợt phát hiện, mình bị gắt gao vây ở, ở đây. Lao tù là khốn hắn sao? Không, là bảo vệ hắn. Nếu như không phải là lao tù tồn tại, Diêm Vương sẽ bị hấp động lực lượng trực tiếp nát bấy. Người rốt cuộc là ai? Diêm Vương lúc này rốt cuộc thối hận, ngươi cũng không phải một cái phổ thông nhân loại. Vậy dĩ nhiên. Giang Hà cười nhạt, Lao tử thế nhưng thiên tài. Quét. Giang Hà đem Diêm Vương trực tiếp ngăn tre, vĩnh cửu nhốt tại trong hấp động. Quang huy lưu truyền. Trở về hiện thực. Lúc này, xung quanh tất cả mọi người nhìn Giang Hà, bọn họ tận mắt đến Diêm Vương tiến nhập Giang Hà trong cơ thể. Dựa theo trước kia ngoại tộc tước thể án lệ đến xem, có thể. A. Giang Hà nở nụ cười, các ngươi không biết cho rằng tên ngu ngốc kia có thể phụ thân đến trên người ta à? Xôn sao? Sở hữu nhân loại mừng rỡ, Diêm Vương đã chết, bọn họ tháng. chúng ta còn sống. Ha ha ha ha, ha, ha. Giang Hà và tuế. đáng chết ngoại tộc, đi tìm chết ta. Ha, ha ha ha ha, ha, chúng ta rốt cuộc còn sống, rất nhiều người điên cuồng cười to, mừng đến chảy nước mắt, bọn họ quá kích động, bao nhiêu lần tuyệt vọng, bao nhiêu lần hoang mang, rốt cuộc còn sống. Giang Hà, một cái trạng thái tựa là ít mạ o, thậm chí không có tinh diệu ra hỏa, ngạnh sinh sinh vì bọn họ tuôn ra một đầu sinh lộ bọn họ còn sống mọi người mừng rỡ còn đối với mặt những thứ kia ngoại tộc một mảnh tâm lạnh bọn họ quá rõ diêm vương thực lực chính vì vậy bọn họ mới càng thêm sợ có khả năng đánh bại diêm vương giang hà đến cùng rất mạnh trốn hơn bạn ngoại tộc lại có thể xoay người chạy bọn họ muốn chạy trốn đi ra ngoài chỉ cần rời đi nơi này bọn họ thì có cơ hội ẩn nút đứng lên chỉ là chảo giang hà cười lạnh một tiếng quét quang huy hiện lên một cổ đáng sợ năng lượng trong nháy mắt giật tán hôm nay giang hà thực lực gì trạng thái tơ lại ít ma những này trạng thái rắn ra hỏa còn nghĩ từ trong tay mình chạy trốn 30 lần trọng lực vâng mọi người cảm giác được trên người như thái sơn áp đỉnh căn bản không nhúc nhích đường đây là cảnh giới trinh lệnh là lực lượng tuyệt đối trinh lệnh hơn vạn ngoại tộc lại có thể bị giang hà một người khống chế quét quét có vài người cứng hãn lại còn tại chạy trốn quét giang hà cách không một điểm 40 lần trọng lực vâng còn lại những người đó trong nháy mắt nằm út sấp ngã xuống đất chạy quả thực một người khu trục ngoại tộc giang hà ra lệnh lúc đầu mất đi hiệu lực lam bạch cầu lần nữa bị giang hà lực lượng bỏ thêm vào lấy hôm nay giang hà thực lực, đơn giản là phân phút sự tỉnh. mọi người cầm lam bạch cầu, đem ngoại tộc khu trừ. a, cháy mau, quyết không thể rơi tại bọn họ trong tay. vô số ngoại tộc thét trói thai. nhưng mà có ích lợi gì? phúc, phúc, từng cái một ngoại tộc ánh mắt trở nên hoang mang, cuối cùng thanh tỉnh, biến trở về nhân loại. bọn họ đã trở về. hưu, hưu, thường viên một lam bạch cầu hạ xuống, sở hữu nhân loại trở về. ta sống, ta lại có thể đã trở về. ha ha ha ha ha, ha ta còn sống. mọi người mừng rỡ. bọn họ còn sống lúc đầu bị ngoại tộc phụ thể, tất cả mọi người cho là mình chết chắc rồi. dù sao chỉ cần bị ngoại tộc phụ thể thời gian đầy đủ, bọn họ chỉ biết triệt để chuyển hóa thành ngoại tộc, bị hoàn toàn thôn phệ. nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, bọn họ còn có thể được cứu vớt. những người này rất đặc thù, bọn họ tuy rằng bị ngoại tộc phụ thể qua, thế nhưng cứu về rồi, thực lực bọn hắn, bởi vì kim linh đan nâng cao rất nhiều, bởi vì ngoại tộc dung hợp có nâng cao rất nhiều, những này nguyên bản cự ly trạng thái bỡ là ít rất xa xôi người, hôm nay cự ly trạng thái bỡ là mà, trái lại rất gần. bọn họ nhân hòa đất phúc, có thể không lâu sau sau này bọn họ liền có thể bước vào trạng thái tợn lại ít mạ trở thành đại năng giang hà trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười đây coi là không tính là ngoại tộc vì nhân loại chinh chiến hải vực hết một phần lực mà lúc này những người đó biết được quá trình sau khi càng là tập thể tới cảm kích giang hà lúc đầu giang hà được phong là vật biểu tượng thời điểm nhiều người hơn là cười nhạo thế nhưng hiện tại bọn họ tin tưởng giang hà chính là lê minh số mệnh chỗ tại bởi vì vĩnh dạng bởi vì hải vực bởi vì ngoại tộc nếu như không phải là giang hà lê minh sớm bị diệt đã không biết bao nhiêu lần thậm chí, coi như là tôn xưng giang hà vì chuyển kỳ cũng không quá đáng, dù cho hắn hôm nay thực lực còn chưa đủ, sống là tốt rồi. Giang hà chỉ là cười nhìn bọn họ, một trận chiến này thật rất khó, cũng may cuối cùng kết thúc. Chỉ là giang hà ngẩn đầu, không hiểu cảm giác được trong lòng một tia sương mù. Làm sao vậy? Lý đường cảm giác không ổn, bình thường không có giải trừ. Giang hà ánh mắt híp một cái, nhìn sương mù thiên không, nếu như chủ sự sau màn chính là diêm vương, hiện tại hắn đã mất, vì sao bình thường còn tại? Lý đường mấy người cũng ngẩn đầu, nhìn về phía thiên không mọi người chung quanh bỗng nhiên ý thức được cái gì càng ngày càng nhiều người nhìn về phía thiên không, đào sinh vui sướng không khí dần dần tiêu thất trên mặt mọi người thần sắc trở nên nghiêm trọng không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đúng vậy nếu diêm vương đã mất vì sao tịch tĩnh chi sâm bình chướng còn tại là ai lực lượng tại duy trì bình chướng vận chuyển vấn đề đến cùng ra ở nơi nào mà đúng lúc này với anh anh đáng sợ rung động tiếng chuyển đến mọi người sắc mặt đại biến nghĩ muốn tìm kiếm rung động khởi nguồn thế nhưng rất nhanh mọi người lộ ra kinh khủng thần sắc bởi vì cái này chút rung động khởi nguồn với đại địa khởi nguồn khắp cả tịch tinh chi sâm. Giống. Không hiểu tiếng gào thét chuyển đến. Thanh âm kia, tựa hồ là hổ, tựa hồ là nào đó hung thú. Đó là cái gì? Mọi người bỗng nhiên thần sắc kinh khủng nhìn về phía giang hà phía sau. Ân. Giang hà bỗng nhiên bay đầu lại, nhất thời sắc mặt đại biến, đây là Họ Linh mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy một chương 437, thức tỉnh đáng sợ sinh linh. Chương 437, thức tỉnh đáng sợ sinh linh. Dưới chân, đại địa đang động. Không phải là rung động, mà là thật động, từng vòng quỷ dị ba động hiện lên xa xa mặt đất bắt đầu chậm rãi lên không từ giang hà đám người dưới chân đến xa xa rừng rộng, hình thành một cái to lớn độ dốc kia tịch tĩnh chi sâm chỗ sâu nhất đang không ngừng lên cao 10 mét, m trăm m ngàn mét tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này đến cùng chuyện gì xảy ra không ai biết được ta đi nhìn giang hà lưu lại một câu quét quang ảnh lóe ra hắn trước mắt bay đến trên trời nhất thời sắc mặt đại biến trên không trung hắn lần thứ nhất thấy được toàn bộ tịch tĩnh chi xâm toàn cảnh lúc này toàn bộ tịch tính chi sâm đều ở đây dung chuyển to lớn tịch tĩnh chi xâm điều hình mang nguyên bản an tĩnh ngồi đứng ở hoa trung khu thế nhưng hiện tại nó đứng lên không sai chính là đứng lên lấy thành phố tam hà cái này tịch tĩnh chi xâm lối vào thành tựu chân chỗ sâu nhất tịch tĩnh chi xâm nơi trọng yếu thành tự đầu tịch tĩnh chi xâm đang chậm rãi đứng lên giờ khắc này toàn bộ tịch tĩnh chi xâm tựa hồ giống một cái ẩn nút như trước tử thú đang ở chậm rãi lộ ra bản thân dữ tợn vâng. vâng vâng thưa không rung động quang ảnh lối ra giang hà chuyên ngôi tự xem đến hình ảnh tất cả mọi người kinh khủng nhìn phía xa kia dừng lại đứng lên tịch tĩnh chi xâm đã che ở tia sáng Bọn họ đã ở vào tịch tĩnh chi sâm bóng giáng trong, chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn cái này không biết rất cao tịch tĩnh chi sâm. Lúc này, mọi người thất thanh, không ai biết được chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ có thể nghiêm túc cẩn thận phòng ngự tốt, phòng bị xấu nhất sự tính phát sinh. Thế nhưng, bọn họ rõ ràng tịch tĩnh chi sâm bình thường còn chưa tiêu trừ, toàn bộ không coi là hết. Giống. tức giận tiếng gào thét chuyển đến, toàn bộ tịch tĩnh chi sâm phóng xuất ra nồng nặc kim quang. Ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Một cái lạnh lùng thanh âm vang vọng Vân tiêu. Ai? Mọi người kinh hãi. Thế nhưng xung quanh căn bản không có người hồi phục quá khiến ta thất vọng rồi thanh âm kia kéo thật dài ầm cối, tựa hồ đến từ chân trời. mà lúc này kim quang càng ngày càng thịnh vượng, mọi người dưới chân nguyên bản kiên cố thổ địa đột nhiên phát sinh một ít biến hóa, lại có thể dường như sóng nước một dạng đang rung chuyển, những thứ kia từng cây một đứng vững cây cối, tựa hồ đã ở lạng yên đến phát sinh nào đó biến hóa, trong phút chốc một cái to lớn hư ảnh hiện rõ, kia là một đầu kim sắc mãnh hổ, mà đáng sợ nhất là nó là hai chân đặc địa, loại thân người thân nhưng làm anh thu tiểu bộ lông cùng thân thể, đây là trong truyền thuyết mãnh hổ chế tướng, cứ việc chỉ là một hư ảnh. Thế nhưng hư ảnh trong, toàn bộ tịch tinh chi xâm chính là mánh hổ thân thể, dưới đất là hắn ra, trong rừng rậm cây cối là hắn bộ lông, ở đây mỗi một cái thiên tài địa bảo, đều đến từ chính hắn thân thể. Dạ, mọi người nuốt một chút nước bọt. nhưng mà, toàn bộ tịch tinh chi xâm hình dạng lại có thể cùng kia hư ảnh càng ngày càng giống. Tịch tinh chi xâm động biến hóa, tựa hồ là đầu kia kim sắc cự thú đang ở thức tỉnh. Mọi người thấy, mặt đất trở nên càng ngày càng dày thực, như là nào đó cự thú ra. Mọi người thấy, cây cối hình dạng trở nên càng ngày càng quỷ dị, như là nào đó cự thú bộ lông. Mọi người thấy vắng vẻ thân chỗ sâu nhất hai nơi tuyển nhãn nợ rộ dị dạng quan huy như là nào đó sinh vật trong mắt thỉnh thoảng hiện lên khủng bố quan huy giống châm thấp tiếng gào thét vang lên lúc này đây bọn họ nghe rõ thanh âm kia đến từ chân trời đến từ mặt đất đến từ tịch tĩnh chi sâm mỗi khắp nóng ngách bởi vì nó vốn là tịch tĩnh chi sâm thanh âm vâng mọi người ra đầu tê dại bọn họ mơ hồ đoán được cái gì thế nhưng bọn họ nhiều hy vọng bản thân đã đoán sai a nếu như thật là rầm vô số người nuốt một chút nước bọn bởi vì sợ bởi vì kinh khủng Và anh Tịch Tĩnh Chi Sâm lần nữa động biến hóa, kim quang bao phủ thiên địa, bao phủ mỗi khắp non ngách, toàn bộ Tịch Tĩnh Chi Sâm hình dạng càng phát ra rõ ràng, cùng kia hư ảnh trong mánh hổ chiến tướng tại vô hạn trọng điểm, mà giờ khắc này kia to lớn hư ảnh trở nên càng phát ra rất thật, thậm chí lúc này nó đã mở mắt nhìn mọi người, nhìn chăm chăm, chân chính nhìn chăm chăm, giả ảo giác, rất nhiều người lắc đầu, nhất định là giả, đối, Tịch Tĩnh Chi Sâm tại sao có thể là một đầu cử thú, cái này nhất định là giả, bọn họ nghĩ như thế đến, nhưng mà, với anh, mắt hổ trong hiện lên tinh quang các ngươi nhân loại đáng chết nặng nề thanh âm vang vọng vật tiêu mọi người sắc mặt đại biến lúc này đây bọn họ rõ ràng thấy thanh âm này làm sao từ tịch tính chi sâm chuyển đến cái kia tịch tính chi sâm ở chỗ sâu trong một cái hồi âm cốc rõ ràng là cái này cự thú miệng trước mắt toàn bộ lại là thật tịch tính chi sâm rõ ràng là một đầu cự thú hóa thân lại dám cắt đứt ta kế hoạch các ngươi đáng chết tịch tính chi sâm thanh âm càng phát ra rõ ràng hắn tựa hồ đang dần dần thức tỉnh từ vừa mới bắt đầu mơ hồ chỉ độn đến bây giờ rõ ràng Toàn bộ tịch tính chi xâm hóa thân quá trình đang ở cấp tốc đẩy mạnh, Hán, đang thức tỉnh kế hoạch. Mọi người trong nháy mắt hiểu ra. Nguyên lai like. Diêm Vương chỉ là nghe theo hắn kế hoạch sao? Con này đáng sợ Kim sắc cự thú mới là chân chính người chủ sự. Mọi người nhịn không được ngẩng đầu. Mọi người dưới chân nguyên bản song song mặt đất đã biến thành to lớn sừng dốc tịch tĩnh chi xâm hạch tâm kia chỗ sâu nhất địa phương bất ngờ đã tại vân tiêu bên trên. Trước mắt Kim sắc cự thú còn tại đứng lên, bởi vì thân ảnh quá mức khổng lồ, hắn là Kim sắc cử hổ răng dốc nhưng là lại không giống bình thường, như là một con hai chân đứng thẳng bánh hổ chiến tướng uy manh vô địch vẹn vẹn chỉ là kia dần dần ngưng thật hư ảnh để mọi người tâm thần kinh sợ bọn họ rõ ràng nhưng tịch tinh chi sâm diễn biến hoàn thành làm kia hư ảnh dần dần ngưng thật cùng tịch tinh chi sâm trọng điểm con này đáng sợ cự thú chỉ biết chân chính hàng lâm thế gian chơi ạ một cái kinh khủng như vậy cự thú mọi người ngâm lại liền trong lòng run sợ hắn đến cùng thực lực gì không ai biết được nhưng nhìn bộ dáng này tuyệt đối viễn siêu trạng thái tợ lại ịt mạ làm sao bây giờ rất nhiều người kinh khủng mặc kệ là vật gì giang hà hít sâu một hơi thân xác trước đó chưa từng có ngưng trọng cắt đứt hắn diễn biến quá trình Hắn tuy rằng cường đại, thế nhưng thân thể quá mức to lớn, tất nhiên sẽ có nhược điểm chỗ tại. Minh Bạch. Mọi người tâm thần lĩnh hội. Anh, Hơn bạn người phân phối hành động. Bọn họ tại Tịch Tĩnh Chi xâm nội bắt đầu trắng trận phá hư. Cứ việc. Dưới chân là một cái to lớn sơn dốc, ở đây chắc là bụng hắn. Wen. Anh, Có người anh hạ. Ở đây chắc là lỗ tai hắn. Wen. Anh, Lại là không tận cùng công kích hạ xuống. Ở đây có lẽ là hắn. Wen. Anh, Vô số người điên cuồng công kích, chỉ là Tịch Tĩnh Chi xâm dày trình độ xa xa vượt quá mọi người ngoài tưởng tượng bọn họ công kích thậm chí không có phá hỏng nhất biểu hiện mặt tầng kia đất sở hữu công kích vô hiệu ta tìm một vị trí có lẽ là hắn một điểm một người bỗng nhiên chạy đến giang hà bên cạnh địa phương nào giang hà hỏi trong quần người nọ biểu tình có chút quái gì? mọi người trầm mặc liếc nhau đông nhiên lộ ra vẻ hư vấn ở đây có thể được nếu là manh hổ chiến tướng nếu không còn là thổ địa mà là sinh linh như thế là một sinh vật loại địa phương này công kích hẳn có thể được ga đi giang hà kêu lý đường đám người đi qua chỉ có bọn họ đột phá trạng thái mt lại y mạ có thể phóng xuất ra nhất cường đại lực lượng bọn họ trong nháy mắt đến rồi chỗ đó chỗ đó là một mảnh loạn thạch đồi dương rậm thịnh vượng mà ở giữa nhất địa phương rõ ràng là một cây to lớn đỉnh núi một chủ kính thiên trước kia rất nhiều người từ nơi này trải qua không nghĩ qua cái gì thế nhưng hiện tại nhìn kỹ một chút hồi tưởng một chút không hiểu cảm giác được rợn cả tóc gáy nôn một người bỗng nhiên ở bên cạnh chạy như điên. làm sao vậy mọi người thấy đi lần đầu tiên tới thời điểm chỗ đó dài qua một người tên là nấm đen thiên tài địa bảo ta ăn hắn sát mặt màu đất mọi người tại bí cảnh phát hiện thiên tài địa bảo rất bình thường an tươi cũng rất bình thường thế nhưng loại này địa phương đặc thủ còn đen hơn cái ấm mọi người chỉ có thể đồng tình nhìn hắn hoa anh đại địa còn tại rung động đến đây đi chúng ta chỉ có một lần cơ hội vận dụng tất cả lực lượng mặc kệ các ngươi có bài tời gì hiện tại toàn bộ cho ta thả ra ngoài một lần cơ hội chúng ta cần phải chém giết đầu này cự thú tính là không thể cũng muốn khiến hắn trọng thương mất đi năng lực chiến đấu bằng không nói giang hà hít sâu một hơi bắt đầu đi ông quan huy nói ra giang hà trong tay đang nổi lên cường đại nhất công kích lý đường đám người cũng nhộn nhịp ném ra bản thân cường đại nhất bạo phát tính công kích hầu như cũng trong lúc đó rơi vào tịch tĩnh chi xâm nơi nào đó chỗ đó vốn chỉ là một tòa phổ thông sơn mạch mà thôi vê anh anh khủng bố bạo phá tiếng vang lên giống tịch tĩnh chi xâm rung động có thể người bình thường công kích đối với hắn dại không ảnh hưởng thế nhưng giang hà đám người công kích mấy vị trạng thái tựa tợ ít mạ đồng thời công kích còn là huynh đến hắn đau đớn Cà. kia sơn mạch tầm ầm tan vỡ ngao giống tiếng gầm gừ tức giận vang vọng vân tiêu vê anh Và anh. toàn bộ tịch tinh chi xâm đều ở đây rung động. Giang Hà đám người sắc mặt đại biến, sơn mạch bị chém đứt, thế nhưng cái này mánh hổ chiến tướng lại có thể không có việc gì. Bọn họ nguyên tưởng rằng năm người liên thủ một kích có khả năng phá hủy cái này mánh hổ diễn biến, thế nhưng bởi vì kịch liệt đau đớn, trái lại kích thích đối phương. Đáng chết. Mọi người sắc mặt trở nên khó coi. Cái này sinh linh tựa hồ bị bị thương nặng, thế nhưng trở nên càng thêm điên cuồng. Tiếp tục. Giang Hà cắn răng, chỉ là bọn họ công kích còn không có hạ xuống, cái này một mảnh đất bỗng nhiên chấn động, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ toàn bộ vang ra ngoài chính như giang hà ngay từ đầu suy đoán như vậy bọn họ chỉ có một lần cơ hội chỉ cần tịch tính chi xâm chú ý tới bọn họ bọn họ căn bản đừng nghị công kích lần nữa mà cái này trước mắt giống một tiếng tức giận gào thét tịch tính chi xâm hồi âm cốc bỗng nhiên mở rộng khủng bố tiếng gầm gừ truyền ra phụ cận mấy cái công kích hồi âm cốc tu luyện giả lại có thể bị sinh sôi đánh chết quét hồi âm cốc thu nhỏ lại những người đó thi thể cấp tốc bị cuộn sạch đi vào bọn họ lại có thể bị ăn tươi cái này cái gì quái thú có người dốt cuộc không chịu nổi ngoại tộc hắn có thể lấy tiếp thu tốt thể hắn có thể lấy tiếp thu thế nhưng cái này mạc danh kỳ diệu hung thú thật là khiêu chiến bọn họ thần kinh toàn bộ thế giới quan ẩm ẩm đổ nát điên cuồng chạy trốn nỗ lực ly khai tịch tĩnh chi sâm với anh, anh bọn họ điên cuồng hoành kích tịch tĩnh chi sâm bình chướng nhưng mà phúc phúc mấy đạo lưu quang hiện lên bọn họ tại chỗ bỏ mình giống tức giận tiếng gào thét vang lên bởi vì kịch liệt đau đớn kích thích tịch tĩnh chi sâm diễn biến lại có thể nhanh chóng hoàn thành tiến nhập sau cùng phần cuối màu vàng kia cự hổ dần dần ngưng thật cùng tịch tĩnh chi sâm trọng điểm toàn bộ tịch tinh chi sầm muốn đứng lên hán gần thất tỉnh. xong mọi người trong lòng lại người cho dù là diêm vương loại này cường đại trạng thái tợn lại y mạ bọn họ đều có biện pháp ngăn chặn thế nhưng loại này cự thú loại này thể tích cự thú bọn họ đánh như thế nào giang hà cười có chút khổ sở khổng lồ như vậy địch nhân cường đại đến bọn họ phản kháng sức lực cũng không có k k thanh thúy thanh âm hưởng lên kim quang đại thịnh giang hà đám người đã nhắm mắt lại bọn họ rõ ràng đầu này không biết tên cự thú thất tình gần nhất hoa quả khô rất nhiều a một điểm cũng không có thủy a a a a a a a a họ mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy một chương 438, đứng lên. Chương 438, đứng lên. Cự thú, thức tỉnh. Giang Hạ bọn họ dùng hết toàn bộ thủ đoạn, dùng cường đại nhất công kích, công kích cự thú nhược điểm, cũng không có thể giết hắn. Cự thú đáng sợ hiện rõ không thể nghi ngờ. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ a. Giang Hà rất hoài nghi, coi như là viện trưởng cùng hội trưởng tới, bọn họ thật có thể đánh bại như vậy địch nhân sao? Như vậy đối thủ, để cho bọn họ như thế nào cho phải? Lúc này mọi người tuyệt vọng, bọn họ bao nhiêu lần từ thiên đường đến địa ngục, từ địa ngục đến thiên đường, bọn họ bao nhiêu lần tại hy vọng cùng tuyệt vọng trong giấy rùa, thế nhưng vô luận như thế nào, Giang Hà mỗi lần đều có thể cứu bọn họ, mỗi một lần hắn đều có thể sáng tạo kỳ tích, thế nhưng lúc này đây, tựa hồ ngay cả Giang Hà mình cũng bỏ qua. như vậy đối thủ, mọi người khổ sở cười một tiếng, bọn họ đến cùng làm chuyện gì xấu mới có thể được đến loại này nghiệp phạt. với anh, đại địa chấn động, hư ảnh ngưng thật, cùng tịch tĩnh chi xâm trọng điểm. giờ khắc này. Mọi người rốt cuộc tại cự thú trong ánh mắt, thấy được nhân tính hóa ánh mắt, đó là hận ý. Hắn nhìn về phía Giang Hà đám người ánh mắt, tràn đầy hận ý cùng sát ý. Hắn quả nhiên là sinh linh. Muốn thức tỉnh sao? Mọi người thở dài. Bọn họ biết được, cự thú thức tỉnh, chính là bọn họ tử vong thời điểm. Lúc này đây, không có hy vọng, không có cứu vớt. Liều mạng với ngươi." Một người cắn chặt răng, chính là một con lão hổ. Mọi người nghe vậy cười khổ, bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí cũng không có. Chính là một con lão hổ. Bọn họ lại không đốc, có người bỏ qua, có người còn tại nỗ lực tìm kiếm biện pháp có vài người còn là điên cuồng công kích thế nhưng sở hữu công kích tại nơi thực lực đáng sợ trước mặt đều trở nên không gì sánh được tái nhận cuối cùng cự thú thất tỉnh. bọn họ công kích không có tạo thành chút nào trì hoãn giống thanh âm vẫn nội chuyển đến các ngươi đáng chết bốn cái đại tự hô lên chữ chữ tràn ngập sát ý. ông kim quang vô hạn thu nạp cái này cự thú bất ngờ đã đến một khắc cuối cùng hán tại lô xác màu vàng kia cự hổ cùng tịch tĩnh chi sâm bản thể đã vô hạn trọng điệp hầu như một giống nhau như lúc đang tiến hành sau cùng dung hợp ông kim quang rèn luyện cuối cùng này một màn gần hoàn thành mà đúng lúc này chẳng ai nghĩ tới tiêu tịch tinh chi sông trong bỗng nhiên tuân ra một đạo bóng trắng Tiêu cái gì một người kinh hô giang hà bỗng nhiên ngẩng đầu không chung, một đạo hoa lệ bóng trắng hiện lên tốc độ nhanh làm người giận sôi trực tiếp nhằm phía thiên không giết hướng kim sắc cự hổ nơi bùng tim bóng trắng nói ra không hiểu giang hà cảm giác có chút quen thuộc ám sát trái tim sao có người nghĩ đến cái gì cũng là nếu là cùng nhân loại không sai bị lắm giết trái tim khẳng định đã chết thế nhưng có người cười khổ nói rất đơn giản thế nhưng giết được rồi chứ ngay cả nó phòng ngự yếu nhất hạ thể thừa nhận mọi người cường đại nhất một kích đều không có chết hiện tại nó phòng ngự kiên cố nhất nơi bụng tim người nọ muốn chết mọi người thở dài mà đang ở cái này trước mắt kia bóng trắng vẫn như cũ đến rồi nơi bụng tim hưu một cây bạch châm nữa rộ phóc thử bóng trắng dễ dàng đem bạch châm đâm vào kia cự thú trong cơ thể kia bạch châm rất ngắn chỉ có bình thường ngón tay dài như vậy dưới tình huống bình thường căn bản không khả năng đối kim sắc cự thú tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì mà bây giờ ông bạch quang nữa rộ một cổ không hiểu lực lượng bỗng nhiên đẩy ra giống kim sắc cự thú đống nhiên truyền đến một trận thanh âm hoảng sợ người là ai cái này cái gì lực lượng người a đáng chết đây rốt cuộc cái gì gặp quỷ đồ vật từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên tia nơi bùng tim lấy bạch châm làm trung tâm đáng sợ tia sáng hướng về xung quanh lan tràn nơi đi qua sở hữu địa phương đều hóa thành hòn đá cái này rõ ràng là hóa đá sở hữu bị kim sắc cự thú phụ thể địa phương đều biến thành cứng rắn hòn đá mọi chỗ từng cục toàn bộ hóa đá không kim sắc cự hổ kêu thảm thiết hắn điều khiển toàn bộ tịch tính chi xâm nỗ lực chạy trốn nhưng mà Vô anh. Bạch Quang hiện lên, trong phút chốc, hắn toàn bộ thân thể bị đọc lại, hóa đá hoàn thành, rất nhanh, toàn bộ tịch tinh tĩnh chi xâm khôi phục kết lặng. Mọi người ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, dưới chân bọn họ dày thổ địa, bất ngờ biến thành cứng rắn hòn đá. Chỉ là trước mắt cái này gần dung hợp hoàn thành kim sắc cự hổ, bất ngờ biến thành một cái hình thể khổng lồ thạch hổ, mà bọn họ chẳng qua là đứng ở nơi này thạch hổ trên thân thể mà thôi. Kim sắc cự hổ kỳ thực đã đứng lên, chỉ là chẳng ai nghĩ tới đứng lên kim sắc cự hổ lại là kết quả này, cái này vô ý thức bọn họ nhìn về phía cái kia mới ra hiện bóng trắng kim sắc cự hổ đã đáng sợ làm người ta trong lòng run sợ cái này trực tiếp miều sát kim sắc cự hổ bóng trắng đến cùng là vật gì quét mắt qua một cái bọn họ thở phào nhẹ nhõm bởi vì kia là một người nếu là người vậy ít nhất là cùng loại a và điề đấu lạc. cứ việc nhìn không thấy dáng dấp đa tạ tiền bối ân cứu mạng rất nhiều người đã kích động quỳ giảm xuống đất đương nhiên cũng có bộ phận người bảo trì cảnh giác đối cái này mới xuất hiện bóng người vẫn duy trì lòng cảnh giác ai có thể bảo chứng toàn bộ đáng sợ ra hỏa không biết là người xấu thế giới này tựa hồ không có gì đáng giá tin tưởng, giang giác, bóng trắng đi về phía trước ra một bước, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tiến lặng, mọi người lặng lặng nhìn, ai cũng không dám mở miệng. vị tiền bối này, thật là tới cứu bọn họ sao? mà lúc này, bọn họ cũng không nghĩ đến, đệ nhất mở miệng, lại là giang hà. người đã đến rồi. giang hà sắc mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cái này khí tức quen thuộc, đã lâu không gặp a, bạch dạng. ân, bạch dạ nhẹ giọng đáp. xôn xao, xung quanh một mảnh ồn lên, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, cái này cứu mọi người tiền bối cái này miểu sắt kim sắc cự hổ tiền bối lại là một cái nữ hơn nữa nghe thanh âm, trẻ tuổi như vậy lại một cái cùng giang hà một dạng thiên tài mọi người vô ý thức nghĩ đến gầy giang hà nhìn nàng cuối cùng lại bỏ thêm một câu khẳng định cũng đẹp bạch dạ hơi hơi liếc một chút đầu cứ việc nhìn không thấy thế nhưng giang hà có thể đón được nàng hiện tại bộ dáng khả ái nàng đang cười a không hối hận qua bạch dạ hỏi không giang hà lắc đầu hắn biết được bạch dạ muốn hỏi cái gì có từng hối hận đã cứu nàng tự nhiên không biết chỉ là thời gian lâu dài cuối cùng tưởng niệm a hai người lết nhau đó là đã lâu không gặp gặp lại mà giờ khắc này mọi người chung quanh tựa hồ mới loang thoáng hiểu cái gì cái này thiếu nữ thần bí lại có thể cùng giang hà là một đôi vũ thảo bọn họ không hiểu đã bị đốt một đại bao thức ăn cho cho a chẳng qua hai người đều là bọn họ ân nhân cứu mạng lúc này chỉ có thể làm như không nhìn thấy huống chi lúc này rất nhiều người kỳ y thực đã loang thoáng đoán ra thân phận nàng thiếu nữ thần bí thực lực cường đại còn có thể là ai chỉ là bọn họ lúc này chỉ là lẳng lặng nhìn bao nhiêu lần ân cứu mạng bọn họ sớm đã thành còn không thanh ai cũng không biết phá hư hai người gặp lại là nàng a lý đường nhớ tới bạch dạ tựa hồ thân phận nàng cũng là chu thiên tao mày ân lý đường gật đầu rõ ràng là cùng đối phương một dạng thân phận lại như vậy xuất thủ xem ra không giống như là vì giang hà Mặt sau này nói không chừng có lớn hơn nữa sự tình mọi người gật đầu thật sâu chấp nhận bạch dạ vì sao xuất hiện ở nơi này nàng mục đích là cái gì vẹn vẹn chỉ là vì trông thấy giang hà cứu hắn một mạng không giống mà lúc này k một tiếng vang nhỏ mọi người dưới chân một cái giày nhăm thạch đông nhiên xuất hiện vết nước, ân, mọi người sắc mặt khe biến, quét, bạch dạ phất tay, tiết lộ ra một tia khe hở trong phút chốc dung hợp, mà lúc này mọi người mới ý thức tới, cứ việc kim sắc cự hổ bị hóa đá, thế nhưng xung quanh bình chướng vẫn không có giải trừ, nơi này nguy cơ như trước còn tại, chuyện gì xảy ra? Giang Hà nghi hoặc, hắn lực lượng quá mạnh mẽ, ta chỉ là phong ấn hắn, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn nhất định sẽ giải phong, bạch dạ khẽ lắc đầu, mọi người nghe chi biến sắc, người này còn có thể đi ra, diệt không xong, Giang Hà hỏi, đều đã hóa đá còn vô pháp giết chết sao? chỉ có một biện pháp. Bạch Dạ nhẹ giọng nói, hắn thân thể quá mức cường đại, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn dùng mấy trăm năm thời gian đi hoàn thành chuyện này, cho mình một cái gần như với hoàn mỹ thân thể, nghĩ muốn tiêu diệt hắn thân thể, ít ỏi khả năng. cho nên, chỉ có một biện pháp có thể giết hắn. não tử vong. Giang Hà đã đoán được đáp án. không sai. Bạch Dạ gật đầu, chỉ có cái này một cái biện pháp. ta phong lớn hắn thân thể, thế nhưng duy trì liên tục thời gian cũng không lâu. trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải bước vào tịch tĩnh chi xâm chỗ xấu nhất, cũng chính là hắn não hay chỗ, đưa hắn chém giết mất đi thân thể hắn cũng không tính quá mức cường đại chúng ta cũng còn là có phần thắng bạch dạ nhìn về phía giang hà mấy người Tốt. giang hà không có bất kỳ do dự nào ngoại tộc sự tình, bạch dạ biết được so với chính mình nhiều hơn nếu nàng nói ra biện pháp này tự nhiên là tự hỏi qua vô số lần xuất phát từ đối bạch dạ tín nhiệm hắn không chút do dự đồng ý cái kế hoạch này lý đường đám người lướp nhau cũng là khẽ gật đầu vậy chúng ta thì sao mọi người vẻ mặt mở mịt bọn họ chợt phát hiện căn bản không có mình chuyện gì đi đột phá a bạch dạ ôn nhu nói tịch tính chi xong tuy rằng động biến hóa Thế nhưng nơi này linh khí còn tại, hơn nữa, bởi vì hắn thức tỉnh, các ngươi không có chú ý tới xung quanh năng lượng độ dày sao? Mọi người vô ý thức vừa nhìn, nhất thời khiếp sợ. Xung quanh ám năng lượng độ dày, quả thực nồng nặc đến làm người giận sôi tình trạng. Trăm lần, ít nhất là bên ngoài trăm lần. Cái này, mọi người khiếp sợ. Hắn dung hợp bị cắt đứt, năng lượng giật tán bốn phía, hơn nữa bị ta hóa đá, rất nhiều thiên tài địa bảo cũng từ trên người hắn bốc ra, đi tìm, đi đột phá à, có thể, tại chúng ta đến chỗ đó trước khi, các ngươi có thể đột phá trạng thái tựa lại y đến lúc đó trở lại giúp đỡ chúng ta. Bạch Dạ nhàn nhạt nói mọi người nhìn đối phương một cái yên lặng hướng về giang hà bạch dạ cung kính hành lễ nhưng mà nhanh chóng rời đi đây là bọn hắn cơ duyên đây là bạch dạ cùng giang hà vì bọn họ tranh thủ cơ duyên đột phá hiện tại thành bọn họ mục tiêu duy nhất hiện trường lại lưu lại giang hà mấy người bạch dạ vạch trần bản thân đấu lạc thanh ảnh như trước còn là kia kiểu mỹ lệ họ phớt mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại Quy một chương 439, thông tiên chi lộ chương bốn thông thiên chi lộ thật đầy giang hà đau lòng nói mỏ bạch dạ liết một cái lộ ra dáng tươi cười khiến giang hà trái tim hầu như lình ngậy mã lạc trước đây sao không phát hiện nàng còn có phần này hại nước hại dân tiềm chất bên cạnh lý đường cùng chu thiên đám người mạnh mẽ bị đút một đại bao thức ăn cho chó đi thôi chu thiên nhìn về phía thiên không cái này còn phải dựa vào giang hà ân giang hà khẽ gật đầu nắm bạch dạ tay lịch phản trọng lực quét mọi người trong nháy mắt phủ không đi lịch phản trọng lực tăng mọi người hướng về phía trước tăng gọn nhưng mà vừa lúc đó một đạo vô hình choáng quang hiện lên một cổ khủng bố áp lực nhiên tại giang hà đám người trên người chuyển đến mười 10 lần trăm lần không tốt giang hà sắc mặt đại biến nghịch phản trọng lực nâng cao nâng cao nguyên bản chỉ có gấp 3-4 lần nghịch phản trọng lực trong nháy mắt để thăng tới trăm lần nhưng mà vô dụng giang hà vẫn như cũ cảm giác được kia cổ khổng lồ áp lực 200 lần 300 lần giang hà không ngừng tăng lên thậm chí đã đến cực hạn nhưng mà anh, mọi người bị ẩm ẩm đập rơi chu Thiên ngay cả bảo mấy viên quân cờ đem mọi người bảo vệ trong đó bọn họ cũng không bay rất xa cho nên cũng không có bị bao lớn thương tổn thế nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người có chút gian nan ngồi sổm mặt đất không phải là không dừng lại mà là căn bản không đứng nổi. Cái này cổ áp lực vượt qua xa giang hà 300 lần trọng lực. Nếu không bọn họ hôm nay đột phá trạng thái đỡ lại ít mạ cái giới, thực lực cường hãn, sợ rằng sớm bị đè chết. Hắn động thủ. Bạch Dạ lắc đầu, ta tuy rằng đưa hắn thân thể hóa đá, thế nhưng hắn dù sao còn sống, thân thể không thể nhúc nhích, một ít thủ đoạn nhỏ vẫn là có thể thi triển. Xem ra muốn bay lên có chút khó khăn. Giang Hà ngẩng đầu. Lão hổ đầu lâu bất ngờ tại nơi Vân Tiêu bên trong, bọn họ muốn dọc theo đường đi thiên, thẳng đến phía trên nhất. Có thể bay bay lượn thời điểm, cái gì cự ly đều không là vấn đề. Thế nhưng lúc này nhìn thiên không, bọn họ mới phát hiện, cái này lao hổ đầu lâu, cách bọn họ lại có thể như vậy xa xôi. Thật cao. Lý Đường nhìn đám mây đầu, thật là xa. Chu Thiên chỉ có thể nhìn thấy cái cổ châu đó, còn lại đều ở đây trong mây. Cái này, hô, Giang Hà hít sâu một hơi. Trọng lực nghịch phản, lên. Giang Hà đem trọng lực nghịch phản vận hành đến cực hạn. Mọi người hô hấp rốt cuộc trôi chảy, thế nhưng cũng gần giới hạn này, có Giang Hà 300 chén nghịch phản trọng lực chống đỡ, bọn họ cũng chỉ là có thể bình thường bước đi cùng hoạt động, nghĩ muốn bay, chuyện không khả năng thậm chí siêu tốc vận động đều có chút chắc chở đây rốt cuộc cái gì lực lượng lâm xuyên sợ hai than nếu như không phải là giang hàng nghịch phản trọng lực bọn họ sợ rằng trực tiếp bị ép thành bánh thịt còn đành giám. loại đáng sợ này lực lượng chắc là hắn dung hợp thân thể sau cầu nộ bạch dạng như có điều suy nghĩ tính là thân thể không thể nhúc đích, hắn như cũ có thể lợi dụng thân thể cải biến một ít nội bộ lực lượng để đạt tới thứ hiệu quả này xem ra chuyến này không biết dễ dàng vương hạo cười nhạt nguyên tưởng rằng chỉ là một hóa đá người chết hiện tại xem ra thân thể không thể động thế nhưng ý thức tại vô pháp công kích, thế nhưng như cũ có thể thi triển các loại huyền diệu thủ đoạn. cấp bậc này địch nhân làm thật là có chút đáng sợ. đương nhiên không biết dễ dàng. giang hàng ngẩng đầu, khác không nói, tính là đến chỗ đó đều không biết dễ dàng a. nếu như tên kia ý thức vẫn tồn tại, bọn họ dọc theo con đường này, sợ rằng sẽ rất gian nan. đi thôi, mọi người đứng dậy. bọn họ hiện tại đại khái ở vào tịch tinh chi sông trung bộ, nếu như dựa theo lão hổ thân thể tính toán nói, đại khái cái bụng tả hữu vị trí, bọn họ cần đi bước một leo, lướt qua một đường đi lên, đến rồi cao nhất đoạn mà lúc này đường trên cơ bản cũng tất cả đều là thẳng tắp đi lên 90 góc độ vậy làm sao đi bay không có khả năng nhảy đùa gì thế bị hạn chế thành như vậy bọn họ chợt phát hiện duy nhất còn lại đường lại là bỏ hướng người bình thường như vậy một đường leo lên đi đối với bọn hắn mà nói thật đúng là một cái kỹ thuật sống thuần di giang hà thử một cái có thể sử dụng thế nhưng cự ly rất gần tại đây cổ lực lượng kinh khủng dưới tác dụng giang hà không gian chi lực cũng bị ảnh hưởng to lớn Tuy rằng có thể sử dụng, thế nhưng phạm vi bị áp xúc đến vô cùng bé, có thể phát huy tác dụng cũng không phải rất lớn. Thế nào làm? Mọi người lên nhau, hai mặt nhìn nhau. Phương diện này, bọn họ thật là một điểm đều không am hiểu a. Có thể, ta có thể giúp chút gì không? Một thanh âm chuyển đến, mọi người bỗng nhiên quay đầu lại. Ai? Giang Hà ánh mắt như điện. Ta. Một bóng người từ mọi người phía sau xuất hiện, bất ngờ chính là Vương giả. Là ngươi? Mọi người kinh ngạc. trận nhớ tới, cũng đúng, Vương giả mặc dù là sau khi đột phá bị phụ thần, thế nhưng dù sao đến rồi trạng thái tựa lại y mã. Khu trục ngoại tộc sau khi hắn vậy cũng khôi phục bình thường, chỉ là hắn hung thú bị Lâm Xuyên hắc ám thọ tử làm hề vậy không phân chấn, không có gì lực lượng, Giang Hà cũng liền không gọi hắn. Ngươi có thể lên đi. Giang Hà hiếu kỳ, ta có một ít biện pháp. Vương giả từ trong lòng móc ra một sấp dày tiền xu. Mọi người, một sấp dày, khe nằm, người này thu giữ tiền xu. Ngươi, Lâm Xuyên không thể tưởng tượng nổi, nếu như những này tiền xu đều là hung thú nói, ai đánh thắng? Hắc ám thọ tử tính là như bước nữa, đó cũng là sinh vật, vậy cũng cần nghỉ ngơi Những này, các ngươi chờ chờ. Vương giả xoa một chút mồ hôi, sau đó tại nơi trồng chất tiền su trong nhảy tới nhảy lui, sau cùng lấy ra bảy cái tiền xu đi ra, tiện tay vung đẩy, từng đạo một lưu quang hiện lên, tiền xu hóa thành một loại kỳ lạ hung thú. Đây là ta thu thập một loại leo núi thú, chúng nó là thản lằn còn có không biết cái gì lộn xộn lung tung các loại huyết mạch dung hợp, hình thành loại này hung thú, am hiểu leo núi, tại ta quốc một ít sơn mạch thường tồn, tuy rằng chúng nó không thể bay, thế nhưng leo núi cũng không có vấn đề, có thể chứ? Vương giả có chút thấp thỏm, hắn biết mình vừa mới làm chuyện gì, tự nhiên lòng có hổ thẹn, nguyên cho là mình có thể cứu vớt thế giới. Không nghĩ tới bị Diêm Vương bắt sau khi bản thân cũng thành một cái tiểu bốt nếu như không phải là Giang Hạ đám người tồn tại, ngẫm lại cũng có chút sợ. Hiện tại hắn là tới chỗ tội, tự nhiên có thể Giang Hạ mừng rỡ. Tốt. Vương giả rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Một người cới một cái leo núi thú, leo núi thú đi đứng lưu loát leo lên, như dẫm trên đất bằng, khiến mọi người sợ hãi than, bất quá bọn hắn càng hiếu kỳ lạ. Vương giả nhiều như vậy tiền xu chiến đấu vì sao không cần? Ách, mạnh nhất tiền xu chỉ có 12 cái, Vương giả có chút tiếc còn lại tiền xu đều là một ít thu giữ tính chất tiền xu. Tuy rằng số lượng rất nhiều, thế nhưng đối với chiến đấu trên cơ bản không có gì giúp đỡ, tỉ như có thể bình thường hỗ trợ ẩn nấp biến sắc hổ, có thể nhanh chóng chạy nhanh phi hành chim vân vân. Chúng nó cơ bản không năng lực chiến đấu gì. Mọi người bình tĩnh. Chẳng qua cái này đã rất mạnh, thủ hạ có rất nhiều hung thú, đủ loại năng lực kỳ dị, vương giả tiềm lực cùng thực lực, có thể so mọi người biểu hiện mặt thấy vân vân muốn cường đại hơn nhiều, ngoại tộc dù sao chỉ là phụ thân chỉ chốc lát, căn bản không khả năng biết được vương giả chân chính lực lượng. Siêu, siêu, siêu. Bóng đen xuyên qua, leo núi thú mang theo mọi người bay nhanh bầu trời. Lúc này Tiếng đám mây bên trong, một cái quang ảnh gắt gao nhìn chăm chú vào một màn này, lửa giận trong lòng đã nhảy lên tới cảnh giới nào đó cái, đáng chết nhân loại. Chết. Các ngươi muốn chết, cho rằng hóa đá ta là được. Ta cho các ngươi chết không có chỗ trôn. Thanh âm vẫn nộ tại tiếng vọng. Hắn biết được đám kia đáng chết nhân loại muốn tới làm gì, hắn tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy ở chỗ này chờ chết, nhất định phải làm những gì, tuyệt không thỏa hiệp. Những thứ kia nhân loại. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn, đung nhiên dừng hình ảnh. Nếu như nói, hắn cho tới bây giờ khinh thường những này ngu muội ra hỏa, thế nhưng, trong đó người kia cái kia không biết dùng thủ đoạn gì hóa đá bản thân ra hỏa nhất định phải chết vê anh lôi đỉnh tri âm chấn động một cổ vô hình lực lượng trước mắt bạo phát mà giờ khắc này giang hà đám người đã đến rồi bọn họ ngoài ý muốn phát hiện một đường này trước đó chưa từng có bằng thẳng trên cơ bản không gặp phải cái gì cản trở cẩn thận một chút giang hà nhắc nhở càng là không nguy hiểm hán trái lại càng là không đáy minh bạch mọi người gật đầu thật sâu chấp nhận siêu siêu leo núi thu xuyên qua giang hà khiến vương giả tận lực hạ thấp một ít tốc độ để ngừa ứng biến bọn họ là thẳng tắp hướng về phía trước như leo nham dọc theo đường đi các loại hoành sinh trưởng cây cối chính là bọn họ ngựa lực chỗ kỳ thực chính là nguyên bản tịch tĩnh chi xâm cây cối ngăn thả cũng có khả năng láo hổ bộ lông chỉ là đông nhiên trong lúc đó bọn họ phát hiện đỉnh đầu bị một cái to lớn đỉnh núi che ở ngọn núi này tại tịch tĩnh chi xâm nguyên bản cũng không lớn thế nhưng hiện tại làm nó hoành thả thời điểm lại thành mọi người trên đầu một đạo không đỉnh gắt gao ngăn trở mọi người lối đi cái này mọi người vô ý thức nhìn về phía vương giả leo núi thú có thể dán đỉnh núi trên vách đá đi chúng ta cần phải cẩn thận vòng qua đỉnh chỉ là ngọn núi này đỉnh phía dưới cũng không có cây cối chống đỡ, cho nên nhất định muốn cẩn thận. Vương Giả nghiêm túc cẩn thận nói. vậy xuất phát. Giang Hà thấp giọng nói. siêu. leo núi thú nhanh chóng hành động. dù cho chỉ là hoàn toàn dán đỉnh chóp hành tẩu, như trước như vậy thông thuận. chỉ là liền tại bọn họ vừa leo đến tuyến đầu nhất thời điểm, đột nhiên đỉnh núi kịch liệt rung động, tiếng sấm nổ tung. cái này một ngọn núi lại có thể nổ. với anh. sơn thể tan vỡ. Giang Hà đám người trong nháy mắt rơi xuống. chuyện gì xảy ra? mọi người sắc mặt đại biến. mau bắt được mọi người phản ứng nhanh chóng các loại lực lượng bạo phát vọt tới trước đi trong phút chốc vọt tới có cây cối khu vực cứ việc điên cùng rơi xuống thế nhưng tại hợp với đập chúng mấy chục viên cây cối thành tựu hòa hoãn sau khi tuy rằng từng cái một rơi mặt mũi bầm dập, thế nhưng chúng quy coi như là còn sống thế nhưng duy trì có bạch dạ còn tại thẳng tắp rơi xuống núi này thể tan vỡ rất quỷ dị hết lần này tới lần khác tại bạch dạ leo đến cao nhất đoạn thời khắc đáng chết giang hà trong mắt hàn quang máy liệt đối phương mục tiêu quả nhiên là bạch dạ anh, giang hà không chút do dự lao ra cho mình trọng lực hạ thấp hắn tốc độ bay mau trong nháy mắt bắt được bệnh dạng lúc này hai người đều ở giữa không trung rơi xuống giang hà mọi người sắc mặt đại biến không chết được giang hà hít sâu một hơi gắt gao nhìn chằm chằm lý đường đám người vị trí chỗ ở ba hai một chính là hiện tại quét thuần di ánh sáng lưu truyền giang hà lúc xuất hiện lần nữa thời gian bất ngờ đã đến bọn họ phụ cận với anh giang hà hung hăng chột vào trên tảng đá thân hình rốt của ổn định quá kinh hờ ý hế mở chẳng ai nghĩ tới loại thời điểm này sẽ bỗng nhiên phát sinh loại này nguy cơ đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người ngầm đầu kia sân thể chờ chờ giang hà bỗng nhiên thấy tại xa xôi bên trái một cái bầu trời còn có một cái sân thể cùng vừa mới rơi xuống ngọn núi này thể lẫn nhau đối xứng cái này giang hà bỗng nhiên mở to hai mắt lý đường đám người lẫn nhau cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi khe nằm tại vị trí loại này đối ứng sân thể chẳng lẽ là mà cái tên kia vì rất bạch dạng lại có thể t hôm nay một vị người mới tác giả hỏi ta tác giả khuẩn viết sách có cái gì muốn chủ ý sao ta trầm tư chỉ chốc lát rất nghiêm túc nói cho hắn biết có phải nhớ được Tuyệt đối không muốn khiêu khích người độc giả, nhất là Minh Chủ. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương 440, phá cuộc. Chương 440, phá cuộc. Thật là ác độc. Đây là mọi người duy nhất phản ứng. Vì giết chết Bạch Dạ, lại có thể ngạnh sinh sinh hủy diệt bản thân giống cái. Hiển nhiên không phải là. Đỉnh núi quy mô cũng không lớn, hẳn là chỉ là cường tráng bình thường cơ ngực, đối với loại này mánh hổ diễn biến cơ thể người mà nói, hình thể dị thường hung mãnh, cơ ngực tự nhiên cũng rất cường tráng. Mà bây giờ, vì giết chết Bạch dạng hắn tuy rằng không thể động, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị hủy bản thân. Cái này Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cho nên nói, bọn họ vừa mới nỗ lực leo lên sân thể, thì tương đương với một đám tiểu nhân đang ở một người ngực hạ, rất nỗ lực theo đi lên bò. Ngẫm lại cũng là say lòng người, cảm giác có chút quái. Lý Đường thần sắc quái dị. Người trước đây còn tại mặt trên đạp lên đây, có cái gì quái dị? Chu Thiên nhàn nhạt nói, "Mọi người, cũng là, lúc đầu tịch tính chi xâm hoành nằm thời điểm, bao nhiêu người đi tới qua. Cái này không có gì kỳ quái. Giang Hà, qua đây." Lý Đường kêu Giang Hạ. Giang Hạ vừa mới tuấn di vị trí có chút xa. "Ân." Giang Hạ gật đầu. Lôi kéo bạch dạ đi qua ngay tại lúc cái này trong nháy mắt xung quanh sơn thể trong nháy mắt đổ nát một mảng lớn hắn và bạch dạ lần nữa gấp giảm xuống với anh liên tiếp nổ vang chờ hai người phản ứng kịp thời điểm lại có thể bị một mảng lớn loạn thạch vùi lấp bọn họ thậm chí có thể nghe phía bên ngoài từng tiếng kinh hô bọn họ bị nhốt ở cái này lão hổ thân thể rất cường đại ngay cả bị hóa đá cũng kiên cố đáng sợ cho nên bọn họ nhiều cường đại lực lượng đều chỉ có thể ở hắn trên thân thể lưu lại rất nhỏ vết thương nếu muốn giết rơi hắn khả năng không lớn thế nhưng cái này lão hổ vì không cho bạch dạ đám người đi tới lại liên tiếp phá hủy thân thể mình, cắt đứt một cái, được trực tiếp hủy diệt một bộ phận, thật là ác độc thủ đoạn. Giang Hà, Bạch Dạ, bên ngoài chuyển đến từng tiếng kinh hô, Giang Hà chỉ có thể cười khổ, không có sao chứ. Hắn kéo Bạch Dạ, hoàn hảo. Bạch Dạ lắc đầu, ta xem một chút thế nào đi ra ngoài. Giang Hà tâm thần khẽ nhúc nhích, thuần di, quét. Quang ảnh loại ra, vẫn còn đang tại chỗ, không gian lực lượng bị phong tỏa, vô hiệu. Như thế, Giang Hà hít sâu một hơi, trong tay lực lượng áp vũ, anh, một quên anh hạ, thí giang hà xoa xoa có chút đỏ nắm tay đau thấu xương đau cái này lão hổ thân thể cứng rắn đáng sợ căn bản không phải tầm thường thủ đoạn có thể được vào giang hà đem hết toàn lực cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì hắn thân thể ở đây độ cứng rất mạnh bạch dạ nói ta biết được giang hà nhíu mày nguyên tưởng rằng sẽ rất đơn giản tiêu diệt đầu này lão hổ không nghĩ tới bọn họ hành trình mới đi một phần tư ở nơi này trong gặp sống còn nguy cơ ngươi lực lượng giang hà nhìn về phía bạch dạ hắn nhớ được bạch dạ lực lượng rất mạnh bởi vì thân phận đặc thủ không thể dùng bạch dạ lắc đầu vì sao giang hà rất kỳ quái dùng xảy ra lớn hơn nữa sự tỉnh sẽ có lớn hơn nữa nguy cơ bạch dạ rất nghiêm túc bao lớn giang hà trầm tư so người trước mắt này hơn trăm lần sự tỉnh bạch dạ thần sắc nghiêm nghị hiểu giang hà bừng tỉnh thảo nào dù cho đến bây giờ mới thôi bạch dạ cũng một mực sử dụng ở đây lực lượng nàng cái kia thuộc về ngoại tộc lực lượng còn có kia mấy trăm lần nguy cơ đến cùng là chuyện gì hắn biết được bạch dạ không thể nói hoặc là vẫn chưa tới thời điểm điểm này hắn rất lý giải hắn đã từng hỏi hội trưởng cùng loại cái gọi là không thể nói chỉ có thể hàm ý không thể nói chuyện sự tình hội trưởng nói chỉ là bốn chữ ngôn xuất phát tùy có một số việc chỉ cần ngươi thốt ra cũng sẽ bị chú ý tới hiện tại sở hữu ngoại tộc chỉ cần giang hà hỏi bọn họ lai lịch bọn họ dám trả lời chỉ biết gặp chuyện không may mà bạch dạ trả lời giống như vậy loại cảm giác này then chốt tử giống như là internet trong then chốt tử có ít thứ ngươi không thể nói ngươi một khi nói cũng sẽ bị chú ý tới thậm chí bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần ngươi đề cập chuyện này như thế giang hà lắc đầu hắn rõ ràng bạch dạ tại dùng hết khả năng bảo vệ bọn họ thậm chí bảo vệ mảnh đất này chỉ là cái này cái gọi là bí mật rốt cuộc là cái gì hắn thật tò mò một ngày nào đó hắn biết bản thân làm rõ ràng mà bây giờ muốn đi ra ngoài cũng không phải là không có biện pháp giang hà bỗng nhiên nói a bạch dạ ngây người hh giang hà dắt tay nàng kỳ thực rất đơn giản ân bạch dạ có chút nghi hoặc trên thế giới này không có gì không phải là một cái hôn không giải quyết được giang hà trên mặt lộ ra cười xấu xa quét hắn túi đầu hôn một cái bạch dạ bỗng nhiên mở to hai mắt vê anh một cổ vô hình lực lượng trong phút chốc hiện lên vê anh khủng bố gợn sóng quần sạch xung quanh cự thạch lại có thể sinh sôi bị đánh tan nguyên bản đem giang hà che đậy nghiêm nghiêm thật thật tảng đá lại có thể lộ ra khe hở còn chưa phải đi sao giang hà nhìn thoáng qua khe hở tựa hồ không đủ nếu có vậy hai cái hôn giang hà lần nữa hôn một cái vê anh ánh sáng nổ tung sở hữu hòn đá bị ngạnh sinh băng mở lý đường chu thiên mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ tự nhiên thấy được bạch dạ cùng giang hà đang làm sao chỉ là khe nằm hiện tại cho chó ăn lương lực lượng đều mạnh mẽ như vậy lại còn tự mang con hiệu cái này đi ra quét giang hà phút chốc đến mấy người bên cạnh còn có leo núi thu sao giang hà nhìn về phía vương giả a vương giả hoàn thần vội vội vàng vàng tìm kiếm bản thân tiền xu a a tìm được rồi chỉ còn lại có một cái một cái được rồi giang hà gật đầu vương giả triệu hoán leo núi thú giang hà cùng bạch dạ tới còn không đi mọi người bọn họ còn tại vừa mới một màn kia trong không có phục hồi tinh thần lại đầu năm nay hôn môi đều có thể có loại lực lượng này cái gì gặp quỷ thế giới các ngươi lý đường hỏi a chúng ta tự nghĩ ra liên hợp ám ảnh kỹ giang hà sắc mặt bất biến nói a mọi người chỉ có thể sợ hãi than thành tựu thiên tri tiêu tử bên cạnh bọn họ tự nhiên không thiếu hụt người theo đuổi chỉ là giang hà bạch dạ loại này phương thức chiến đấu đúng là để cho bọn họ cảm giác được một vạn bị thương hại xem ra sau khi trở về có cần phải tìm người bạn gái lý đường âm thầm chầm tư siêu siêu leo núi thú lần nữa ra cẩn thận một chút người này đã điên rồi hắn tất nhiên biết được chúng ta muốn giết hắn Cho nên nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản chúng ta." Giang Hạ giản dò, minh bạch. Chúng người thần sắc trang nghiêm. Lúc này, bọn họ tuy rằng lộ trình so vừa mới sơn thể tạc hủy trước khi còn muốn xa, thế nhưng theo bị tạc hủy, bọn họ còn lại lộ trình ngược lại là vùng đất bằng thẳng. Dù sao, chỗ đó đều bị tạc bằng a. A? Không đúng. Vì chôn sống Giang Hạ cùng Bạch Dạ, chỗ đó thậm chí nổ ra một cái hô tới. Mọi người dễ dàng lướt qua. Nơi này ngược lại là an toàn nhất, bởi vì nếu như chỗ đó nữa tạc nói, sợ rằng trái tim đều biết bị nát bấy, cho nên lúc này ngược lại là an toàn nhất. Chẳng qua, người này còn có thủ đoạn gì nữa? Mọi người bỏ qua, hạ một vị trí, hướng phải là vai, đi phía trái là cổ. Các ngươi thấy thế nào? Giang Hà nhìn về phía mọi người. Cổ. Lý Đường không chút do dự, theo cổ hắn đi. Đối, Chu Thiên Tán Thành, nếu như chúng ta ở bên phải đi vai nói, hắn trực tiếp hủy diệt bản thân vai, chúng ta toàn bộ được cho cùng. Thế nhưng nếu như theo cái cổ đi, hắn còn có thể nát bấy cổ mình không được. Mọi người thật sâu chấp nhận. Tốt. Giang Hà tán thành. Mọi người ý kiến nhất trí từ ngực phải chậm rãi đi phía trái một đường theo cái cổ đi đến chỉ là bọn họ rõ ràng đối thủ này cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua nếu như không thể tạc hủy của mình người này còn có thể làm cái gì giang hà ánh mắt híp một cái bọn họ mới vừa đi tới trên ngực mặt bỗng nhiên từng trận kỳ lạ thanh âm chuyển đến đây là tiếng nước giang hà bỗng nhiên ngẩng đầu với anh tiếng nước chạy càng lúc càng lớn trước mắt như hồng thủy hiện lên với anh anh hồng thủy lưu lại mà sở hữu hồng thủy tất cả đều là màu máu là hàn máu hắn lại có thể mạnh mẽ phóng xuất bản thân huyết dịch định dùng huyết thủy bao phủ mọi người từ loại độ cao này đối giang hà đám người tới nói chính là tuyệt mệnh nguy cơ cẩn thận mọi người sắc mặt đại biến vây anh huyết thủy ầm ầm xuống chạy bay nhanh tại trọng lực dưới ảnh hưởng dòng nước độ mau làm người ta chỉ hơn nữa đối với lao hổ tới nói bé nhỏ không đáng kể huyết dịch đối với giang hà đám người tới nói đó chính là hồng thủy vây anh mẫu máu hồng thủy chạy qua leo núi thu chân có thể trượt không tốt vương giả hơi biên sắc mặt bọn họ mau đứng không yên lúc này mọi người như tại to lớn dưới thác nước leo, dòng nước bất cấp, bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Giang Hạ không gian thuần gì, ở chỗ này huy cũng rất có hạn. làm sao bây giờ? mọi người sắc mặt hơi tái. 8. họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư viện tại. quy một chương 441, kinh biến. chương 441, trăm kinh biến. với anh, màu máu hồng thủy đập vào mặt. Giang Hạ ngẩng đầu, đỉnh đầu thác nước tiểu huyết thủy đã. vinh hạ, đầu óc hắn suy nghĩ như điện, trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm, dùng bản thân vô số năng lực tiến hành nếm thử, cuối cùng dừng hình ảnh tại mới năng lực tượng. không gian hẳn là không cũng chỉ có phút chốc đúng không mặc dù tại ở đây không gian chi lực có thể phát huy có hạn thế nhưng còn có thời điểm chỉ cần một chút không gian chi lực là có thể đưa đến rất lớn tác dụng ông không gian lực lượng phát động giang hà giơ tay lên Tiêu màu máu hồng thủy bị không gian chi lực ảnh hưởng tại giang hà đám người chừng 10 thước địa phương bỗng nhiên phân lưu một tả một hưu ẩm ầm xuống vừa mới tách ra bọn họ vị trí chỗ ở gì? trước mắt mọi người sáng ngời đi giang hà nhanh chóng nói minh bạch siêu siêu mọi người bay nhanh đi tới nhưng mà mới vừa đi tới một nửa kêu huyết thủy bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc giang hà không gian chi lực bị áp chế càng ngày càng yếu ớt thậm chí gần mất đi hiệu lực đầu lâu kia chỗ một cái hát sắc quang ảnh ánh mắt dữ tợn cái này nghĩ ngăn trở ta ngây thơ chết đi chết đi hắn chết chết nhìn chằm chằm giang hà đám người vê hồng thủy bỗng nhiên tăng vọt tới giang hà hít sâu một hơi lên quét không gian chi lực bỗng nhiên hủy bỏ không tận cùng huyết thủy hạ xuống mọi người sắc mặt đại biến nhưng mà kêu huyết thủy sắp tới đem đụng vào giang hà đám người thời điểm bị hắn nhẹ nhàng điểm một cái ông sở hữu huyết thủy đứng im Ân. Mọi người nhắm mắt, ù ù. Hồng thủy rung động, không ngừng dãy rủa. Nhưng mà, theo Giang Hà không chế, rốt cuộc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Những này huyết thủy lại có thể bị hắn không chế được. Giải quyết. Giang Hà khỏe miệng lộ ra lớp một cái dáng tươi cười. Quả nhiên, tính là tại cường đại, máu cũng vẫn là máu. Hắn đã từng học xong huyết dịch khống chế, hiện tại cái này lão hổ huyết dịch tuy rằng tăng thêm kinh khủng vô pháp không chế, thế nhưng hắn dùng không gian chi lực kiên trì kia một hồi, vẫn tại quen thuộc, quen thuộc cổ lực lượng này, quen thuộc thần bí này giống loại huyết dịch. Tại nó bạo phát một sát na này, rốt cuộc học được phân giang hà thản nhiên một điểm ông huyết dịch trước mắt phân lưu chủ động vì giang hà đám người nhường ra một con đường tới đi thôi giang hà cười cười mọi người kinh ngạc lưới nhau theo sát phía sau nơi nào đó bóng đen không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này hắn không cam lòng thúc giục bản thân huyết dịch nhưng mà vô luận hung mánh cửa nào đều biết bị cái tên kia tùy tiện ngăn trở đáng chết đáng chết nhân loại tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người rõ ràng thiết trí trạng thái cỡ ít mà không thể vào hắn không thể lý giải đầy ngập tức giận không chỗ phát thiết nhân loại giang hà hắn có chút chút chắc đọc lên tên này nếu như nếu như kế thứ nhất họa thất bại như thế chỉ có thể ha ha, bóng đen trong mắt ánh sáng lạnh càng thêm đáng sợ giang hà ngươi đây là đang tự tìm đường chết ta vê anh trên trời cao lôi đình loại ra lạnh quá lý đường đám người nhịn không được đánh dùng mình bọn họ đã đến cái cổ địa phương thế nhưng ở đây thật tốt lạnh bởi vì quá cao bọn họ hiện tại hoàn toàn ở vào đám mây bên trên làm sao biết không lạnh kia lão hổ tựa hồ cũng biết huyết dịch vô hiệu cho nên màu máu hồng thủy đã ngừng hơn nữa dọc theo đường đi không có bất kỳ trở ngại nào nhưng chính là như vậy mọi người mới càng thêm sợ hãi trong lòng không có trở ngại làm sao có thể bọn họ thế nhưng đi tới giết hắn trạng hướng này cẩn thận giang hà nhắc nhở đạo chúng người thần sắc nghiêm nghị nhưng mà không ngờ là bọn họ một đường theo đi qua nhưng không có gặp phải bất kỳ nguy cơ từ cái cổ bộ vị đi qua gương mặt bọn họ thậm chí nhìn thấy cặp mắt kia kia nguyệt nha suối chỉ bất quá bởi vì hóa đáng nguyên nhân cái này nước suối cũng mất đi ngày xưa sáng bóng một đường trôi chạy không trở ngại phía trước chính là thức hải Bạch dạ nghiêm túc nói minh bạch mọi người khẽ gật đầu một đường này trôi chạy ngược lại nói sáng tỏ có lớn lao nguy cơ đang chờ bọn họ đi mấy người tùy tiện đi tới đông nhiên hoen anh. anh. một tiếng nổ vang cẩn thận giang hả tâm thần vừa nhảy quét mọi người đồng loạt đình chỉ có chút hóa đá địa phương trong nháy mắt đổ nát chỉ là không có hố sâu xuất hiện không ngờ là tảng đá biến động chỉ là vì bọn họ khai thác ra một cái thông đạo mà thôi trước mắt nguyên bản bị ngăn trở địa phương bất ngờ xuất hiện một cái thẳng tắp thông đạo lối đi này lại có thể trực tiếp bước vào bọn họ cuối cùng điểm kia lão hổ chỗ sâu trong góc cái này ngoại tổng hung thú lại có thể chủ động vì bọn họ mở đường chủ động dẫn bọn họ đi vào cái này mọi người nhìn không được trận to hai mắt mọi người liên nhau hai mặt nhìn nhau tình huống gì hắn đầu góc bị giang hà đánh phá hủy không giống Kia giải thích thế nào không biết mọi người vẻ mặt một bức chủ động mở ra cái này chúng ta làm sao bây giờ mọi người vô ý thức nhìn một chút giang hà chúng ta có tuyển chọn sao giang hà một tiếng thở dài mọi người bỗng nhiên hiểu ra đúng vậy bọn họ có tuyển chọn sao không có vô luận cái này ngoại tộc hung thú làm sao làm bọn họ có thể làm chỉ có một. đi thôi. Giang Hà thấp giọng nói, nhiều cẩn thận một ít chính là. Minh Bạch, mọi người vạn phần cảnh giác. dù cho biết có bẫy dập, dù cho biết được nguy cơ trùng trùng, thế nhưng bọn họ không đường có thể đi. từ một đường leo lên mà lên thời điểm, bọn họ cũng chỉ có một lựa chọn. quét. mấy người nghiêm túc cẩn thận bước ra. mặt trong rất đen. ông. Vương Hạo trong tay nỡ rộ một đoàn ôn hòa hào quang, thông đạo trở nên sáng sủa, mặt trong không có gì bẫy dập tồn tại, giống như chính là một cái phổ thông thông đạo. cẩn thận. mọi người khẩn trương đi bước một hành cầu một mét, mười mét. 100 mét. Để cho bọn họ không ngờ là, trên đường như cũng không có bất kỳ nguy cơ. Kia ngoại to hung thú tựa hồ đã bỏ qua chống lại, trực tiếp hoang nên giang hà đám người tiến nhập. Chỉ là, khả năng sao? Kẻ ngu mới tin. Rất nhanh, bọn họ đi tới con đường này phân cuối, bọn họ xác định bản thân không có đi sai. Mà chỗ đó, một cái quang ảnh đang chờ bọn họ. hắn thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn rõ một cái mơ hồ bóng đen. Đây là kia lão hồ hung thú chân thân, cái này thay họa toàn bộ tịch tĩnh chi sâm bản thể. Hán, quả nhiên ở chỗ này, hoan nên trư vị. Bóng đen kia xem ra, ánh mắt lại có thể rất bình thản thật hoan nên sao? Giang Hà ánh mắt híp một cái, tự nhiên hoan nên. bóng đen âm lánh cười một tiếng, mấy trăm năm qua ngươi thế nhưng vị thứ nhất phá hư ta kế mọi người. mấy trăm năm? Giang Hà nhạy cảm chú ý tới thời gian này, đương nhiên chúng ta đã sớm chú ý tới ở đây, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó vô pháp hàng lâm, cho nên chúng quy muốn có một bộ phận tiên phong, tỷ như ta. bóng đen tựa hồ có chút tự hào. Tiên phong, hàng lâm, Giang Hà nhanh chóng bắt những chữ này mắt, mà bây giờ ta lập tức tiểu thành công bóng đen nhìn giang hà lướt mắt nếu như không phải là các người ta trước khi cũng đã thành công chẳng qua không sao coi như là mượn cũng mượn không được lâu lắm bóng đen yếu ớt thở dài ân mọi người ý thức được không ổn có ý tứ giang hà theo dõi hắn người biết không ta xuất hiện ở nơi này rất lâu rồi vì tìm kiếm một cái thích hợp thân thể mình thật quá không dễ dàng các người nhân loại quá yếu yếu thương cảm cường đại nhất lại có thể chỉ có trạng thái đỡ là ít mạ căn bản vô pháp thừa nhận ta lực lượng cho nên vì để cho ta chân chính lực lượng khôi phục ta một mực tìm kiếm tìm kiếm một cái thích hợp bản thân thân thể ước chừng trăm năm thời gian ta cũng không có tìm được bất kỳ mục tiêu thẳng đến ta thấy ở đây nếu ta phát phụ thể nhân loại vì sao không thể phụ thân cái này phiến đại địa? cho nên ta đem tương lai mình định ở chỗ này cũng chính là ngày đó các ngươi nhân loại cái gọi là tịch tinh chi sâm xuất hiện kỳ thực đây chẳng qua là ta chọn chúng mảnh đất này tiến hành ngắn dung hợp mà thôi bóng đen khỏe miệng lộ ra trào phúng thần sắc hiển nhiên trong mắt hắn nhân loại thật là yếu thương cảm hải vực đây giang hà bỗng nhiên mở miệng trong ấn tượng vô tận hải vực chỗ sâu nhất, những thứ kia đáng sợ biển sâu cự thú, những thứ kia vạn mét dưới đáy biển sinh tồn đáng sợ giống loài, có rất nhiều đều cường đại thái quá. Chúng nó, bóng đen cờ nhạt, cường đại trở lại thì như thế nào? Ly khai nước biển, chúng nó chẳng qua là phế vật. Đối chúng nó mà nói, nước biển chính là hô hấp không khí cùng sinh tồn nhất định phải, ly khai nước biển, thực lực chí ít giảm xuống 10 lần. Loại sinh vật này, chẳng qua là phế vật mà thôi. Giang Hạ Bừng tỉnh. Thì ra là thế. Quả nhiên, bởi vì vô pháp thoát ly nước biển, cho nên người này coi không hơn sao. Ngươi biết không? Ta kế hoạch thật rất tốt ta dùng mấy trăm năm thời gian tới dung hợp thân thể cho tới hôm nay mới thành công chỉ cần một bước cuối cùng hoàn mỹ dung hợp ta là có thể khôi phục bản thân đỉnh phòng lực lượng mà khi đó ta chính là cái này phiến đại địa duy nhất thần bóng đen tự ngạo đối với điều ấy giang hà đám người rất tin tưởng chỉ là đáng tiếc ta sở hữu kế hoạch bị cắt đứt ta nguyên bổn định trên đường đem các ngươi giết chết thế nhưng không nghĩ tới một mình ngươi nhỏ yếu trạng thái tợ lại mạ lại có thể có khả năng mang theo bọn họ từ ta thủ hạ đào sinh lại có thể có khả năng một đường đi tới ta thật thật tò mò ngươi tiềm lực có bao nhiêu Bóng đen yếu ớt nhìn về phía Giang Hà. Giang Hà ánh mắt híp một cái, loại cảm giác này, cho nên ta quyết định đến lúc cải biến kế hoạch. Bóng đen bỗng nhiên nở nụ cười, nếu tìm không được thích hợp tốt thể, tìm một cái có tiềm lực tốt thể, cũng có thể chậm rãi khôi phục thực lực. Tỉ như ngươi, bóng đen ánh mắt quái dị nhìn Giang Hà, hưng hực khí thế, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ngươi tiềm lực thật là kinh người đáng sợ a. Bóng đen rất là tâm động, biết được vì sao ta về sau không ra tay sao? Bởi vì ta sợ thương tổn được ngươi a, ta bà bối, ha ha ha ha ha ha ha. ha như ngươi vậy tốt thể ta thế nhưng đợi lâu lắm quá lâu bóng đen cùng thiếu giang hà đám người nghe chi biến sắc vê anh bóng đen bạo phát đông nhiên vọt hướng giang hà đến đây đi khiến chúng ta hòa làm một thể trở thành trong cường đại nhất thần a vê anh bóng đen đánh tới ngưng giang hà nỗ lực dùng ngoại tộc khống chế thủ đoạn chế tước hắn đông nhiên sắc mặt đại biến ngoại tộc khống chế vô hiệu ha ha ha ha giang hà những thứ kia khống chế thấp kém ngoại tộc thủ đoạn là không khống chế được ta ta thế nhưng lăng vân mười chiến tướng một trong, ngươi liền ngoan, ngoan theo ta dùng ở a vê anh bên trong gian phòng vô hạn hắc quang nở rộ rs đông nhiên nghĩ đến một câu nói ngươi gọi à gọi phá cổ họng chưa từng người đến cứu ngươi họ Linh mừng sinh nhật tàng thư viện đại